Trương Dương lập tức chuẩn bị cơm tối, lấy đòi Vương tỷ cùng tiểu tịch niềm vui. 8 giờ tối, hai người rốt cục trở về. "Vương tỷ, tiểu tịch, hai người các ngươi đã về rồi." Trương Dương tiến lên nhiệt tình chào hỏi, ăn nhờ ở đầu chính là đến đoan chính thái độ mới được. Không ngoài sở liệu, hai người nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, nhưng nhìn thấy một bàn phong phú đồ ăn sau trong mắt lập tức có tinh quang lóe ra. Tính người có thành ý. Vương Dĩnh bất tranh khí tại mỹ thực trước mặt khuất phục. Thấy Vương tỷ đều cho Dương ca mặt mũi, tiểu tịch là rốt cục lộ ra tươi cười. "Cơm nước ngon nghe." Vương thị cùng tiểu tịch đều hài lòng nằm ở trên ghế salon. "Vương thị, tiểu tịch, ta biết sai, xem ở một bàn này ăn ngon phân thượng, các ngươi cũng đừng lại giận ta." Trương Dương thái độ rất là đoan chính, một mặt thành khẩn. "Hừ, nghĩ hay lắm." Vương Dĩnh khẽ hừ một tiếng, quay người trở về phòng đi. Ngoài miệng mặc dù rất cứng, nhưng có Trương Dương, Vương Dĩnh nhưng vẫn là bật cười, hiển nhiên Vương Dĩnh đã tha thứ hán. "Tiểu tịch, ngươi hôm nay cùng ai cùng đi ra?" "A." "Đừng giả bỗng lốc." Hà Tịch có chút hơi giận nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi ý tứ được sai lầm của mình ra ngoài từng lại." Hóa ra là đi thông đồng tiểu cô nương. Trương Dương ngây ngẩn cả người, ngươi cũng là nghe nói. Lý đội trưởng nói cho ta biết. Hừ, còn trình diễn một chỗ anh hùng cứu mỹ nhân cho hay à, hiện tại trên mạng thật nhiều người đều kêu muốn cho ngươi sinh hầu từ đâu. Không phải, tiểu tịch ngươi nghe ta giải thích, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật. Hà Tịch điếu môi khẽ hừ một tiếng, cũng quay người trở về phòng. Kỳ thật Hà Tịch cũng không sinh Trương Dương tức giận, nhưng biết hắn cùng Tiêu Linh tại sân chơi chuyện, trong lòng không biết làm sao chỉ là có chút không thoải mái. Trương Dương bất đắc dĩ cũng đành phải trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, trên mạng đối với sân chơi đoạn video kia thảo luận nhiệt độ lại không chút nào giảm xuống. Ngay từ đầu mọi người chú ý điểm đều tại Trương Dương cùng Tiêu Linh trên người, đợi dân mạng nhóm bình tĩnh lại về sau, một số người đem tiêu điểm đặt ở đại tráng những người kia trên người. Có người nhận biết ra hỏa này à, hắn làm sao kiêu ngạo như vậy, vậy mà nói phạm tội hắn lao đại lập tức là có thể đem hắn vứt ra tới. Hắn lao đại là ai, hắn thật có bản lĩnh lớn như vậy a? Ngoá, nếu là thật tội phạm chỉ bằng hắn lao đại một câu là có thể đem người thả ra. Ta đây liền đối pháp luật của quốc gia chúng ta quá thất vọng. Chương 104, ép mua ép bán. Thảo luận thủy triều một đợt che lại một đợt, đến cuối cùng có đại lượng dân mạng đều vọt tới thành phố Đông Hải cục công an huyện Bồ Hạ bình luận chuyện này. Chính bộ phàm thông qua chính mình quan hệ vốn dĩ hoàn toàn có năng lực đem đại tráng một đoàn người vớt ra tới, bất đắc dĩ đại tráng thái độ phách lối vì chuyện này hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, cảnh sát cũng bức bách tại dân mạng áp lực cũng phát ra tuyên bố, sẽ không để cho bất luận kẻ nào trui pháp luật chỗ trống, nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngoá, này tên hỗn đản, làm sao khó như vậy quấn? Trình gia trong biệt thự, Trịnh Bộ Phàm dưới cơn nóng giận rất bể ly rượu trong tay, rượu đỏ trong ly vung đầy đất. Trịnh Bộ Phàm tại thành phố Đông Hải hoàn khố giới rong rổi nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nhận qua như vậy khó nhục, hắn âm thẩm thề nhất định phải xả cơn giận này. Đang lúc Trịnh Bộ Phàm trầm tư suy nghĩ trả thù Trương Dương biện pháp lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, lại là một cái số xa lạ. "Uy, ai vậy?" Trịnh Bộ Phàm nhận nghe điện thoại, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. "Chính công tử, đã lâu đại danh của ngươi, ta là trấn hương tập đoàn chủ tịch Vương Vĩ Cường nhi tử Vương Mạnh." Vương Mạnh tên Trịnh Bộ Phàm nghe nói qua, là chữ danh Đông Hải Bà hôn đảng chi thủ, tiếng xấu truyền xa, hoàn khố giới ba đóa kỳ hoa một trong. Cha hắn trấn hương tập đoàn cũng chỉ là thành phố Đông Hải nhị lưu xí nghiệp mà thôi, chính bộ phàm căn bản cũng không đem bọn họ vương ra để vào mắt. Hóa ra là vương công tử a, không biết ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Chính bộ phàm ngữ khí tràn đầy khinh miệt. Xin hỏi trình công tử gần nhất có phải hay không gặp một chút phiền toái? Chính bộ phàm như mày, lời này của ngươi có ý tứ gì? Theo ta được biết, thủ hạ của ngươi bởi vì Trương Dương bị nhốt vào trong cục cảnh sát, bởi vì chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn liền đại danh đỉnh đỉnh ngươi cũng vô pháp thông qua ngươi quan hệ đem bọn họ vứt ra tới đúng hay không? Ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Trình bộ phàm trong giọng nói đã có một chút nộ khí. Tĩnh công tử đừng tức giận, ta không phải đến khiêu khích, ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hữu." Vương Bánh cười lấy nói ra, lần trước tại Phong Đình khách sạn chúng ta Đông Hải ba huynh đệ liền muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, kết quả phát hiện ngươi lại bị Trương Dương đánh vào bệnh viện. Vì thế, huynh đệ chúng ta ba người rất tức tối, nghĩ đến nhất định phải vì chỉnh công tử ngươi xả cơn giận này, thật không nghĩ đến Trương Dương tiểu tử này quả thực khó chơi. Liền ba người chúng ta cũng thua ở dưới tay hắn. Chính bộ phàm cười lạnh một tiếng, liền chính mình cái này công tử nhà giàu đều làm không được chuyện, các ngươi những này nhị lưu hoàn khố lại làm sao có thể làm được. Dừng một chút, Vương Manh tiếp tục nói ra, hắn hiện tại có vẻ như đạt được tiêu gia thiên kim duy trì, dựa vào chúng ta sức một mình có lẽ thật đối trương dương tiểu tử này không có biện pháp gì, nhưng nếu là ba huynh đệ chúng ta cùng ngươi cùng nhau liên thủ, nhất định có thể hào hảo giáo hấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết thành phố Đông Hải không phải hắn loại này sâu kiến định Trịnh Bộ phàm thực chất bên trong rất là xem thường bọn họ những này gia tộc nhị lưu người, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói ra, nói mà không có bằng chứng, ta muốn nghe xem ngươi có kế hoạch gì. Yên Tâm, kế hoạch của ta thiên ý vô phùng, nhất định sẽ thành công. Tiếp theo, Vương Mánh cùng Trịnh Bộ phàm kỹ càng tiết lộ hắn đối phó chương Dương kế hoạch. Nghe xong Vương Mánh một phen, Trịnh Bộ phàm mừng rỡ trong lòng, cái chủ ý này thật là khéo, bất quá ngươi tính toán đến đâu rồi nhi tìm nhiều như vậy tay chân. Vương Mánh cười hắc hắc, nói ra, ngươi đây không cần lo lắng, ta cùng Lý Vi Lý công tử tại trên đường có vài bằng hữu. Bọn họ sẽ cho chúng ta hai mặt mũi này. Chờ Trương Dương thành công đã rơi vào chúng ta cái bẫy, tiếp theo Trần Hạo Trần công tử nhất định sẽ làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Chính bộ phàm vốn cho rằng Đông Hải ba hôn đản chính là ba cái bất học vô thuật rác rưởi phú nhị đại mà thôi, không nghĩ tới bọn họ vậy mà tự mình phát triển nhiều như vậy thế lực. Tất nhiên, kế hoạch thành công mấu chốt vẫn là phải dựa vào Trịnh công tử ngươi a, thủ hạ ta người dù sao đều là ám đạo, không coi là gì, chân chính nắm giữ quyền nói chuyện người vẫn là Trịnh công tử ngươi a. Vương này khiến bộ phàm cảm thấy hết sức hài lòng. Nếu như kế hoạch có thể thành công đến lúc đó ta nhưng phải thật tốt mở tiệc chiêu đái các người một chút ba huynh đệ. Vương Mánh cười ha ha một tiếng, "Tiên chỉnh công tử liền chờ ta động thủ tin tức đi." Dứt lời, Vương Mánh liền quốc điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Trịnh Bộ phàm cười lạnh một tiếng, tự đủ, "Trương Dương ai Trương Dương, lần này ngươi nhưng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Ba ngày sau một buổi sáng, Trương Dương chính ở công ty đi làm, gọi điện thoại liên lạc khách hàng, lặp lại dị vặn công tác, đột nhiên công ty tầng dưới một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Dương không khỏi cảm thấy rất là vực, bọn họ quản linh cứu và mai táng công ty loại này đen đuổi địa phương, bình thường có rất ít người đến đây, làm sao hôm nay tầng dưới náo nhiệt như vậy? Không biết, đi xuống xem một chút. Dứt lời, Trương Dương cùng người trong phòng làm việc đều nhau nhau theo chỗ ngồi của mình đứng lên, đi xuống lầu. Công ty của các ngươi lão bản đâu, nhanh làm hắn ra tới. Tầng dưới tụ tập hơn 30 người, mỗi cái đều là một bộ hung thần sát sát, không có hào ý bộ dáng. Lúc này, Vương Phú Quý cũng nghe tiếng mà đến, ta là lão bản của nơi này, xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Lúc này Đối diện dẫn đầu ngoại hiệu gọi Hắc Hùng người đứng dậy, trong miệng ngầm một điếu thuốc lá, nhìn rất chảnh. Người chính là lão bản. "Đúng, ta là." Đối phương nhìn Vương Phú Quý một chút, từ trong ngực lấy ra một trang giấy, đưa cho Vương Phú Quý. "Ở phía trên ký tên." Hắc Hùng một mặt không nhịn được nói, "Đây là vật gì?" Vương Phú Quý nhận lấy tờ giấy kia, thình linh phát hiện này đúng là một tấm công ty chuyển nhượng hiệp nghị, đối phương dự định lấy 5 cái giá 10 vạn thu mua nhất lộ tàu hảo quản linh cứu và mai táng công ty. Xem bộ là có người nhìn chúng công ty mảnh đất trống này, chuyên tìm đến Vương Phú Quý phi phước. Trương Dương nhìn đám người này một chút, hoàn toàn chính là Hắc Bang tiểu lưu manh bộ dạng, xem ra bọn họ là dự định uy hiếp vương phú quý khuất phục. Bất quá khiến Trương Dương cảm thấy để ý chuyện, đám người này mặc dù thoạt nhìn là hướng về phía Vương phú quý đến, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại thỉnh thoảng hướng mình nữa đến, hơn nữa còn không chỉ một lần hai lần. "Tiên sinh, trong này có hiểu lầm gì sao?" "Nào có cái gì hiểu lầm, giấy trắng mực đen hiển nghị, ngươi chỉ cần ký tên vào liền tốt." Hắc Hùng nhìn Vương phú quý một chút, lạnh lùng nói: "Không phải, công ty của ta kinh doanh hào hào, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chuyển nhượng ra ngoài a." Hơn nữa liền xem như chuyện nhượng lời nói, nơi này ở vào thành phố khu buôn bán, chỉ là mặt đất giá cả liền đã không ngừng 100 vạn. Người cái lao giả, để ngươi ký tên ngươi liền ký, nói lời vô dụng làm gì? Hắc Hùng bắt lại Vương Phú Quý cổ áo, nghiêm nghị quát lớn. Các ngươi muốn thế nào, ép mua ép bán đúng hay không? Trương Dương thấy thế, lập tức đi tới Hắc Hùng trước mặt, đối chọi gay gắt nói. Nơi này là hệ thống chỉ định cứ điểm, huống hồ đối phương nhìn tuần túy chính là đến gây sự, gặp bọn họ như vậy không nói đạo lý, Trương Dương không có ý định tiếp tục nhấn mạnh. Thế nào, tiểu tử ngươi nghĩ anh hùng đúng hay không? Chương 105, mắt lửa. Không biết lúc nào, Trương Thúc đã cởi bỏ áo của mình, tùy thời chuẩn bị làm lớn một phen, Trương Dương cũng cùng đối phương trận mắt nhìn, cảm giác thời khắc đều sẽ đánh nhau bộ dáng. Diêu Đấu còn nhớ rõ lần trước tại nhà hàng Tây lấy hai người lực phá hoại, lần trước đối phương cùng phe mình nhân số tương đương, Trương Thúc cùng Trương Dương thân thủ cũng không tệ, bọn họ không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng lần này đối phương có gần 30 người, hơn nữa động cơ không thuần, hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị, tùy tiện khai chiến khẳng định ăn thiệt tỏi. Diêu Đấu suy tư một lát, vội vàng đi lên căn "Các vị huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói." Tuyệt đối đừng đánh, trong này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Không có cái gì hiểu lầm, chỉ cần ngươi đem chữ ký liền tốt." Hắc Hùng cười lạnh một tiếng, một mặt cản rỡ. "Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng các ngươi yêu cầu vô lý, các ngươi mời trở về đi." Vương Phú quý hít sâu một hơi, cự tuyệt Hắc Hùng yêu cầu. "Xem ra các ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta." Hắc Hùng hừ lạnh một tiếng, kêu lên, "Các huynh đệ, đem nơi rách nát này đập cho ta." "Thu được." Hắc Hùng ra lệnh một tiếng, thủ hạ gần số 30 huynh lập tức tới, cơ lấy dấu ở phía sau ống thép liền hướng về phía cao ốc đi đến. Trương Dương nhướng mày, mang theo vũ khí đến đàm phán, đối phương này rõ ràng chính là đến náo sự. Mau dừng tay, các người đây là Phạm pháp." Vương Phú Quý kêu lớn. Phạm pháp? Hừ, ở đây, lão tử chính là pháp." Các huynh đệ, đập cho ta." Vừa mới nói xong, Hắc Hùng thủ hạ mấy cái huynh đệ lập tức cơ lấy ống thép bắt đầu đập mạnh công ty một tầng thủy tinh, lập tức một trận lốt bốp thanh âm chuyển đến, ngoài ra còn có không ít người ý đồ sông vào trong lầu tiến hành phá hư. "Con mẹ ngươi!" Trương lớn một tiếng, xuất động thủ trước, một chân đem bên trong một người đạp ngã xuống đất. Nói dám đánh người các Minh đệ chơi chết hắn lời nói xoay chuyển lập tức rất nhiều người nhao nhao hướng về phía Trương thúc vào tới và nó có thể nhấn mại không thể nhẫn nhấtục Trương Dương tuyệt đối không cách nào tha thứ loại này tôi tại đầu người thượng đi hành vi cấp tốc vọt tới giúp Trương thúc giải bây chỉ thấy Trương thúc dễ như chở bàn tay liền đánh bại ba người nhưng ngay lúc đó liền có nhiều người hơn hướng về phía hắn đánh tới chỉ chốc lát Trương thúc liền bị bao vây mắt thấy một cái ống thép liền muốn đập phải trương thúc trên đầu Trương dương đứng mày trong lòng mặc điện nói đánh hụt khấu trừ xô không may điểm kỳ quái Vì cái gì không có tiêu hao không may điểm. Trương Dương trong lòng rất là nghi hoặc, loại sự tình này còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bất quá khi tình hình bên dưới huống khẩn cấp, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ thấy ống thép sát Trương Thúc tóc đánh hụt đi qua, sau đó Trương Thúc lập tức quay người, một chân đem đối phương đạp ra ngoài xa hơn 2m. Lúc này, có 4 người cùng nhau hướng về phía Trương Dương lao đến, Trương Dương quyết định chắc chắn, lại ở trong lòng mặc niệm nói, đánh anh không chúng. Khấu trừ số không không may điểm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu là ngày thường nếu như đối thủ mạnh thường, tr- 1.000 không may điểm cũng là có khả năng Trương Dương chỉ là thoáng phân thần sau đó nhẹ nhọm tránh thoát bốn người liên hợp công kích tiếp tục Tam quyền lưỡng các đem đối phương đánh ngã xuống đất có không may hệ thống trợ rút Trương Dương cũng cũng không dùng hết toàn lực xuất kích nhưng đối phương chúng quyền cước của mình về sau lại là biểu hiện cực kỳ đau khổ dáng vẻ càng làm Trương Dương chạy tới quỷ dị chính là Hắn một quyền đánh vào một người trong đó trên mặt người kia phản phất tựa như là lò xo so đồng dạng cấp tốc hướng về sau bàn tới đụ đầu vào sau lương trên tưởng lập tức đầu máu chạy ổ hạt thắngg liên tiếp tiêu thảm thấy đám người này như vậy không chịu nổi một đích Diêu đấu một đoàn người cũng vung tay vung chân gia nhập chiến đấu đối phương nhìn khí thế hung hùng nhưng mỗi một lần Trương Dương vận dụng hệ thống trợ giúp lại đều không có tiêu hao một chút không may điểm không đến 2 phút hơn 30 người đều trọng thương đến cùng đại đa số đều là đầu thụ thường càng không ngừng chảy máu còn có mấy cái thậm chí cánh tay gáy mất ngã trên mặt đất càng không ngừng kêu rên. ta dựa vào ta cũng không biết ta vậy mà có thể đánh như vậy Phương đường nhìn nắm đấm của mình một mặt ngạc nhiên ta cứ nói đi lão tử không riêng công phu trênrường tốt công phuển c cũng rất mạnh Trương Dương mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng này 30 người đúng là bị tự mình giải quyết. Thu thập bọn này tạp loại, Trương Dương quay người dự định hướng về phía cái đầu kia đầu hỏi rõ ràng bọn họ đến cùng muốn làm gì, không ngờ quay người sau lại phát hiện cái kia hát hùng sớm đã vô tung vô ảnh. "Nóa, còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật, làm lao đại vậy mà chạy trước." Hoàng Húc một mặt khinh thường nói. Trương Dương cảm giác chuyện rất không thích hợp, liền dự định hỏi ngã trên mặt đất đám người này đến cùng xảy ra chuyện gì. "A, đánh người, cứu mạng a." Trương Dương vừa mới xoay người Dưới chân gần 30 người người tựa như là thấy quỷ không ngừng kêu rên. Nhất lộ tàu hào quản linh cứu và mai táng công ty tại khu buôn bán bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ, ngày bình thường tươi có người đi qua nơi này, này 30 người quỷ khóc sói gào lập tức liền đem ngoại giới người hấp dẫn tới. Ta dựa vào, rõ ràng ngày ai ở chỗ này quỷ khóc sói gào đâu? Có phải hay không nhà ai tang tấn công ty nháo quỷ? Chỉ chốc lát, cửa ngõ liền tụ tập mấy chục người. Cứu mạng a, đánh người, nhanh cứu chúng ta a, chúng ta nhanh bị đánh chết. Mau giúp ta nhóm gọi xe cứu thương, cánh tay của ta gãy rồi, đau chết ta rồi. Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, trên mặt đất đám người này tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương lên. Trương Dương giờ mới hiểu được, đối phương đây là tập thể ăn bạn, mục đích đúng là biểu diễn bọn họ khi dễ người hình ảnh, thảo nào vừa mới một chút không may điểm đều không có tiêu hao, bọn họ vốn dĩ không có ý định động thủ thật, chính là đang buộc bọn hắn ra tay, sau đó cô ý diễn làm ra một bộ người bị hại bộ dáng. Không thể không nói, đám người này thật rất chuyên nghiệp, vì biểu diễn hiệu quả, không tiếc đánh vỡ đầu, ngã tay gãy chân. Chỉ chốc lát, đầu đường tuần tra cảnh sát nghe đến động tĩnh của nơi này, nhanh chóng hướng về phía nơi này chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy tụ ở đây làm gì? Báo cáo cảnh sát đồng chí, nơi nào có người đánh nhau, đã thương hơn 30 người, từng cái bể đầu chảy máu, nhưng do người. Tuần tra cảnh sát nhướng mày, xuyên qua trọng trọng đám người đi lên trước, quả nhiên phát hiện phía trước khắp nơi trên đất người bị thương. Hỏng, chúng ta bị lừa rồi. Trương Dương lập tức ám cảm giác không ổn. Nhìn thấy cảnh sát tới, trên mặt đất đám người này tựa như là gặp được cứu tinh đồng dạng, liều mạng gọi, "Cảnh sát đồng chí, cứu mạng a, giết người." Trên đất người trọng thương, hình ảnh quả thực nhìn thấy Mạc mình. Ai làm? Bọn họ ngã xuống đất đám người này không hẹn mà cùng chỉ hướng Trương Dương bọn họ. Ta dựa vào, các người đám người này tại sao có thể cắn người linh tinh đâu? Diêu đấu một mặt sắc mặt giận dữ, chỉ vào trên đất người bị thương nổi giận mắng. Ngâm miệng. Cảnh sát chỉ vào Diêu đấu quát to một tiếng, sau đó lấy ra bộ đàm, tổng bộ, khu buôn bán xảy ra đánh nhau hậu đả sự kiện, người bị thương đông đảo, sẽ đem vị trí phát đưa qua, mời tốc độ phái ra chữa bệnh cùng cảnh lực chi viện, hoàn tất. Trương Dương đang muốn tiến lên cùng cảnh sát giải thích vừa mới xảy ra chuyện gì, không ngờ cảnh sát lập tức đem tay đưa về phía bên hông, nghiêm nghị quát: Đứng tại chỗ đường động, hai tay ôm đầu. Chương 106, có mờ ám. Thấy cảnh sát trực tiếp móc xuống ra, Diêu Đấu vội vàng cao dơ hai tay, một mặt hoảng sợ nói, "Cảnh sát đồng chí, chúng ta đều là lương dân a, chúng ta là bị những người này hám hại." Ít lại ngại, "Người đều bị các ngươi cấp đánh thành như vậy, còn dám nói hiệp nói vượng." Chỉ chốc lát, cảnh sát chạy tới, tham dự đánh nhau Trương Dương một đoàn người hết thể bị còn lại dẫn tới trong cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, mặc cho Trương Dương đủ kiểu giải thích cảnh sát cũng không tin hắn nói. Đang lúc hai bên dường cơ không xong thời điểm, Đột nhiên đối diện cảnh sát máy tính phát ra từng tiếng vang. A, lúc này ai phát biểu kiện đến? Ấn mở bưu kiện, cảnh sát thần sắc đột nhiên nghiêm nghị. Ngươi còn nói là bọn họ vu hại ngươi, hiện tại ngươi nói thế nào? Cảnh sát đem màn ảnh máy vi tính quay tới nhắm ngay Trương Dương, Trương Dương xem xét, chính là trước kia ở công ty cửa đánh nhau video, theo quay chụp thị giác đến xem, hẳn là cái kêu biến mất há hùng sở chụp. Không riêng như thế, video tựa hồ còn bị biên tập, đám người kia đến đây khiêu khích đoạn ngắn áp căn bản không hề xuất hiện tại trong video, bên trong toàn bộ đều là Trương Dương một đoàn người đánh nằm bẹp bọn họ đoàn đàn. Trương Dương lúc này mới ý thức được đám người này mục đích căn bản cũng không phải là cái gì thu mua công ty của hắn từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền là vì mình mà đến bức tự mình ra tay biểu diễn fan này cho hay cuối cùng lại vu vuan hãm hại chính mình không có thành thuyền Trương Dương nói cái gì đều vô dụng video 7 ở đây không phải hắn cũng phải là hắn tôi ta cảnh sát đồng chí ta nhận tội đám người kia đều là ta đánh bất quá cùng ta những đồng nghiệp khác không có quan hệ bọn họ chỉ là sợ ta ăn thì thòi đi lên giúp ta một chút mà thôi ngươi nhìn trong video bọn họ xuất thủ thời điểm đối phương đã không còn mấy người Ý của ngươi là ngươi cơ hội là dựa vào sức một mình xử lý bọn họ gần 30 người?" Cảnh sát một mặt khinh thường nói. "Đúng vậy, có vấn đề a?" Trương Dương một mặt bình thản nói. "Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất giằng nhiệt khí, bất quá pháp luật là không nể tình, bọn họ cũng tham dự vào đánh nhau bên trong, cảnh sát chúng ta sẽ xét cho bọn họ phải có trừng phạt." Hai người chính giao phong, Lý Chính đột nhiên đẩy cửa vào. "Lý đội trưởng." Trư bản cảnh sát lập tức đứng lên, rất cung kính hướng về phía Lý Chính chào một cái. "Ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta." "Vâng." Thu được Lý Chính mệnh lệnh, Người lính cảnh sát này lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. "Trương Dương a, Trương Dương, ngươi đến cùng vẫn là thua vào tay ta." Lý Chính những lời này không có chút nào trào phúng ý vị, ngược lại là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác ở bên trong. "Ta có thể nói ta là bị oan uổng sao?" Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Oan uổng? Đoạn video kêu lại là chuyện gì xảy ra?" Lý Chính căn bản cũng không có nhìn màn ảnh máy vi tính, nhưng hắn giống như có lẽ đã biết chuyện này. "Ngươi cũng nhìn thấy đoạn video này?" Trương Dương khẽ cười một tiếng nói, "Ngươi liền không cảm thấy đoạn video này có vấn đề gì à?" Vấn đề gì? Chính là hơn 30 học sinh tiểu học cuốn lấy ngươi ngươi nghĩ không chế bọn họ cũng phải bỏ phí không ít công phu, đối diện 30 lưu manh người mỗi cái đều là hung thân ác sát, hơn nữa thể trạng cường kiện, xem xét chính là thường xuyên rèn luyện, nhưng ở trước mặt chúng ta lại là như thế yếu đối, ngươi không cảm thấy ở trong đó rất có vấn đề a?" Trương Dương một câu nói kia nhắc nhở lý chính, hắn đúng là bị video nội dung dẫn đường suy nghĩ của mình, nhưng không có cân nhắc những này cấp độ càng sâu đồ vật. Chiếu ngươi ý tứ, ngươi là bị người hãm hại." Trước đó ta cùng người cảnh sát kia chính là nói như vậy. Nhưng hắn liền căn cứ cái video này, một mực chắc chắn là chúng ta động thủ đánh người. 6 người đánh 30 người, còn đem đối diện đánh cho tè ra quần, ngươi không cảm thấy bên trong rất có vấn đề à? Lý Chính suy tư một lát, sắp thực cảm giác ở trong đó có rất lớn mờ ám. Ngươi có thể hướng về phía ta cam đoan như lời ngươi nói câu câu là thật à? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta nếu là thật muốn thu thập người nào, ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi cảnh sát bắt được ta nửa điểm. Lý Chính nhướng mày, nói ra, tốt, ta đây tạm thời trước tin tưởng ngươi, bất quá ta trước phải hướng cấp trên phản ứng một chút cũng không biết ngươi đến cùng đắc tội người nào, chuyện này vậy mà kinh động đến cấp trên lãnh đạo, bọn họ đều nhao nhao công bố phải nghiêm túc xử lý ngươi, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ chút thời gian, điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Ngày xưa Lý đội trưởng đối với chính mình đều là một bộ oan gia ngõ hẹp bộ dáng, hôm nay xem xét, Trương Dương phát hiện Lý đội trưởng cũng là một cái rất nói nguyên tắc rất trọng tình nữa người. Làm phiền ngươi Lý đội trưởng. Thấy Trương Dương quá nhiều đột nhiên tốt lên rất nhiều, Lý đội trưởng Lơ đãng cười cười, quay người rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân bên trong. Chỉ bằng lão tử diễn kịch Cầm xuống sang năm mắt sở cơ và kim tượng thượng khẳng định là không có vấn đề. Phi, mồ chữ, gọi La Uska có được hay không? Ta vì hoàn thành hùng ca chỉ thị, liền cánh tay đều làm gãy, cái này đều tu dưỡng mấy tháng, ai, buổi tối có tình mình. Đừng lo lắng, này còn không có huynh đệ ta giúp ngươi a. Hắc hắc hắc hắc. An đang vì bọn này cao lớn thu kịch hán tử lau vết thương quấn quanh băng vải, nghe lấy đối thoại của bọn họ, không hiểu ra sao. Ta dựa vào, ngươi nhẹ điểm được không đi? Bên trong một cái người nhướng mày, quát lớn An nói. Đúng, thật xin lỗi. Anu có chút khẽ cắn bờ môi, tiếp tục vì đối phương quấn quanh băng vải. Người đối với người ta y tá tiểu muội muội phát cái gì hỏa, khó trách người đến bây giờ đều chỉ có thể dựa vào tay giải quyết. Mau nhìn, Hùng ca đến rồi. Vừa mới nói xong, Hắc Hùng từ bệnh viện hành lang bên kia đi tới đám người bên người. Hùng ca, Hùng ca. Hắc Hùng hài lòng nhẹ gật đầu, huynh đệ mấy cái vất vả, Mạnh ca đối biểu hiện của mọi người rất hài lòng, Tiên Tâm tiền chưa chỉ còn có thủ lao tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Hùng ca, cái kia Trương Dương hiện tại thế nào? cười hắc ánh mắt lạnh lùng nói, Tiên Tâm đi. Hắn đắc tội hắn không nên đắc tội người, manh ca tiếp theo đã sắp xếp xong xuôi, chờ tiểu tử kia vào trong lao, sau có hắn thủ. Mọi người an tâm dưỡng thương, chờ các người tổn thương dưỡng hảo, manh ca mời các ngươi đi chơi rất nữ nhân xinh đẹp. Tất Anu đem đám người này đối thoại không sót một chữ ghi tạc trong đầu. Bọn họ trong miệng Trương Dương là Dương ca, Dương ca hiện tại thế nào? Thầy xong băng vải, Anu lập tức nâng khay rời đi, đi đến trong phòng nghỉ, Anu lập tức lấy ra điện thoại, liên hệ Dương. Thật xin lỗi, ngài sở gọi người sử dụng tạm thời không tiện nghe điện thoại, xin gọi lại sau. Anu tâm lập tức nhắc tới trong cổ họng. "Dương ca, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Trở lại trong cục cảnh sát, Lý Chính rời đi về sau, Trương Dương cùng công ty đám người kia bị nhốt ở lâm thời phòng giam bên trong, chờ bước kế tiếp xử lý. "Cái này xong con B, chúng ta có thể hay không bị nhốt vào trong đại lao a? Ta nhưng nghe nói trong lao những cái kia biến thái đặc biệt thích làm người mới nhặt xạ phòng a." Phương Đường song tay nắm chặt hàng rào sát, một mặt hoảng sợ nói. "Chương 107, nhốt vào đại lao. Nếu thật là như vậy ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng." Vừa vặn có người nguyện ý giúp ngươi thông một trận ngươi nhiều năm tà bón. Hoàng Húc khẽ cười một tiếng nói, ngươi còn cười được, chúng ta hiện tại là đang ngồi tù a, cũng không phải tại du lịch. Mẹ ta nói, ngươi phải học được thỏa mãn, gặp sao yên vậy? Ngươi bây giờ chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, tỉnh bất lực khí đi. Dứt lời, Tôn Tuấn Duy lưng một cái, nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Trương Thúc khẽ thở dài một hơi, nói ra, là ta quá hướng động, làm liên lụy các ngươi. Diêu Đầu khe khẽ lắc đầu, Thúc ngươi chớ tự trách, việc này nếu là đổi ta ta cũng nhịn không đi xuống, yên tâm đi. Vương tổng ở bên ngoài nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp chúng ta. Chính cho chuyện, đột nhiên phòng giam bên ngoài đi vào một người. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Hà Tịch. Dương ca. Nhìn thấy Trương Dương ngồi tại âm lãnh phòng giam bên trong, Hà Tịch không khỏi một trận đau lòng. Nha a, tiểu Tịch ngươi không giận ta. Nhìn thấy Hà Tịch phản ứng, Trương Dương cười hắc hắc, nói: Đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói đùa. Dương ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trương Dương đem đại thể tình huống lại cùng Hà Tịch thuật lại một bên. Dương ca ta tin tưởng ngươi, chuyện này khẳng định có ẩn tình khác. Ngay hai người nói chuyện, Diêu Đầu lúc này dựa vào trước, ghé vào hàng rào sắt trên, một mặt trông đợi nói, "Cảnh sát muội tử, chúng ta đúng là bị hãm hại, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp chúng ta một tay?" Hà Tịch đầu tiên là trì trệ, sau đó khẽ thở dài một hơi, "Lúc đầu, ta chỉ là một cái bình thường cảnh sát mà thôi, việc này ta không làm chủ được, bất quá mời các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tra ra chân tướng sự tình, trả lại cho các ngươi một cái công đạo." Hà Tịch vừa dứt lời, đột nhiên lại có người đẩy cửa vào, xoay người nhìn lại, hóa ra là hình sự Trinh sát khoa khoa trưởng Chu Trấn. Chu Khoa trưởng Hà Tịch liền vội vàng xoay người, hướng về phía Chu trấn chào một cái. Chu trấn nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn, "Ngươi không đợi tại cương vị của ngươi thượng chạy đến tới nơi này làm gì? Ngươi là nghĩ chịu xử lý a?" "Thật xin lỗi Chu khoa trưởng, ta lập tức liền trở về." Hà Tịch thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương một chút, sau đó bước nhanh rời đi. Chu trấn vinh vang đáp ý nhìn Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, "Ngươi chính là Trương Dương?" "Là ta." "Ngươi bày ra chuyện, ngươi bày ra đại sự." Chú trấn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, "Bắt hắn cho ta mang đi ra ngoài, cũng dám tại khu náo nhiệt tụ chúng đầu đà." Trong mắt của ngươi còn có vương pháp hay không?" Dứt lời, hai tên cảnh sát mở ra cửa nhà lao, cấp Trương Dương mang lên trên cổ tay, đem hắn mang ra ngoài. Còn có tên kia, trang cái gì thâm trầm, chính là người ra tay trước đi, xem ra vẫn là cái cọng rơm cứng, đem hắn cũng mang cho ta ra ngoài. "Vâng." Sau đó, Trương Dương cùng Trương Thúc tại giêu đấu một đoàn người nhìn chăm chú bị Chu trấn người mang rời khỏi phòng giam. "Giêu đấu, Tô Tuấn, Hoàng Húc cùng Phương Đường bốn người bởi vì tham dự vào đánh nhau hầu đã sự kiện bên trong, cảnh sát tuyệt đối đối bọn hắn tiến hành xử phạt, nhưng Tuân nhắc đến bọn họ không có án cũ." đều là vi phạm lần đầu, nhận lầm thái độ tốt đẹp, lại cũng không tiếp tục cậu đả bên trong đóng vai chủ yếu nhân vật, tạo thành càng ảnh hưởng tồi tệ, trải qua cảnh sát nhất trí thảo luận, quyết định cho bọn họ giam cầm một tuần, tiền phạt 500 nguyên xử phạt. Kỳ thật muốn thật là dựa theo chương trình đến, bốn người bọn họ nhận trừng phạt sẽ càng thêm trong mắt, nhưng Vương Phú Quý thông qua chính mình quan hệ vì bọn họ tranh thủ đến xử lý khoan dung. Mà Trương Dương cùng Trương Tốc liền không có may mắn như thế. Hình sự trinh sát khoa khoa trưởng Đoan Chính cho rằng nhất lộ tẩu hảo quản linh cứu và mai táng công ty nhân viên Trương Dương cùng Trương Nguy tại khu náo nhiệt công nhân đánh nhau, cố ý đả thương người ảnh hưởng áp liệt, tình tiết nghiêm trọng, đã tạo thành phạm tội hình sự. Kinh pháp viện tuyên án, quyết định đối hai người nơi lấy 2 năm tù có thời hạn, tiền phạt 5000 nguyên, lập tức có hiệu lực. Hai người là bởi vì bảo hộ công ty quyền lợi mới bị nốt đi vào, tiền phạt toàn bộ từ Vương Phú Quý chủ động gánh chịu, nhưng tuyên án đã có hiệu lực, Vương Phú Quý cũng không thể ra sức. Vương Dĩnh cũng là đêm đó mới từ Hà Tịch nơi nào biết được Trương Dương bị bắt chuyện, lập tức cũng là lòng nóng như lửa đốt, lập tức liên hệ chính mình luật sư bằng hữu vì Trương Dương hỗ trợ, nhưng cũng không có tác dụng gì, dù sao cảnh sát đã nắm giữ Trương Dương bọn họ chứng cứ phạm tội. Bình thường theo bắt giữ đến hình phạt chỉ ít cần gần 2 tháng, mà đoan chính thì lại lấy chứng cứ vô cùng xác thực làm lý do trong vòng 3 ngày liền cấp Trương Dương cùng Trương Thúc định tội, lại không đến nộp tiền bảo lãnh. Tuyên án về sau, Trương Dương cùng Trương Thúc lập tức liền bị mang đến thành phố Đông Hải ngoại ô thành phố ngục giam ở trong. Tại giám ngục chăm sóc giới, Trương Dương cùng Trương Nguy nhận lấy áo tù, liền bị nốt vào người mới ngục trong. Trương Dương đi qua mặc dù có chút ăn ngon lười tham món lợi nhỏ, nhưng nói tóm lại vẫn là một cái chính trực tuân theo luật pháp công dân, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị giam vào ngục giam trong. Bởi vì là người mới ngục Xung quanh đại đa số đều là vừa bị bắt vào đến không lâu, có người thì trừng phạt đúng tội, có người thì bị cảnh sát chuyện bẽ sẽ ra to, còn có người thuần túy chính là không may. Hà Tịch hướng về phía hắn cam đoan qua nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì Trương Dương lấy lại công đạo, đem hắn cứu ra, mà Trương Dương hiện tại ngoại trừ tin tưởng tiểu tịch lời nói, tựa hồ cũng không có cái gì những biện pháp khác. Vương tỷ cũng có rất nhiều chính trị và pháp luật giới bằng hữu, nàng khẳng định cũng sẽ không đối với chính mình ngồi nhìn mặc kệ. Trái lại chu thúc, dù sao cũng là qua tuổi 50 người, người quanh hoặc là thất kinh, hoặc là táo bạo bất an. Mà Trương Túc sắc thực 10 phần trầm ổn, tại kho trong cấp tốc vì chính mình cùng Trương Dương chiếm một cái giường vị, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Toàn bộ người mới ngủ có hơn 20 người, nhưng giường ngủ chỉ đủ 10 người dùng, cho nên rất nhiều người đều đến nhét chung một chỗ nghỉ ngơi, đến nỗi có chút vận khí người không tốt lại chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Bởi vì Trương Thúc nhìn thần sắc lạnh lùng, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, hơn nữa Trương Dương cùng Trương Thúc trên thân hai người cơ bắp cũng coi như rắn chắc, cho nên hai người ngủ được rất an ổn, chưa từng xuất hiện có người cùng bọn hắn tranh giường ngủ chuyện. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm không bao lâu, Một giám mục hướng về phía Trương Dương đi tới nói cho hắn biết có người đến quan sát hắn. Trương Dương biết đối phương khẳng định là Hà Tịch, bởi vì mới vừa vào ngục phạm nhân là không cho phép quan sát. Quả nhiên, tại quan sát khu, trước tới thăm mình người chính là Hà Tịch, Vương Tỷ cũng cùng nàng cùng đi. Trước đó Vương Dĩnh còn đối Trương Dương đùa nghịch nhỏ tính tình, lại lần gặp gỡ liền trong tủ, Vương Dĩnh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. "Trương Dương, ta..." Trương Dương nhìn ra Vương Dĩnh bối bách, cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vương Tỷ yên tâm, ta ở đây mọi chuyện đều tốt, chủ yếu là ta tự do buông tuần đã quen." phòng cái bị hạn chế tại một cái cố định hoàn cảnh trong, còn phải nghiêm ngặt dựa theo quy định làm việc, thật sự là có chút khó chịu. Vương Dĩnh nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, tiểu Tịch đã đem chuyện đã xảy ra nói với ta, ta cũng cảm thấy trong này đại có vấn đề. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất giúp ngươi thu thập chứng cứ, chứng minh ngươi vô tội. Hà Tịch cũng hướng về phía Trương Dương trịnh trọng cam kết, là một cảnh sát, chức trách của ta chính là chủ trì chính nghĩa, ta tin tưởng Dương ca ngươi là bị hoan uổng, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Ta đây coi như toàn dụi vào các ngươi. Kia là tự nhiên. Ngươi nếu là ra không được ai làm món ngon cho ta." Vương Dĩnh mỉm cười, nói, "Quả nhiên vẫn là hoạn nạn thấy chân tình, giám ba câu trong lúc đó Trương Dương cùng Vương tỷ tiểu tịch liền tiêu trừ ngăn cách. 10 phút, một giám ngục đi đến, trầm giọng nói, "Đã đến đến giờ, quan sát kết thúc." Chương 108, đóng vai heo an tượng. "Dương ca ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tận lực giúp ngươi tẩy thoát oan tên, ta cam đoan với ngươi." Trương Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó bị giám ngục mang ra quan sát khu. Trong ngục giam sinh hoạt buồn tẻ lại không thú vị. Trương Dương cũng là trừ nằm ở trên giường ngẩn người bên ngoài nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Bất quá cũng có một chút chỗ tốt, từ khắp chung quanh đều vì đều là phạm nhân, mọi người bị giam vào ngục giam trong đều là đều có các lý do, mặc kệ là trừng phạt đúng tội vẫn là oan uổng, nói tóm lại một câu, không may. Trương Dương kiểm tra một chút chính mình không may máy thăm dò, phát hiện chung quanh quả nhiên có không ít điểm đỏ, hơn nữa đường tính so sánh bên ngoài phải lớn hơn nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, Trương Dương chỉ là cùng cái khác bạn tù nắm tay nói chuyện phiếm hàn huyên liền thu thập được hơn không may điểm, này sợ ngục giam chí ít cũng phải có cái ngàn người. Theo không may máy thăm dò nhìn lại trong bọn họ có tương đương một bộ phận người đều rất không may, nếu như mình có thể có cơ hội tiếp xúc đến bọn hắn, đây chính là một bút không nhỏ thu nhập. Ở bên ngoài, Trương Dương suốt ngày muốn vì như thế nào thu thập không may điểm mà phát sầu, mà tiến ngục giam về sau, Trương Dương phản phất chính là vào kim cố khắp nơi đều là dễ như trở bàn tay không may điểm, duy nhất khiến Trương Dương cảm thấy phát sầu chính là nên như thế nào đến gần bọn họ, dù sao nơi này là ngục giam, không phải chợ bán thức ăn, không phải người muốn đi đi nơi đâu liền hướng đi nơi đâu. Trương Dương chính nằm ở trên giường suy tư Đột nhiên sau lưng có động tĩnh chuyển đến, xoay người nhìn lại, một ngục cảnh lại đem cửa nhà lao mở ra. "Kỳ quái, này còn chưa tới thời gian hong rõ a." Trung quanh các phạm nhân chú ý lập tức đều bị hấp dẫn. "Nhìn cái gì vậy, thành thành thật thật đợi tại chỗ, không quản chuyện của các ngươi." Giáng ngục quát to một tiếng, một bọn phạm nhân nhóm lập tức yên tĩnh trở lại. "Ngươi, ra tới." Giáng ngục chỉ chỉ Chu Dương, thanh sắc câu lại nói, "Vị đồng chí này, ta theo đi vào đến bây giờ vẫn luôn là nghiêm tại kiểm chế bản thân, không có làm qua cái gì không nên làm chuyện a." "Ít lại lại, mau ra đây." Nếu không có tin ta hay không đánh ngươi. giám ngục lúc này liền lấy ra gậy cảnh sát đe dọa nói Trương Dương không muốn làm đau đầu nơi này dù sao không phải thế giới bên ngoài coi như hắn hiện tại có hơn một vạn 5.000 không may điểm cũng không nhịn được nhiều như vậy giám ngục thay nhau dày vò làm không tốt sẽ còn cho mình đưa tới phiền toái càng lớn tốt ta tốt ta ta này liền đến đừng xúc động Trương Dương cười ha ha, vẫy vây tay bước nhanh chạy ra Trương Dương vừa ra khỏi cửa giám ngục lập tức liền vững trái cửa một lần nữa nhốt lại nhìn cái gì vậy bậệu của chính mình đi Giáng ngục cầm trong tay gậy cảnh sát nặng nghề mà gõ cửa nhà lao mấy lần tùy sau đó xoay người rời đi vị đồng chí này chúng ta này là muốn đi đâu con a giám ngục chỉ là hùng hùng hổ hổ thôi táng Trương Dương tiếp tục đi đến phía trước hoàn toàn không trả lời vấn đề của hắn chỉ chốc lát Trương Dương ngay tại giám Ngục xô đẩy hạ đi tới một chỗ đất trống đứng ở chỗ này nàyường động dứt lời giám ngục quay người rời đi Trương Dương từng tại phim Mỹ trong gặp qua cảnh tượng tương tự đơn độc cô lập nào đó phạm nhân chính là muốn chèn nép hắn cho hắn cái ra vai phủ đầu Mà Trương Dương từ khi tới ngục giam sau vẫn luôn rất điệu thấp, cũng không có trêu chọc người nào. Trương Dương lúc này liền ý thức được không riêng gì cái 30 vua màn ảnh, trong ngục giam đây hết thể có lẽ cũng cùng Trịnh Bộ phạm có quan hệ. Lúc này, Trương Dương sau lưng có 6 tên thân thể cường tráng phạm nhân hướng về phía hắn đi tới, rõ ràng đây là muốn đến tìm phiền toái với mình a, hơn nữa nơi đây lại là ca mạ giật điểm mù, an đòn tương đương Bạch bị đánh. "Tiểu tử, có người nhờ chúng ta huynh đệ mấy cái chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi." Dẫn đầu một người nam nhân trà sát năm đấm, một mặt đùa cợt nói. "Chỉ chốc lát" 6 người liền đem Trương Dương bao quanh túi vây vào giữa. Trương Dương cũng không e ngại, mỉm cười nói ra, "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng chống ta, nếu không các ngươi sẽ xui xẻo. "Nhà a, vẫn là cái đau đầu a, vậy xem ra ta càng phải hảo hảo ngươi." 6 người ma quyền sát trưởng, từng bước một hướng về phía Trương Dương tới gần. "Các ngươi chưa từng nghe qua danh hảo của ta, ta không trách các ngươi, bất quá bây giờ các ngươi nghe kỹ cho ta, miễn cho sau nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi, ta gọi Trương Dương, ta là sao chổi, ai khi dễ ai không hay, ta khi dễ ai ai." Nói đó ta Cao Phi bình sinh phiền nhất chính là yêu đánh pháo miệng người. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Cao Phi hét lớn một tiếng, gơ nắm đấm liền hướng về phía Trương Dương đập tới. Không may, khấu trừ 200 không may điểm. Đột nhiên, Cao Phi cảm giác nắm đấm của mình không nghe sai khiến, vốn dĩ ngắm lấy Trương Dương mặt đập tới, tại sắp đánh trúng Trương Dương thời điểm đột nhiên chuyển hướng ở bên, lao Trương Dương tóc hướng về phía hướng về sau bay đi, một quyền đánh trúng Trương Dương đằng sau một phàm nhân. A, Phi ca ngươi đánh ta làm gì a? Đằng sau phàm nhân bị Cao Phi một quyền đánh sai lệch cái mũi, lập tức đau đến nước mắt đều chảy ra. Cao Phi trong lòng kinh hãi, tiểu tử này quả nhiên cùng Lý Vĩ nói đồng dạng có chút tà môn, thảo nào Lý Vĩ làm hắn giáo hấn Trương Dương thời điểm mang nhiều mấy người. Tối hôm qua lộn nhiều, có hơi hoa mắt, lại đến, huynh đệ mấy cái một khối chơi hắn. Cao Phi quát to một tiếng, sáu người đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới. Khấu trừ 100 không may điểm, khấu trừ 50 không may điểm, khấu trừ 200 không may điểm. 5 phút sau. Lao tiền, không sai biệt lắm có thể đi, Cao Phi tên hôn đảng kia ra tay không nặng không nhẹ, nhưng chớ đem tiểu tử kia đánh chết. Lao Tiễn nhìn đồng hồ tay một chút, nhẹ gật đầu. Đi thôi, đem tiểu tử kia mang về đi, chỉ cần có thể cam đoan làm hắn mỗi ngày đều ăn vào đau khổ là được rồi." Dứt lời, hai người quay người hướng về phía trước góc rẽ ca mạ giặt điểm mù đi đến. Vốn cho rằng Trương Dương giờ phút này đã bị đánh mặt mũi bầm dập trôi thoát, không ngờ hai tên giám ngục đến hiện trường thời điểm lại phát hiện Trương Dương một mặt thoải mái mà đứng ở nơi đó, mà cao phi sáu người lại là mặt mũi tràn đầy vết thương ngã trên mặt đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Dương bất đắc dĩ giang tay, "Giám ngục đồng chí, ta chính ngoan ngoãn chiếu vào chỉ thị của các ngươi đứng ở chỗ này bất động, kết quả sáu người này đột nhiên lại tới." Không nói hai lời ngay tại bên cạnh ta bắt đầu đánh lột, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì bọn họ liền đều đem lẫn nhau đánh ngã. Lao tiền cao mày đầu, túi đầu hỏi, các ngươi sau cái là chuyện gì xảy ra? Báo cáo, tiểu tử này không biết là luyện yêu thuật gì, mặc kệ chúng ta làm sao đọc thủ, chính là đánh không đến hắn. Cái gì? Thì ra các ngươi là muốn đánh ta. Dự cảnh đồng chí, đây chính là ngục giam bạo lực A, đây là trái với quy định, các ngươi phải làm chủ cho ta A, không thì ta cũng chỉ có thể làm bằng hữu của ta giúp ta tìm một luật sư đến thay ta chủ trì công đạo Giáng ngục cùng những phạm nhân này đã sớm là tại Lý Vĩ cùng Trần Hạo An bài xuống chuyên tìm đến Trương Dương phi thức, vốn chính là ngầm thao tác, nếu như bị Trương Dương đâm đến trước sân khấu, vậy không dễ làm. Vốn cho là mình ăn thiệt thòi hai ngục cảnh sẽ giúp tự mình làm chủ, không ngờ tên này giáng ngục lập tức liền cấp cao phi mang lên trên cổ tay, xách theo hắn đứng lên, nghiêm nghị quát lớn, "Hỗn đản dám ở địa bàn của lão tử thượng đánh nhau, ngươi là chán sống rồi đi." Chương 109, tham quan ổ lại. Tiên ca, ta. Tiên ca là ngươi gọi sao? Gọi tiên đội trưởng. Hai tên giáng ngục cấp tốc kêu gọi chi viện. Chỉ chốc lát hơn mười mấy tên giám ngục vội vàng chạy tới nơi này, đem trên mặt đất người bị thương kéo đi. "Ngươi, nhanh cho ta trở về phòng giam bên trong đi." Lao tiền chỉ vào Trương Dương nghiêm nghị nói. Trương Dương có chút lườm liếc miệng, sau đó tại một giám ngục dẫn dắt hạ về tới chính mình trong phòng giam. "Ngoan đó, tiểu tử này thật có khó như vậy cuốn a, Cao Phi bọn họ 6 người đều không giải quyết được hắn." Đem Cao Phi một đoàn người đưa vào phòng y tế, nhìn lấy thương thế của bọn hắn, Tiền đội trưởng không khỏi nhíu mày. Giám ngục trưởng có thể kết giao đời, nhất định phải làm cho chúng ta bảo đảm tiểu tử này sống không bằng chết. Nếu không bắt chúng ta là hỏi." Giáng Ngục Đỗ Phi trở về đáp. Tiên đội trưởng suy tư một lát, hư lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử này nhìn còn có chút bản lãnh, tốt, lần sau liền nhiều chào hỏi mấy người, ta nhìn hắn còn có thể hay không kiên trì ở." 10 phút sau, Trương Dương bị một giáng ngục thu bạo đẩy vào nhà tù về sau, Trương Dương một mặt hài lòng duỗi lưng một cái. "Trương Dương, xảy ra chuyện gì rồi?" Thấy Trương Dương trở về, Trương Uy lập tức tiến lên hỏi. "Không có gì, chính là trong ngục giam có ít người nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức, bất quá đã bị ta giải quyết." Trương Dương cười hắc, hắc nói. Trương Uy nhẹ gật đầu, theo hắn tiến vào công ty về sau cho tới bây giờ hai người cùng nhau vào tủ, hắn đã cảm thấy Trương Dương người trẻ tuổi này tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Bọn họ đã dự định là người, khẳng định là sớm kế hoạch tốt, lần này không thành công, bọn họ lần tiếp theo khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Trương Dương nhàn nhạt cười cười, không nói tiếng nào. Vừa mới một trận xung đột nhỏ Trương Dương tổng cộng tiêu hao 1000 điểm không may điểm, nhưng đem bọn hắn thu thập về sau, thông qua tiếp xúc bọn họ, Trương Dương lại là thu thập được 2000 điểm không may điểm, còn đã kiếm được 1000 điểm. Trương Dương hiện tại trong tủ Hành động nhận lấy cực lớn hạn chế, nhìn không may máy thăm gió thượng biểu hiện ra chung quanh có nhiều như vậy điểm đỏ, lại không có cách nào tiếp cận bọn họ, quả thực xuất ruột, hắn ước gì những người này chủ động tới tìm hắn gây phiền phước, cũng đến thuận tiện hắn thu thập không may đầm rồi. Trương Dương chính em thầm suy tư, Trương Nguy đột nhiên nắm tay khoác lên trên vai của hắn, nghiêm mặt nói, Trương Dương ngươi yên tâm, ngươi là bởi vì ta mới bị nhốt vào ngục giam, nếu như những cảnh sát này còn nghĩ lại phải người đến tìm ngươi gây chuyện, bọn họ đến đầu tiên theo trên người của ta bước qua đi không nghĩ tới Trương Thúc cái này, ngày bình thường ăn nói có ý tứ một người lại là như vậy tính tình thật một cái hắn tử, quả thực khiến Trương Dương cảm thấy có chút giật mình. Bất quá Trương Thúc hiển nhiên không biết kỳ thật bọn họ bị giam vào ngục giam nguyên nhân chân chính còn là bởi vì chính mình, bất quá này đều dâu dịa, chờ mình sau khi đi ra ngoài, những cái kia dám can đảm cho hắn gài bấy người Trương Dương tuyệt đối một cái cũng sẽ không để bọn hắn chạy mất. yên tâm đi Trương Thúc, người còn không biết bản lãnh của ta đi, ta thế nhưng là sao trổi, chỉ có ta để người khác không may phần, ai cũng đừng nghĩ tìm ta gây phiền phước. Lần này chúng ta bị giam đi vào là ta chủ quan, bất quá ngươi yên tâm, ta tại cảnh sát bên ngoài bằng hưu khẳng định sẽ tra ra chân tướng sự tình, nghỉ trăm phương ngàn kế cứu chúng ta ra ngoài. Chờ một chút, ngươi là nói các ngươi hay là bị hoan uổng. Trương Dương đang cùng Trương Nghi đàm thoại, đột nhiên một bạn tù thận trọng dò xét tiến lên, nói: "Kia là tự nhiên, ta trời sinh một tấm người tốt mặt, làm sao có thể là người xấu đâu, hai chúng ta là bị người hám hại mới bị nhốt đi vào." Trương Dương cười giang tay ra, nói: "Ta cũng là bị hoan uổng, trùng hợp như vậy, ta cũng là a." Trong lúc nhất thời, Trung quanh bạn tù nhau nhau hưởng ứng lên có tên hôn đã nghĩ đối mỗi mỗi ta dục hành bất quý còn mang theo ba người nghĩ đến cừng rắn bị ta phát hiện kịp thời ngăn cản đem bọn hắn đánh cho một trận ta đem bọn họ bắt được cục cảnh sát muốn để pháp luật đến trừng phạt bọn họ vốn drí đều nhanh cho bọn hắn định tội kết quả mấy tên hôn hônả này cho cục cảnh sát đoan chính một chút chỗ tốt tội danh của bọn họ lập tức liền bị triệt tiêu ngược lại vu hãm ta ác tính đã thương người đem ta bắt lại đi vào còn có ta ta vào trước khi đến một ngày buổi tối tan tầm về nhà trên đường gặp một cái có người chém bị thương một cái nữ còn đoàn hắn túi ta đuổi theo đánh bại người kia, kết quả cảnh sát đuổi theo thời điểm hắn vu hãm là ta đoạt nữ nhân kia túi. Lúc ấy buổi tối trời tối cái gì cũng thấy không rõ, tiểu tử kia sau đó lại tự mình cho đoan chính một chút chỗ tốt, đoan chính liền trực tiếp cho ta đi tội. Mọi người mồm năm miệng mười nói chính mình ở bên ngoài gặp phải, cuối cùng đầu mâu đều chỉ hướng cái kia cái gọi là đoàn chính. Trương Dương nhớ rõ cái này đoàn chính, chính là gia hỏa này đem hắn cùng Trương Thúc từ lâm thời phòng giam mang đến đại lao. Thì ra lại là một cái tham quan ô lại, nhìn ta sau khi đi ra ngoài không cho người biết mặt. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Đám người chính mồm năm miệng 10 đoán trách từng người gặp phải, một giám ngục đột nhiên cầm gậy cảnh sát tại hàng rào sát thượng dùng sức gõ mấy lần, nghiêm nghị kêu lên, tất cả yên lặng cho ta một chút, lại nói nhau nhau coi chừng không có các người cơm chưa ăn. Trương Dương một đám người mới ngủ phạm nhân an an tĩnh tĩnh đợi đến giữa trưa, rốt cục đến cơm trưa thời gian, tại đông đảo giám ngục chăm sóc dưới, mọi người ngay ngắn chật tự hướng về nhà ăn đi đến. Ta dựa vào, lại là rau cải trắng, hơn nữa một chút chất béo cũng không có, này nhưng làm sao ăn à? Một phạm nhân tạm một chút bàn ăn đồ ăn ở bên trong, không khỏi phàn nàn nói. Bớt nói nhảm. Dài dòng nữa liền cải trắng ngươi cũng không được ăn. Tiền đội trưởng đứng tại đội ngũ một bên nghiêm nghị quá lớn. Mấy trăm người dẫn tới thức ăn của mình về sau, Lân Cận tìm bàn ăn bắt đầu ăn lên cái này, bỗng nhiên đơn sơ cơm trưa. Khiến chung quanh một chút lao phạm nhân cảm thấy kỳ quái chính là, ngày bình thường mọi người đi ăn cơm đều sẽ có hơn mười mấy tên giám ngục ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm, hôm nay chung quanh một ngục cảnh cũng không có, vừa mới còn tại tiền đội trưởng mấy người không biết lúc nào cũng không thấy bóng dáng. Đột nhiên, một ánh mắt ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn người mang theo hơn 10 cái người tù phạm theo ngoài phòng ăn đi đến. Ta dựa vào Tiên địa không phải Ngục hai bảng hổ a, hắn vì sao lại đến chúng ta nhà ăn? Nghe nói ra hỏa này trên tay có không ít cái nhân mạng, hơn nữa còn là cái đồng tính luyến ái, Ngục hai có không ít về sau phạm nhân đều bị hắn bạo qua cúc. Ta dựa vào, ta đây dáng dấp đẹp trai như vậy chẳng phải là muốn gặp nạn. Nhanh vùi đầu ăn cơm, đừng bị hắn phát hiện. Đám người ngươi một chút ta một câu, hiển nhiên cái này gọi bảng hổ nam nhân trong tù rất là nổi danh. Trương Dương, có cái người sống hướng chúng ta hai đi tới. Trương Huy một bên ăn trước cứng rắn ba ba cơm một bên nhỏ giọng nói. Trương Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Trương thúc đừng lo lắng." Để không động ta cũng bất động, nếu là hắn dám đến tìm ta gây phiền phức ta nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Các người nơi này ai là gọi Trương Dương? Bàng Hổ nhìn chung quanh nhà ăn một chút, trầm giọng nói. Toàn bộ nhà ăn lập tức yên tĩnh trở lại, liền một cái thìa không cẩn thận đụng phải bàn ăn thanh âm đều là như vậy rõ ràng. Ta là Trương Dương, có gì muốn làm? Chương 110, hòa cục tàn. Lần theo phương hướng của thanh âm, Bàng Hổ lập tức liền phát hiện đang ngồi ở trong phòng ăn gian ăn cơm Trương Dương, cười lạnh một tiếng, mang theo người bên cạnh bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Nhà ăn những phạm nhân khác thấy thế liền vội vàng đứng lên tại này nhỏ hẹp trong phòng ngăn cấp bảng hổ tránh ra một đầu thông hành con đường, miễn cho chọc hắn khó chịu bị thông đít. "A, tiểu tử ngươi chính là Trương Dương." Đi đến Trương Dương sau lưng, bảng hổ một tấm đại thủ trực tiếp đập vào Trương Dương trên bờ vai. "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ." Trương Dương đem thẻ tiện tay nhét vào ống tay áo trong, đứng lên, xoay người nói. Nhìn thấy Trương Dương đầu tiên mắt, bảng hổ liền bị Trương Dương hấp dẫn, hắn chưa từng thấy qua dáng dấp như vậy anh tuấn nam tử. Mâu đồng cổ làn ra, dâu có nam tính hormone khuôn mặt, có thể thấy rõ ràng xương quai xanh như ẩn như hiện cơ ngực, thẳng tắp dáng người. Trước mắt nam tử này thỏa mãn bảng hổ đối nam nhân hết thảy tính ảo tưởng. Người muốn thế nào? Trương Dương chú ý tới bảng hổ kia tràn đầy dục vọng ánh mắt, trầm giọng nói. Bàng Hổ nhắc nhấc quẩn, cười ha ha một tiếng, vây vây tay, ha ha ha ha, đừng sợ, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hưu mà thôi. Dứt lời, Bàng Hổ quay người đối sau lưng hơn mười mấy hảo huynh đệ nghiêm nghị quá lớn, dựa vào gần như vậy làm gì, đừng để người ta cấp dọa. Trương Dương vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: Ngụy Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói rõ ngươi ý đồ đến đi. A ga ga, Trương huynh đệ đừng nóng giận, nghe ta chậm rãi nói sao. Bang Hổ cười hắc hắc, thuận thế nắm ở Trương Dương bà vai, nhỏ giọng nói, là như vậy, trong ngục giam mấy cái làm quan đối ngươi có chút ý kiến, liền phái ta đến gõ một cái ngươi. Những tên kia đều không phải vật gì tốt, mà làm ta nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt ta liền biết ngươi khẳng định là người tốt, ngươi nhất định là bị oan uổng mới lại muốn tới nơi này, khi dễ người thành thật thế nhưng là sẽ gặp thiên kiếp. Ừm, nói tiếp. Trương Dương ngữ khí hơi có chút hòa hoãn. Nhưng thái độ vẫn như cũng là lạnh như băng. Hắc hắc. Bang Hổ lường Trương Dương một chút, âm thầm nuốt nước miếng một cái, thần sắc càng thêm lên. Bọn họ là cảnh, chúng ta là phỉ, chịu người chế trụ, huynh đệ ta cũng không có cách nào. Bất quá ngươi nếu có thể giúp ta một chuyện lời nói, ta liền có thể giúp ngươi hổ lượ qua, đợi chút nữa lúc trở về ta sẽ cùng bọn hắn nói ta đã hảo hảo dạy dỗ ngươi một trận, ngươi chỉ cần phối hợp ta biểu diễn là được, thế nào? Ồ, còn có loại chuyện tốt này, nào dám hỏi ngươi dự định làm ta giúp ngươi gấp cái gì? Bang Hổ nhạ bạc đã bắt đầu lên, ta mỉm cười một tiếng. Lô kéo Trương Dương đứng lên. "Nhiều người ở đây nhã tạp, đến, chúng ta đến sang bên kia nói chuyện." Dứt lời, hai người đứng dậy hướng về phía trước nhà vệ sinh đi đến. "Hỏng, này huynh đệ 89 phần 10 là phải bị bà Cúc, ai, hy vọng người anh em này không có bệnh trí đi, nếu không có hắn khó chịu được." Một đám biết được bảng hồ nội tình phạm nhân nhau nhau túi đầu, vì Trương Dương mà nghiệm. "Nhìn cái gì vậy, ăn no rồi cơm liền nhanh nhẹn nhị cút cho ta, đừng làm trở ngại chúng ta hổ ca làm việc." Bang hổ thủ hạ nghiêm nghị quát lớn vây xem phạm nhân đạo, hơn nữa còn cường điệu cường điệu làm việc hai chữ. Trương Nguy giờ phút này đã nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị đi lên cùng đám người này làm một cuộc, nhưng hắn nhớ tới Trương Dương lúc gần đi cho hắn cái kia đừng lo lắng ánh mắt, rốt cục vẫn là đem lửa giận trong lòng cấp đè nén xuống. Người trẻ tuổi, hy vọng người thật sự có biện pháp của mình." Trương Nguy Mì ở trong lòng nói thầm. Bàng Hổ thủ hạ phạm nhân đều ngồi tại bàn ăn tượng cười gian, nghĩ đến đợi trong hội trong nhà vệ sinh liền sẽ chuyển đến cái kia Trương Dương kêu cha gọi mẹ tha mạng lắm thanh. "A." Trương Dương cùng Bàng Hổ vừa đi vào nhà vệ sinh không bao lâu, bên trong liền truyền đến một tiếng kêu tiếng la, bất quá không phải Trương Dương, mà là Bàng Hổ Bàng Hổ thủ hạ đầu tiên là sửng sở, sau đó lại bình thường trở lại. Thì ra cái này Trương Dương cũng là cơ à, xem ra hổ ca lần này có thể thay cái tư thế chơi. Bàng Hổ thủ hạ quen biết nợ nụ cười. A, cứu mạng a. Lúc này, trong nhà vệ sinh truyền đến Bàng Hổ tê tâm liệt phế tiếng gào, lúc này Bàng Hổ thủ hạ nhóm mới rốt cục cảm giác được có chút không đúng, cấp tốc theo bản năng thượng nhảy xuống tới, vội vàng hướng nhà vệ sinh chạy tới. Bọn họ vừa chạy đến cửa nhà cầu, Bàng Hổ liền cởi chuồn theo trong nhà vệ sinh một mặt đau khổ bò lên ra tới. Bò lên không bao xa, liền kêu rên một tiếng. Nặng nề mà ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đám người xem xét, Bàng Hổ giờ phút này chính tại chuồng, hoa cúc thượng còn cắm một cái địa, toàn bộ môi trôi đều cắm vào, chỉ còn lại bản thể vòng tròn nhỏ lộ ở bên ngoài. Môi trôi bản thân cũng là có sức sống sừng, hơn nữa tính chất còn rất cứng, có thể nghĩ Bàng Hổ bị triệt bạo cúc thời điểm chịu đựng bao lớn đau khổ. Hổ ca, Hổ ca. Bàng Hổ thủ hạ vừa dự định xông lên trước, Trương Dương theo trong nhà vệ sinh chậm rãi đi ra, lắc lắc trên tay giọt nước, một chân dẫm tại Bàng trên lưng, lạnh lùng nói, "Lão tử giới tính nam, yêu thích nữ, không chơi gay." nhất là loại này nhiều năm lão táo bón ra hỏa. Dựa vào, buồn luôn chết ta rồi. Tiểu tử thối ngươi một chết. Bang hổ thủ hạ hét lớn một tiếng, cơ nắm đấm hướng về phía Trương Dương lao đến. Chạy nhanh như vậy, coi chừng lòng bàn chân trượt. Khấu trừ 300 không may điểm. C. Sì. Chạy. Trương Dương vừa mới nói xong, bang hổ thủ hạ lập tức cảm thấy dưới chân lực ma sát trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó bọn họ hoàn toàn không chế không nổi thang bằng của mình, ngã chổng vó ngã trên mặt đất. Không chờ bọn họ đứng lên, Trương Dương nhanh chóng hướng về tiến lên, một chân đạp lăn phía trước nhất một người. Thấy Trương Dương động thủ, Trương Nguy cung cấp tốc đứng dậy, cơ lấy bàn ăn, hướng về phía ném phi tiêu đồng dạng hướng về phía đám người kia ném đi, lúc này liền bắn trúng một người phía sau lưng, đối phương kêu thảm đến sụt dưới. 10 phút sau. Ta nói tiền đội trưởng, không sai biệt lắm a. Lao huynh ngươi đừng có gấp, bang hổ này biến thái lực bền bỉ vẫn còn rất cao, hắn nếu không là đồng tính luyến, tuyệt đối có thể đem nữ nhân làm thay nhau nổi lên. Ta sợ chết người a, Trương Dương kia phạm nhân nhìn cùng người bình thường không giống nhau lắm a. Tiền đội trưởng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta làm chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Bao nhiêu khó chơi phạm nhân đưa đến bảng hồ nơi nào về sau không đều là thành thành thật thật. Thế nhưng là, ta nói Đồng Siêu, ngươi cũng đừng thế nhưng là, ta Tiền thủy lúc nào nói qua khó lác. Đồng Siêu suy tư một lát, lắc đầu liên tục, không được, ta phải đi qua nhìn xem, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm. Tiền thủy một mặt bất đắc di đi theo Đồng Siêu đi vào, sau đó nói, yên tâm, ta cho ngươi đánh cược, có cái này giáo hấn, Chương Dương tiểu tử này về sau tuyệt đối cùng dễ đợi làm thịt đồng dạng mặc chúng ta xử trí. Lời còn chưa nói hết, hai người đi vào nhà hàng, lại bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Bàng Hổ cái mông cắm thỉa té xỉu ở cửa nhà cầu, mà hắn hơn mười mấy tên thủ hạ Hoa Cúc cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, từng cái nằm dạp trên mặt đất, trổng mông lên, Hoa Cúc thượng cắm thỉa. Chương 111, điện liệu. Người đã làm gì? Tiên thủy hướng về phía Trương Dương lớn tiếng kêu lên. Cái này Bàng Hổ vậy mà muốn chơi ta, ta thế nhưng là một cái xử nam, ta là tuyệt đối sẽ không đem ta lần thứ nhất giao cho như vậy một cái móc chân đại hán, hắn vậy mà muốn chơi cứng rắn, ta liền làm hắn tự thực các quả. Những người này là Bàng Hổ phạm, là bọn họ cổ vũ Bàng Hổ này cái đồ biến thái thói quen. Cho nên bọn họ cũng muốn lấy được phải có trừng phạt. Trương Dương thần sắc nhẹ nhõn ngồi tại bàn nâng trên, vểnh lên chân bắt chéo, ngữ khí khinh miệt nói. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, tiền thụy khí được sủng ái đều xanh biếc, vẫn là Đồng Siêu dẫn đầu phản ứng lại, lập tức kêu gọi chi viện. Chỉ chốc lát, đông đảo võ trang đầy đủ giám ngục vào vào, cơm chế lấy một đám tù phạm đem bọn hắn chạy về nhà tù. Đến nội Trương Dương thì bị đơn độc khống chế lên, bị giáng ngục dẫn tới chuyên môn trong phòng, bị trói tại một cái đặc chất trên ghế, hai tay cũng bị quàng lại. "Chương Dương, ngươi quá phế lối, vậy mà tại giam trong tù công nhiên hành hung." Cách một mặt đặc chế Thủy Tinh, Tiên Thụy chỉ vào Trương Dương nghiêm nghị quá lớn. Tiên đội trưởng, ngươi nhưng không nên ngầm máu phương người, là bọn họ ra tay trước, ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Trương Dương cười khẽ một tiếng, đem đầu nghiêng về một bên. con dám mạnh miệng, kêu bảng hổ đám người kia trên mông tiền lại là thế nào lại là chuyện gì xảy ra. Trương Dương cười lạnh một tiếng, không hề sợ ai nói, ngục giam có ngục giam quy định, khác biệt phạm nhân xác định tại khu vực khác nhau. Bằng hồ loại này trọng phạm sẽ xuất hiện tại chúng ta người mới ngục nhà ăn, nếu như nói cùng các ngươi những này giám ngục không có nửa xu quan hệ, này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Người tiểu tử này, Tiền Thụy nét mặt đầy vẻ giận dữ chỉ vào Trưởng Dương, lại là nghĩ không ra cái gì thích hợp đến đôi hắn. Lúc này, Tiền Thụy chỗ phòng cửa lớn đột nhiên mở ra, một cái thân mặc đồng phục cảnh sát một mặt nghiêm túc nam nhân đi đến. Giám ngục trường Tiền Thụy rất cung kính hướng về phía giám ngục trưởng chào một cái. Phế vật, liền như vậy một con kiến đều xử lý không xong. Giám ngục trưởng giơ tay liền cho Tiền Thụy một bật hai nổi giận mắng. "Đúng, thật xin lỗi, là ta vô năng." Tiên Thụy bên mặt bị phiến đến đỏ bừng, nhưng như cũng là một mặt cung kính, túi đầu tạ lui nói, "Lan ra ngoài." "Vâng." Tiên Thụy như là đạt được đại xá, lại chào một cái, quay người chạy ra ngoài. Giám Ngục Trưởng hư lạnh một tiếng, quay đầu mặt hướng Trương Dương, trên dưới đánh giá một phen, cười khinh bị cười, xem ra ngươi vẫn là một cái khó chơi nhân vật, bất quá ta làm gần 20 năm giám Ngục Trưởng, chừng trị phạm vô số người, lại kiệt ngạo hỗn đản ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu xuống. Ngươi có thể thử một chút. Trương Dương không chút nào yếu thế. Giám ngục trưởng lông mày lập tức vận lại với nhau, hướng về phía một bên phất phắt tay, một giám ngục nhẹ gật đầu, rồi lấy một cái gậy điện, đi vào Trương Dương chỗ phòng. Biến thái, hỗn đảng, đau đầu, đủ loại người, ta đều gặp, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta có vô số loại biện pháp đem ngươi trị đến ngoan ngoãn, mà ngươi, không thể lợi hả? Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, muốn trị ta nhiều người đi, nhưng cuối cùng không có một cái rơi cái kết cục tốt, đoán chừng giám ngục trưởng ngươi còn không nghe nói danh hảo của ta đi, ta Trương Dương thế nhưng là người sừng sao trội, ngươi nếu là dám đắc tội sao trội? Ngươi liền đợi đến xui xẻo đi. Mà nó, dám uy hiếp lao tử? Giáng ngục trưởng sầm mặt lại, kêu lớn, cho hắn nếm thử đồ điện cảm giác. Vâng. Tiên kia dám ngục gầm lên cười cười, cầm gậy điện hướng về phía Trương Dương đi đến. Tiểu tử, đắc tội ai ngươi cũng không nên đắc tội chúng ta dám ngục trưởng a, hắn nhưng là có tiếng tàn bạo, có không ít không ngoan phạm nhân đều bị hắn trị thành bệnh tâm thần. Ồ, còn có loại sự tình này. Tại sao muốn cùng ta nói những này, ngươi liền không sợ ta sau khi ra tù đem ngươi cấp lời ta nói chọc ra? Trương Dương khẽ cười một tiếng, nói: "Hừ." Tại ngươi ra trước khi đi, ngươi liền lại biến thành một người bị bệnh thần kinh, yên tâm đi." Dứt lời, giám Ngục lấy ra gậy điện, chụp tại trương dương trên cổ. Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, "Vị đồng chí này, ngươi cái này gậy điện xem ra có tuổi rồi, có thể hay không dò điện a?" Khấu trừ 100 không may điểm. Dò điện, a, tại điện ngươi một cái ta liền có thể đạt thành Bách Nhân Trạm thành tựu." Lời còn chưa nói hết, giám Ngục nhấn xuống nút bấm, thân thể lập tức có quắc một trận, gậy điện quả nhiên dò điện. Chỉ thấy tên này Giang Ngục quỳ giống nhau rung động thân thể của mình, biểu tình run rẩy. Bỏ ra trọn vẹn 5 giây mới nói gậy điện theo trong tay ném xuống. Ha ha, xem ra ngươi thứ nhất Bách Nhân chạm là chính ngươi a. Trương Dương cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Giám ngục túi đầu xem xét, bàn tay của mình đã bị điện giật ra bong bóng, nhẹ nhàng đụng một cái, đau đến hắn là nhè răng trợn mắt. Ngươi làm trò gì đâu? Giám ngục vội vàng thận trọng đem dây điện nhặt lên, run run rẩy rẩy nói, báo cáo giám mục trưởng. Vậy cảnh sát giọ điện. Giám ngục trưởng nhướng mày, kêu lên, vậy còn không nhanh đổi một cái mới. Vâng. Giáng Mục hướng về phía Giáng Mục trưởng chào một cái. Sau đó lập tức chạy ra phòng giam. Ta nói, các ngươi cũng quá không chuyên nghiệp, còn không bằng đi đem lôi điện pháp vương dương vĩnh tín gọi tới, sẽ có càng nhiều niềm vui thú cũng không nhất định nha. Trương Dương lường liếc miệng, cố ý chọc giận giám ngục trưởng nói: "Tiểu tử thối ngươi như vậy này, đợi chút nữa có ngươi khóc." Giám ngục trưởng hành nghề gần 20 năm vẫn là lần đầu gặp được gậy điện do điện tình huống. 2 phút sau, giám ngục đổi một cái mới gậy điện, về tới phòng giam bên trong. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, nhìn ta không điện giật chết ngươi." Giám ngục hừ lạnh một tiếng, lập tức khởi động gậy điện, lập tức gậy điện phát ra lốp âm nhá a, thấy mới, bất quá cái này gậy cảnh sát cùng trước đó cái kia hình như là một cái sự a, đã lên một cái có chất lượng vấn đề cái này cũng hẳn là không cách nào tránh khỏi a. Lại mẹ hắn cho ta nói bậy tám. Chữ đạo còn chưa nói ra miệng, Giáng ngục đã, đã đem gậy cảnh sát đâm trọ Trương Dương trên cổ, nhưng quỷ dị chính là, tại gậy cảnh sát đâm trọ Trương Dương một cái mắt, môi côn lóp bốp điện hỏa hoa lại đột nhiên ngừng lại. Giám ngục chính nghi hoặc chuyện gì xảy ra, đột nhiên thân thể lần nữa cảm nhận được có rút cảm giác. Ta nói cái gì tới, không nghe lão nhân nói, an thiệt tỏi tại mắt. A, huynh đệ ta nhìn thể mạo tỉnh soạn như vậy. Nhìn hẳn là lớn hơn ta a. Trương Dương còn có tâm tình nhà danh tên này giáng ngục, nhưng giáng ngục giờ phút này lại là khổ không thể tả, mới gậy điện điện lực càng thêm mạnh mẽ, lên một cái cú gậy điện chỉ là điện hắn toàn thân run lên, cái này gậy điện lại là điện đầu hắn phát đều dựng lên. Hoa Nha, giáng ngục rốt cục ra sức đem gậy điện theo trong tay ném xuống, chính mình nhưng cũng bị bắn đi ra, nặng nề mà ném xuống đất, miệng sùi bặm ép, càng không ngừng phát run. Người tới đây mau, điện giật chết người á. Trương Dương lập tức cao giọng kêu lên. Giáng ngục trưởng thấy thế, Đội vàng gọi người đem tên kia giám ngục theo phòng giam trong mang ra ngoài. "Ta dựa vào, tiểu tử này là không phải miệng quạ đen, nói thế nào cái gì cái gì linh?" Chương 112, quan thương câu kết. "Giám ngục trưởng tiên sinh, ta cũng không phải cái gì miệng quạ đen, ta là sao chổi." "Im ngay." Giám ngục trưởng tức bực giậm chân, hét lớn một tiếng nói, "Ta còn cũng không tin cái này ta. Dứt lời, giám ngục trưởng vẩn mà cởi bỏ áo của mình, không để ý thủ hạ phản đối, vọt vào phòng giam, đi tới trương dương trước mặt. Đống cắt đồng dạng lớn nắm đấm thấy chưa thấy qua. "Có sợ hay không? Hoảng sợ không kinh hoàng?" Giáng ngục trưởng mình trần ra trận, lộ ra chính mình cực đại bụng. A, nhìn Giáng ngục trưởng ngày này bụng, bên trong sợ là có không ít chất béo a. Trương Dương nhìn Giáng ngục trưởng một chút, như có thâm ý nói: "Con mẹ ngươi." Giáng ngục trưởng giận mắng một tiếng, lập tức cơ năm đấm hướng về phía Trương Dương mà tới. Vừa mới Trương Dương chỉ cần mới mở miệng, khẳng định liền sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, mặc dù hắn không tin tà, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn quyết định không cho Trương Dương cơ hội mở miệng. Tại năm đấm sắp đập trúng Trương Dương một cái mắt, Trương Dương tà mị cười một tiếng, Giáng ngục trưởng lập tức ám cảm giác hỗn ổn. Giang giác, Giáng Mục Trưởng một quyền đánh vào Trương Dương trên mặt, nhưng Trương Dương mặt không có việc gì, Giáng ngục Trưởng xương tay lại nát. "Quên nhắc nhỏ ngươi, nhìn ngươi này bụng phệ dáng vẻ, nhất định khuyết thiếu vận động, đột nhiên kịch liệt hoạt động lời nói, rất dễ dàng thương cân đọ cốt. Ta giở mẹ, ngươi này sao mặt lại dày như thế?" Giáng ngục Trưởng nắm thật chặt cổ tay của mình, khan cả giọng kêu lên nói: "Ta đại học tương đối loạn, đánh nhau bị đánh là chuyện thường, luyện ra được đi." Trương Dương vịnh vịnh lên miệng, một mặt buông lòng nói: "Giáng Mục Trưởng." "Giáng Mục Trưởng." Bên ngoài nhân viên cảnh sát gặp, vội vàng vào vào, đem Giáng Mục Trưởng giúp đỡ ra ngoài. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, ta quả ngươi nhóm là nam nhân vẫn là nữ nhân, cảnh sát còn là kẻ trộm, đắc tội ta sao chổi, toàn diện đều phải xui xẻo. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hướng về phía giám ngục trưởng bóng lưng tiêu lên. Ba ngày sau, thành phố Đông Hải trong cục cảnh sát. Hà Tịch cực lực hướng thượng cấp nói rõ vụ án này chuyện có kỳ bạc, xin đến hiện trường vụ án một lần nữa điều tra, nhưng thượng cấp một lần lại một lần cự tuyệt Hà Tịch yêu cầu, còn nghiêm ngặt hạn chế nàng đi làm, đưa nàng an bài ở trong bốt cảnh sát ban. Vương Dĩnh cũng liên hệ đông đảo luật sư giới bằng hữu, nhưng đều nói cho nàng tòa án đã tuyên án. Nếu như không có chứng cứ xác thực, là không có cách nào vì Trương Dương lật lại bản án. Đang lúc Hà Tịch vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên nhân viên cảnh sát từ lôi đẩy cửa vào. "Tiểu Tịch, có cái tuổi tác cùng ngươi không chênh lệch nhiều nữ nhân muốn tới báo án, nhưng Khang Khang yêu cầu gặp ngươi, nói có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi." "Ta đã biết, ta lập tức đi tới." Dứt lời, Hà Tịch đứng dậy hướng về phía thủ án đại sảnh đi đến. Kỳ quái, sẽ là ai chứ? Hà Tịch không khỏi cảm thấy rất ngạc vực. Đi tới thụ án đại sảnh, Hà Tịch một chút đã tìm được cái kia nhìn có chút nhát gan suy nhược nữ nhân. Chính là trước kia tại thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân từng có gặp mặt một lần An Nu. An y tá, là ngươi tìm ta a? Là ta, Hà cảnh sát, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi báo cáo. An Nu thần sắc lo lắng nói. Nghe An Nu một phen, Hà Tịch vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi có thể bảo chứng ngươi lời nói chân thực có thể tin a? Ta cam đoan ta nói tới đều là thật, nhưng là ta ngay tại vì những người kia dọn dẹp vết thương, bọn họ nói mỗi một câu ta đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Hơn nữa ta còn chuyên lưu lại lý âm, đem bọn họ ba ngày này tại bệnh viện chữa thương thời gian rảnh rỗi cho chuyện nói đều vụng trộm ghi lại. Hạ Tịch lập tức mừng rỡ trong lòng, chính mình khổ vì tìm không thấy trợ giúp Dương Ca lật lại bản án chứng cứ, hiện tại An Nhu vậy mà tới cửa cùng cho mình trọng yếu như vậy một phần tin tức. Vừa nghĩ tới Dương Ca trong tù khả năng nhận đủ loại bất công đánh ngộ, Hà Tịch tâm trong liền tràn đầy lo lắng. Người tin tức này phi thường trọng yếu, An y tá, cảm ơn ngươi." An Nhu khẽ khẽ lắc đầu, "Không cần cảm ơn. Dương Ca hắn là người tốt, ta không hi vọng nhìn thấy người tốt bị hoan uổng." Hà Tịch nhẹ gật đầu, đang muốn đi hướng về phía ly chính báo cáo tin tức này, đột nhiên dừng bước, tại chỗ trầm tư. Lúc này Lại một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Hà tịch trước mặt. Hà cảnh sát. Vương Phú Quý đối Hà tịch mỉm cười, bước nhanh hướng về phía nàng đi tới. Hà tịch lấy lại tinh thần, cũng mỉm cười đáp lại nói, Người tốt Vương tiên sinh. Hôm nay là giao đấu phóng thích thời gian, Vương Phú Quý là chuyên đến cục cảnh sát lĩnh bọn họ. Tại bọn họ bị giam giữ trong lúc đó, Hà tịch cho bọn hắn không ít chiếu cố, thỉnh thoảng lại cùng Vương Phú Quý nói rõ bọn họ tình huống hiện tại, hơn nữa đối dương chuyện rất để bụng. Vương Phú Quý trong lòng rất là cảm kích này nữ cảnh sát xem xét. Ta mấy cái nhân viên hôm nay liền nên được thả ra, ta là chuyên đến lĩnh bọn họ." Hà Tịch nhẹ gật đầu, "Đi theo ta, ta đi mang người làm thủ tục." Tại dặn dò An Nhu việc này không muốn đối ngoại lộ ra, An ủi nàng không cần lo lắng cũng đưa nàng đưa tiến về sau. Hà Tịch mang theo Vương Phú Quý đi công việc một hệ liệt ra ngục thủ tục, sau đó đem Diêu Đấu một đoàn người dẫn ra ngoài. Cửa cảnh cục. Vương tổng, trải nghiệm qua một phen lao ngục sinh hoạt, Diêu Đấu một đoàn người trong lòng cảm khái rất nhiều. "Là các ngươi duy trì công ty của chúng ta, ta Vương Phú Quý sẽ không quên các ngươi sở nỗ lực hết thảy, yên tâm đi." Vương Phú Quý một mặt nghiêm vỗ vỗ Diêu Đấu bả vai, ngữ khí chân thành nói, Hoàng Húc khẽ thở dài một hơi, kỳ thật chúng ta cũng không có làm cái gì, hy sinh lớn nhất vẫn là Dương Ca cùng Trương Thúc. Phương Đường nhẹ gật đầu, chúng ta chỉ bị nhốt một tuần, bọn họ lại muốn trong tù nghỉ ngơi 2 năm. Hà Tịch do dự một lát, sau đó tiến lên một bước, nhỏ giọng đối bọn hắn nói ra, kỳ thật, ngay tại vừa rồi, ta đã tìm được có thể giúp Dương Ca lật lại bản án chứng cứ. Nghe Hà Tịch sau khi nói xong, giảo đấu tâm tình 10 phần kích động, vậy còn chờ gì, còn không mau đi với các ngươi lãnh đạo báo cáo. Hà Tịch lắc đầu, vừa mới ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, nhưng ta cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Chưa điều tra rõ chân tướng sự tình liền vội vàng cho các ngươi định tội, ta nói chuyện muốn điều tra chuyện này, thượng cấp lập tức liền đem ta không chê ở trong bóp cảnh sát không được ra ngoài, ta nghĩ đám người kia nhất định cùng bóp cảnh sát chúng ta một ít lãnh đạo lẫn nhau thông đồng tốt. Nếu là tùy tiện hợp thành báo, ta sợ sẽ kinh động bọn họ, dẫn phát một hệ liệt đối dương ca bất lợi hậu quả. Nghe Hà Tịch vừa nói như thế, giương đấu một ánh mắt của người đi đường hơi phai mở đi xuống tới. Đúng vậy à, bọn họ chỉ là một giới thảo dân mà thôi, làm sao có thể đấu qua được quan thương cấu kết? Chờ một chút, Tôn Tuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra Ngươi vừa mới có phải hay không nói cái kia tiểu hộ sĩ nghe được đám người kia muốn đi chơi gái gà khanh công. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Cái này thuận tiện. Tôn Tuấn cười hắc hắc, nói ra, bệnh viện chữa bệnh trong ghi chép có đám kia Lưu manh Phương thức liên lạc, chúng ta có thể thông qua cái kia tiểu hộ sĩ làm đến bọn họ phương thức liên lạc. Ngoài ra, ta thế nhưng là nhận biết không ít tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mang theo các tiểu thư lấy ma cô thân phận đem bọn họ dẫn ra, theo bọn họ trong miệng bộ ra chứng cứ, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn hắn khống chế lại, cuối cùng trực tiếp xoay đưa đến các người trong cục cảnh sát. Cứ như vậy Nhân chứng vật chứng đều tại, mặc cho bọn họ toàn thân la miệng cũng không cách nào cái chạy cách hối. Chương 113, Hà Tịch lý do. Ngươi có thể bảo đảm biện pháp này không có vấn đề a? Hà Tịch mặc dù cảm thấy cái chủ ý này có chút hoang đường, nhưng chỉ cần có thể cứu ra Dương ca, nàng sẽ không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào. Tiên tâm đi, cháu ta tuấn ngủ qua nữ nhân, không có 1000 cũng có 800, tìm mấy cái xinh đẹp mỹ mi không thành vấn đề, cam đoan vạn vô nhất thất. Tôn Tuấn nặng nghề mà, vô vô độ ngực của mình, một mặt kiên định nói. Hà Tịch tối đầu suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy theo lời ngươi nói làm, Tôn Tuấn ngươi phụ trách theo bọn họ trong miệng moi ra tin tức, ta sẽ tận lực cho các ngươi cung cấp đến tiếp sau chi viện." Một phen thương thảo qua đi, Hà Tịch cùng bọn hắn ở cục cảnh sát quay qua, tùy sau đó xoay người về tới trong cục cảnh sát. Hà Tịch hiện tại đang bị cấp trên lãnh đạo mật thiết chú ý, chỉ dựa vào năng sức một mình là không cách nào trợ giúp Tôn Tuấn bọn họ, Tả Hữu cân nhắc qua đi, Hà Tịch khởi hành đi đến Lý Chính văn phòng. Lý Chính chính ở văn phòng xử lý trong tay bản án, thấy Hà Tịch thần sắc nghiêm trọng đi phòng làm việc của hắn, hắn liệu định Hà Tịch nhất định có chuyện trọng yếu cùng hắn nói. Lý đội trưởng ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta tìm được khả năng giúp đỡ Dương ca lật lại bản án đầu mối. Nghe Hà Tịch nói như vậy, Lý Chính lập tức cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Lý Chính đối Trương Dương cảm giác không thể nói thích, nhưng cũng chưa nói tới chán ghét, hơn nữa vụ án này cấp trên lại quyết định quá mức vội vàng, có nhiều năm phá án kinh nghiệm Lý Chính cũng cảm thấy trong đó có chút không đúng, nhưng hắn không có quyền hỏi đến cho nên cũng giúp không được Trương Dương gấp cái gì. Đầu mối gì? Ngươi từ nơi nào mà được? Lý Chính liền vội hỏi. Hà Tịch khẽ lắc đầu, nói ra, tại nói cho trước ngươi Lý đội trưởng, ngươi đến trả lời trước ta mấy vấn đề. Lý đội trưởng, ngươi tin tưởng Dương Ca là vô tội sao? Lý Chính đầu tiên là sửng sở, sau đó rơi vào trầm tư, nửa phút, Lý Chính một mặt nghiêm túc nói, ta nguyện ý tin tưởng Trương Dương là vô tội, mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng trong lòng ta ẩn ẩn cảm giác hắn không phải người như vậy. Hà Tịch nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, Lý đội trưởng, liên quan tới Dương Ca vụ án này, ta có thể tín nhiệm ngươi à? Lý Chính vừa định chất vấn Hà Tịch dụ ý, nhưng nhìn thấy Hạ Tịch trên mặt kia chưa từng có nghiêm túc, Lý Chính lại là lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt xuống, chỉnh nói: làm một cảnh sát nhân dân, chức trách của ta chính là trừ ác dương thiện, giữ gìn chính nghĩa, nếu như Trương Dương thật là bị oan uổng lời nói, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng đi chợ giúp hắn." Hà Tịch hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hắn nguyện ý tin tưởng cái này lại mấy chục năm kinh nghiệm làm việc cảnh sát kiêm lãnh đạo của mình. Sau đó, Hà Tịch đem nàng biết đến hết thảy cùng kế hoạch đều nói cho Lý Chính. "Anh ngay nói thật, đây là nghiêm trọng trái với kỷ luật." Nhưng dự hồ cũng không có đường biện pháp tốt hơn. Lý Chính nghe Hà Tịch một về sau, một mặt ngưng nói, "Cấp trên nếu như biết kế hoạch của chúng ta, 9/10 sẽ cản trở chúng ta sở lấy đội viên của chúng ta nhất định phải đáng giá tín nhiệm hành động nhất định phải cấp tốc quả quyết nếu không không riêng không cách nào vì Dương ca lật lại bản án hơn nữa chúng ta cũng sẽ gặp phải phiền toái càng lớn nhìn Hà tịch một mặt nghiêm túc, Lý chính không khỏi cảm thấy rất là vực tiểu tịch ngươi vì cái gì ca nguyện vì cái này Trương Dương bước lên như vậy lớn hiểm Hà tịch đầu tiên là sững sở trong lòng có một chút kinh hoàng nhưng rất nhanh liền chấn định lại bởi vì ta thật tin tưởng Dương ca chính là sao chhổi hắn tồn tại sẽ làm cho những người xấu kia không có chút nào nơi xấuễ ổn ta muốn giúp hắn Bởi vì ta lựa chọn làm cảnh sát chính là vì trừ ác dương thiện. Trở về vào ngục, Trương Dương đối mặt giám ngục đủ tiểu chiêu số, vẫn như cũng ngật đứng không ngã, ngược lại mỗi cái muốn cho hắn điểm nếm mùi đau khổ người cuối cùng đều chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, liền giám ngục trưởng cũng chúng chiêu. Luôn luôn không tin tà các cảnh ngục không khỏi cũng cảm thấy có chút tạ mồ lên, ai động đến hắn ai không may, đến cuối cùng ai cũng không dám đi cấp Trương Dương trà tấn. Nhưng cấp trên mệnh lệnh là nhất định phải Trương Dương nếm nhiều nhất đầu, nếu không liền muốn vậy bọn hắn là hỏi. Rơi vào đường cùng, ngục giam trên dưới đi qua thảo luận quyết định đem Trương Dương một nhóm kia mới tới phạm nhân sớm lại lần nữa người mới ngục đổi được chính thức ngục. Người mới ngục trong quan phần lớn là vừa mới vào tù không bao lâu phạm nhân, sợ bọn họ không thích hướng được ngục giam hoàn cảnh, mới đem bọn hắn đặt ở người mới ngục quá độ một chút. Mà chuyển đến chính thức ngục, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, người ở đây càng nhiều, càng thêm ngư long hỗn tạp, càng thêm hỗn loạn, dù sao nơi này có thật nhiều giam giữ nhiều năm trọng phạm cùng kẻ ra đời, người mới cùng không có án cũ người muốn ở chỗ này sinh tồn được khó càng thêm khó. Ngục giam phương diện nghĩ đến người Trương Dương không phải năng lực a. Chúng ta đem ngươi ném đến hơn ngàn phạm nhân trong lúc đó để bọn hắn thay nhau thu thập ngươi, ta nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì? Ngục giam quyết định này làm cho cả người mới ngục người sợ hãi không thôi, duy chỉ có Trương Dương hân vui như điên, hắn đang lon lên như thế nào đến gần những phạm nhân khác, thu hoạch trên người bọn họ không may điểm đâu, ngục giam phương diện liền trực tiếp cho hắn được rồi thuận tiện. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương một đoàn người tại Đông Đảo giám ngục trông coi hạ bị áp hướng chính thức ngục khu. Nha, mau nhìn, lại có máu mới đến rồi. Không biết hai trước gọi một tiếng, đông đảo bị giam tại phòng giam bên trong các phạm nhân nhao nhao nhô đầu ra. Đối Trương Dương bọn họ hô to gọi nhỏ, "Tiến tĩnh." Lại cho ta ẩm ý hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ ăn điểm tâm. Một giám ngục cầm khuyết đại âm thanh loa đối đông đảo phạm nhân cao giọng hô, nhưng hiển nhiên tác dụng không lớn. Giám ngục đem Trương Dương một đoàn người đẩy vào mới ngục về sau, khóa lại cửa quay người rời đi. Nửa giờ sau ăn cơm, muốn ăn được cơm liền tất cả yên lặng cho ta một chút. Giám ngục đem Trương Dương một đoàn người đẩy vào mới ngục về sau, khóa lại cửa liền quay người rời đi. Thì ra người mới ngục trong có hơn 20 người, nhưng chỉ có 10 cái giường ngủ, mặc dù ít đi một chút, Nhưng chung quy chen một chút mọi người buổi tối còn là có thể ngủ ngon giấc, huống hổ cùng Trương Dương cùng nhau người mới trong phần lớn là bị hoan uổng, không có đau đầu. Trương Dương xoay người nhìn lại, cái này chính thức ngục trong có 30 giường ngủ, tăng thêm bọn họ mới tới này hơn 20 người, toàn bộ ngục bên trong có hơn 50 người. Cũng không tệ lắm, hai người chen một cái giường nói còn có thể để trống mấy cái giường ngủ. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối hoàn cảnh mới còn tính là tương đối hài lòng. "Tiểu tử, người mới tới?" Lần theo thanh âm, Trương Dương nhìn thấy ngay phía trước trên một cái giường ngồi một cái hình sam đại hán chung quanh gần 30 người đều chen trúc tại bên cạnh hắn, rất cung kính đứng đấy. A, chào ngươi, chào ngươi, lần đầu gặp gỡ, mời nhiều chỉ giáo. Trương Dương nhiệt tình đi lên trước, chủ động vươn hữu hảo tay, hắn chờ không nổi đi hấp thu những người này trên người không may đẹp rồi. Tôn trọng một chút, đây chính là chúng ta đạo ca, cái này ngục ngục đầu. Trương Dương đi chưa được mấy bước, liền bị 4 tên thủ hạ ngăn cản. Ngượng ngùng, ta là mới tới, không hiểu quy củ, mời chiếu cố nhiều. Trương Dương không có chút nào nhát gan, thuận thế cầm 4 người này tay, làm đến bọn hắn một mặt ngộp bức. Chương 114, làm như không thấy Đao ca, tiểu tử này dịu dàng, muốn hay không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái?" Lưu Đào cười lắc đầu, tự tuyệt bên người một tiểu đệ đề nghị. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này rất có nhãn lực thế, hiểu được xem xét thời thế, là cái nhưng bồi dưỡng người mới. Lưu Đào trên giới đánh giá Trương Dương một chút, phất phất tay, ra hiệu hắn tới. Ngài chính là Đao ca. Kính đã lâu, kính đã lâu. Trương Dương cười hắc hắc, bước nhanh đi lên trước, cầm Lưu Đào tay. Thu hoạch được 1000 không may điểm. Trương Dương lập tức giật mình, gia hỏa này trên người lại có một vạn không may điểm. Hắn đến cùng là gặp chuyện xui xẻo gì bị nhốt vào trong ngục giam. Người tên là gì?" Lưu Đào nhàn nhạt mà hỏi. "Tiểu đại họ Trương Danh Dương, mời đào ca thông cảm nhiều hơn." Lưu Đào nhẹ gật đầu, "Ngươi là phạm vào chuyện gì bị giam đi vào?" "Tiểu đại bị nhân thiết kế hãm hại, quan thương cấu kết, cho ta cùng ta vị đồng nghiệp kia chụp một cái có lẽ có ác ý đả thương người tội danh. Hóa ra là bị người oan uổng á?" "Vâng, chúng ta này hơn 20 người phần lớn là bị oan uổng." Lưu Đào nhìn sau lưng đám kia run lẩy bẩy người một chút, nhẹ gật đầu, một mặt kiêu ngạo nói, "Ta Lưu Đào cũng là tại trên đường hỗn." làm người rất trọng nghĩa khí, người đã kêu ta một tiếng Đào ca, từ nay về sau, tại cái này trong ngục giam, liền từ ta bảo cái ngươi. Được rồi, đa tạ Đào ca chiếu cố. Trương Dương cười hắc hắc, quay người kêu lên, các ngươi còn thất thần làm gì, tới gọi một tiếng Đào ca a. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều bước nhanh chạy tới, rất cung kính đứng ở Lưu Đào trước mặt, đồng nói, Đào ca. Lưu Đào trong lòng nhất thời thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Hừ, có nhân thủ nhiều như vậy, ta nhìn Ngô Bưu tên hôn đảng kia còn dám hay không lại đối ta vênh váo nói chuyện. Đang lúc Lưu Đào đắc chí thời điểm, tay người kế tiếp gián ở bên thai của hắn, nói khẽ: "Đào ca, bên kia có người không biết điều, muốn hay không?" Lưu Đào ngẩng đầu nhìn lên, Trương Mi chính hai tay ôm ngực, một mặt hờ hững nhìn nhà tù bên ngoài cảnh tượng, không biết lại suy nghĩ gì. Đào ca bất giận: "Kia là công ty của ta trước thúc, năm nay hơn 50 tuổi, nghe những đồng nghiệp khác nói lúc tuổi còn trẻ chịu không ít khổ, cho nên tính cách có chút đột ngạn, nhưng hắn người còn là rất không tệ." Trương Dương cười hắc hắc, đối Lưu Đào một mặt mị thái nói: "Lưu Đào nhẹ gật đầu, có thể bị giam đến cùng một cái ngục chính là duyên phận, mọi người chính là huynh đệ." Chính là mình người, ta là sẽ không làm khó huynh đệ của mình. Sau đó, Trương Dương lại lần lượt cùng ngục bên trong những người khác nắm tay nói cười, thu hoạch trên người bọn họ không may điểm. Có Trương Dương dẫn đầu, ra Trương Nguy bên ngoài, cái khác người mới cũng nhao nhao túi đầu không lưng lấy lòng ngục bên trong lao phạm nhân, lần đầu đổi ngục đã loại này hài hòa phần cuối thu chẳng. Kỳ thật Trương Dương hoàn toàn có thể động dùng vũ lực thu hoạch trên người bọn họ không may điểm, nhưng như vậy chính là giết địch 1.000 tự tổn 800, hơn nữa còn sẽ cho ngục bên trong cái khác người mới mang đến Cho nên Trương Dương liền chọn dùng thái độ khiêm nhường phương thức thu hoạch trên người bọn họ không may điểm, trình độ lớn nhất giảm bất xung đột cùng tổn thất. Đợi cùng bọn hắn toàn bộ nắm tay qua đi, Trương Dương kiểm tra một chút hệ thống, hiện tại chính mình lại có 2 vạn không may điểm, lại một lần nữa trở về quá khứ mát trị số trình độ, khiến Trương Dương cảm thấy hưng phấn không thôi. Rất nhanh, nửa canh giờ sau đi qua, trong ngục giam vang lên đi ăn cơm tiếng trùng, các cảnh ngục vì từng cái ngục người mở ra cửa ngục, nhìn bọn hắn đi tới phòng ăn. Đợi chút nữa các ngươi đều cho ta biểu hiện hung hãn một chút a. Lần này chúng ta không thể lại để cho Ngôbil kia lũ hôn đàn cấp coi thưởng lưu đảo quay người đối với thủ hạ người giann dò đi vào nhà ăn Trương Dương phát hiện nơi này so trước đó tại người mới ngục nhà ăn lớn hơn có thể chứa được 500 người đồng thời dùng cơm nhưng cơm nước chất lượng lại là không có biến hóa chút nào dầu cùng muối đều là chân quý vật phẩm thịt cũng phần lớn là thịt mỡ rau quả vẫn như cũng là lấy rau cải trắng làm chủ xếp hàng nhận lấy chính mình bộ đồ ăn cùng cơm canh về sau Trương Dương đi theo lưu đảo một đoàn người tại phía trước một mảnh cạnh bàn ăn ngồi xuống bắt đầu đi ăn cơm Trương Dương chính suy nghĩ chung quanh có nhiều như vậy phạm nhân, như thế nào mới có thể nhanh chóng lại không làm cho xung đột tiếp xúc bọn họ từ đó thu hoạch được trên người bọn họ không may điểm, đột nhiên Lưu Đạo cùng một cái khác phạm nhân rủ beng. Hôn đàn, con mẹ nó ngươi nhìn cái gì nhìn? Và Nó Lao tử nhìn ngươi sao thế? Trương Dương quay đầu nhìn lại, phía trước Lưu Đạo đang cùng một người đầu trọc nam tử cái lộn, đoán chừng cái kia đầu trọc chính là Lưu Đạo lúc trước nói tới Nobu. A, nhiều mấy tên thủ hạ liền có lực lượng rồi. Nobu khinh miệt lườm Trương Dương một đoàn người một chút, cười lạnh một tiếng nói, này chính là của ngươi tân thủ hạ bốn mắt tử, gầy tơi gầy chúc, lao giả, chính là sức chiến đấu cường ăn a. Dứt lời, Nobiu thủ hạ hơn 50 người đều cười ha hả. Thảo nên mã, là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến Lưu Lưu à, chỉ bằng thủ hạ người đám kia một lệ, có thể hay không chịu nổi ta một quyền vẫn là cái vấn đề đâu. Mẹ. Nobiu một cái lật ngược trước mặt mình bàn ăn, chỉ vào Lưu Đào nổi giận mắng, trước đó là nhìn ngươi nguyện ý thành thành thật thật làm con rùa đen rút đầu mới không có là ngươi, đã ngươi như vậy nhảy, xem ra ta là phải hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Nobiu ra lệnh một tiếng, thủ hạ 50 người đồng loạt đứng lên rất có uy nghiêm. Lưu Đào thủ hạ 30 người cũng lôi kéo 20 tên người mới đứng lên, đối trọi gay gắt. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, Nobu bên này rõ ràng sức chiến đấu mạnh hơn, từng cái ánh mắt tràn đầy sắc khí, xem xét liền rất có sức chiến đấu. Trái lại Lưu Đào bên này, ngoại trừ dưới tay hắn 30 người bên ngoài, 20 tên người mới ánh mắt từng cái đều là sợ hãi run rẻ, có mấy cái còn dọa đến toàn thân phát run. Lưu Đào lúc này phía sau lưng cũng trở nên lạnh leo vốn nghĩ cuối cùng có xung tốc nhân số, có thể tại Nobu trước mặt vinh Váu tự đắc một lần, dù sao thật đến Dương cung bạc kiếm trình độ. Các cảnh ngục khẳng định sẽ tới ngăn cản chỉ cần khí thế thượng không thua là được rồi nhưng đứng tại nhà hàng trung quanh súng ống đầy đủ các cảnh ngục đều thờ ơ, top 5 top 3 đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười trò chuyện hoàn toàn không quan tâm bên này xảy ra chuyện gì cấp trên chỉ thị bọn họ chỉ cần có người tìm Trương Dương phiền phức, hết thể không được ngăn cản hiện tại Trương Dương chốn một phái cùng một phái khác nổi lên xung đột bọn họ chọn lọc tự nhiên quan sát thấy trung quanh giám ngục tựa hồ cũng không tính đúng tay Nobil cười lạnh một tiếng chập ch lưỡi hết lớn các minhnh đệ cầm vũ khí Lập tức nô No cùng thủ hạ hơn 50 người nhặt lên bàn ăn cùng tiỉa quái kêu hướng về phía lưu đảo bọn họ lao đến Thảo Thảoê Mã đều là nam nhân đánh liền đánh ai sợ ai L lưu đảo quyết định chắc chắn dẫn quát một tiếng cũng dẫn dắt 30 tên thủ hạ gia nhập chiến đấu còn lại 20 tên người mới thì xấu hổ đứng tại chỗ đánh cũng không được trốn cũng không phải mà Trương Dương thì tại khai chiến ngay lập tức liền thối lui ra khỏi chiến trường cấp tốc chạy đến sau lưng một cái trước bàn ăn cầm một trận mắt há hốc mộtn phạm tay của người vị huynhệ kiaa người tốt chương 115 nhà ăn đạilò đấu Mặc dù chung quanh các cảnh ngục tựa hồ cũng không tính can thiệp cuộc nháo kỳ này, nhưng Ngô Bưu một đoàn người cũng không dám hạ nặng tay, chỉ đem đối phương đánh mặt mũi bầm dập đứng lên là được rồi, vạn nhất nháo chết người đến không may vẫn là bọn hắn. Chiến đấu kéo dài trọn vẹn 5 phút, mặc dù Lưu Đảo một đoàn người chiến đấu dũng mãnh, nhưng rốt cục vẫn là bởi vì nhân số thế yếu cùng thể lực chống đỡ hết nổi thua trận. 30 tên thủ hạ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, chỉ có Lưu Đảo một người tựa ở góc tường, khóe miệng giữ lại máu tươi, ánh mắt hung ác, làm sao cùng rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người đã không có phần thắng rồi. Nobill xuyên qua đám người, một mặt âm hiểm cười nhìn trước mặt run run dày, dày lưu đảo, nói, "Quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, lại gọi ta một tiếng Duke, ta liền tha ngươi." Ta nhổ vào. Lưu Đảo giận sì Ngobill một hơi, nghiêm nghị kêu lên, "Ta Lưu Đảo đường đường nam nhi bệ thuộc, ta hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không cấp như ngươi loại này hỗn đản quỳ xuống, ngươi dẹp ý niệm này đi." Nobill một mặt khinh miệt lắc đầu, đi đến Lưu Đảo trước mặt, cười nói, "Tốt, kia ta hôm nay liền thành phần ngươi. Các ngươi, đem bên kia những người kia cũng cho ta thu thập, để bọn biết, ta không phải dễ chê." Lưu Đào liền từ ta tự mình đến đối phó, ta muốn tự tay đem hắn đánh bại tại dưới chân của ta. Nhận được Nobu mệnh lệnh, hơn 50 tên thủ hạ ma quyền sát trưởng, một mặt cười gần hướng về phía 20 tên người mới đi tới. "Đại ca, ta liền một đánh xì dầu, đừng đánh ta ạ." Bớt nói nhảm, muốn quái liền trách chính các ngươi số mệnh không tốt, cùng Lưu Đào một cái nhà tủ, tiếp chiêu đi. "Đừng a." Ra ngoài thụ thương ngã xuống đất người, còn thừa hơn 30 tên kinh nghiệm lao đạo tù phạm hành hung 20 tên tay chân luống cuống người mới, đây quả thực là một trường giết chóc, không chỉ trong chốc lát. 20 người liền bị bọn họ dẹp liền mẹ cũng không nhận ra. Nhưng Trương Nguy lại cho thấy hắn thân thủ kinh người, dựa vào bàn ăn cùng bàn ăn trong lúc đó lối đi hẹp, cùng Nobiu thủ hạ đánh du kích, không chỉ trong chốc lát liền có 5 người chúng chiêu ngã xuống đất, đều dên không dậy nổi. Trái lại Trương Dương, ngay tại toàn bộ người của phòng ăn đều chú ý tới này trận thời điểm chiến đấu, hắn lại tại làm không biết mệnh cùng những phạm nhân khác nắm tay, mọi người nhao nhao nhận vì cái này phạm nhân có phải hay không đầu góc có vấn đề. Vẹn vẹn này 5 phút, Trương Dương liền cùng toàn bộ nhà hàng một nửa người qua tay, không may điểm số lượng đã đạt tới 5 vạn. Trương Dương trầm trọng trong bụng nợ hoa. Ách, Trương Dương đang bận nắm tay, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến Trương Thúc một tiếng gầm nhẹ, xoay người nhìn lại, một cái phạm tiện phạm nhân thừa dịp Trương Thúc vùi đầu tại đối phó Ngô Bưu người lúc, một chân đem Trương Thúc chật chân, trong nháy mắt Trương Thúc liền bị đối phương bao vây. "Huynh đệ, mượn ngươi bàn ăn dùng một lát." Vung lòng ra bên người phạm tay của người, Trương Dương lập tức cầm lên trên bàn bàn ăn, né phi tiêu đồng dạng đem bàn ăn bắn về phía Trương Thúc phương hướng, ba tiếng đập ngã một đang muốn đối Trương Thúc xuất thủ người. cái mũi của ta." Đám người ngẩng đầu nhìn lên, thì ra phía trước cách đó không xa còn có một cái bọn hắn người. Mấy người các ngươi đi dẹp tên hôn đằng kia, lao đầu này giao cho chúng ta. Vừa mới nói xong, lập tức liền có hơn 10 người ngược lại hướng về phía Trương Dương lao đến. Ai, lưu đảo các ngươi nếu có thể lại kiên trì 3 phút ta liền có thể thu thập được tất cả không may điểm, làm ta quá là thất vọng. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, một mặt hờ hứng nhìn hướng về phía hắn sông tới hơn 10 người, đột nhiên hét lớn, mặt đất như vậy trượt, coi chừng ngã sắp xuống. Khấu trừ 1.000 không may điểm. Sì. chạy Hơn mười mấy người thân thể lập tức không nghe sai khiến, đồng loạt té ngã trên đất. Trương Dương nhìn thoáng qua đứng tại nhà hàng bốn phía dáng ngục, bọn họ đều tại mắt không chấp nhìn mình chằm chằm. Nếu như mình thuận lợi đem đám người này thu thập, dáng ngục khẳng định sẽ lập tức ra mặt ngăn lại cuộc náo loạn này. Trương Dương tưởng tượng, toàn bộ nhà hàng còn có gần một nửa người không có cùng mình nắm qua tay đâu, bỏ dở nửa chừng cũng không phải Trương Dương phong cách. Suy tư một lát, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Thảo Nê Mã, miệng quạ đen, con mẹ nó chứ làm chết ngươi. Phía trước nhất một người cấp tốc bò lên, gương nắm đấm hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương liền đứng bình tĩnh tại chỗ, chờ đối phương tiếp cận. Vậy mà lớn lên so ta đệt trai, nhìn ta không hủy người cho. Đối phương hét lớn một tiếng, dùng sức một quyển hướng về phía Trương Dương mặt đập tới. Đánh lệch ra. Trương Dương ở trong lòng cấp tốc mặc niệm nói: "Hưu." Đối phương đột nhiên cảm giác nắm đấm của mình không phải khống chế, lao Trương Dương tóc bay đi, chính giữa đằng sau một xem náo nhiệt trắng hán trên mặt. Thảo nê mã người mắt mù. Người kia cấp tốc đứng dậy, một chân đem đánh hắn người đạp ngã xuống đất, sau đó vén tay áo lên cùng hắn trên mặt đất xoay đánh lên. Trương Dương cười hắc bắt trước làm theo không chỉ trong chốc lát liền làm cho cả nhà hàng đều gia nhập cuộc hôn chiến này. Ngươi tên liệt, xem náo nhiệt cũng đánh. Con mẹ nó ngươi con mắt dài trên ông, đánh ai đây? Thảo Nê Mã, ngươi mắt kính này giả a, làm chết ngươi chó nói. Toàn bộ nhà ăn gần 500 người lâm vào trước giờ chưa từng có đại hỗn chiến, các cảnh ngục rốt cục phát giác tình huống bắt đầu không kiểm soát, lập tức kêu gọi chi viện. Trương Dương thừa cơ hội này, lợi dụng không may máy thăm dò, trong lúc hỗn loạn không ngừng tìm kiếm còn chưa cùng hắn nắm qua tay phàm nhân. Bị đánh bại liền trực tiếp nắm một chút tay liên tốt, gặp được đánh lên đầu Trương Dương liền một quyền đem hắn đánh ngã. Sau đó lại cùng hắn nắm tay. Rốt cục, tại cảnh sát chống bạo động đến chi thân, Trương Dương thuận lợi đến đến cuối cùng không may điểm. Trương Dương kiểm tra một chút hệ thống, hiện tại chính mình có tròn vẹn 8 vạn không may điểm, thật đúng là phát đại tài, mặc dù tiêu hao hết mấy ngàn điểm, nhưng trùng quy vẫn là kiếm. Làm cho gọn gàng vào. Trương Dương trong đầu chuyển đến hệ thống tiếng chúc mừng, lại thu thập 2 vạn không may điểm hệ thống liền có thể lại một lần nữa thu hoạch được thăng cấp. Trương Dương gật đầu cười, nhìn chung quanh 500 người lại chiến, lập tức cảm thấy 10 phần cảnh đẹp ý vui. Mấy chục tên cảnh sát chống bạo động vỡ trang đầy đủ vào. Phía trước nhất cảnh sát hướng về phía trong nhà ăn tung ra lửu hơi cay đạn, sau đó những người khác cơ gậy cảnh sát vọt vào trong sương khói. 10 phút sau, tất cả phạm nhân đều bị một lần nữa bắt trở về chính mình trong phòng giam. Các huynh đệ làm tốt lắm, chúng ta mặc dù không có thể đánh thắng bọn họ, nhưng chúng ta đã đánh ra khí thế của chúng ta, từ đây cái này ngục giam ai cũng không dám coi thường nữa chúng ta. Ờ. Lưu đảo cùng hơn 30 tên sưng mặt sưng mũi thủ hạ cười cùng kêu lên hô lớn nói, "Còn có các ngươi, vất vả các ngươi, các ngươi làm cũng rất tốt." Nhìn 20 tên vô tội người mới bị đánh mặt mũi bầm rậm. Lưu Đào trong lòng cũng không khỏi có chút ấy náy. Đại Túc, thân ngươi tay coi như không tệ, xem thường ngươi." Lưu Đào nhìn Trương Nguy một chút, cười nói. Trương Nguy không để ý đến Lưu Đào, tìm một cái không dường nằm xuống, xem ra Trương Thúc cũng là mệt mỏi không nhẹ. Lưu Đào thưởng thức người có thực lực, bởi vậy cũng không có đối Trương Nguy lòng sinh bất mãn. "Còn có ngươi, Trương Dương, ngươi thật đúng là chế tạo một trận thiên đại hỗn loạn a." Chương 116, Đoàn sát thủ. Hắc hắc, đa tạ Đào ca khích lệ, nhưng cuối cùng đây đều là Đào ca công lao a. Đào ca lúc ấy tâm không sợ chết. Dũng cảm cùng cái kia Ngô Bưu trên đấu, làm các huynh đệ nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào, lúc này mới khơi dậy mọi người đấu trí, cuối cùng chúng ta mới tốt tốt dậy dâu Ngô Bưu đám người kia một trận. Trương Dương đã cảm nhận được đóng vai heo ăn tượng niềm vui thú, hắn quyết định còn tiếp tục chức bưng lấy cái này Lưu Đào, dù sao mọi thứ đều là hắn ra mặt làm coi tiền như rác lời nói, chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Ừm, người nói rất đúng. Lưu Đào cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai, đối với hắn fan này thổi phồng rất là hài lòng, nếu không phải cuối cùng những cái kia cảnh sát chống bạo động tới, Nobill sớm đã bị ta đánh cho như tử. Đúng, Đào Ca Huy Vũ. Các tiểu đệ cũng thức thời giúp đỡ nói. Hừ, lần sau nếu như lại để cho ta gặp được Nobill, ta để các ngươi kiến thức một chút ta làm sao tự tay đánh nhừ tử này tên hốn đản. Lưu lão vô vô bộ ngực của mình, một mặt ngạo nghe nói. Lần này bạo loạn cực lớn chấn động ngục giam phương diện, nhà hàng một mảnh hỗn đột, trên trăm tên phạm nhân tụ thương, trọng chỉnh trật tự hao tốn ngục giam số ngày, nhưng mà Trương Dương nhưng như cũ đung lông tóc không tổn hao gì. Tại bệnh viện dưỡng thương giám ngục trưởng biết được tin tức này, lập tức liền bạo nộ rồi lên. Tên khốn đáng chết này Mẹ hắn là thuộc con gián sao? Khắp nơi chế tạo phiền phức nhưng lại chỉ không chết hắn. Giám ngục trưởng thủ hạ cảnh sát rất cung kính đứng tại bên giường, túi đầu không nói, không dám nhìn thẳng giám ngục trưởng con mắt. Bọn họ vận doanh căn này ngục giam nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Ngay tại giám ngục trưởng nổi giận thời điểm, đột nhiên điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Loa đó, ai mẹ hắn ở thời điểm này phiền lao tử? Giám ngục trưởng hùng hùng hổ hổ tiếp nhận điện thoại xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Giám ngục trưởng, là ai a? thua gì tới ngươi a, đều cút ra ngoài cho ta. Vâng. Dáng ngục trưởng ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn lập tức trốn ra phòng bệnh, một khắc cũng không nghĩ đợi ở chỗ này, phảng phất muốn ngắt thở. Giám ngục trưởng hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, nhận nghe điện thoại. "Nha, là Vương thiếu ra a, có chuyện gì a?" Nghe nói Lý Thúc Thụ thường, văn bối chuyên tới để an ủi. Giám ngục trưởng trong lòng hư lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng lại là cười lấy nói ra, nhận được Vương thiếu ra quan tâm, "Ta Lý Khải cường dù sao cũng là một suất ngũ la binh, thể cốt còn không có như vậy hư, thoáng nuôi một nuôi liền có thể một lần nữa trở lại trên cương vị." Vương mánh nhẹ gật đầu, "Ta đây an tâm." Đúng rồi Lý Thúc, không biết Trương Dương tại các người nơi nào trôi qua thế nào, các người có hay không chiếu cố thật tốt hắn. Lý Khải Cường đầu tiên là sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười cười, nói ra, cái này, hơi ra chút phiền phức nhỏ. Ồ, tiểu tử này do so ta tưởng tượng muốn khó đối phó, ta vận dụng các loại chiêu số đều không làm gì được hắn, hắn tại ngục giam bên ngoài lại có giới cảnh sát cùng pháp giới bằng hữu đang chú ý hắn, ta lại không có cách nào trắng trận cho hắn gài bẫy, cho nên chuyện hơi có chút khó giải quyết. Vương Mánh khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, ta nên ngờ tới cái này, Trương Dương không phải dễ đối phó như vậy. Lý Khải Cường lau vệt mồ hôi, vội vàng nói: "Vương thiếu gia, ngươi yên tâm, cái này Trương Dương hắn hiện tại chính là một cái vùng nước nhỏ trong cá chạch, mặc dù trơn mượt, nhưng khống chế hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Lúc này, Vương Mạnh đột nhiên cười gian một tiếng, nói ra: "Lý thúc, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt có thể giúp ngươi cấp tốc khống chế cái này Trương Dương. Ta nghe nói các ngươi trong ngục giam giam, giam giữ một cái tên là Triệu Thiên Hành phạm nhân đúng hay không?" Nghe được Triệu Thiên Hành tên, Lý Khải Cường lúc này liền ngây mẩn cả người. "Vương thiếu gia, ngươi ý tứ không phải là đem Triệu Thiên Hành thả ra?" "Không sai." Lấy triệu thiên hành bậc ác, Trương Dương khẳng định sẽ có được phải có giáo hấn. Lý Khải Cường trong lòng rất là do dự, Vương thiếu ra, này có chút không ổn đâu, cái này triệu thiên hành thế nhưng là một cái phạm vào trọng tội biến thái tội phạm giết người, vốn nên xử tử hình, ứng yêu cầu của các ngươi ta mới tự mình lưu tính mạng của hắn, nếu như thả hắn ra lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành khó mà đánh giá ảnh hưởng. Vương mánh nghe được Lý Khải Cường lời nói cô kỵ, khẽ mỉm cười nói, Lý Thúc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm thành chuyện này Sau khi chuyện thành công ta sẽ lại cho các ngươi ngục giam hiến cho 3000 vạn lấy xúc tiến các ngươi ngục giam xây dựng cùng thiết bị đổi mới. Thế nào a? Lời này thực tế ý tứ chính là ngươi dựa theo ta nói làm, ta liền thưởng ngươi 3000 vạn. 3000 vạn cũng không phải một con số nhỏ a, Lý Khải Cường không khỏi có chút dao động. Lý thúc, ta để ngươi giữ lại Triệu Thiên Hành tính mệnh chính là vì lúc này chỉ cần có thể lợi dụng hắn diệt trừ chương Dương, cho dù là đem Trương Dương làm thành trọng thương hoặc là tàn tật, mục đích của ta liền đạt đến, đến lúc đó ngươi lại sử từ hắn, sau đó ta tái xuất tiền giúp ngươi trong tủ tìm một cái kẻ chết thay Triệu Thiên Hành. Tội chương dương những bằng hưu tiêu căn bản là vô kế khả thi. Nếu mà có được này 3000 bạn, tăng thêm trước đó tham tiền, Lý Khải Cường sau khi về hưu liền có thể vượt qua vinh hoa phú quý sinh sống, nửa đời sau liền hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Thúc, sự kiên nhẫn của ta có chút, xin ngươi mau sớm cho ta câu trả lời của ngươi. Vương Minh Thanh âm thoáng lẫnh đạm một chút. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lý Khải Cường cắn răng một cái, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá việc này nguy hiểm quá lớn, ta muốn ngươi trước cho ta một nửa tiền, sau khi chuyện thành công lại cho ta một nửa khác." "Không có vấn đề." Vương Mánh gật đầu cười, "3000 vạn với ta mà nói căn bản cũng không tính chuyện, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện làm tốt, sau còn có càng nhiều chỗ tốt chờ ngươi." Dứt lời, Vương Mánh liền cúp điện thoại. Nửa phút sau, Lý Khải Cường điện thoại nhận được một cái tin nhắn, biểu hiện ngân hàng của hắn tài khoản mới vừa thu được 1500 vạn gửi tiền. Đây là chịu một trận đánh liền muốn đưa người vào chỗ chết, những người có tiền này là thật cản giờ a. Lý Khải Cường không khỏi cảm thắn nói, lấy người tiền tài, trừ thai họa cho người, vốn dĩ Vương Mánh cùng Trương Dương ở giữa ân oán cùng hắn liền không có nửa xu quan hệ, nhưng như là đã thu Vương Mánh tiền chính mình một mực thu thập cái này Trương Dương liền tốt. Do dự một lát, Lý Khải Cường phủ tay, ra hiệu phòng bệnh bên ngoài chờ thủ hạ đi vào. Giám ngục trưởng, ngài gọi chúng ta." Đem Triệu Thiên hành thả ra, nói cho hắn biết chỉ cần có thể chơi chết Trương Dương, ta liền đem hắn tử hình cải thành vô hạ. "Cái gì?" Lý Khải Cường thủ hạ giám ngục nghe được quyết định này của hắn, cũng là lấy làm kinh hãi. Giám ngục trưởng ngài thật muốn làm như thế a? Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, đến tuột cùng ta là giám ngục trưởng vẫn là ngươi là Giáng Mục trưởng?" "Vâng, ta này phải." Đi qua lần trước bạo loạn sau, Trong ngục giam khó được hưởng thụ mấy ngày bình tĩnh. Trương Dương ngay tại phòng giam bên trong buồn bực ngán ngầm nằm, đột nhiên giám ngục đến đây mở ra từng cái nhà tù cửa lớn. Thời gian hóng gió đến, ra tới hoạt động một chút đi. Nha a, quá tốt rồi. Trương Dương một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường ngồi dậy, vừa vặn thừa cơ hội này đi tán gẫu thừa nửa dưới phạm nhân dầu. Nhưng Trương Dương vừa muốn đi ra nhà tù thời điểm lại phát hiện giám ngục ngay tại đối với mình cười lạnh, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chương 117, phóng thích Triệu Thiên Hành. Chẳng lẽ bọn họ lần này lại định cho ta làm cái gì ngắn chân? Trương Dương trong lòng âm thầm khét cười một tiếng, mình bây giờ có được 8 vạn không may điểm, trừ phi ngươi hướng trên người ta ném một viên đạn hạt nhân, nếu không lão tử căn bản liền sẽ không sợ ngươi. Chớ đáp ý quá sớm. Hệ thống đột nhiên cấp Trương Dương tạt một chậu nước lạnh, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ không may điểm đủ nhiều ngươi liền vô địch thiên hạ, ngươi quên trước ngươi cũng là bởi vì chơi mới phát động hệ thống bảo hộ cơ chế dẫn đến hệ thống đẳng cấp một lần nữa xuống làm chết quỷ sủi xẻo a. Mặc dù ngươi giờ hệ thống đẳng cấp rốt cục lại về tới thằng sủi sèo, nhưng nhất định phải nhớ rõ, càng là thuận gió càng là muốn hết thảy cầu ổn, chỉ có cùng đường mặt lộ người mới sẽ chơi. Ngươi bây giờ chỉ là cái thằng xui xẻo mà thôi, khoảng cách trở thành sao chổi còn có một quãng đường rất dài, rất nhiều hệ thống công năng chưa giải tỏa, có rất nhiều hạn chế, chỉ là ngươi bây giờ gặp được phần lớn là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tất cả mới không có cảm giác được phiền phước. Dừng một chút, hệ thống tiếp tục nói ra, vạn nhất ngươi thật gặp cái gì sống còn phiền, này 8 vạn không may điểm căn bản là cứu không được ngươi, bởi vì lấy ngươi trước mắt đẳng cấp, một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng 5 vạn không may điểm mà thôi, vượt qua cái này hạng nghịch, ngươi cũng chỉ có thể tự coi phúc. Dùng không may điểm còn có hạn Vì cái gì trước ngươi không nói cho ta?" Trương Dương nhướng mày, âm trầm hỏi. "Trước ngươi phàm là gặp phiền phải gì, cơ bản cũng chính là mấy trăm hoặc là 1 2000 không may điểm là có thể giải quyết, chuyện, cho nên ta khi đó cũng không cần thiết cùng ngươi nói những thứ này. Tòa này ngục ra nguy cơ trùng trùng, rất nhiều người nghĩ muốn mạng của ngươi, ta là nhìn ngươi có chút đắc ý quên hình mới tốt tâm nhắc nhỏ ngươi." Trương Dương túi đầu suy tư một lát, sau đó cười nhạt một tiếng, "Lắc đầu, yên tâm, ta không phải đầu sắt bé con, không tất yếu tình huống dưới ta là sẽ không đi tự tìm phiền toái, huống hồ tiểu tịch đáp ứng ta nhất định sẽ đem ta cứu ra." ta chỉ cần tại nàng tới cứu ta trước đó đem tòa này ngục giam không may điểm thu thập đủ liền tốt, không cần thiết lại đi làm trò loạn gì. Tâm lý năm chắc liên tốt, dù sao ta là đem lợi đều cùng ngươi khai báo, đến lúc đó gặp được phiền thoái gì cũng đừng hướng trên người ta quăng nổi là được. Dứt lời, hệ thống liền yên tĩnh trở lại. Trương Dương lường liếc miệng, tiếp tục đi ra ngoài. Không nói chuyện nói mỗi lần hệ thống cho ta nhắc nhở lúc ta đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp được một chút phiền thoái, lần này hắn cùng ta cao trung chủ nhiệm lớp đồng dạng bố bố nói nhiều như vậy, sẽ không phải lần này ta thật sẽ gặp phải cái gì a. Nghĩ tới đây, Trương Dương trong lòng không khỏi có chút hoang hốt. Phi phi phi, cũng không thể miệng quá đen. Ta thế nhưng là sao chọi, cho tới bây giờ đều là ta khi dễ người, ai có thể khi dễ ta. Trương Dương âm thầm cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó dạo chơi đi ra nhà tù. Nhà tù bên ngoài, canh trường khu. Một cái cùng sân bóng đồng dạng lớn trên đất trống trổng chỏng hơn ngàn tên phạm nhân, phần lớn đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc ngồi thành một đoàn nói chuyện phiếm tối bức, hoặc nằm trên mặt đất ngựa mặt nhìn lên bầu trời mờ người, hoặc là tựa ở góc tường trộm rút lấy chân quý thuốc lá. Ngô có mấy cái tiểu đoàn thể tụ tập cùng một chỗ tựa hồn là đang thảo luận thứ gì, nhưng ở trên tường rào cầm trong tay xuống trường giáng ngục quát lớn ở dưới, bọn họ rất nhanh liền tản ra. "Mọi người chú ý a, Ngô Bưu đám người kia tại nhìn chằm chằm chúng ta, cẩn thận bọn họ xoát hoa chiêu gì." Lưu Đào đột nhiên nhàn nhạt nhắc nhở mọi người một câu, Trương Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên Ngô Bưu đám người kia cả đám đều tại không có hảo ý nhìn bên này. Nhìn trên mặt bọn họ máu hứ động còn chưa hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là lần trước nhà hàng đại loạn đấu bọn họ bị đánh không nhẹ, không riêng gì Lưu Đào người. Còn có không rõ chân tướng vây xem tù phạm cùng về sau cảnh sát chống bạo động dẫn chắc gậy cảnh sát. "Họ Ngô, tiểu tử ngươi nhìn cái gì?" Lưu Đào hướng về phía Ngô Bưu lớn tiếng kêu lên. Lần trước tại nhà hàng, nếu không phải về sau cảnh sát đến đây can thiệp, Lưu Đào tự tin có thể đem Ngô Bưu mặt đánh thành trư đầu tam. Ngô Bưu âm thầm siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nhìn xuống không có độc thủ. "Ai, này là được rồi, sớm thái độ này ngươi cũng không cần chịu một trận này đánh cho tên người." Lưu Đào chỉ chỉ mặt mình, sau đó hướng về phía Ngô Biu cười nói. "Họ lưu ta cảnh cáo ngươi đừng quá lối." Lưu đào ngay trước chính mình nhiều như vậy thủ hạ mặt cười nhà mình No quả thực cảm thấy trên mặt không ánh sáng à lúc trước người ít thời điểm chúng ta liền cùng ngươi cho tương xứng hiện tại hai chúng ta bên cạnh người đồng dạng nhiều ngườiơi nhìn lập tức liền đi tiểu đi người đánh rắm No đột nhiên từ dưới đất đứng lên bước nhanh hướng về phía lưu đào đi đến lần trước nếu không phải dám ngục chuyện xấu ta nhất định đem ngươi đánh cho tệ ra quẩn nhathổưu bức đều không mang theo làm bạn nháp. tới tới tới ngườiơ không phải không àô nay thì trước mặt mọi người hai ta lại so tay một chút Nhìn xem rốt cuộc ai là anh hùng ai là nhũ đản." Lưu Đào cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, mà "Nó, sợ ngươi à. Lưu Đào cùng Ngô Bưu tại từng người thủ hạ gọi hạ hướng về phía đối phương đi đến, Ma quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ đối phương một chút. Hai bên hơn 100 lưu manh người như vậy là ầm ĩ, giám ngục theo lý thuyết hẳn là ra mặt ngăn lại mới đúng, nhưng trên tường giáo dám ngục chỉ là cầm trong tay xuống trường, thỉnh thoảng ngắm chính mình một chút, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Bọn họ lần này lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Trương Dương nhíu mày, bản án suy tư nói, "Mặc kệ chốc thu thập không may điểm quan trọng. Căn cứ không may máy thăm dò chỉ ấn, Trương Dương nhanh chóng hướng về phía cái này đến cái khác tù phạm đi đến, cùng bọn hắn tiếp xúc, thu thập trên người bọn họ không may điểm. Chỉ chốc lát, Trương Dương trên người không may điểm số lượng liền sắp đạt tới 10 vạn. Trương Dương thu thập chính này, đột nhiên dư quang nghiêng mắt nhìn đến 4 tên giám ngục chính áp lấy một tội phạm theo lưới sát hướng ngoại trô cửa lớn đi tới. Trương Dương dừng lại, nhìn cái kia tù phạm một chút, trong lúc đó hắn thân cao gần 2m, toàn thân trên dưới đều là cơ bắp, mặt lộ vẻ hung tướng, đầy mắt sắt ý, mà bên cạnh hắn bốn tên giám ngục thì là một mắt sợ hãi. Cái này tù phạm hai tay đều do một giám ngục thông qua xiềng xích dẫn dắt, trên cổ cung có một cái xiềng xích từ chuyên gia lôi kéo, sau lưng càng là có một giám ngục cầm trong tay gậy điện, không mất điện lấy hắn đi thẳng về phía trước, có thể thấy được tên này tù phạm đi đến cửa. "Nào cương tráng, ta dựa vào, lần này là chuyên môn phái hụt tới đối phó ta rồi sao?" Trương Dương cười lạnh một tiếng, bừng lòng một chút gân cốt, chậm rãi hướng về phía tên kia tù phạm đi đến. Xem bộ dáng là cái không dễ chọc nhân vật, có thể sẽ hơi hao chút công phu. "Tiểu Lư Minh, Hắc xã hội, bảo vệ, Trương Dương hết thảy đều giáo huấn qua." Giang Hỏa này chính là tráng một chút hung một chút mà thôi, Trương Dương cũng không có để hắn vào trong mắt. A. Canh trừng khu bên ngoài cửa vừa mở ra, tên này tụ phạm phát ra một tiếng chấn thiên tru lên, kinh trụ toàn bộ canh trừng trong vùng tất cả mọi người. Đang đánh lộn Lưu đảo Ngô Bưu hai người trong nháy mắt ngừng lại, xoay người nhìn lại, lập tức ngây mẫn cả người. Là Triệu Thiên Hành. Hắn không phải đã bị xử từ sao? Quả nhiên Triệu Thiên Hành mục tiêu chính là mình, giải khai trói buộc, Triệu Thiên Hành như cùng một đầu man di đồng dạng phi tốc hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương nhìn Triệu Thiên Hành một chút, cười khẽ một tiếng. Đánh không chúng khấu trừ.000 không may điểm cái gì chương 118khắc máu sát nhân ma Trương Dương hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là lẽ qua một quyền này của hắn liền muốn hao phí mất 2.000 không may điểm siêu triệu thiên hành nắm đấm sợ Trương Dương lỗ hai bay đi nhưng dù vậy Trương Dương vẫn như cũ có thể thông qua bên thai lăng lệ quyền phong cảm nhận được triệu thiên hành nắm đấm quy lực một quyền này nếu như đập vào trên mặt của hắn đoán chừng cả khuôn mặt đều phải lõm vào ta dựa vào thứ độ gì Trương Dương vừa định phản kích không ngờ triệu thiên hành không nở Phi tốc đánh tới một cái khác quyền Trương Dương đến không kịp chôn tránh, đành phải tại một lần hệ thống gọi trợ rút, Đánh hụt, khấu trừ 4000 không may điểm. Triệu Thiên Hành lại một lần nữa không có đánh trúng Trương Dương, Trương Dương lập tức nắm chặt năm đấm, xoay người đấm lại đánh vào Triệu Thiên Hành trên lưng. Triệu Thiên Hành như sắt thép lưng rộng cơ không chút nào thụ Trương Dương năm đấm ảnh hưởng. Ngoá, giá hỏa này là làm bằng sắt sao? Lại tránh đi Triệu Thiên Hành một lần công kích Trương Dương liền phải hao phí 6000 không may điểm, hơn nữa Trương Dương lại không có chút nào cơ hội phản kích. Quả nhiên chỉ cần hệ thống một phát lời nói, khẳng định là nếu có chuyện gì xảy ra lại tiếp tục như thế mặc kệ Trương Dương được bao nhiêu không may điểm đều không đủ dùng, hơn nữa còn có hạn hạch. 36 kế tẩu vi thượng. Trương Dương cấp tốc sửa lại một chút suy nghĩ, không chút do dự hướng về phía một bên chạy tới. Trương Dương chân trước vừa bước ra, Triệu Thiên Hành cấp tốc từ phía sau lưng ôm lấy Trương Dương, khóa lại hai cánh tay của hắn, khiến Trương Dương không cách nào động đậy. Nhìn này lực cánh tay, chỉ cần Triệu Thiên Hành vừa dùng lực, Trương Dương xương sườn lập tức liền sẽ không còn một mống gai mất. Ngã sắp xuống. Khấu trừ 6000 không may điểm. Trương Dương cấp tốc hô lớn một tiếng, Triệu Thiên Hành tiếp theo chuẩn Tôn Chương Dương cả người ngửa ngã xuống đất, nặng nghề mà ném xuống đất, toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động. Thưa cơ hội này, Trương Dương cấp tốc theo Triệu Thiên Hành kiếm chế tránh thoát, đánh một cú đồ đập vào Triệu Thiên Hành trên mũi, lập tức máu tươi liền theo Triệu Thiên Hành lỗ mùi phun rũ tiền đến ra, quả nhiên mặc kệ đối mặt người nào, mũi mãi mãi cũng là nhược điểm. Vị huynh đệ kia, hai chúng ta chưa từng gặp mặt, không oán không kỷ, vì cái gì vừa thấy mặt liền muốn lấy mệnh tương bác? Chương Dương tránh thoát sau lập tức né qua một bên, một mặt trầm nói, "Triệu Thiên Hành từ dưới đất bò dậy, sờ lên cái mũi của mình, nhìn đến tay tràn đầy máu tươi, Triệu Thiên Hành lập tức phẫn nộ tới cực điểm, toàn bộ làn da đều biến thành màu đỏ. "Ta muốn ngươi chết!" Triệu Thiên Hành hét lớn một tiếng, lại hướng về phía Trương Dương lao đến. Và "Nó, đánh không lại còn không chạy nổi a?" Trương Dương không chút do dự, co cẳng liền chạy. Trên tường rào, các cảnh ngục gặp được Trương Dương phản ứng, đều hài lòng bật cười, xem ra cái này Triệu Thiên Hành khát máu sát nhân ma xưng hào quả nhiên là danh bất hư chuyển, thấy máu liền điên. "Đại ca, ta không phải cố ý, ngươi thanh toán bảo bao nhiêu à, ta quay đầu đem tiền thuốc men chuyển cho ngươi a, cầu ngươi đừng đuổi ta." Trương Dương một bên chạy một bên hô hào. Bất đắc di Triệu Thiên Hành căn bản cũng không để ý tới Trương Dương đang nói cái gì, chỉ là như là dã thu điên cuồng gào thét hướng về phía Trương Dương bay nhào mã tới. Trương Dương đem đầu quay lại đến, thình linh phát hiện phía trước có một tù phạm cản ở trước mặt hắn, Trương Dương tâm thần giận mình, cấp tốc thoáng hiện một bên. "Vặn!" Tên kia tù phạm sau đó cùng Trương Dương sau lưng Triệu Thiên Hành đụng vào nhau, Triệu Thiên Hành chỉ là thoảng dừng một chút, mà tù phạm lại trực tiếp bị đụng ngã xuống đất. Triệu Thiên Hành dừng bước, nhìn pháng qua dưới chân một mặt ngậm bức tù phạm, ánh mắt phát lệnh, giống bắt gà con đồng dạng một tay đem tù phạm nhấc lên. Vị đại ca này ta không phải cố ý cả ngươi đường, ngươi tha cho ta đi." Chỉ là nhìn Triệu Thiên Hành ánh mắt, tên kia tù phạm liền đã sợ đến kẻ ra hồn rồi. Ai cản ta thì phải chết." Triệu Thiên Hành gầm nhẹ một tiếng, phải tay nắm lấy tù phạm cánh tay. "A!" Tù phạm phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào, Trương Dương quay đầu nhìn lại, Triệu Thiên Hành lại đem tên kia tù phạm gian lận mạnh sinh sinh kéo xuống, máu tươi như là thác nước bay bắn ra, âm trầm bạch cốt cùng xé nát huyết nhục tình hình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Hỏng!" Trên tường giao giám ngục tinh hãi, vốn dĩ mục phương kế hoạch là chỉ cần Triệu Thiên Hành giết chết Trương Dương. Giám ngục lập tức liền đem triệu thiên hành đánh chết đối ngoại công bố là phạm nhân tinh thần thất thường giết chết Trương Dương nhưng Trương Dương còn chưa có chết một tu phạm cũng đã ngã xuống dưới chân của hắn xem ra triệu thiên hành thật là thiên điên, gặp kẻ nào giết kẻ đó nhanh ngăn lại hắn đầu tiên chờ chút đã một giám ngục vừa muốn xuống dưới lại bị một người khác kéo lại giám ngục trưởng chỉ thị là lần này nhất định phải diệt trừ Trương Dương ta nhìn triệu thiên hành lập tức liền phải đổi tới Trương Dương chờ một chút đi nhưng những cái kia tu phạm những cái kia tù phạm cùng ngươi có quan hệ gì chỉ cần có thể diện trừ Trương Dương Chuyện một hai cái không liên quan tù phạm không quan hệ, dù sao cuối cùng là giám ngục trưởng ra mặt xử lý, chúng ta chỉ là lính quèn mà thôi, chớ tự tìm phiền thoái, nhìn nhìn lại đi. Kéo tên kia tù phạm cánh tay, Triệu Thiên Hành đem hắn ném trên mặt đất, lại phi tốc hướng về phía Trương Dương đổi tới. Đoàn đó, khổ người như vậy lớn, làm sao tốc độ còn như thế nhanh, ra hỏa này đến cùng là cái quái vật gì? Mắt thấy Triệu Thiên Hành từng bước một tới gần mình, rơi vào đường cùng, Trương Dương đành phải lại một lần nữa mượn nhờ hệ thống trợ giúp. Ngã. Trương Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên Trương Nguy vượt lên. Một cái đá bay đập vào Triệu Thiên Hành trên ngực. Triệu Thiên Hành chỉ hơi hơi lui về phía sau hai bước, sau đó liền lập tức ổn định bước chân. "Trương Dương, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Trương Dương miệng lớn thở hồn hền đáp lại nói, "Ngươi cũng phải chết." Triệu Thiên Hành nổi giận đùng đùng nhìn Trương Nguy một chút, quát to một tiếng, lại một lần nữa vọt lên. "Trễ mau, hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn." Cùng lúc đó, mục giam bên ngoài, nào đó trong quán rượu. "Mấy người các người đều cho ta cơ trí điểm à, tuyệt đối đừng lộ tẩy, chỉ muốn sự tình hoàn thành, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi." "Ai nha, Tuấn ca ngươi nói như vậy cũng quá khách khí, người đêm hôm đó kém chút liền để người ta giết chết, ta đến bây giờ còn chưa đã nửa đâu, đêm nay lại bồi bổi ta liền tốt. Còn có ta, cũng tăng thêm ta. Tốt tốt. Tôn Tuấn khép cười một tiếng, vây vây tay, chỉ muốn các ngươi có thể thuận lợi giúp ta đem lời theo bọn họ trong miệng moi ra đến, quả ngươi, ngươi Tuấn ca đều tuyệt đối không có vấn đề. Nha, bọn hắn tới, chuẩn bị kỹ càng a. Tôn Tuấn thấm giọng một cái, mang tới kính râm, ra vẻ thâm trầm phẩm nổi lên trong chén khè quỷ lạ. Hùng ca, ở nơi đó, cách đó không xa, Hắc Hùng một tên thủ hạ chỉ chỉ ngồi tại góc tường bị một đống mị nữ vây quanh Tôn Tuấn, cười nói. Hắc Hùng nhẹ gật đầu, nhàn nhạt, nhạt đánh ra Tôn Tuấn một chút, sau đó mang theo một đám thủ hạ bước nhanh hướng về phía Tôn Tuấn đi đến. Người chính là Tôn Tuấn. Hắc Hùng đi tới Tôn Tuấn bên cạnh, thản nhiên nói: "Nha, Hùng ca ngươi cuối cùng là tới, ta xin đợi ngươi đã lâu." "Tới tới tới." nhanh ngồi. Tôn Tuấn cười ha ha một tiếng, một mặt nhiệt tình chào hỏi Hắc Hùng ở bên cạnh hắn làm xuống dưới. "Hùng ca, dựa theo chỉ thị của ngươi, ta mang đến tuyệt đối đều là cực phẩm cô nương, ngươi nhìn một cái." này nhưng đều là ta tinh tiêu tế tuyển kim lăng 12 toa. Chương 119, trong sạch. Hắc Hùng nhìn lướt qua ngồi ở trung quanh từng cái phong tao diễm lệ nữ nhân, từng cái đều là ngực lớn mông tròn, tướng mạo cũng là không thể nói, tuyệt xứng đáng chờ mỹ nữ, tăng thêm quán ba u ám mê ly ánh đèn, phụ trợ một đám mỹ nữ tỏ ra càng thêm mị hoặc. Hắc Hùng âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói, quả nhiên đều là mỹ nữ, nhưng làm sao chỉ có 12 người, tay ta đầu thế nhưng là có hơn 30 hình đại đầu. Tôn Tuấn thở dài một hơi, vỗ vỗ Hắc Hùng cánh tay, nói, ta là chuyên nghiệp Tìm 30 50 cái cô nương với ta mà nói thế, nhưng là hạ bút thành văn chuyện, nhưng mấu chốt là ta khách hàng là Hùng ca ngại như vậy đại nhân và ta. Đối với những cái kia không có ánh mắt người, bình thường mặt hàng liền có thể đem bọn họ hồ lạc qua, nhưng Hùng ca ngài là biết hàng, ta tự nhiên là muốn đem thủ hạ ta rất ưu tú nữ nhân cho ngài mang tới, này 12 người đều là thủ hạ ta đồ bài, người bình thường ta còn không dễ dàng để các nàng ra sân khấu đâu. Đến nỗi ngài nói nhân số vấn đề, nếu như Hùng ca ngại không hài lòng, thủ hạ ta còn có một ít nhan sắc bình thường nữ nhân, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Ta liền đem các nàng cũng gọi tới. Lúc này, Tôn Tuấn thủ hạ một nữ nhân chủ động hướng về phía Hắc Hùng gián tới, kéo cánh tay của hắn, một mặt mị thái nói: "Hùng ca, chúng ta Tuấn ca thế, nhưng là chuyên gọi tỷ muội chúng ta mấy cái đến cùng các ngươi, bình thường khách nhân chúng ta Tuấn ca còn không cho chúng ta xuất mã đâu. Đến nỗi ngươi ngại người ít." Nữ nhân mỉm cười, một cái tay một cái đặt tại Hắc Hùng bên đùi, dựa tại Hắc Hùng bên thai chậm rãi nói: "Tỷ muội chúng ta mấy cái đều là kinh nghiệm phong phú đâu, không sợ các ngươi nhiều người, liền sợ các ngươi không được chứ." Một bên Tôn Tuấn âm thầm cười một tiếng. Cấp nàng này ít trỏ mèo với hắn mà nói sớm đã không còn bất luận cái gì uy lực, nhưng đối Hắc Hùng những này móc chân đại hán tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trí mạ. Nhìn bên cạnh từng đôi bộ ngực sữa cùng như rắn nước vàng eo, Hắc Hùng cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, sau đó đối một bên các huynh đệ nói ra, "Tôn tiên sinh cho chúng ta an bài đều là rất nữ nhân xinh đẹp, điều này nói rõ Tôn tiên sinh là xem trọng ta nhóm mấy cái." Dứt lời, Hắc Hùng đem vừa mới nữ nhân kia ôm sát trong ngực, hung hăng hôn một cái, một mặt thỏa mãn nói, "Cho nên nói có thể hay không ôm mỹ nhân về, liền nhìn các ngươi bạn lẫm của mình." Tôn Tuấn hướng về phía nữ nhân bên cạnh nhóm nhẹ gật đầu, một đám mỹ nữ lập tức cùng nhau đứng lên, tại một đám như lang như hổ các hán tử trước mặt tùy tiện lộ ra được chính mình khiến người nhịn không được phạm tội trắng ngoan thân thể. Ta nhưng là ưa thích cường trắng nhất nam nhân, tiểu bao chúng ta cũng không thích nhà. Vị đại ca này, ta nhìn ngươi nhìn ta chầm chằm rất lâu, không chủ động tới cùng ta bắt chuyện a. Kim Lăng 12 sai đối hắc hùng thủ hạ triển khai thay nhau thế công, rất nhanh những này tình trùng lên não ra hỏa liền bị mê chặt. Mỹ nữ, ta 18 cm, bao hài lòng, hôm nay bồi ta thế nào? Đánh rắm, liền ngươi kia ngắn nhỏ xoa Ngươi làm ta không rõ ràng. Mỹ nữ, chọn ta đi, tiểu hình đệ của ta thế nhưng là châu phi nhỏ cậu, tuyệt đối làm ngươi hai mắt tỏa sáng. Tại một đám các hán tử thay nhau thế công giới, các mỹ nữ căn cứ trước đó cùng Tôn Tuấn tập luyện, lựa chọn nhìn nhất là ngốc Xuân nam tử, đem bọn hắn mang hướng về phía một bên, tùy tiện chơi đùa lên. Hung ca, đừng gấp gáp như vậy nha, ta này kim lăng 12 toa đều là cực phẩm mà hàng, đi lên ngài liền chuẩn bị cởi quần mở làm, chẳng phải là có chút quá phung phí của trời, hay là phải trước bồi dưỡng một chút tư tưởng trợ trợ hứng mới đúng chứ? Nghe Tôn Tuấn một phen, hắc hủng cười hắc, hắc Vương lòng ra chính mình không thành thật tay, cười nói: "Đến bà bối, Hùng ca hướng về phía ngươi giảng một chút qua nhiều năm như vậy ta là như thế nào từng bước một từ nhỏ để làm đến nhiều người như vậy lại ca?" Dứt lời, Hắc Hùng đối Tôn Tuấn nhẹ gật đầu, sau đó ôm lấy mỹ nữ qua một bên người ít địa phương đi. "Ha cảnh sát, ngươi có thể nghe được a?" Đợi Hắc Hùng rời đi, Tôn Tuấn thông qua trong thai bộ đàm cùng trong cục cảnh sát Hà từng nói: "Có thể nghe được." Hà Tịch thủ lên trước mặt nghe lén thiết bị, lập tức hồi đáp: "Tôn Tuấn nhẹ gật đầu, ta đã cùng các nàng giao phó xong, các nàng nhất định có thể đem lời theo bọn họ trong miệng này ra đến." Hạ cảnh sát ngượng nhưng ngàn bạn muốn ghi chép tốt. Yên tâm đi. 12 cái nữ nhân mỗi người đều ở trên người ẩn giấu vi hình máy nghe trộm, hoặc dấu ở trên búi tóc, hoặc dấu ở đồ trang sức bên trong, hoặc dấu tại nội y trong, các nàng cùng hát Hùng thủ hạ đối thoại đều có thể một từ không lọt truyền thu đến Hạ Tịch nơi nào. Không ngoài sở liệu, vài ly rượu hạ đỗ, tăng thêm một đám mỹ nữ tùy tiện câu dẫn, bọn họ rất nhanh liền bị nắm mũi dẫn đi, đem Hạ Tịch muốn nghe được hết thể khai báo ra tới. Lý đội trưởng, có thể xuất độc đi. Thu thập được chứng cứ về sau, Hạ Tịch lập tức hướng về phía Lý trình báo cáo. Thông qua những người này lời nói, Lý Chính phát hiện Trương Dương quả nhiên là bị hoan uổng, trầm ngâm chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, lập tức mang theo người dưới tay mình hướng về phía Tôn Tuấn Trú quán ba xuất phát, dễ như trở bàn tay liền đem hắc hùng một đoàn người hết thảy đối bắt. Nhân chứng vật chứng đều tại, Hà Tịch cùng Lý Chính lập tức hướng thượng cấp báo cáo chuyện này, xin phóng thích Trương Dương. Thượng cấp phản ứng tự nhiên là 10 phần bị liệt, đủ kiểu giả bệnh cùng ý hiệp, thậm chí còn ý đồ tiêu hủy chứng cứ. Nhưng mà Hà Tịch đã sớm liệu đến tình huống này, tại đem phạm nhân mang về cục cảnh sát đồng thời cũng hướng về phía thành phố Đông Hải đại truyền hình gửi một phần ghi âm copy. Rất nhanh liền có số đông ký giả xuất hiện ở cục cảnh sát bên ngoài bức bách tại áp lực cảnh sát cao cấp đành phải tuyên bố một lần nữa điều tra việc này từ lý chính cùng Hà tịch phụ trách đông đảo có liên quan vụ án nhân viên cảnh sát lòng người bà hoàng. quá tốt rồi Rốt cục có thể đem dương ca cứu ra thành công đạt được chứng minh Trương dương trong sạch chứng cứ Hà tịch kích động dị thường Đường cao hưng trước quá sớm hết thể còn phải dựa theo chương trình tiến hành điều tra kết thúc sau mới có thể chính thức đem Trương Dương phong thích bất quá ngườii bây giờ ngược lại là có thể đi ngục giam xem hắn nhìn Hà tịch một mặt kích động dáng vẻ lý chính một mặt bất đắdí Trương Dương tiểu tử này vì cái gì số đào hoa như vậy thịnh? Đạt được lý đội trưởng đồng ý, Hà Tịch lập tức gọi điện thoại cùng ngục giam phương diện chào hỏi, nhưng điện thoại bên kia chậm chạp không có người nghe. Hà Tịch đánh một lần lại một lần, thủy chung là kết quả giống nhau. Dương Ca sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì a? Hà Tịch không khỏi bắt đầu lo lắng. Vốn dĩ Trương Dương vào tù cũng là bởi vì bị những người khác hám hại, giờ như vậy một đoạn thời gian không có Dương Ca tin tức, hiện tại ngục giam phương diện điện thoại lại không gọi được, Hà Tịch thật sự là lo lắng Trương Dương có phải hay không gặp cái gì bất trắc. cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ở lý thuyết ngục giam phương diện nên có người 24 giờ canh giữ ở điện thoại bên cạnh, nhưng Hà Tịch đánh một lần lại một lần lại vẫn không có người nghe, mấu chốt là lại phát sinh ở cái này trong lúc nấu chốt. Lý Chính đã theo Trương Dương trên người thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng chuyện, hắn cũng bắt đầu lo lắng lên ngục giam tình huống tới. Lý đội trưởng, nhìn Hà Tịch lo lắng ánh mắt, Lý Chính nhẹ gật đầu, "Ta rõ ràng ngươi ý tứ, đi, chúng ta lập tức xuất phát đi ngục giam." Chương 120, Vườn ngục. Trước đây không lâu, trong ngục giam, Triệu Thiên Hành cuối cùng vẫn là về mặt hình thể ăn thiệt thòi, bởi vì dáng người quá cao lớn. Rất nhanh triệu thiên hành liền thể lực chống đỡ hết nổi không đổi theo kịp phía trước Trương dương cùng Trương Uy dưới cơn Thịnh nộ triệu thiên hành nóng nảy cũng lên hướng về phía gần nhất tù phạm vào tới chỉ cần bị hắn bắt lấy không phải cổ bị vẩn ghê chính là cánh tay bị ngạnh sinh sinh kéo xuống đến cực kỳ khủng bố chỉ chốc lát liền có mấy tên phạm nhân nhânú chiêu khắp nơi đều có máu tươi cùng cụt tay của chân có mấy tên gan lớn phạm nhân muốn ngăn cản triệu thiên hành kết quả đều đều không ngoại lại bị hắn lấy đi tính mệnh trong lúc nhất thời triệu thiên hành tại canh trường khu người người tránh không kịp nhưng không có người ngăn được hán lại không ngăn cản ở hắn liền không còn kịp rồi. Nhìn Triệu Thiên Hành điên cuồng giết nhiều người như vậy, thủ vệ các cảnh ngục rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nhưng bởi vì Triệu Thiên Hành tùy ý tứ ngược tại tay không tất sát phạm nhân bên trong, mở súng rất có thể thương tới những người khác, bọn họ liền chuẩn bị xông vào canh trường khu, tại Triệu Thiên Hành tạo thành thương vong nhiều hơn trước đó đánh chết hắn. Chỉ chốc lát, một đám võ trang đầy đủ dám ngục liền mở ra canh trường khu cửa lớn, vọt vào. Lúc này, Chương Dương chú ý tới Ngô Bưu không biết lúc nào lui sang một bên, cùng mình hoảng sợ thủ hạ nhóm không biết đang thương lượng cái gì. Triệu Thiên Hành Lập tức đem hắn để xuống cho ta, nếu không chúng ta sẽ nổ súng." Xua tán đi chung quanh phạm nhân, một số các cảnh ngục cầm súng nhìn tròng trọc vào vết đỏ cả mắt cầm trong tay con tin Triệu Thiên Hành. "Không ngờ, Triệu Thiên Hành lại cười lạnh một tiếng, ngay trước dám ngục trước mặt, đem trước người phạm tay của người theo trên cánh tay xé xuống, lập tức máu tươi liền theo đứt gãy ra phun ra ngoài. "Tên điên." Một giám ngục cắn răng một cái, vừa muốn nổ súng, đột nhiên Ngô Bưu cùng dưới tay hắn người theo một bên nào tới, đem giám ngục đụng ngã xuống đất, đoạt lấy trong tay hắn súng, một súng đánh bể đầu của hắn. Theo sát phía sau thủ hạ cũng trợ dịp loạn thành công chế phục một đám giám ngục, cướp đi vũ khí của bọn hắn. Thành công đoạt được giám ngục vũ khí về sau, Nobu ánh mắt chầm xuống, xoay người lại một súng đánh về triệu Thiên Hành đầu, lập tức triệu Thiên Hành cùng máu tươi tung tóe đầy đất. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, cái quái vật này cuối cùng là chết rồi. Tất cả mọi người nghe ta nói, đánh chết triệu Thiên Hành về sau, Nobu giơ cao lên thương trong tay hướng về phía chúng quanh tù phạm cao giọng hô, chắc hẳn mọi người giống như ta, chịu đựng cái này nhân gian địa ngục hành hạ rất nhiều năm, hiện tại đúng là chúng ta tuyệt hảo vượt ngục cơ hội. Ngô Bưu cùng thủ hạ của hắn tổng cộng có mười mấy cây súng, nói chuyện lực lượng cũng đủ rất nhiều. Chúng ta chúng có rất nhiều là bị phán án tháng 10 năm 20 năm thậm chí là vô hạn phạm nhân, Các ngươi suy nghĩ một chút, chờ chúng ta hết hạn tù phong thích về sau chúng ta đều biến thành chịu không được sóng gió lao giả. Tất cả mọi người là tại giang hồ rong rổi hảo hán, tha rang oanh nghênh liệt liệt chết, cũng không thể bình thường sống. Là nam nhân hôm nay liền cùng ta lao ra, sống hay chết toàn xem thiên ý, chết rồi, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, chạy đi, từ đây trên giang hồ lại thêm một cái truyền thuyết. Đi qua Ngô một fan động rất nhiều phạm nhân đều động tâm. Việc này không nên chậm trễ, nói làm liền làm, nghị trùng hoạch tự do người liền theo ta đi." Dứt lời, Nobu nhìn Lưu Đào một chút, trong mắt một đạo sắc mặt giận dữ hiện lên, cắn răng một cái, lập tức dơ thương hướng về phía Lưu Đào ngắm đi qua. "Không được." Lưu Đào trong lòng ám cảm giác không ổn, co càng liền chạy. "Phanh phanh phanh." Một vòng giày đặc đạn hướng về phía Lưu Đào bắn đi qua, bởi vì Lưu Đào chạy nhanh, bảo vệ tính mệnh, nhưng trên người vẫn là chúng mấy súng không ngừng chảy máu. Nếu không phải là bởi vì thời gian không đủ, Nobu không phải tự tay giết Lưu Đào không thể. Mắt thấy cả tòa ngục giam đã vang lên tiếng cảnh báo, Nobiu hướng về phía Lưu Đào gắt một cái, mang theo thủ hạ cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy tới, cùng hắn đồng hành còn có hơn trăm tên phạm nhân. "Đào ca, ngươi thế nào Đào ca?" Nobiu rời đi về sau, Lưu Đào thủ hạ nhóm cấp tốc hướng về phía Lưu Đào lao đến. Ngoan đó, thấy Nobiu tiểu tử này có dũng khí. Lưu Đào phun một ngụm máu, nội giận mắng. Trương Dương tiến lên xem xét, Lưu Đào ngực, phần lưng cùng phần bụng cũng có vết đạn, không ngừng chảy máu, nếu là trễ đem đạn lấy ra cũng cầm máu, Lưu Đào cái mạng này rất có thể liền giữ không được. Cả tòa ngục giam loạn thành một đoàn, tiếng cảnh báo đại tác, thỉnh thoảng có phạm nhân theo sát nô bưu bước chân chạy ra ngoài, hoàn toàn không có trật tự có thể nói. Ngoá đó, nghĩ không ra ta Lưu Đạo rong rối một thế, hôm nay lại muốn chết tại nơi rách nát này. Lưu Đạo máu càng chạy càng nhiều, nhưng thủ hạ của hán ngoại trừ dùng tay che Lưu Đạo vết thương bên ngoài, vô kế khả thi. "Nghĩ bảo trụ các người đảo ca mạng nói liền đi theo ta." Trương Dương nhìn Lưu Đạo một chút, đột nhiên nói: "A, cái này." Nhìn ngay bình thường một mặt mị thái Trương Dương bây giờ đột nhiên chứng trạc đảng hoàn lên. Lưu Đào thủ hạ cả đám quả thực cảm thấy có chút không thích đứng, nhất là vừa mới Triệu Thiên Hành vừa xuất hiện liền liều mạng muốn lấy Trương Dương tính mệnh, thực sự làm cho không người nào có thể xác định Trương Dương đến tọt cùng là thân phận như thế nào, có đáng giá hay không đến tính nhiệm. Còn sững sờ cái gì, các ngươi là muốn cho đảo ca tại chỗ này đợi chết ta. Trương Dương lườm hắn nhó một chút, nói. Lưu Đào thủ hạ bắt đầu lo lắng, nhẹ gật đầu, nâng lên Lưu Đào, che miệng vết thương của hắn, bước nhanh đi theo Trương Dương hướng ra phía ngoài chạy tới. Bởi vì Triệu Thiên Hành cùng Ngô Biêu một đoàn người làm cho phiên phức, ngục giam đã loạn thành một đoàn. Nghe người phía trước nói, Nobill một đoàn người đã chiếm trước ngục giam ngục quân dụng, đang cùng ngục giam bên ngoài các cảnh ngục kịch liệt giao chiến, cả tòa trong ngục giam hiện tại cơ bản chỉ còn lại không người quản lý phạm nhân. Xuyên qua từng cái hành lang, Trương Dương mang theo Lưu đảo Thủ Hạ đi tới trong ngục giam phòng y tế. Trương Dương lên đại học thời điểm không ít đánh qua một trận, thủ thương là chuyện thường, cơ bản băng bó cùng bản thân cứu hộ Trương Dương vẫn là có biết một hai, tăng thêm nằm viện trong lúc đó An Nhu đối với chính mình từng ly từng tí chiếu cố, Trương Dương cũng là nắm giữ không ít chữa bệnh tri thức. Khiến Lưu Đạo Thủ Hạ đem Lưu Đạo cố định trên giường. Trương Dương theo một bên trong ngăn tủ lấy ra cồn. Sẽ rất đau, nhìn xuống. Trương Dương nhìn Lưu Đạo vết thương trên người một chút, thản nhiên nói: "Hừ, đại lao gia nào có sợ đau?" "A." "Có." Nếu không phải Lưu đào thủ hạ toàn lực ấn lại Lưu Đạo, Lưu Đạo hiện tại khẳng định đã một cái lý ngư đã đứng ngồi dậy. Đi qua đơn giản trừ độc, Trương Dương không chút hoang mang dùng cái kẹp căn cứ trí nhớ của mình, hữu mô hữu dạng đem Lưu Đạo trên người đạn lấy ra, sau đó cấp tốc cấp Lưu Đạo quấn lên băng vải. "Tốt, máu ngừng lại, mang các ngươi đảo cả trở về đi." "Trở về?" "Trở về đến nơi đâu?" Nói nhảm, đương nhiên là trở về ngục giam." Trương Dương khẽ hử một tiếng, nói: "Nhưng hiện trong tù loạn thành 17, có lẽ chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn." Trương Dương ba một tiếng đem rượu tinh đập vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Đã các ngươi là bởi vì phạm tội mới bị nhốt vào ngục giam, ngươi cửa sẽ vì các ngươi sở tác sở vi phụ trách, đừng nghĩ đến vượt ngục." "Thế nhưng là, chúng ta đều là bị oan vùng A. "Đúng vậy a, chúng ta đảo ca cũng là bởi vì bị người hãm hại mới bị nhốt đi vào." "Thảo nào trước đó Trương Dương tiếp xúc đến lưu đảo thời điểm hấp thu được nhiều như vậy không may điểm." Xem ra cái này lưu đảo nhất định phi thường oan. Trương Dương nhẹ gật đầu, "Các ngươi yên tâm, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh Viễn sẽ không vắng mặt." Dứt lời, Trương Dương quay người rời đi. "Trương Dương, ngươi đi đâu vậy?" Sau lưng, Trương Uy nhíu mày, một mặt nghiêm túc nói, "Trương thúc, ngươi mang những người này trở về, ta đi lắng lại trận này hỗn loạn." Trương Dương một mặt bình thản nói. Chương 121, giang cơ. Nay sở ngục giam so Trương Dương trong tưởng tượng còn muốn loạn. Liên vi diệt trừ chính mình, chính bộ phàm, còn có dám ngục trưởng Lý Khải cường dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí còn liên lụy nhiều như vậy phạm nhân tính mệnh, dẫn đến hiện tại cả tòa ngục giam biến thành bộ này loạn tượng. Trương Dương tin tưởng vững chắc Hà tịch sẽ vì chính mình lấy lại công đạo, sau khi ra tù hắn nhất định sẽ đi tìm Trịnh Bộ phạm tính sổ sách, nhưng ở trước đó, Trương Dương nhất định phải bãi bình tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tại ta Trương Dương trước mặt phạm tội còn nghĩ chạy, cửa cũng không có. Xuyên qua hành lang, Trương Dương thấy được một cái bị viên đạn làm hỏng khóa cửa cửa lớn, xem ra Ngô Bưu bọn họ là từ bên này chạy trốn. Đi ra cửa lớn, càng là tiếp cận ngục giam bên ngoài, bên ngoài tiếng súng tỉ càng rõ ràng. Vừa đi ra khỏi ngục giam Trương Dương Ththỉnh lình nhìn thấy phía trước Mo một đoàn người chính dựi vào xung quanh công sự che chắn cùng cảnh sát bên ngoài giao chiến ngục giam cửa ra vào nơi nằm ngang lấy không ít phạm nhân thi thể mà còn lại tuyệt đại đa số không có vũ khí phạm nhân đều trốn ở công sự che chắn nơi tùy thời chuẩn bị đi theo đại bộ đội lao ra người ở bên trong nghe các người đã bị bao vây bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng bằng không đợi đối đái các ngươ chỉ có tử vong ẩm đáp lại cảnh sát chính là Ngôbi súng vang lên con mẹ người lao tử đã lựa chọnượt ngục không có ý định quay đầu Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống." Dứt lời, Nobu thủ hạ một đoàn người lại đối cảnh sát bên ngoài mãnh liệt khai hỏa lên. Nobu một bọn phạm nhân người đông thế mạnh, tăng thêm giành được ngục quân giới vũ khí, rõ ràng hỏa lực chiếm ưu. Ngục giam bên ngoài thủ vệ giám ngục mặc dù chỉ có mấy chục người, nhưng xem ra đến bây giờ còn có thể kiên trì ở, bọn họ đã kêu gọi đặc công chi viện, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa trong thành phố chi viện liền sẽ chạy đến. Nhưng mà chi viện còn chưa chạy tới, một chút các phóng viên không biết từ nơi nào đạt được tin tức liền đã trước chạy đến, nhao nhao trốn ở khoảng cách an toàn bên ngoài chật vỡ. Buka Lại như vậy mang xuống vạn nhất cảnh sát chi viện tới vậy thì cái gì đều xong. Nobu túi đầu suy tư một lát, quyết định chắc chắn, hung hắc nói, đem đằng sau đám kia phạm nhân chạy tới, để bọn hắn mạo xương làm khiên thị sông về phía trước, thừa cơ hội này chúng ta lao ra, sẽ mở một đầu lưu manh sông ra cảnh sát phòng tuyến. A, cái này? A cái gì a, ngươi nếu là nghĩ thay bọn họ chết không ai ngăn đón ngươi. Nobu nghiêm nghị quát. Vâng. Nobu thủ hạ quyết định chắc chắn, mang theo mười mấy người vọt tới đằng sau. Đứng lên cho ta, mau tới đây. Nobill thủ hạ thô bạo xua đuổi những phạm nhân khác nói: Các ngươi chơi cái gì, vì cái gì còn không nhanh tiêu diệt đám kia cảnh sát chạy đi à, lại kéo một hồi liền không có thời gian. Lao tử mẹ hắn biết, chiếu lao tử nói làm, nếu không các ngươi tất cả đều đến chết đi cho ta. Trương Dương cũng xâm nhập vào bọn này phạm nhân bên trong, bị Nobill thủ hạ xua đuổi hướng về phía trước. Vốn nghĩ có thể thừa cơ hội này chạy ra ngục giam trọng hoạch Tân Sinh, nhưng hiện tại xem ra, Nobill đám người này là định dùng bọn họ làm pháo hôi, giết ra một đường máu. Ta không vượt ngục được hay không, ta tình nguyện trở về đi ngồi tù. Ta không muốn chết, ta muốn trở về ngồi tụ. Một chút phạm nhân bắt đầu sợ lên, nhao nhao cầu xin tha thứ. Bớt nói nhảm, nếu không ta hiện tại liền làm chết các ngươi. Nobiu thủ hạ không hề nề mặt mũi. Hừ, đáng lời. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, không vì mình sở phạm sai chuộc tội liền muốn chạy trốn, nào có loại chuyện tốt này, nhất là trước mặt mình. Thấy tất cả phạm nhân tập kết hoàn tất, Nobiu nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Đi mau. Nobiu một đám thủ hạ thô bạo xua đuổi lấy gần trăm tên các phạm nhân đi ra ngoài, đảm nhiệm tấm khiên thịt người. Quả nhiên, Cảnh sát bên ngoài nhóm nhìn thấy gần trăm tên tay không tấc sắt tù phạm mặt hốt hoảng hướng về phía bọn họ tới gần, quả thật là không có nổ súng. Kế hoạch thành công. Nobu trong lòng âm thầm gọi tốt. "Đám tù nhân các ngươi nghe kỹ, lập tức lui về ngục giam, nếu không chúng ta sẽ nổ súng." Một cảnh sát thông qua khuyết đại âm thanh loa đối trương dương một bọn phạm nhân hô. Mấy tên tù phạm dọa đến toàn thân phát run, rốt cục sợ hai chiếm cứ toàn bộ của bọn họ thể sát tinh thần. "Ta không muốn ngục, ta không muốn chết." Này mấy tên tù phạm gào thét xông ra đội ngũ trở về chạy tới. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng súng vang. Mấy tù phạm ứng thanh ngã xuống đất, nobưu bọn họ vậy mà tại giết người một nhà. Nghe được sau lưng súng vang lên, gần trăm tên tù phạm hoảng sợ nằm trên đất, sợ người đứng phía sau mở súng bắn chúng mình. Đều mẹ hắn đứng lên cho ta tiếp tục đi lên phía trước, nếu không ta liền đánh chết các ngươi. Nobưu cách công sự che chắn hướng về phía Trương Dương một đoàn người hô lớn. Toàn tất cả không được lúc đích, tiến thêm một bước về phía trước chúng ta sẽ đổ súng. Cảnh sát bên ngoài cũng không cam chịu yếu thế. Một đám đám tù nhân hiện tại là tiến thối lương nan. Cảnh vị giằng co, loại này cảnh tượng hành thế nhưng là cực kỳ khó được. Các phóng viên nhao nhao chụp vỗ này một hình ảnh. Làm sao bây giờ, chúng ta hôm nay là không phải phải chết ở chỗ này rồi. Nếu không chúng ta vẫn là sông về phía trước đi, chí ít những cảnh sát kia sẽ không loạn giết người, nếu như bất động lời nói, Nobu những người kia khẳng định sẽ lấy mạng chúng ta. Tất cả chờ động. Trương Dương đột nhiên mở miệng nói ra. Bất động. Vậy cũng chỉ có chờ chết. Sông về phía trước nói nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Muốn mạng sống liền cho ta thành thành thật thật nằm dạng trên mặt đất, không nên động, nhắm lại miệng của các ngươi. Trương Dương trầm giọng nói. Sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Tiểu tử này làm sao cũng ở bên trong. Nobill không khỏi cảm thấy rất là vực, trước đó hắn rõ ràng nhìn thấy Trương Dương là cùng Lưu Đào cùng nhau, làm sao đột nhiên liền chạy ra ngoài? Bất quá sau đó Nobill liền đem việc này không hề để tâm, tình huống hiện tại, chết sống của người khác đều cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Cảnh sát bên ngoài nghe, Trương Dương đột nhiên gào lên, "Đợi chút nữa các ngươi chỉ cần nghe được tiếng súng, liền lập tức hướng về phía ngục giam tiến công." Hôn loạn, ngươi có phải điên rồi hay không?" "Thảo Nê Mã, ta còn không muốn chết a." Ngậm miệng lại, Lẽ vào Trương Dương bên chân phạm nhân nghe Trương Dương một phen lập tức dọa đến hồn cũng bị mất, tiểu tử này còn sợ chính mình chết không đủ sợ a. Cảnh sát bên ngoài cũng là cảm thấy rất ngờ vực, bọn họ không biết cái này tù phạm đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Lúc này, Trương Dương chú ý tới phía trước nơi xa có không ít tin tức phóng viên ngay tại chợt vỗ tất cả mọi thứ ở hiện tại, Trương Dương đầu tiên là sử sở, sau đó bật cười. Các người tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Ta là Trương Dương, ta chính là sao chổi, ai khi dễ ta ai không ai, ta khi dễ ai ai không may. Đằng sau bọn này phạm nhân phạm vào ngập trời tội ác nhất định phải chịu trừng phạt, ta là tuyệt đối không cho phép bọn họ rời đi tòa này ngục giam." Nobu chau mày, "Tiểu tử này tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Đoán chừng là sợ choáng vắng đi, nếu không ta nổ súng bắn chết hắn, miễn cho hắn yêu ngôn hoặc chúng, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ừm, cứ làm như thế. Ta đến 3 tiếng." Trương Dương kêu lớn. Sau lưng, Nobu thủ hạ đã sắp xếp gọn đạn, ngắm lấy Trương Dương đầu. "3, 2, 1." ầm. Người kêu bóp cỏ, một tiếng nổ ngạt súng vang lên từ phía sau truyền đến. Chương 122, bình định Một tiếng hét thảm chuyển đến, nhưng mà cũng không phải là Trương Dương tiếng kêu thảm thiết. Con mắt của ta hướng về phía Trương Dương nổ súng người kia mặt mũi tràn đầy máu tươi, che ánh mắt của mình trên mặt đất lăn lộn, hóa ra là súng của hắn tạt nòng. Các ngươi sững sờ cái gì, còn không nhanh lên. Trương Dương hướng về phía một bọn cảnh sát kêu lớn. Thao, thứ độ gì, nhanh cho ta chơi chết cái này sao tai họa. Nobu hét lớn một tiếng, thủ hạ lại có ba người thò đầu ra, nhắm ngay Trương Dương. Phanh phanh phanh. A. Con mắt của ta. Hoa nha. 3 phát cùng vang lên lại là không ngoài sở liệu thằng nọ, lập tức ba người trên mặt máu thịt bé bẹp. "Đội trưởng, ta nghe đối diện đám kia phạm nhân súng có phải hay không tạc nổ rồi?" Tựa như là?" Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu, quay người kêu lên, "Còn có ai nghĩ đối ta nổ súng, ngươi đều có thể thử một chút, ta cam đoan chúng đạn người nhất định là ngươi không phải ta." Bên ngoài các phóng viên quả thực bị cảnh tượng này kinh điệu cái cằm, trong ngục giam phạm nhân hướng về phía người này mở 4 súng vậy mà toàn bộ thằng nọ, hắn là tốt bao nhiêu vận khí mới có thể theo tử thần trong tay chạy trốn bốn lần. "Ta nói, các ngươi những cảnh sát này là ăn cơm khô A. Này đều không lên. Trương Dương đối bọn này dám ngục cảm thấy rất thất vọng, thảo nào ngục giam xảy ra như vậy lớn nhiêu loại, này hoàn toàn chính là bọn họ chính mình vấn đề. Cảnh sát bên ngoài mặc dù cũng cảm thấy rất dần mình, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy chỉ là mấy người kia vận khí không tốt mà thôi, lần sau đối phương sẽ nổ súng xác định vững chắc sẽ không tằn nỏng. Trong ngục giam Nobill một đoàn người cũng bị sợ choáng vắng mắt, mặc dù bọn họ không ngừng nói với mình là bốn người bọn họ không may, nhưng lại không ai dám mở phát thứ năm. Hai bên chính rằng cô, đột nhiên cách đó không xa có tiếng còi cảnh sát truyền đến. Chi viện đến. Một giám ngục hung phần nói: Nhưng một lát sau, bọn họ liền lộ ra biểu tình thất vọng, bởi vì cái gọi là chi viện chỉ có một xe cảnh sát mà thôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Xe cảnh sát chạy tới, Hạ Tịch cấp tốc bước xuống xe về sau, nhìn thấy một trận này thế, lập tức hướng về phía bên người một đám dám ngụp hỏi. Ngục giam xảy ra bạo động, chúng ta ngay tại trận áp. Chúng ta đã kêu gọi đặc công chi viện, nhưng là thế nào chỉ có bốn người các ngươi người. người. Chỉnh chiếc xe cảnh sát trên chỉ có Hà Tịch, Lý Chính cùng hai tên đi theo cảnh sát, không còn ai khác. Chúng ta cùng đặc công không phải một cái bộ môn, không có nhận được tin tức. Chúng ta là bởi vì không liên lạc được các ngươi ngủ phương, không yên lòng tình huống, lúc này mới đổi tới kiểm tra tình huống. Tiểu Tịch, là ngươi a? Hà Tịch chính hướng về phía các cảnh ngục tìm hiểu tình huống, đột nhiên phía trước chuyển đến Trương Dương thanh âm. Dương ca. Nhìn thấy Trương Dương bình an vô sự, Hà Tịch trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Dương ca ngươi mau tìm công sự che chắn, nơi nào nguy hiểm. Trương Dương cười khẽ nói chuyện đùa qua, sau đó cao giọng hồ, "Tiểu Tịch ngươi quên sao, ta thế nhưng là sao chọi, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta." Sau lưng kia đám người đã bị ta cho chế phục. Các ngươi chỉ cần tới bắt giữ bọn họ liền tốt. Đừng nghe hắn, khả năng này là cái cái bẫy. Tốt, ta liền tới đây. Không đợi dám ngục nói hết lời, Hà Tịch ngay tại lý chính cùng một đám nhân viên cảnh sát trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phi tốc hướng về phía Trương Dương chạy tới. "Hà Tịch, nơi nào nguy hiểm, mau trở lại." "Ầm." "A." Nobill thấy có cảnh sát hướng về phía bọn họ lao đến, quyết định chắc chắn, nô đầu ra, hướng về phía Hà Tịch bắn một phát súng, nhưng mà lại tặn ngỏng, trực tiếp nổ chặt đứt Nobill ba ngón tay. Nghe được tiếng súng, Hà Tịch lập tức sững sờ ngay tại chỗ. "Đừng sợ!" Ngụy Dương ca nói ngươi còn không tin a." Trương Dương hướng về phía Hà Tịch cười hắc hắc, nói: "Hà Tịch hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Hà Tịch là Trương Dương kiên định tín đồ, chỉ cần là Dương ca nói tới, nàng tự nhiên là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. "Không cần lo lắng cho ta, nhanh đi bắt giữ kia lũ hỗn đản, kết thúc cuộc náo kịch này." Ầm. Hà Tịch nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh hướng về phía trong ngục giam chạy tới, Trương Dương theo sát phía sau. Sau lưng phóng viên, Lý Chính cùng cái khác làm viên môn trực tiếp thấy choán mắt. Này cảnh sát cùng cái này gọi trường Dương tù phạm lá gan cũng quá lớn đi, hơn nữa đám kia tù phạm thật liền không có dám nổ súng. Không được lúc ních, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Hà Tịch lấy ra mang theo người súng ngắn, chỉ vào mấy chục lần tại địch nhân của hắn, nghiêm mặt nói: "Đối phương chỉ có hai người, mà bọn họ còn có mấy chục người, mấy chục cây thương, trong lúc nhất thời hai bên rằng co tại chỗ, ai cũng không chịu nhượng bộ." Một tù phạm không có cam lòng, hai tay run run giơ xuống lên, nhắm ngay trước mặt Hà Tịch. "Nếu như ngươi nửa đời sau còn nghĩ dùng đôi tay này bắn phá lời nói, gia quyến ngươi tốt nhất đừng làm như thế." Trương Dương nhìn người kia một chút, lạnh lùng nói. Kia tâm thần người run lên, hai tay dừng tại trong giữa không chung. Từ từ nơi này Trương Dương vừa mới mở miệng sau, ai nổ súng ai tạt nòng, đều không ngoại lệ, tà môn đến cực điểm. Mặc dù trong lòng của hắn không ngừng nói với mình thiên hạ không có khả năng có trùng hợp như vậy chuyện, nhưng một phen xoắn suất qua đi, đối phương vẫn là hai tay run run mất xuống súng, hai tay ôm đầu quỷ trên mặt đất. "Đừng giết ta, ta đầu hàng." Có một người dẫn đầu, những người khác do dự một lát sau cũng nhao nhao bắt chước, ném hạ thủ đầu vũ khí, ôm đầu quỳ xuống. Sau lưng một đám các phóng viên chợt vỗ này một hình ảnh, một người cảnh sát đối mặt gấp mấy chục lần tại địch nhân của mình, không sợ hãi chút nào, hơn nữa còn ngoài dự liệu giao nộp bọn họ giới, cái này thật sự là thật bất khả thương nghị. Cùng lúc đó, đặc công chi viện cũng chạy tới, mấy chiếc xe bọc thép tiếng còi cảnh sát vang vọng toàn bộ ngục giam bên ngoài. Lý Chính cùng một đám các cảnh ngục rốt cục lấy lại tinh thần, bước nhanh xuống tới, hiệp trợ Hà Tịch bắt giữ đám kia phạm nhân. Tiểu Tịch ngươi đến chính là quá thời, ta đều đem bọn này phạm nhân khống chế được, đám kia giáng ngục chết sống cũng không dám lên. Ngươi xem một chút các ngươi. Làm sao liền một nữ nhân cũng không bằng, cũng không trách các ngươi ngục giam ra loại sự tình này. Trương Dương thân mang áo tù, không chút khách khí a xích bên người một đám giám ngục, mấu chốt là những này các cảnh ngục nhưng đều là mặt tâm trầm một câu cũng nói không nên lời, hình tượng này quả thực là có chút buồn cười. Trương Dương, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao những tù phạm này súng đều tạc nòng nữa nha, có phải hay không là ngươi động cái gì tay chân? Lý Chính nhìn bên cạnh từng cái bị truy nã phạm nhân, không khỏi nghi ngờ nói: "Ta bị người ta dùng súng chỉ vào, ta có thể động tay chân gì?" Trương Dương cười khổ một tiếng nói: Vậy bọn hắn liên tục 5 người nổ súng đều tặn ngỏng, đây cũng quá đúng dịp đi. Cũng không xảo à, bởi vì ta là sao trời à, ta nói qua ai khi dễ ta ai không may, mấy người này muốn mạng của ta, ta không có giết bọn hắn cũng đã là đối bọn hắn nhân tử. Ít cho ta dạ bộ ngớ ngẩn. Lý chính Nghiêm nghị quan lớn, nhanh cho ta chi tiết khai báo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý đội trưởng, đã ngươi không tin ta đây cũng không có gì đáng nói. Dứt lời, Trương Dương thẻ lưới, quay người rời đi. Uy, tiểu tử ngươi đi na. Nói nhảm, còn có thể đi đâu, đương nhiên là trở về đi ngồi tù a. Chương 123, thăng cấp. Tiêu Sái vung ra một câu nói như vậy, Trương Dương ngay trước tất cả cảnh vệ trước mặt, dạo chơi quay trở về trong ngục giam. Các phóng viên vong ngã quay chụp lấy giờ khắc này, cái này gọi Trương Dương nam tử là bọn họ sống lâu như vậy vị trí một cái duy nhất dám ở cảnh sát trước mặt giễu võ dương oai phạm nhân, hơn nữa cảnh sát cũng hoàn toàn không dám đem hắn thế nào. Đem toàn thể tù phạm bắt giữ về sau, ngục giam cuối cùng là tại một lần khôi phục bình thường. Dẫn đầu khởi xướng náo động người nhận lấy nghiêm trị, ngục giam tương quan người phụ trách cũng lần lượt nhận điều tra, chuẩn bị tiếp nhận pháp luật chế tài. Hà Tịch cũng lập tức gọi Vương Tỷ liên hệ luật sư mau chóng vì Trương Dương sửa lại án xử sai, rửa sạch tội danh của hắn, dự tính rất nhanh, Trương Dương liền có thể đạt được phong thích. Hiện trường video thông qua hiện trường trực tiếp, các đại tin tức truyền thông cùng cá nhân đăng lại phát ra, cấp tốc tại trên internet chuyển ra đến, Trương Dương lập tức thanh danh lan chuyển lớn, danh khí trước giờ chưa từng có tràn đầy lên. Bởi vì ngục giam náo động, ngục giam đổi mới rồi người phụ trách về sau, cả tòa ngục giam bố phòng càng thêm nghiêm mật lên, ngục giam phương diện nghiêm ngặt hạn chế phạm nhân hoạt động, Trương Dương không cách nào đang thu thập còn lại không may điểm rồi. Mình lập tức liền muốn xuất ngục, nơi này còn có hơn vạn không may điểm không co thu thập được, Trương Dương không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngay tại Trương Dương nằm tại nhà tù trên giường xưng sờ thời điểm, Trương Dương đột nhiên phát hiện mình không may hấn mở bắt đầu cọ cọ răng đi lên, tốc độ cực nhanh. Haha, ha, khẳng định là hiện trường video đã nhanh nhanh chóng chuyển bá ra ngoài. Trương Dương không khỏi một trận hương phấn. Ngược quả Trương Dương hiện tại có điện thoại lời nói, hắn nhất định sẽ đi Trương Dương trong phỏ rùn nhìn xem nơi nào tình huống, hiện tại bảo đảm đã sôi trào. Trước đó Trương Dương không may điểm cùng tín đổ số lượng mỗi ngày đều lại bởi vì chuyện quá khứ dấu vết hoặc nhiều hoặc ít tăng lâu một chút nhưng hoàn toàn cũng không đáng chú ý lần này không đến thời gian một tiếng trong Trương Dương tín đồ đã đột phá một vạn đại quan không may điểm trừ trước khi đi khiến Ngô Ngôbi một đoàn người xuống ống tạc lòng tiêu hao hiện tại cũng có hơn 16 vạn hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng cái này nhưng phát tải Trương Dương cười h âm thầm nói Đúng rồi ta không may điểm này đều nhanh đến 20 vạn làm sao hệ thống ngươi còn không có thăng cấp à từ giờ trở đi hệ thống mỗi tăng lên một lần đẳng cấp đều phải tiêu hao kết sổ không may điểm, không giống như trước đồng dạng có thể không tiêu hao tự động thăng cấp. Cho nên về sau chỉ có tại ngươi nhất định phải thăng cấp thời điểm mới có thể dùng tay tiến hành thăng cấp. Cái gì? Trương Dương không khỏi có chút giận mình, tiêu ý của ngươi chính là nói, ta lần này muốn thăng cấp liền phải tiêu hao hết 10 vạn không may điểm à? Không sai. Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm, phí sức thiên tân vạn khổ thu thập được nhiều như vậy không may điểm, hiện tại thăng cấp liền muốn tiêu hao hết 10 vạn, Trương Dương cảm thấy có chút thì đau. Thăng cấp cần tiêu hao là rất nhiều. Nhưng ở ngươi thăng cấp sau giải tỏa công có thể thu được năng lực tự nhiên cũng là vật siêu sở giá trị. Cái này cùng chơi game online đồng dạng, rời đi tân thủ thôn về sau, trò chơi độ khó gia tăng thật lớn, nhưng ngươi thu hoạch được cao cấp trang bị cùng cao cấp kỹ năng, cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn, đây chính là có được có mất. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, "Tốt a, vậy thăng cấp đi." "Chúc mừng tốc chủ hệ thống đẳng cấp thành công để thăng làm sao tai họa, khấu trừ 10 vạn không may điểm." Trương Dương hai mắt nhắm nghiền, muốn nhìn một chút hao tốn 10 vạn không may điểm thăng cấp về sau thân thể sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Sao tai họa, thật đúng là cái đen đuổi tên a. Lại nói ta thăng cấp không? Thăng lên. Không có được cái gì kỹ năng mới trang bị mới chuẩn bị loại hình. Người bây giờ có thể hấp thu không may trên thân người 20% không may điểm, thu hoạch mới tín đồ có thể đạt được 20 điểm không may điểm. Nóa. Trương Dương lập tức một trận giận dữ, bỏ ra chính mình 10 vạn không may điểm cuối cùng thứ đồ gì đều không nhìn ra, này mẹ nó không phải gạt người a. Người trẻ tuổi không nên gấp gáp. Hệ thống cười khẽ một tiếng, nói ra, hệ thống tăng cấp cũng không thể mang đến cho ngươi quá lớn ngoài định mức kích lỗi nhưng lại có thể vì ngươi giải tỏa một chút công năng, ngày sau tại thời cơ thích hứng ngươi liền có thể sử dụng, nếu như không hệ thống tăng cấp, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái dựa vào đánh pháo miệng đối phó địch nhân tiểu nhân vật. Hệ thống ý tứ trương Dương minh bạch, hệ thống này là muốn cho trương Dương để dây dài câu cá lớn. Nhưng bất đắc dĩ trương Dương là nhà cùng khổ xuất thân, đối lâu dài đầu tư cũng không ngừa, chú trọng hơn chính là trước mắt lợi ích, trong nháy mắt ném đi 10 vạn không may điểm làm trương Dương quả thực cảm thấy đau lòng. ta, vậy ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút ta hiện tại giải tỏa cái gì chức năng mới?" Trương Dương một mặt sống không còn gì luyến tiếc nói, "Ngươi bây giờ có thể mua càng nhiều vật phẩm ảo, nhưng trước mắt cũng chỉ thế thôi, đến tiếp sau công có thể đều sẽ tại ngươi hoàn thành các loại hệ thống phân phối cấp ngươi nhiệm vụ sau lần lượt giải tỏa." Trương Dương đi qua đã từng hao tốn 300 không may điểm theo hệ thống nơi nào mua một cái một lần tín đồ định vị khí tới truy tung tiểu tịch vị trí, về sau liền không còn có dùng qua chức năng này. Về sau Trương Dương cũng kiểm tra một hồi hệ thống ứng dụng cửa hàng, đồ vật bên trong phần lớn đều rất ngân gà. Trương Dương một lần nữa mở ra hệ thống ứng dụng cửa hàng Bên trong xác thực nhiều hơn rất nhiều vật phẩm, nhưng giá cả cũng theo, thì ra 200 300 không may điểm tiêu thăng đến mấy ngàn thậm chí hơn vạn không may điểm. Một lần trang bức thể nghiệm thẻ, 2 vạn không may điểm, Ân nhìn rất như bức dáng vẻ. Nhưng nếu là một lần nói vậy vẫn là thôi đi, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp, không thích hợp ta loại này bình dân, hơn nữa hiện tại ta cũng không dùng đến. Hoa Cúc bảo điện. Này lại là cái gì đồ chơi? Còn muốn ta một vạn không may điểm? Trương Dương nhíu mày, hoàn toàn không đem vật này đặt vào cân nhắc phẩm vi. Trương Dương xem một đồng lớn phát hiện bên trong hoặc là chính là chút thứ chỉ đẹp mà không có thực, hoặc là chính là quá đắt, Trương Dương trước mắt không may điểm căn bản là không đủ sức. Ngay tại Trương Dương có chút nạn lòng thoái chí thời điểm, đột nhiên tại ứng dụng trong cửa hàng thấy được một quyển sách, gọi là Vịnh Xuân Quyền. Đây là võ học bí tịch vẫn là tiểu thuyết mạng. Nói nhảm, 5 vạn một quyển tiểu thuyết chỉ có não tàn mới có thể đi mua. Hệ thống mắng Trương Dương một câu nói. Trương Dương nhìn thoáng qua quyển sách này, rơi vào trầm tư. Dĩ vãng gặp được phiền thoái gì chính mình cũng chỉ có thể dựa vào tiêu hao không may điểm, bị động ngượn nhờ hệ thống trợ giúp mới có thể biến nguy thành an. Lần này trong tụ giao đấu triệu thiên hành, suất nữa đem mạng nhỏ đều vứt bỏ, cho nên nói đi ra ngoài bên ngoài, không có chút tài năng là khó mà đặt chân. Cắn răng, Trương Dương vẫn là quyết định mua bản này Vĩnh Xuân Quyền. Đắt một chút liền đắt một chút đi, về sau gặp lại cùng loại triệu thiên hành người ta cũng không trở thành chỉ có thể chạy chối chết, đối phó cái khác tiểu nhân vật cũng có thể càng thêm tâm ứng tay một chút. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Vĩnh Xuân Quyền. Trương Dương chờ đợi chỉ chốc lát, lập tức mày nhíu lại xuống dưới, đoá, sách của ta đâu? Con mẹ nó ngược lại là cho ta Ngoại trừ hệ thống một tiếng nhắc nhở, Trương Dương không còn có cái khác phát hiện, lập tức trong lòng rất là nổi giận, sẽ không phải là bị hệ thống lửa gạt đi. Trương Dương chính đang tức giận, đột nhiên sau lưng một cái tay rơi tới, khoác lên Trương Dương trên bờ vai. Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, bản năng bắt lấy cái tay này, một cái vật ngã đem đối phương ngã ở trước mặt. Chương 124, bị hãm hại lưu đảo. Trương Dương. Trương Dương vừa muốn huy quyền đập tại đối phương trên ngực, người kia lập tức hét to một tiếng, đánh thức hắn. Trương Dương tập trung nhìn vào, hóa ra là Trương thúc, chính ngã trên mặt đất vẻ mặt khó hiểu. Kỳ quái, phản ứng của ta làm sao nhanh như vậy? Vừa mới những cái kia chiêu số là chuyện gì xảy ra? Trương Dương lập tức thanh tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn thoáng qua hai tay của mình, giờ mới hiểu được thì ra hắn mua quyển kia Vịnh Xuân Quyền trực tiếp dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, hắn hiện tại đã là một cái nắm giữ Vịnh Xuân Quyền võ học đại sư. Trương Dương chưa phát giác có chút mừng rỡ lên, liền đội vàng đem Trương Thúc kéo lên, luôn mồm xin lỗi, ngượng ngùng Trương Thúc, ta vừa vừa thất thần, ngươi không có bị thương chứ? Kéo Trương Huy, Trương Uy mày, nhìn Trương Dương một chút, lắc đầu, ta không sao, ta chỉ là nhìn một mình ngươi ngồi ở bên cạnh không ngừng nháy mắt ra hiệu một hồi cười ngây ngô một sẽ tức giận, ta còn tưởng rằng ngươi là bị cái gì kích thích đâu. Không có không có. Trương Dương cười hắc hắc, liên tục quát tay, ta vừa mới tại nghĩ một vài sự việc, trong lúc nhất thời có chút phân thần. Trương Nguy nhìn Trương Dương một chút, trong lòng rất là nghi hoặc. Tuy nói cùng Trương Dương ở chung giải như vậy một đoạn thời gian gần nhất, Trương Nguy biết Trương Dương vẫn là có có chút tài năng, nhưng thực lực còn còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ này. Chính mình vừa đem để tay lên đến liền bị Trương Dương một cái vật ngã để ngã xuống đất, tuy nói cũng có chính mình sơ sẩy nhân tố ở trong đó, nhưng loại này nhanh chóng năng lực phản ứng Nếu như không phải lâu dài người ta võ, phản ứng căn bản không có khả năng nhanh như vậy, mà Trương Dương vừa mới cơ hồ là tại chính mình đụng phải hắn một nháy mắt liền lập tức khai thác hành động, có thể kia một bộ chiêu thức nói cơ hồ khắc vào Trương Dương trong lòng. Muốn luyện liền phản ứng như vậy tốc độ, không có 20 năm cổ luyện, căn bản không có khả năng, mà Trương Dương cũng chỉ có 25 tuổi mà thôi. Nếu như là thở nhỏ tập võ lời nói, nhìn thấy Trương Dương đầu tiên mắt Trương Nguy liền có thể theo Trương Dương trên người nhìn ra manh mối. Chẳng lẽ Trương Dương là đang tận lực che giấu mình thực lực? Trương Nguy không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trương Dương nào biết được Trương Nguy giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, lúc này Trương Dương chính một lòng đắm chìm trong chính mình thành bệnh sư cao thủ trong vui sướng. Có này một thân công phu, đợi ta thuận lợi sau khi ra tù, nhất định phải đem Trịnh Bộ Phàm đánh tẹt ra quần. Trương Dương ám cười thầm nói, Đao ca trở về đến rồi. Đột nhiên, trong phòng giam một tiểu đệ chỉ vào cửa nhà lao bên ngoài gào lên, Trương Dương cùng Trương Nguy nhìn lại, quả nhiên Lưu Đào tại hai tên giám ngục nâng đỡ trở về. Trương Dương cùng Trương Nguy khoảng cách cửa nhà lao gần nhất, liền đứng chịu xào đi tới, theo giám ngục trong tay nhận lấy Lưu Đào. Đao ca tình huống thế nào? Trương Dương nhìn thoáng qua mặt tái nhợt lưu đảo, hướng về phía hai tên giám ngục hỏi: "Vết thương đã khâu lại tốt, chỉ là do ở không có thuốc tê, kết vậy vết thương lại cùng băng gạc dính lại với nhau, xử lý thời điểm hắn đã chịu rất lớn đau khổ, dẫn đến hiện tại thân thể có chút suy yếu." Trong đó một tên giám ngục thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương một chút, tùy sau tiếp tục nói: "Hắn tình huống đã ổn định, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, không nên đến nơi hoạt động, mà khắc ngục giam tình huống hiện tại rối loạn chờ đến chúng ta trọng chỉnh trật tự, lại phải mới bắt sĩ đến, đến lúc đó sẽ vì tất cả thụ thương phạm nhân bắt đầu chính thức trị liệu." Trương Dương mặc dù trước mắt thân phận vẫn là một phạm nhân, nhưng bởi vì hắn lúc trước hành động vĩ đại, các cảnh ngục đều đối với hắn cung kính có thừa. Tiếp nhận Lưu Đào sau, hai tên giám ngục liền đóng lại cửa nhà lao rời đi. "Đào ca ngươi thế nào đào ca?" "Đào ca." Lưu Đào một đám thủ hạ cấp tốc xông tới, một mặt lo lắng. "Tốt, mọi người không cần lo lắng, ta không sao." Lưu Đào cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nobu tiểu tử kia còn muốn lộng chết ta, hừ, ta sống được thật tốt, hắn hiện tại ngược lại là ném đi ba ngón tay, bị giam vào trọng hình phạm nhà tù đi." Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lần này bởi vì Ngô Bưu gây nên náo động, chắc hẳn ngục giam phương diện nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Lưu Đào quay người nhìn Trương Dương một chút, khỏe miệng giương lên, vô vô bờ vai của hắn, cười nói: "Trương huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi cứu mạng ta à, nếu không phải ngươi, ta khả năng thật sự chết tại Ngô Bưu tên hôn đản kia trong tay." "Ngươi cứu mạng ta, ta Lưu Đào thế nhưng là có ơn tất báo người, về sau trong tù nếu ai dám tìm ngươi gây chuyện, chính là cùng ta không qua được." Nhìn Lưu Đào một mặt nghiêm túc, Trương Dương cười hắc, hắc nói ra: "Thật không dám giấu giếm, ca kỳ thật ta chẳng mấy chốc sẽ xuất ngũ." Bằng hữu của ta đã sưu tập đến đầy đủ chứng cứ để chứng minh trong sạch của ta. Thì ra là thế. Lưu Đào Thần sắc không khỏi có chút đảm đạm, nhưng thoáng qua liền mất, sau đó cười nói, "Cũng tốt, ta xem ra Trương huynh đệ ngươi là một cái người chính trực, ở loại địa phương này đợi thời gian lâu dài đối ngươi không có gì tốt nơi, chúng ta hẳn là chúc mừng ngươi có thể mau chóng ra ngục mới đúng a." Lại nói đạo ca ngươi là bởi vì phạm vào chuyện gì mới vào tù? Trương Dương nhớ tới trước đó theo đạo ca trên người hấp thu được nhiều như vậy không may điểm, liền hỏi. Lưu lúc này đã đem Trương Dương trở thành cùng mình ngang nhau địa vị huynh đệ. Cười khổ một tiếng, không chút nào che lớp nói, ta ở bên ngoài thì ra có mấy nhà hộp đêm, các huynh đệ đều là theo chân ta kiếm cơm. Hộp đêm loại địa phương này, hạng người gì đều có, vì suy nghĩ, ta cũng nộp một chút hắc đạo thượng bằng hữu, nhưng cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Chúng ta huynh đệ mặc dù nhìn hung tàn ác sát, nhưng đều là tuân thủ luật pháp, tuyệt không làm phạm pháp loạn kỳ cương truyện. Tiếp theo, Lưu Đào sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, chậm rãi nói, có một ngày, một cái gọi Vương Mãnh công tử ca tìm tới cửa, nói muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Vương mánh, chính là người kia xưng Đông Hải Bá hỗn đản đứng đầu Vương Mãnh a? Lưu Đào nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, không sai, chính là Hán. Ta hỏi hắn muốn cùng ta nói những gì suy nghĩ, hắn trực tiếp liền lấy ra một bao, còn nói đây là hàng thượng đẳng, rất nhiều nước ngoài đều tại dùng, có nó có thể trên diện rộng để cao quán bà chúng ta công trạng. Dứt lời, Lưu Đào nặng nề mà vỗ vô bộ ngực của mình, trầm giọng nói, hôm đêm mặc dù cũng không phải cái gì đang lúc nơi trốn, nhưng ta tối thiểu cũng coi là tuân theo luật pháp kinh doanh, thủ hạ ta còn có nhiều như vậy huynh đệ đi theo ta ăn cơm, ta lúc này liền cự tuyệt yêu cầu của hắn, kết quả là chọc giận hắn. Điều tử này bên ngoài một bộ sinh ý không xạ thân nghĩa tại bộ dáng, còn cùng ta nâng cốc luận hoan, kết quả hắn vậy mà thừa dịp ta uống say thời điểm đem đặt ở trên người ta, sau đó liền làm cảnh sát đem ta tóm lấy, nói ta buôn lậu thuốc phiện. Cảnh sát không có làm sao điều tra liền đem ta tóm lấy, còn liên lụy ta huynh đệ, ta bãi cũng bị bách đóng cửa, về sau ta liền nghe nói Vương manh thông qua nản quan hệ đem ta bãi cường ra mua. Nói đến đây, Lưu Đào cùng thủ hạ huynh đệ đều nặng nề mà thở dài một tiếng. Buôn lậu thuốc tội cũng không nhỏ, bị người hãm hại lậu thuốc phiện, Lưu sát thực Trương Dương nhẹ gật đầu. Trương Dài đứng lên, nghiêm mặt nói: "Đào ca ngươi yên tâm đi, ta Trương Dương nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, trả lại ngươi trong sạch." Chương 125: Gia ngục. "Vì ta chủ trì công đạo?" Lưu đảo cười khổ một tiếng nói: "Ngươi dự định làm sao vì ta chủ trì công đạo?" Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, này cũng không nhọc đến Đào ca quan tâm, ta tự có tính toán, chờ ta sau khi đi ra ngoài rất nhanh ta liền sẽ giúp ngươi thoát thân, yên tâm đi, ta Trương Dương nói chuyện nhất luôn cựu định." Lưu đảo quan sát tỉ mỉ Trương Dương một phen, phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này khí chất không thể so sánh nổi. Cùng lúc mới tới a Azun định hốt định nọ bộ dáng hoàn toàn là tưởng như hai người. Hơi giật mình, Lưu Đào ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Tốt a. Vậy Lam Tiền Trương huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta huynh đệ nhiều người như vậy thoát thân, từ nay về sau, chúng ta chính là đồng cam cộng khổ huynh đệ, chỉ cần có ta một hơi thì ăn, liền có ngươi một hơi canh uống." "Phi, chúng ta cùng nhau ngọa miếng thì lớn, uống chén rượu lớn." Nhìn Lưu Đào một mặt chân thành dáng vẻ, Trương Dương cười đáp ứng. Ba ngày sau, tương quan thủ tục làm hoàn tất, Trương Dương cùng Trương Nguyệt cục có thể xuất ngũ. Nhưng Trương Dương đối này sở ngục giam ngược lại là có chút không bỏ tất lại còn có hơn vạn không may điểm không có thu thập được thực sự có chút đáng tiếc thu thập sơ một chút vật phẩm của mình cùng lưu đào một đoàn người cáo biệt về sau Trương Dương cùng Trương uy chính thức rời đi Ngục giam vừa rời đi Ngục giam Trương Dương liền thấy tiểu tịch cùng Vương T tại phía trước cách đó không xa chờ lại mình Dương ca nhìn thấy Trương Dương Hà tịch hưng phấn kêu lên không để ý hình tượng một đường hướng về phía Trương Dương chạy như bay đến ngạy lên nhảy đến Trương Dương trên người hai chân bàn eo ông thật chặt lấy Trương Dương cảm thụ được trước ngực ôn nhuận bóng loáng, Trương Dương tâm tình thật lâu không thể lắng lại. Hà cảnh sát, cảm ơn ngươi không chối từ vất vả vì ta đòi lại trong sạch." Một bên, Trương Thúc một mặt chân thành hướng về phía Hà Tịch nhẹ gật đầu, lấy đó cảm tạ. Hà Tịch lúc này mới ý thức được Dương ca bên người còn có một người, lập tức đỏ mặt theo Trương Dương trên người nhảy xuống tới, đáp ứng nói: "Không cần cảm ơn. Thân là một cảnh sát nhân dân, trừ ác dương thiện, chủ trì công đạo là bổn phận của ta." "Má khắc, kỳ thật các ngươi có thể sớm như vậy liền ra tới này đều dựa vào Vương tỷ thông qua nản quan hệ cho các ngươi tìm pháp luật viện trợ." Nếu không dựa theo trình tự bình thường nói các ngươi khả năng còn muốn ở bên trong đợi trên một tháng đâu." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cười hướng về phía đứng tại phía trước Vương tỷ đi đến. "Vương tỷ, lâu như vậy không gặp, có hay không rất nhớ ta a?" Trương Dương tiến hành hai tay, bước nhanh đi lên trước, chuẩn bị cũng cho Vương tỷ một cái to lớn ôm. Vương tỷ thế nhưng là thuộc nữ, tiểu tịch không khí cùng Vương tỷ xoa so ra, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. 3. Trương Dương mới vừa đi tới Vương tỷ trước mặt, Vương tỷ đột nhiên nâng tay lên liền cho Trương Dương một bạt hai. "A, tay của ta là chuyện gì xảy ra?" Trương Dương, thật xin lỗi, ta cũng không biết ta vừa mới làm sao vậy, thân thể đột nhiên liền không bị khống chế. Vương Dĩnh cũng đối với mình một cử động kia cảm thấy rất giận mình, chính nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vừa mới tựa hồ có chút thất thần, lấy lại tinh thần liền đánh Trương Dương một bạn tai. Hệ thống, ta nghĩ đây cũng là ngươi giở trò quỷ đi. Trương Dương che chính mình đỏ bừng bên mặt, hung tận hỏi hệ thống nói: Dặn đi dặn lại ngươi có số đỏ hoa, muốn rời xa nữ sắc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, may mắn hiện tại hệ thống đẳng cấp đã thăng làm sao thay hòa. Nếu không liền theo ngươi cùng hạ tịch vừa mới loại trình độ kia tiếp xúc thân mật, liền xem như trên trời rơi xuống đến một khung máy bay đem ngươi đập chết đều chẳng có gì lạ. Con mẹ nó ngươi vân vân. Trương Dương tụi hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hệ thống, ý của ngươi là không phải nói chỉ cần ta hệ thống đẳng cấp không ngừng đề cao, liền có thể giảm xuống đào hoa kiếp đối sự phản phệ của ta lực. Xem ra ngươi đầu xoay chuyển rất nhanh a, thông minh như vậy làm sao mới chỉ thi cái chuyên khoa. Nghe được hệ thống khẳng định, Trương Dương lập tức một trận đại hỉ. Nếu như hệ thống đẳng cấp có thể không ngừng đề cao lời nói, Cuối cùng có một ngày Đào Hoa tiếp đem đối với chính mình lại không tác dụng, tới lúc đó, chính mình là được rồi. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi bắt đầu cười ngây ngô, che quay hàm, một mặt nhăn sắc, hắc hắc cười không ngừng, nước bọt đều chảy ra. Hỏng, Vương tỷ ngươi sẽ không phải là đem Dương Ca đánh thành bệnh tâm thần đi. Hà Tịch vẫn luôn lo lắng Dương Ca tại ngục giam loại hoàn cảnh này sẽ sẽ không nhận cái gì kích thích, Trương Dương biểu hiện bây giờ quả thực là dọa nàng nhảy một cái. Trương Dương, người không sao chứ? Vương Dĩnh mặc dù là một phân tích tâm lý sư, nhưng Trương Dương phản ứng lại là làm nạn cũng có chút không nghĩ ra. Không khỏi có chút bận tâm tới tới. Ha ha, ta không sao, Vương tỷ, tiểu tịch các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta mau trở về đi thôi, ăn ngục giam cơm tủ ta đều nhanh ăn nôn, đuổi nhanh về nhà, ta muốn đi làm một trận tốt, hảo hảo khao khao ta dạ dày. Trương Thúc, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Trương Nguy tội hồn là có tâm sự gì, hơi khẽ to mày, do dự một lát, sau đó lắc đầu, ngựa khí bình thản nói, "Không được, ta còn có một ít chuyện phải làm, liền không cùng các ngươi cùng nhau." Chương Thúc tính cách vốn là có chút khác hẳn với thường nhân, Trương Dương cũng không tiếp tục kiên trì. "Vậy ngươi muốn đi đâu?" Chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không được, ta nghĩ một người yên tĩnh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Dứt lời, Trương Huy đối Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, lấy đó càng tạ, sau đó bước nhanh rời đi. Hắn đây là thế nào? Hạ Tịch thấy Trương Huy cử động không khỏi có chút kỳ quái. Trương Thúc tính cách liền như vậy, ta đến bây giờ cũng không phải hiểu rất rõ hắn, nhưng hắn là người tốt, biết điểm này liền tốt đã xong, quay đầu chờ ta về công ty thời điểm các đồng nghiệp cùng nhau tụ cái bữa ăn ta lại cùng hắn hảo hảo tâm sự đi. Ừ tốt. Dứt lời, ba người lên xe, cùng nhau hướng ra tiền đến. Trên đường Hà Tịch nói cho Trương Dương trong cục cảnh sát phàm là cùng vụ án này có quan hệ cảnh sát cùng quan viên đều bị tạm thời cách trước tiếp nhận kiểm tra, Lý Chính thay thế chú Chấn trở thành hình sự chính sát khoa Tân khoa giải, Hà Tịch cũng bởi vì tại vụ án này trong sông ra cống hiến được đề bạt làm cảnh đội đội trưởng, thay thì ra Lý Chính vị trí. Nhưng ngục giam giám ngục trưởng Lý Khải Cường lại chạy án, không biết tung tích, mặc dù Trương Dương biết trịnh bộ phàm là phía sau màn hát thủ, nhưng cảnh sát đến nay không có tìm được trị bộ phàm có liên quan vụ án chứng cứ, xem ra đây hết thảy còn phải dựa vào Trương Dương tự thân xuất mã đi giải quyết. Ngoài ra ha Tịch còn nói cho Trương Dương may mắn mà có An Nhu vì bọn họ cung cấp chứng cứ, còn có Tôn Tuấn chủ chỉ mỹ nhân kế, nếu không vụ án này tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền cáo phá. Trương Dương cười nhạt một tiếng, chính mình chuyến này vào ngục giam thế nhưng là thiếu không ít ân nghĩa à, về sau nhất định phải tìm cơ hội báo đáp bọn họ mới được. Sau khi về đến nhà, thời gian đã gần kề gần hoàng hôn. Trương Dương cấp tốc thu thập một chút phong bếp, động thủ xào mấy đạo thức ăn ngon, cùng Tiểu Tịch cùng Vương Tị cùng nhau bắt đầu ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mới ăn được một nửa, Trương Dương đột nhiên nhận được Tôn Tuấn điện thoại. Là Tuấn a? Ta đang nghĩ ngợi ngày mai về công ty hào hảo cảm tạ cảm tạ ngươi. Dương ca Trương thúc hắn đột nhiên muốn từ trước đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a chương 126 sát thủ tới cửa Trương Dương cũng thực là lấy làm kinh hãi mọi chuyện đều tốt tốt Trương thúc tại sao phải từ trước đâu? Trương thúc hiện tại ở đâu Trương Dương liền vội vàng hỏi ở công ty chúng ta vừa muốn tan tầm Trương thuốcc liền trở lại Vương tổng đang định xin mọi người ăn một bữa cơm cấp trương thuốcc đó Trương thuốcc đột nhiên liền nói hắn muốn từ trước Trương Dương nhẹ ở đầu biết ta liền tới đây dứt lời Trương Dương cú điện thoại Mượn Vương tỷ chìa khóa xe, cùng nàng hai đơn giản nói một lần tình huống, liền khởi hành đi công ty. 20 phút sau, Trương Dương đến đến công ty tầng dưới, lại phát hiện tầng dưới đã ngừng ba xe mini Kỳ quái, công ty ngày bình thường ngoại trừ xe tan cùng Vương tổng ô tô bên ngoài liền không có đường xe, những này xe van là ở đâu ra? Trương Dương nhướng mày, dừng xe ở một lần, bước nhanh đi vào trong công ty. Trong hành lang đèn vẫn còn sáng, ngày thường sau khi tan tầm công ty đều là con điện, Trương Dương lập tức cảm giác tình huống có chút không đúng, bước nhanh hướng về phía trên lầu chạy tới. Góc rẻ Trương Dương ngầm trộm nghe đến trong văn phòng có thanh âm Viên Náo truyền đến, Trương Dương liền thả chậm bước chân. "Trương Uy a, Trương Uy, người lão già này nhưng để chúng ta một trận dễ tìm a." Người cái lao hỗn đảng còn nghĩ vắt chân lên cổ chạy trốn. Thiệt thòi chúng ta tới cũng nhanh, nếu không liền để người chạy." Lúc này, trong văn phòng chuyển đến Trương Uy thanh âm tức giận, cùng những người khác không quan hệ, muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta một người đến, "Thả bọn họ." "Thả bọn họ." "Cái giám." "Ai biết người có hay không nói lộ ra miệng đem lão đại sự đều run lên ra ngoài." "Ta ai làm nấy chịu, ta ở đây chờ đợi 5 năm." Tin tức gì đều không có cùng bọn hắn lộ ra, muốn giết cứ giết ta một người. Đa ca, chớ nhiều lời với bọn chúng, giết bọn hắn trở về hướng về phía Hạo ca linh thường đi. Lúc này, một tiểu đệ tiến lên đề nghị. Trương Dương nhíu mày, mặc dù không biết bên trong là tình huống như thế nào, nhưng nghe là Trương thúc chọc người nào, đối phương tìm tới cửa. Nhưng bất kể như thế nào, nghĩ ở ngay trước mặt chính mình giết người, Trương Dương là tuyệt đối không cho phép. Nói miệng không bằng chứng, vì lấy phòng người vạn nhất, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi hết thảy đều giải quyết hết. Dứt lời, Đa ca từ bên hông rút ra một con dao găm. "Cứ về phía Trương Uy đi tới. Vừa vặn ta thử một chút ta cái này Vịnh Xuân quyền đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Trương Dương âm thầm nhẹ gật đầu, nhẹ hư một tiếng, nắm chặt nắm đấm, bước nhanh vào vào. "Ta đánh." Trương Dương hai tay một cái hướng quyền, đánh đối phương một trở tay không kịp, trực tiếp đem phía sau nhất hai cái đánh bay ra ngoài, đập nát trước mặt một cái bàn làm việc. "Ngoá, còn có người." Những người khác cấp tóc xoay người lại, mặt hướng Trương Dương, một mặt ngạc nhiên. "A, ngươi chính là cái kia Trương Dương đi." Đạt Kha nhìn trên dưới đánh giá Trương Dương một chút, nhướng mày nói. "Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng cứng rắn." Hạo ca bọn họ phí đi khí lực lớn như vậy cũng không đánh chết người, nếu là ta giết người, Hạo ca nhất định sẽ cao hứng phi thường." Đạt ca đườm nghịch lấy dao găm trong tay, chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. "Hạo ca? Bọn họ?" Trương Dương thoáng nhớ lại một chút, sau đó hỏi dò, "Như lời ngươi nói Hạo ca tên đầy đủ gọi Trần Hạo đi, không phải người xứ Đông Hải ba hú đản." Yị miệng, "Chúng ta Hạo ca đại danh há lại ngươi loại tiểu nhân vật này có thể để. Các huynh đệ, bắt xuống hắn, mang theo hắn cùng Trương Nguy hướng về phía Hạo ca lĩnh thưởng." "Vâng." Đạt ca giận quát một tiếng. Còn thừa 15 người đồng loạt hướng về phía Trương Dương lao đến. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai, chính bộ phàm, còn có Đông Hải ba hỗn đản, bọn họ cùng việc này đều thoát không khỏi liên quan. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đi lòng vòng cổ xoa xoa đôi bàn tay, chủ động xuống tới. Dương ca cẩn thận, bọn họ. Không đợi bị trói tại góc tường Hoàng Húc nói hết lời, Trương Dương một cái thốn quyền trực tiếp đem phía trước nhất một người đánh bay xa hơn 5m, trực tiếp đụng vào tường một bộ tranh chữ trên, sau đó nặng nề mà ngã xuống. Ngay sau đó, Trương Dương đánh ra một phen liên hoàn quái quyển, một kích đón đỡ, một kích phản kích. Hai kích vì một chiêu, nhanh gọn đánh ngã 10 người. Trương Dương thế công cực kỳ mách liệt, đánh cho Đạt Ca một đoàn người không có chút nào chống đỡ chi lực, Đạt Ca vội vàng mang theo còn lại 4 tên huynh đệ lui về phía sau, một mặt hoảng sợ nhìn qua phía trước chiến ý chính nồng Trương Dương. "Ta đi, ngay vịnh Xuân quyền thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, tạt lợi hại." Trương Dương kinh hỉ nhìn hai quả đấm của mình, trong lòng dị thường kích động. Nhìn ngã trên mặt đất kêu rên một đám huynh đệ, Đạt Ca ánh mắt phất lạnh, chặt đấm. Huynh đệ mấy cái, cầm vũ khí, trực tiếp chơi chết hắn. Đạt Ca ra lệnh một tiếng, Còn lại bốn người đều từ phía sau lấy ra một con dao găm, nhìn chằm chằm hướng về phía Trương Dương đánh tới. Ha ha, các ngươi chính là cầm dài 40m đại đao cũng không làm nên chuyện gì. Trương Dương khẽ cười một tiếng, nhẹ nhõm chặn 4 người công kích, một chiêu đem bọn hắn đánh ngã xuống đất, giao nộp bọn họ giới. Đợi đem bọn họ hết thể đánh bại, Trương Dương mới phát hiện cái kia dẫn đầu Đạt Ca không biết lúc nào biến mất. Trương Dương cấp tốc vọt tới bên cửa sổ, hướng phía dưới thăm dò xem xét, Đạt Ca vừa mới xông vào trong xe tải, phát động động cơ, cấp tốc trốn. Hừ, tính người chạy nhanh. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Cột tốc xoay người lại vì công ty người đem sợi dây trên người gầy bỏ. "Thảo Nê Mã, lão tử đánh thẳng bài vị tấn cấp thi đấu đầu, con mẹ nó ngươi xấu lao tử chuyên tốt." Hoàng Húc đứng dậy lập tức liền vọt tới ngã xuống đất một bên người thân, hùng hùng hổ hổ đạp người kia mấy cước. Mê muội mất cả ý chí Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xác định mọi người không có thụ thương về sau, lập tức hướng về phía Trương Thúc hỏi, "Trương Thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra, đắng người này vì sao lại tìm tới cửa?" Nhìn chung quanh đồng sự ánh mắt, Trương Uy nắm chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra, nặng nề mà thở dài một hơi, nói ra: Có chuyện kỳ thật ta vẫn luôn giấu giếm các ngươi, kỳ thật ta giết qua người." "Cái gì?" Lý Thẩm dẫn đầu kêu lên, nàng rất khó tin tưởng trước mặt cái này, tố trưởng mặc ít nói nam tử lại là cái tội phạm giết người, những người khác cũng đầy là một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nhưng Trương Dương biết Trương Thúc còn có lời còn nói, liền không cắt đứa hắn. "Năm năm trước, ta ném đi công tác, sau đó liền không ngựa dậy nổi, say mê đánh bạc. Bởi vì làm ngược, ta đem trong nhà tích xúc đều mất đi, còn thiếu mấy chục vẫn nợ." Nói tới chỗ này, Trương Thúc đóng chặt hai mắt, tựa hồ là đang tận lực gẩn giấu đi trong ánh mắt hiện lộ cảm xúc. Ta không trả nổi tiền, Song bạc liền đổi tới trong nhà của ta, muốn dùng ta đồ trong nhà đến gắn nợ, nhưng bọn hắn đem tất cả mọi thứ đều dọn đi rồi, tiền còn chưa đủ. Vì thế, bọn họ để mắt tới lao bà của ta cùng Nữ Nhi, nói các nàng dáng điệu không tệ, muốn để các nàng đi bán. Trương Thúc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra sắc mặt giận dữ làm người xung quanh trong lòng đều là phát lạnh, liền Trương Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Ta trợn mắt nhìn các nàng hai mẹ con bị mang đi lại cái gì cũng không làm được. Ta dùng hết tất cả biện pháp kiếm tiền, nhưng tiền còn không có kiếm đủ, ta liền nghe được Nữ Nhi của ta tự sát tin dữ. Ta lão bà cũng nhảy lầu mà chết. Nói tới chỗ này, Trương Nguy ngữ khí tựa hồ dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy không giận tự y. Khi đó ta mất hết can đảm, ta trong lòng nghĩ chỉ có vì bọn họ hai mẹ con báo thủ, ta liền đề đào vọt thẳng vào sầm bạc, tìm được đem ta vợ con mang đi mấy người kia, không chút nào nương tay chém bọn họ. Chương 127: Tiêu Linh oan trách. Có người tại bị ta chém trước khi chết nói cho ta đây đều là lao đại bọn họ Trần Hạo chú ý, ta liền đi tìm cái kia Trần Hạo, nhưng bất đắc dĩ thủ hạ hắn quá nhiều người, ta liền nhìn hắn ở trước mặt ta giễu võ dương oai. Ta lại bắt hắn không có biện pháp, không có cách, ta chỉ có thể chạy trốn, mà cái kia Trần Hạo công bố hắn nhất định sẽ muốn mệnh của ta. Về sau bọn họ liền dò xét nhà của ta, ta không đường có thể đi, trong lúc vô tình phát hiện công ty của chúng ta, vị trí với ẩn nấp cũng không thấy được, vừa vạn Vương tổng khi đó thiếu nhân thủ, ta liền tới công ty của chúng ta làm bảo vệ, này một làm chính là 5 năm. Nói đến đây, Trương Uy đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, ôm đầu khóc giống, là ta hại của ta lão bà hại tử a, là ta có lỗi với bọn họ a. Muốn là lúc trước ta không đi đánh cược liền cái gì cũng sẽ không phát sinh a. Càng là giống Trương Túc loại này không dễ dàng toát ra cá nhân cảm tình người, ngay tại lúc này liền càng dễ dàng xúc động người khác. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, tiến lên đem Trương Uy đỡ lên, thản nhiên nói, "Trương Thúc, đây không phải lỗi của ngươi, mặc dù cùng ngươi nhận biết thời gian cũng không lâu, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi là một người tốt, tại ngục giam thời điểm ngươi liền không để ý người an nguy tới cứu ta, ta Trương Dương là cái có ơn tất báo người, ngươi giúp ta, ta cũng nhất định sẽ không mặc kệ ngươi." Dứt lời, Trương Dương đem Trương Uy đỡ lên, nghiêm mặt nói, "Chính bộ phàm, Vương Mánh, Trần Hạo, còn có cái kia Li Vĩ." không có gì bất ngờ xảy ra bốn người bọn họ đều là thông đồng tốt, bọn họ đã muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không để bọn họ dễ chịu. Trương Dương, tuyệt đối đừng xúc động a. Một bên Diêu tranh đấu trước một bước nói, những người này vừa nhìn liền biết là có hát đạo bối cảnh, chúng ta không thể trêu vào a. Hắc đạo? Trương Dương cười lạnh một tiếng, liền xem như cống thoát nước ta cũng không để vào mắt, ta thế nhưng là sao chọi, dám tìm ta gây phiền phước, quả thực là tự tìm đường chết. Vậy những người này làm sao bây giờ? Phương Đường chỉ chỉ ngã trên mặt đất nghẹn ngào cả đám, một mặt lo lắng nói: Đương nhiên là báo cảnh sát đem bọn họ bắt lại a. Sau đó, Trương Dương bấm 110, kêu gọi cảnh sát thúc thúc, đem trên mặt đất đạn ca này một đám thủ hạ đều tóm lấy. Vương tổng, ta nhìn khoảng thời gian này công ty của chúng ta trước hết tạm dừng kinh doanh đi, ta nghĩ cái kêu bị bọn họ gọi đạt ca người trở về báo tin sau khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại trả thù. Trương Dương phân tích một chút tình huống hiện tại, nói. Vương Phú quý khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó, Trương Dương cùng mọi người khai báo một ít chuyện sau liền dẹp đường trở về phủ. Trên đường Trương Dương liền nghĩ tới vừa mới trương thúc kia một bộ bi thương bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận lửa giận. "Chính bộ phàm, Đông Hải ba hỗn đản, các ngươi quá phế lối, chuẩn bị chờ xui xẻo. Đang nói, Trương Dương điện thoại đột nhiên vang lên, lại là Tiêu Linh, lời nói nói mình từ khi vào tù vừa đến đã không có lại cùng Tiêu Linh liên lạc qua, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. "Uy, Trương Dương, ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu." Tiêu Linh nghiêm nghị quát lớn biết, trong thanh âm đã có bất mãn, lại có ưu oán. Không đợi Trương Dương đáp lại, Tiêu Linh lại tiếp tục hỏi, "Mau nói Khoảng thời gian này ngươi chạy đi chỗ nào chết? Tiêu đại tiểu thư ngươi trước bất giận. Trương Dương cười khổ không được, vội vàng giải thích nói, đoạn thời gian trước ta bị người khác h hại, tại trong đại lao chờ đợi một đoạn thời gian, cho nên mới không có cách nào liên lạc với ngươi. Lừa dối, tiếp tục lừa dối. Tiêu Linh hiển nhiên coi là Trương Dương tại lừa gần nàng. Ta thật không có lừa ngươi, không tin ngươi xem một chút tin tức, mấy ngày nay vẫn luôn tại phát. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta, hừ. Trong điện thoại Tiêu Linh thanh lặng một lát, sau đó đột nhiên nói ra, "Giương ca ngươi thật đi ngồi tù." Đúng vậy a? Trương Dương cười khổ một tiếng nói. Tiêu Linh lập tức cảm thấy mười phần ấy nấy, là chính mình hiểu lầm Dương ca. Thật xin lỗi, Dương ca, ta bình thường không thích xem tin tức, cũng không biết những sự tình này. Người tại ngục giam có hay không bị người khi dễ, có bị thương hay không? Tiêu Linh nghen cần nói. Yên tâm. Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, ta thế nhưng là sao trổi, ai khi dễ ta? Lại nói ta vừa vẫn có chuyện muốn văn người rút một chút, không biết người có thuận tiện hay không? Tiêu Linh không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng, Dương ca người nói chính là. Là như vậy Nhà các ngươi không phải cùng Tung Hoành tập đoàn có sinh ý thượng lui tới a, ta muốn mượn ngươi quan hệ cùng Trịnh Bộ phàm gặp mặt, ta có một khoản muốn cùng hắn đi tính. Trương Dương ngữ khí lập tức âm lạnh xuống. Dương ca, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Trương Dương thần sắc lập tức từ tinh truyền âm, Tiêu Linh không khỏi có chút bận tâm tới tới. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đem tiền căn hậu quả cùng Tiêu Linh đại thể tự thuật một lần. Cái này Trịnh Bộ phàm quả thực quá ghê tởm, Dương ca ngươi yên tâm, chuyện này tối tại trên người ta, ta nhất định sẽ làm cho hai người các ngươi gặp mặt. Tiêu Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, nghiêm mặt nói, đúng rồi Dương ca, có muốn hay không ta đem bảo tiêu của ta cho ngươi mượn. Này cũng không cần. Trương Dương khẽ lắc đầu, lấy ngươi dương ca thân thủ, thu thập một cái rác rời hoàn khố vẫn là không đáng kể, còn có đừng quên, ta thế nhưng là sao chọi, ai dám động đến ta ai liền phải xui xẻo. Trương Dương nam tử khí khái tại một lần xúc động Tiêu Linh, Tiêu Linh trọng trọng gật gật đầu, sau đó nói, ta nhất định sẽ mau chóng an bài hai người các ngươi gặp mặt, ngươi liền tĩnh tĩnh chờ tin tức của ta đi. Cúp điện thoại, Trương Dương liền chạy về nhà nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau một cái trưa, Trương Dương vừa ăn cơm trưa liền nhận được Tiêu Linh điện thoại. Dương ca ta đã thành công hẹn được Trịnh Bộ Phàm, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi đón ngươi tìm hắn. Ta đi, cô gái nhỏ này động tác rất nhanh a, nhanh như vậy liền sắp xếp xong xuôi. Trương Dương lập tức lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói cho Tiêu Linh vị trí của mình. 15 phút sau, Tiêu Linh dựa theo ước định đến đến cửa chính bên ngoài. Đến rất nhanh a. Trương Dương vừa mở cửa, hướng về phía Tiêu Linh cười khanh khách nói. Tiêu Linh thăm dò hướng về phía trong phòng nhìn lại, có chút nhíu mày, người gian phòng kia thế nào thấy như vậy nữ tính hóa. Trương Dương đầu tiên là chỉ trệ, sau đó cười hắc, hắc đóng cửa lại. Lôi kéo Tiêu Linh cùng nhau đi xuống lầu, cái này quay đầu ta lại cùng ngươi giải thích, lời nói nói ngươi là an bài thế nào tốt cùng Trịnh Bộ phàm gặp mặt. Tiêu Linh hoạt bát cười cười, nhìn Trương Dương, một mặt thần bị nói, ta cam đoan ngươi khẳng định không đoán ra được. Trương Dương suy tư một lát, nói ra, nói chuyện làm ăn, Giảng hòa. xí nghiệp hội nghị. Tiêu Linh lắc đầu, biểu thị đều không phải. Này sẽ là lý do gì? Trương Dương xác thực không nghĩ ra được Tiêu Linh là dùng biện pháp gì đem Trịnh Bộ phàm câu ra tới. Thấy Trương Dương một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Tiêu Linh cười hắc, hắc dán vào Trương Dương bên tai, nói ra ta ba không phải vẫn luôn tại an bài cho ta ra mắt ta, ta nói với hắn ta muốn cùng Trịnh Bộ phàm ra mắt thử nhìn một chút. Người nói cái gì? Nghe được tin tức này, Trương Dương một mặt kinh ngạc. Chương 128, bắt rùa trong hũ. Nhìn thấy Trương Dương kinh ngạc biểu tình, Tiêu Linh trong lòng chưa phát giác vui mừng, người nói, "Ta ba năm lần bảy lượt giới thiệu cho ta ra mắt, phiền đều nhanh tử chết, vừa vặn ngươi bảy ta giúp ngươi chuyện này, ta liền cùng cha ta nói làm hắn vì ta cùng Trịnh Bộ phàm giật dây, hôm nay gặp mặt." Trương Dương vẫn là không có theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, không phải Tiêu Bá phụ không phải là bởi vì ngươi sự tình vẫn luôn đối trịnh gia tâm có bất mãn a, hắn vì sao lại đáp ứng ngươi yêu cầu này, chỉnh ra lại là thế nào sẽ đồng ý đâu? Dương ca ngươi thấy ta đẹp a? Tiêu Linh đột nhiên nhảy đến Trương Dương trước mặt, vũ động chính mình mấy, nguyên dạo qua một vòng, cười hỏi. Nhìn Tiêu Linh kia thức tha thân thể cùng xinh đẹp khuôn mặt, Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái, thật đẹp. Đạt được Dương ca khen ngợi, Tiêu Linh trong lòng rất là cao hứng, đó không phải là, chỉnh bộ phàm nhưng là nổi tiếng phong lưu hào sắc, ta chủ động hướng về phía hắn lấy lòng hắn làm sao có thể không chiêu đâu. Tối hôm qua ta bà cùng Trịnh gia nói qua thông ra sau đó, không đến một giờ Trịnh bộ phàm liền phái người cho ta đưa một cái tinh xảo kim cương dây truyền hướng về phía ta biểu thị đối chuyện khi trước cái nãy, ngươi nhìn." Trương Dương túi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Linh ngực, hoa, thật lớn, thật trắng, phong ánh sáng long lanh, tại Tiêu Linh qua lại trong lúc đó có chút dao rơi, quả nhiên là thượng đẳng kim cương, đoán chừng không có mấy chục vạn căn bản bắt không được tới." "Tốt ta, vậy ngươi ba lại là thế nào đồng ý ngươi cái này hoang đường quyết định?" Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, "Ngươi cũng biết, ta ba mặc dù cảm giảm một chút, nhưng hắn là thật rất chúng ta." Đại đa số thời điểm đều là đối ta nói gì ngay nấy, ta vừa mới bắt đầu đưa ra yêu cầu này thời điểm, hắn cũng là kiên quyết phản đối, nhưng ta cùng hắn nói, chờ kiến thức đến Trịnh Bộ phàm cái này số nam nhân đến cỡ nào cực phẩm về sau, có lẽ ta liền sẽ hắn giới thiệu cho ta đối tượng một lần nữa giấy lên hương thú cũng khó nói, sau đó ta bà nghĩ một lát liền đã ứng. Vừa vận chỉnh ra vẫn luôn đối với chúng ta Tiêu ra sản nghiệp nhìn chằm chằm, chúng ta Tiêu ra chủ động đưa ra thông gia tìm cầu, chính ra không đáp ứng mới là lại chứ. Trương Dương thật không nghĩ tới, Tiêu Linh vì giúp hắn lại đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng gió. Hiểu Linh Thật là quá cảm ơn ngươi." Trương Dương tử đáy lòng nói cảm tạ. Tiêu Linh ngọt ngào cười, hoặc bắt nói, "Lần trước ngươi tại sân chơi đã cứu ta, lần này nên đổi ta báo đáp ngươi." Tiêu Linh đều như vậy giúp mình, lần này vô luận như thế nào đều phải đem Trịnh Bộ Phàm làm mới được. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, nghiêm mặt nói, "Vậy chúng ta đi nhanh đi, ta đều chờ không nổi muốn đánh cho tê người cái kia Trịnh Bộ Phàm một trận." Dứt lời, Trương Dương cùng Tiêu Linh cùng lên xe rời đi. Nửa giờ sau, Tiêu Linh chở Trương Dương đi tới phòng tình khách sạn. "Ta dựa vào, các ngươi gặp mặt làm sao chọn ở đây?" Nhìn thấy mục đích đúng là bảng ra phong tình khách sạn, Trương Dương chưa phát giác cảm thấy có chút ngạc nhiên. Phong tình khách sạn có vấn đề gì a? Tiêu Linh một mặt khó hiểu nói. Trương Dương nhớ tới lúc trước Tiêu Linh nói nàng không nhìn tin tức, cũng khó trách nàng không biết phong tình khách sạn phát sinh những chuyện lớn đó. Không có gì, chúng ta đi vào đi. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cùng Tiêu Linh cùng đi vào. Không hổ là Tung Hoành tập đoàn công tử ca, chính là tài đại khí thô, trực tiếp đem phong tình khách sạn xa hoa mướn phòng cấp túi số dưới. Gian phòng bên trong, chính bộ phàm đã tại trước bàn chờ đã lâu. Màu trắng đồ vẹt đánh keo xịt tóc tóc như bị nhu liếm qua đồng dạng bóng loáng sáng loáng, như vậy tỉ mỉ chỉnh lý dung nhan, hiển nhiên Trịnh Bộ phàm rất xem trọng lần này gặp mặt. Không nghĩ tới Tiêu gia đại tiểu thư vậy mà coi trọng ta, cho nên nói nữ nhân chính là tiện, ngươi càng là quất roi nàng nàng liền yêu ngươi càng sâu. Trịnh Bộ phàm ngồi tại trước bàn, nhìn trên bàn tỉ mỉ chuẩn bị hoa tươi, cười tự nhủ, lại nói Tiêu gia Tiêu ngạo tập đoàn thực lực tại thành phố Đông Hải đây tuyệt đối là một cái không thể khinh thường lực lượng, nếu như Tiêu Linh nàng thật gả cho ta, kia Tiêu gia như vậy sản nghiệp khổng lồ, <cười> hắc hắc. thiếu, Tiêu đại tiểu thư tới, trừ cái đó ra còn có một cái Không đợi phục vụ viên nói hết lời, Trịnh Bộ Phàm lập tức đứng dậy nói ra, "Mau mời nàng đi vào." "Vâng." Một lát sau, Tiêu Linh chậm rãi đi đến. Ngọt ngào động lòng người, tú sắc khả san loại này từ dùng tại lúc này, Tiêu Linh trên người quả thực không có gì thích hợp bằng, chỉ là nhìn Tiêu Linh thân mang nhẹ nhàng váy dài, thanh lệ động lòng người dáng vẻ, Trịnh Bộ Phàm cũng đã bắt đầu tưởng tượng lấy đem nàng áp dưới thân thể chẳng cảnh. "Tiêu Linh tiểu thư, ta đợi ngươi đã lâu." Trịnh Bộ Phàm cười hắc mặt mũi tràn đầy nhan sắc nói, "Có thể để cho Trịnh công tử kiên chờ đợi, ta chính là cảm thấy hết sức vinh hạnh a." Tiêu Linh cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thẳng nói: "Tiêu Linh tiểu thư, trước đó là ta quá lô mãng, nếu như ngươi còn đối sự kiện kia trong lòng còn có khúc mắc lời nói, ngươi cũng đánh ta một bàn tay đi." Dứt lời, Trịnh Bộ phàm chủ động đem mặt dán vào. "Hừ, chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi." Tiêu Linh không để ý tới Trịnh Bộ phàm A Jun định hót, quay người hướng về phía gian phòng bên trong đi đến. Nhìn Tiêu Linh thon dài trắng đoan phần gái, Trịnh Bộ phàm âm thầm nuốt nước miếng một cái, cười gian một tiếng, vừa muốn đóng cửa phòng, đột nhiên một cái đại thủ ngăn tại ở giữa. "Chính công tử, ta còn không tiến vào đâu, ngươi gấp cái gì?" thanh âm này. Trịnh Bộ Phạm ngẩng đầu nhìn lên, Thình lình Trương Dương xuất hiện tại trước mặt hắn, một mặt ý cười. "Là ngươi?" Trịnh Bộ Phàm quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, hô lớn, "Mau tới người, nơi này, chính công tử, vị này là bảo tiêu của ta." Hắn gọi Trương Dương. Đã ngồi tại trước bàn tiêu linh hướng về phía Trương Dương mỉm cười, ngữ khí bình thản giới thiệu nói, "Gặp qua Trịnh công tử." Trương Dương đối Trịnh Bộ Phạm khẽ gật đầu, cười nói, "Lần trước tại trong sân chơi Tiêu tiểu thư bị người xấu khí dễ, là ta cứu được Tiêu tiểu thư." Tiêu tiểu thư nhìn chúng thân thủ của ta, liền liên hệ ta làm hắn cần bệ. Trình Bộ phàm nhìn Trương Dương kia tràn đầy ý cười khuôn mặt, trong lòng không nói ra được hở sợ, ngờ tới tiểu tử này sau khi ra tù sẽ tới làm phiền mình, không nghĩ nhanh như vậy, mà lại là thông qua loại phương thức này. Tiêu tiểu thư, ngươi không hiểu rõ cái này Trương Dương, hắn là cái ngồi xổm quá đại lao người, người như vậy làm sao khả năng bảo hộ an toàn của ngươi đâu? Trình Bộ phàm lập tức xoay người lại hướng về phía Tiêu Linh kêu lên. Ồ, Trương Dương ngươi còn đã từng ngồi tù a? Tiêu Linh mỉm cười, biết mà con hỏi. Là Tiêu tiểu thư Bất quá ta là thụ ác nhân Vu Hãm mới bị nốt đi vào, ngày hôm trước cảnh sát vừa mới chứng minh trong sạch của ta, thả ta ra tới. Trương Dương vẫn như cũng là một mặt ý cười. Tiêu Linh nhẹ gật đầu, ta đã hiểu, nếu là bị ác nhân Vu Hãm, kia đây cũng không phải là lỗi của ngươi, hy vọng cái kia ác nhân sớm ngày bị đem ra công lý mới tốt. Trịnh Bộ Phàm trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cảm tình này không phải liền là đang nói ta a. Trịnh công tử ngươi tại sững sờ cái gì, còn không mau tới ngồi. Nhìn Trịnh Bộ Phàm sợ hãi dáng vẻ quấn bách, Tiêu Linh cố nén cười ý nói, cái kia, ta bụng có chút không thoải mái. Ta đi trước toilet." Dứt lời, Trịnh Bộ Phạm liền vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, lại bị Trương Dương một cái ngăn cản. "Chính công tử, trong phòng không phải có toilet ta, làm gì chạy tới bên ngoài đâu?" Chương 129, dục cầm Cố Túng. Nhìn Trương Dương cùng Tiêu Linh một mặt ý cười, Trịnh Bộ Phạm rốt cuộc hiểu rõ chính mình đây là bị Tiêu Linh bày một đạo. Ngoan đó, nghĩ không ra ta Trịnh Bộ Phạm anh mình một thế, hôm nay vậy mà chúng một nữ nhân gian kế. Trịnh Bộ Phàm ở trong lòng mắng thầm. Đối mặt Trương Dương uy hiếp, Trịnh Bộ Phàm cũng đành phải chế cười, xoay người đi muốn phòng trong toilet. "Xem đi toilet cửa Trình Bộ Phạm lập tức lấy ra điện thoại. "Nha, là Phạm ca à, ngày hôm nay không phải đi ra ngoài cửa gái đi à, làm sao có nhãn tình nhã trí gọi điện thoại cho ta a?" Điện thoại bên kia, một tiểu đệ cười đùa tí từng nói. "Ít mẹ hắn cho ta nói nhảm, lão tử chúng cái kia Trương Dương cùng nữ nhân kia gian kế, bây giờ bị hai người bọn hắn ngăn ở phòng tình khách sạn, ngươi lập mã nhanh dẫn người tới cứu ta, nếu là ta đã xảy ra chuyện gì, coi chừng chén cơm của ngươi." Nghe tiểu đệ tiếng cười, Trình Bộ Phạm lửa trong lòng biến càng thêm tràn đầy. Phạm ca hôm nay hăng hái đi ra ngoài cửa gái, không nghĩ tới vậy mà gặp tiên nhân Tiêu. Điều đệ vội vàng bày chính tâm tình của mình, lập tức trả lời nói, "Phàm ca chờ một lát, ta lập tức liền dẫn người tới tú ngươi." Sống còn, nhanh một chút. Trịnh Bộ phàm giận quát một tiếng, lo lắng cúp điện thoại. Trong phòng chung, "Dương ca, ngươi dự định làm sao thu thập hắn? Ta nhìn hắn đã sợ đến có chút thần trí không rõ." Tiêu Linh xoay người lại nhìn thoáng qua toilet, không khỏi suy cười lên. "Không nổi, tiểu tử này khẳng định là đi gọi điện thoại viện binh, ta ngược lại muốn xem xem hắn đến tụt cùng còn nghĩ đùa nghịch chút trò quỷ gì." Trương Dương cười lạnh một tiếng, "Cái này Trịnh Bộ phàm làm được bản thân ăn nhiều như vậy đau khổ." Cho hắn thống khoái thật sự là lợi cho hắn quá rồi, Trương Dương dự định giống dùng chuột bạch làm thí nghiệm đồng dạng hảo hảo hành hạ hắn. Một lát sau, Trình Bộ Phàm theo toa toilet bên trong đi ra, trên mặt còn có chút ít giọt nước, xem bộ dáng là rửa mặt, thần sắc cũng là bình tĩnh rất nhiều. Trình Bộ Phàm cường không thể được nhìn Trương Dương mặt, hướng về phía Tiêu Linh mỉm cười, ngồi ở trước mặt của nàng. "Tiêu tiểu thư, ngày hôm nay chính là đẹp như tiên nữ a." Trình Bộ Phàm chủ động hướng về phía Tiêu Linh lấy lòng, phòng ngừa chủ để chuyển hướng gây bất lợi cho hắn vương diện, cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi cứu binh đến đây. "Cảm ơn" Không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ soi gương." Tiêu Linh một câu liền đem Trịnh Bộ Phàm cấp thế chủ, liền một bên Trương Dương nghe đều kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Trịnh Bộ Phàm lập tức liền trệ ở, hiện tại hắn hoàn toàn chính là tại bị hai người bọn họ nắm nuôi dẫn đi, không thể làm như vậy được. Khu khụ. Trịnh Bộ Phàm làm ho hai tiếng, phủi tay, kêu lên, mang thức ăn lên. Một lát sau, một người phục vụ đẩy xe đẩy chậm rãi đi vào phòng, đem từng đạo tinh mỹ món ăn trình lên. Tiêu tiểu thư, phong tình khách sạn gần nhất mới từ nước Pháp mời tới một vị chử danh đầu bếp, tài nấu nướng của hắn thế nhưng là cực kỳ tinh xảo. Ngươi nếm thử vị đạo thế nào?" Trình Bộ phàm cười hắc hắc, Lơ đãng lườm Trương Dương một chút, nói: "Được." Tiêu Linh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cử chỉ đoan trang cầm lên dao nĩa, nhẹ nhàng cắt một khối nhỏ bò bít tết để trong cửa vào. Không hổ là nước Mỹ du học về, đối cơm Tây lễ nghi quả nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhìn Tiêu Linh dáng vẻ, Trương Dương âm thầm cảm thắn nói: "Tinh tế nhấm nuốt về sau, Tiêu Linh buông xuống dao nĩa, nhẹ nhàng lau miệng. Vị đạo thế nào?" Trình Bộ phàm một mặt bình tĩnh nói: "Bình thường đi." Tiêu Linh một mặt lạnh nhạt nói, cảm giác còn không bằng nhà ta đầu bếp làm ăn ngon. Dương ca, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Tiêu Linh quay người, đối Trương Dương một mặt ngọt ngào nói. "Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." Trương Dương nhìn chỉnh bộ phàm một chút, khẽ cười một tiếng, nắm lên cái đĩa, một cái bắt chéo bò bít tết trên, một hơi nhét vào trong miệng. Trương Dương thuần thục liền đem nguyên một khối bò bít tết đều nhét vào trong bụng, vẻ mặt miệng, cười nói, hương vị còn có thể đi, nếu như đây chính là nước pháp đầu bếp trình độ, ta cảm thấy ta cũng có thể làm ra được." Thật đắc. Tiêu Linh quay người nhìn Trương Dương, một mặt bái. "Ngươi Dương ca lúc nào nói qua khó lắm?" Cái gì bò bít tết gà rán sườn lợn rán, với ta mà nói đều không đáng kể." Trương Dương nhẹ nhàng nhướng mày, một mặt ý cười nói: "Khì khì, thịt bò ta chẳng ăn, thịt heo ta lại không thích ăn, Tiêu Dương, ca ta lần sau nhất định phải nếm thử người gà hương vị như thế nào." Tiêu Linh Dũ môi kêu lên: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chọn một con lớn nhất mềm nhất gà cho người ăn." Trương Dương nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Linh đầu, cười hát hắc nói: "Nhìn Trương Dương cùng Tiêu Linh không coi ai ra gì ở trước mặt hắn ngọt ngào mật mật, chính bộ phàm trong lòng mắng thầm, nói đó, hôm nay đặc mã chính là lễ tình nhân a." Nói xong cùng ta ra tới ra mắt gặp mặt, này không hiểu ra sao vung ta một mặt thức ăn cho chó là chuyện gì xảy ra. A, chỉnh tiên sinh thân thể ngươi không thoải mái a, cái biểu tình này là chuyện gì xảy ra. Trương Dương nhìn Trịnh Bộ Phàm một chút, cố ý hỏi. A, không có việc gì không có việc gì. Trịnh Bộ Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, hắn hiện tại nhưng hoàn toàn không dám cùng Trương Dương đối nghịch. Dương ca ngươi không cần phải để ý đến hắn, đến, vừa mới ăn lớn như vậy một khối bò bít tết, nhưng chớ mắc nghẹn. Tiêu Linh nhàn nhạt nhìn Trịnh Bộ Phàm một chút, nhẹ hừ một tiếng, sau đó rót một ly rượu đỏ, đưa cho Trương Dương. Trịnh Bộ Phàm âm thầm siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, cười đứng lên, cái kia, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có việc phải làm, liền cáo từ trước. Trịnh Bộ Phàm thật sự là không có cách nào chịu đựng này loại tâm lý hành hạ, luôn luôn cao ngạo tự ngạo hắn cái nào bị người như vậy bày qua. "Ai a, Trịnh tiên sinh chớ vội đi à, ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng người trò chuyện chút đâu." Trịnh Bộ Phàm giống như quỷ mị tuấn di đến Trịnh Bộ Phàm sau lưng, một cái nắm ở hắn, đem hắn đặt tại chỗ ngồi của mình. Người muốn làm gì?" Trịnh Bộ Phàm quả thực bị Trương Dương cử động giật nảy mình. "Ta muốn làm gì?" Ngươi mình làm cái gì trong lòng không có điểm bức số a, ta vì sao lại tới đây trong lòng người không có điểm bức số a. Trương Dương thần sắc lập tức gầm chấm xuống, như cái ác quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Trịnh Bộ Phàm. Trịnh Bộ Phàm run lên trong lòng, lập tức quỷ gối Trương Dương trước mặt, liên thanh cầu xin tha thứ, Dương ca, không, Dương lão ra. Kia cũng là Đông Hải ba hỗn đản chủ ý, cùng ta một chút quan hệ cũng không có a. Ồ, còn có giúp đỡ. Trương Dương Minh biết cho nên hỏi. Là bọn họ đề nghị muốn hại ngươi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền đáp ứng bọn họ. Chính bộ Phạm nhưng đã nghe nói Trương Dương tại ngục giam những cái kia hành động vĩ đại, lập tức ngoại trừ cầu xin tha thứ không có biện pháp nào khác. "Vậy ngươi còn nói cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có." Trương Dương sầm mặt lại, thanh sắc câu lệ nói, "Cái này, Dương lao ra, ngài nghe ta giải thích cho ngươi." Phàm ca." Chính bộ phàm lời còn chưa nói hết, đột nhiên thủ hạ của hắn mang theo mấy chục tên tiểu đệ phá tan muốn phòng cửa lớn, chen chúc mà vào. Chính bộ Phạm xoay người nhìn lại, mừng rỡ trong lòng, lập tức đứng lên, tối lui đến đám người thân thủ, trên mặt sợ hãi lập tức biến thành phúng, "Ha ha, bức sổ là cái gì?" Có thể a? Lao tử chính là không có bức sổ, ngươi có thể làm gì ta a? Dương ca. Nhìn trước mặt hơn 30 người, Tiêu Linh lập tức có chút sợ lên. "Tiên tâm, có ta ở đây, không có việc gì." Trương Dương đối Tiêu Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi. Đã Dương ca đều nói không sao, Tiêu Linh tự nhiên cũng không còn lo lắng, khẽ sâu một hơi, tính tính mà nhìn Dương, "Ca dự định làm sao thu thập đám người này? Mọi thứ lưu một tuyến, cho mình một con đường lui, xem ra ngươi là dự định làm cho ta vào chỗ chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Trương Dương khẽ cười một tiếng, Liên đội đến người ra tay đầu. Chương 130, xuất rất nhiều. Sắp chết đến nơi còn trăng mức, mẹ, các huynh đệ, bắt sống Trương Dương, đêm nay ta muốn dùng roi hung hăng quất hắn. Còn có cái kia Tiêu Linh, cho tới bây giờ đều là ta chơi gái, không có nữ nhân dám chơi ta. Người dám cùng Trương Dương đến đùa người ta, ta nhất định sẽ để người để mặt. Chính bộ phàm gia lệnh một tiếng, hơn 30 người lập tức hướng về phía Trương Dương lao đến. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng hơn 30 người tại như vậy trong một cái phòng vẫn còn có chút không thi chứa được, tăng thêm Trương Dương hiện tại thế, nhưng là nắm giữ vị vịnh xuân quyền cao thủ. Giáo huấn như vậy một đám tiểu lâu la, dễ như trở bàn tay. Trương Dương khẽ cười một tiếng, hợi xuống thắt lưng của mình, giống ba ba đánh nhi tử động dạng quật lấy bọn này tiểu lưu manh, mỗi một cái ba âm thanh đều nương theo một tấm mang theo dấu đỏ mặt. Mấy phút trôi qua về sau, hơn 30 người vẫn như cũ không có cách nào tiếp cận Trương Dương nửa bước, từng cái mặt lại đều bị rút thành đầu heo. Ngõa, ta ba đều không có như vậy đánh qua ta. Chỉ bộ phàm một cái thủ hạ che chính mình sưng đỏ mặt, hung tận trừng mắt Trương Dương nói. Hừ, hôm nay ta đại biểu các ngươi vị ba ba hảo hảo giáo huấn một chút. Trương Dương nhấc nhướng quần Lắc lắc trong tay dây lưng, một mặt ngạo nghễ nói: "Ngươi tại sao lưng Tiêu Linh chính cầm điện thoại di động một trận chật vỡ, một bên vô còn một bên cười." Trịnh Bộ Phàm thấy thế, tức giận đến một chân đạp lật người trước một người, tức miệng mắng to: "Phế vật! Một đám rác rưởi! Ta dùng tiền thuê các ngươi tới là để các ngươi đánh người, không phải để các ngươi bị người đánh." "Trịnh công tử." Trương Dương nhìn thoáng qua trốn ở đám người sau Trịnh Bộ Phàm, cười lạnh một tiếng, kêu lên: "Trịnh công tử, ngươi muốn thật là một cái nam nhân liền đến cùng ta đọ đấu, thủ ta một trận yêu cốt. rồi, đừng ở phía sau đối lấy thủ hạ Diêu Võ Dương ai." Cái giám. Trịnh Bộ Phàm hung tận trừng trương Dương một chút, gắt một cái, nổi giận mắng: "Đầu năm nay, nhược chí mới cùng người khác đơn đấu đâu, có thể quần đầu ngươi ta tại sao muốn cùng ngươi đọ đấu?" A Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu: "Các ngươi đã bị ta bao vây, đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, ngươi nếu là hiện tại liền hướng về phía ta nhận lầm, lấy công chỗ tội, ta có lẽ còn có thể tha ngươi một con đường sống." "Con mẹ ngươi!" Trịnh Bộ Phàm giận quát một tiếng, kêu lên: "Cầm vũ khí chơi chết này tên đản, xảy ra chuyện ta khiêng." Trịnh Bộ Phàm thủ hạ bị Trương Dương quét đến ổ một bụng hoa. Nghe chỉnh bộ phạm chỉ lệnh, một đoàn người lập tức cầm lên trước bàn dao nửa bình rượu, lại hướng về phía Trương Dương đánh tới. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định a. Trương Dương bẻ bẻ cổ, quyết định không còn cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục. Một người tay cầm dao ăn dẫn đầu hướng về phía Trương Dương lao đến, Trương Dương vũ khí vẫn như cũng là thắt lưng của hắn, nhưng Trương Dương cũng không có đem thắt lưng của hắn tiếp tục làm làm roi dùng, vẫn là đem dây lưng quấn quanh ở trên tay, biến thành một cái bằng da quyền xảo, lấy đối phương dao ăn song tới. Dựa vào linh hoạt thân pháp, Trương Dương dễ như trở bàn tay lại tránh được công kích của đối phương, sau đó nắm chặt nắm đấm dùng sức đánh tới hướng đối phương bụng. Phốc. Vịnh Xuân quyền cận thân cách đấu vốn là cường thế, tăng thêm có dây lưng bảo hộ làm đấm, một quyền này trực tiếp đem đối phương đánh bay mấy mét, liền cơm chưa đều cho hắn đánh ra. Lúc trước Trương Dương chỉ là cho bọn hắn cái ra vai phủ đầu mà thôi, mà bây giờ Trương Dương bắt đầu làm thật, đối mặt một đám không có chút nào cách đấu kỹ thuật tiểu lưu manh, Trương Dương giáo huấn bọn họ liền hướng về phía giáo huấn tiểu bằng hữu đồng dạng đơn giản, một quyền một cái, chỉ chốc liền có một nửa người đánh mất sức chiến đấu. Thần sắc đau khổ ngã trên mặt đất. Trịnh Bộ Phàm biết Trương Dương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy, trước đó còn nghe nói Trương Dương tại ngục giam bị một đám người đuổi theo đánh, mà bây giờ Trương Dương đem giống một con mãnh hổ, mà Trịnh Bộ Phạm bọn họ chính là dê đợi làm thịt. Trịnh Bộ Phàm thấy tình thế không ổn, thừa dịp lấy thủ hạ còn ở phía trước cùng Trương Dương chiến đấu, cấp tốc hướng về phía ngoài cửa chạy tới. Muốn chạy? Trương Dương ánh mắt phát lạnh, phải chân vừa đạp, cấp tốc hướng về phía Trịnh Bộ Phàm bỏ tới. Cơ hội tốt. Thấy Trương Dương không nhìn bọn họ vọt thẳng hướng về phía Trịnh Bộ Phàm, Những người khác tại hai bên lập tức cầm lấy dĩ ăn trong tay hướng về phía Trương Dương công tới các ngươi bọn này náo tản hướng nhanh như vậy không sợ làm bị thương người một nhà A Trương Dương đột nhiên quát to một tiếng nói khấu trừ 2.000 không may điểm a thao hai bên người rõ ràng là hướng về Trương Dương đâm tới nhưng ở muốn đâm đến Trương Dương trong nháy mắt đó thân thể của bọn hắn không hiểu không bị khống chế tốc độ đột nhiên chậm lại đợi Trương Dương theo trước mặt bọn hắn chạy qua mới khôi phục bình thường nhưng mà lúc này trước mặt bọn hắn người đã không phải trường dương mà là đối diện đồng đội giữa ăn trong tay đều cắm vào đối phương trên ngực Trương Dương tại đại học thế nhưng là một kiện tướng thể dục thể thao, thể năng so Trịnh Bộ Phàm loại này phú gia công tử không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, Trịnh Bộ Phàm vừa chạy đến cạnh cửa, chính muốn mở ra cửa, Trương Dương đã đi tới phía sau hắn, đem cửa lớn để chết. Hai chúng ta sổ sách còn không có tính đâu, muốn chạy, không có cửa đâu. Trương Dương giống nắm chặt con thỏ đồng dạng nắm chặt Trịnh Bộ Phàm phần gáy cổ áo, hướng về sau hất lên, Trịnh Bộ Phàm liền nặng nghề mà ném xuống đất. Các ngươi còn tại xứng sở cái gì a, nhanh mau cứu ta. Trịnh Bộ Phàm kinh hãi, vội vàng hướng về sau bỏ đi. Hướng về phía phía trước còn đứng lấy thủ hạ hô lớn. Trình bộ phàm thủ hạ đầu tiên là sửng sở, sau đó nhẹ gật đầu, đưa tay liền muốn nổ cắm ở trên người giao đĩa. "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như thế." Trương Dương nhẹ hư một tiếng, thản nhiên nói, vạn nhất vết thương vỡ tan xuất huyết nhiều lời nói, các ngươi này cái mạng nhỏ liền khai báo. "Cầu thí." Trình bộ phàm một tên thủ hạ hét lớn một tiếng nói, "Lão tử lúc đi học sinh vật vẫn là đạt tiêu chuẩn, trên ngực lại không động mạch, chỉ cần không có cắm đến trái tim liền không chết được người." Dứt lời, người kia cắn một cái, đưa tay liền nhổ xong trên ngực cái nĩa. Khấu trừ 500 không may điểm. Phúc. Cái nĩa vừa mới nổ, máu tươi liền theo ngược ba cái hẹp hỏi phun ra ngoài, trực tiếp bắn tới đối diện người trên mặt, lập tức đối phương cả khuôn mặt thượng đều là máu tươi, nhìn cực kỳ doa người. À. Nhìn thấy tràng cảnh này, tiêu linh hét lên một tiếng, sợ hãi trẻ mắt. Các người nếu ai nghĩ giống như hắn lời nói, đều có thể nổ rao nĩa, bất quá liền coi như các ngươi không rút lời nói, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, người trên người chúng rao nĩa chính là các ngươi nhược điểm chí mạng, chỉ cần ta nghĩ ta hoàn toàn có thể dùng ngươi trên người chúng giao nĩa lấy đi cái mạng nhỏ của các ngươi." Trương Dương một phen lập tức đem những người khác dọa sợ, chộp dái theo giao nĩa thượng vung xuống tay của mình, bọn họ cũng không muốn đem mạng của mình cấp ném đi. "Ta không muốn chết ta, ta vẫn là cái xử nam a, mau cứu ta hả? Cái tiếng ngực phun máu thủ hạ vô luận như thế nào ấn lại miệng vết thương của mình đều ngăn không được máu tươi dâng trào, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, tuyệt vọng lúc quý gối Trương Dương trước mặt, hướng hắn cầu trợ. Trương Dương mắt nhìn hắn, nhẹ hừ một tiếng, dừng lại một lát, lại tiếp tục hướng về phía Trịnh Bộ phàm đi đến. Kia thủ hạ chính muốn tiếp tục hướng về phía Trương Dương xin giúp đỡ, đột nhiên ngực máu tươi liền dừng lại dâng trào. "Nám thảo, quá tạ muốn đi, chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, cái này cầm máu rồi." Cái kia Trương Dương không phải vẫn luôn lấy sao chổi tự cho mình là à, thật chẳng lẽ hắn muốn để ai không may ai liền phải không may. Chính bộ phàm thủ hạ nhìn thấy cảnh tượng này đều ăn đã, trong lòng lập tức một trận hãi nhiên. "Nào có chuyện tạ môn như vậy, ta xem là tiểu cường hắn gần nhất áp lực quá lớn, vừa mới kia cũng là bộ ngực hắn tụ huyết đi, đoán chừng hiện tại máu đã để xong." Một tên thủ hạ không tin tà, cả gan muốn nổ ngực giao ăn. Ừm. Trương Dương đột nhiên quay người chườ người kia một chút, trong mắt tràn đầy sắc ý. Nhìn đau vừa thanh đau rút ra một nửa, kia người nhất thời cảm giác ngực một trận đấm áp, máu tươi theo vết thương chảy ra, hơn nữa dao ăn môi rút ra một hào, chảy máu lượng lại càng lớn. Chương 131, bạo hoàng tiểu tử. Dương ca tham mạng, ta còn không muốn chết. Nhìn thấy Trương Dương tràn ngập hàn ý ánh mắt, người kia lập tức lại đem rút một nửa dao ăn đâm trở về, cao dơ hai tay đầu hàng, lúc này huyết mới ngừng chảy. Trương Dương lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa, tiếp tục hướng Trịnh Bộ đi đến. Kiến thức đến Trương Dương mệnh truy hồn trùng. Không người nào dám ở trên trước ngăn lại hắn, dù sao so với Bắc Cơm, bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Thấy thùy hạ của mình cũng đều ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chính Bộ Phàm tâm là triệt để ngồi đi, cái này không ai cứu hắn. Dương lao ra, ngươi đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi. Chính Bộ Phàm bị dọa đến tiểu trong quần, khóc hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Hừ, chính Bộ Phàm, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Bỏ qua ngươi. Lúc trước ngươi muốn mệnh của ta thời điểm ngươi có hay không nghĩ tới tha ta một mạng? Trương Dương vẻ mặt đầy húng trợn, nghĩ đến làm như thế nguyền rủa ra này. Dương ca. Thấy Trương Dương một mặt hung ác, cùng khắp nơi trên đất vừa bọn cùng máu tươi, Tiêu Linh có chút bận tâm tới đến, hiện tại Trương Dương quả thực làm nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Nghe được Tiêu Linh chuông bạc giống nhau thanh âm, Trương Dương đột nhiên thanh tỉnh lại. "Dương ca, hắn đã được đến dạy dỗ, có chừng có mực đi." Tiêu Linh đứng dậy đi đến Trương Dương bên người, lôi kéo Trương Dương ống tay áo, ôn nhu quy nhủ. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát, xem ra khách sạn Phương Diện đã ý thức được trong phòng chung chuyện phát sinh, chẳng biết lúc nào báo cảnh sát. Trương Dương hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Chính bộ phàm chỉ là một cái kêu hành hoàn khố mà thôi, không đáng cùng người như vậy phân cao thấp, chính tốt cảnh sát tới, làm cảnh sát thu thập hắn liền tốt. Xem ở hiểu linh trên mặt mũi, hôm nay ta nên tha cho người một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tiếp theo chỉ sợ ngươi cũng phải thể nghiệm thể nghiệm ngồi xổm đại lao cảm giác. Trương Dương chừng chỉnh chính bộ phàm một chút, hừ lạnh một tiếng nói. Tạ Dương lão ra ân không giết. Chính bộ phàm vội vàng hướng Trương Dương dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Tiêu Linh đã đem trong phòng chung phát sinh hết thảy đều chụp lại, có những chứng cứ này, không sợ cảnh sát đến sau không có cách nào cho hắn định tội. Trương Dương đang muốn mang theo Tiêu Linh trước qua một bên trở, không ngờ Tiêu Linh lại buông lòng ra Trương Dương cánh tay, đi thẳng tới Trịnh Bộ Phàm, cười khẽ một tiếng, vò dối tóc mình, sau đó một cái xé rách chính mình váy cùng cổ áo, lộ ra trắng đoán đuổi cùng hung khí. "Tiểu Linh ngươi đây là làm gì?" Trương Dương đối Tiêu Linh cử động rất là không hiểu. "Dương ca, để ngươi kiến thức một chút ta biểu diễn." Tiêu Linh đối Trương Dương mỉm cười, sau đó nhào vào Trương Dương trước ngực, ôm thật chặt lấy Trương Dương, khóc ồ lên. "Dương ca ta không muốn sống, như vậy gọi ta về sau làm sao gặp ngươi a?" Vẹn vẹn mấy giây, Tiêu Linh liền tiến vào trạng thái, khóc đến Lê Hoa Đại Vũ, mặc cho nam nhân kia nhìn đều sẽ cảm giác đau lòng. Trương Dương bị làm không hiểu ra sao, đang muốn hỏi nàng đến cùng đang làm gì, đột nhiên cửa lớn bị cảnh sát đá văng đến, Hà Tịch mang theo mấy cảnh sát vào vào. Dơ tay lên, không được nhúc nhích. Hà Tịch hô to một tiếng, trình bộ phàm thủ hạ còn có thể nhúc nhích người đều dơ lên hai tay. Ta không sống được, Dương ca ngươi đừng tặn ta, làm ta đi chết. Tiêu Linh vẫn tại Trương Dương trong ngực thúc ép. Xảy ra chuyện gì rồi? Ở đây nhìn thấy Trương Dương, Hà Tịch quả thực cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là trước mắt fan này cục diện dối rắm, liền lập tức vọt tới trường Dương trước người, hỏi Tiêu Linh nói: "Cảnh sát đồng chí." Tiêu Linh ngẩng đầu, nhìn Hà Tịch một chút, một bên nước nở một bên nói ra, "Người kia hắn nghị phi lễ ta, ta không sống được." Hà Tịch nghe lập tức trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, nàng bình sinh hận nhất chính là cùng cường nữ căn phạm, loại cặn bã này nên bị hóa học cắt xén. Người lanh tính một chút, nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Hà Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Linh bà vai, ôn hỏi: "Là như vậy?" Tiêu Linh lau nước mắt, trầm nói: ta ứng ta cha yêu cầu đến cùng người kia ra mắt gặp mặt, lấy phòng ngự vạn nhất ta gọi Dương Ca đến bảo hộ an toàn của ta, kết quả tên cặn bã này vậy mà nghĩ thừa dịp Dương Ca đi toilet thời điểm phi lễ ta, ta liều chết phản kháng mới không có thể làm cho hắn bắt thủ, may mà Dương Ca kịp thời chạy đến, ngăn lại hắn. Tiếp theo, Tiêu Linh một mặt chán ghét nhìn vì trên mặt đất chỉnh bộ phàm một chút, vừa tiếp tục nói, "Dương Ca xấu chuyện tốt của hắn, hắn thẹn quá hóa giận, gọi tới người nghĩ muốn hại ta Dương Ca, sau đó lại đem ta bắt lại, may mắn Dương Ca thân thủ bất phàm, hóa giải tràn nguy cơ này đã cứu ta, nếu không ta hôm nay sợ rằng" Chỉ sợ cũng muốn nơi này. Dứt lời, Tiêu Linh lại ôm Trương Dương khóc ổ lên. "Ta đi, Tiêu Linh ngươi này tại nước Mỹ du học là học biểu diễn a, diễn quá sinh động truyền thần." Chương Dương rốt cuộc Minh Bạch Tiêu Linh đang làm gì, trong lòng liên thanh cảm thán, nhưng trên mặt lại tràn đầy nương trọng, Ôn Nhu ôm Tiêu Linh, nhẹ giọng an ủi nàng, phối hợp với Tiêu Linh biểu diễn. "Không phải, cảnh sát đồng chí, hoàn toàn không có chuyện này a, là bọn họ hồ biên loạn tạo." Trịnh Bộ phàm bị Tiêu Linh bất thình lình trừ trên đầu tội danh khiến cho khó lòng phản bị, vội vàng hướng Hà Tịch giải thích nói. Hà Tịch giờ phút này trong lòng cũng là lòng đầy căm phẫn. Một mặt sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị hỏi, "Vậy ngươi nói cho ta vị tiểu thư này của nào là chuyện gì xảy ra?" "Kia là nàng vừa mới chính mình sẽ, cùng ta một chút quan hệ cũng không có a." Trịnh Bộ phàm thể tốt phủ nhận nói. "Cặn bã, hỗn đản, ta làm sao lại coi trọng loại người như ngươi? Dương ca ta không sống được." Tiêu Linh sinh động truyền thần biểu diễn khiến Trịnh Bộ phàm hết đường chối cãi. Hà Tịch nhìn Tiêu Linh một chút, tức giận trong lòng càng thêm tràn đầy, "Vậy những người này đều là người của ngươi đi, là ngươi bảo bọn hắn đến tìm phiền ta a?" "A, cái này." Trịnh Bộ phàm lập tức từ nghẹo cảnh sát đồng chí. Tiêu Linh rốt cục trầm rãi buông lòng ra Chương Dương, xoa xoa nước mắt, từ trong túi lấy ra điện thoại, đưa cho Hà Tịch, đây là ta vừa mới thừa dịp Dương ca cùng bọn hắn đọ sức thời điểm quay xuống. Hà Tịch tiếp nhận điện thoại, mở ra xem, Trương Dương cùng bọn hắn hơn 30 người đỏ sức hình ảnh lập tức xuất hiện ở trước mắt. Chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn có cái gì có thể giáp biện. Hà Tịch vốn là đối quyết định này, đối Tiêu Linh dục hành bất quý hôn đạn tràn đầy chán ghét, nhìn thấy hắn lại dẫn nhiều người như vậy muốn lấy Dương ca tính mệnh, Hà Tịch giờ phút này trong lòng chỉ muốn lập tức đem cái tên xấu xa này nhốt vào trong đại lao. Cái này, cái này. Cảnh sát đồng chí, ngài nghe ta giải thích ta, này chỉ là bọn hắn một mặt chi tử. Bớt nói nhảm. Hà Tịch mắt hạnh chừng chừng, một gương mặt xinh đẹp khí đến đỏ bừng, kêu lên, "Người tới, đem bọn họ bắt hết cho ta." "Vâng." Nhìn Tiêu Linh Lê Hoa đái vũ bộ dáng, Hà Tịch bên người một đám nam đám cảnh sát cũng là lòng đầy căm phẫn, lập tức xuống tới, cấp một đám trịnh bộ phạm thủ hạ mang lên trên con tay. Lúc này, Hà Tịch nhẹ nhàng chuyển hướng Trương Dương, lạc lẽ hướng về phía hắn chớp một chút, cười thầm, sau đó lại biến thành bộ kia Lê Hoa đại vũ bộ dáng. Trương Dương hít sâu một hơi, Âm thầm cảm thán nữ nhân chính là thật là đáng sợ. Hà Tịch Trừng Trịnh Bộ phàm một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người đang muốn hỏi Dương Ca hắn tại sao lại ở chỗ này, đột nhiên quỷ trên mặt đất Trịnh Bộ phàm ánh mắt phát lạnh, đột nhiên phá tan muốn cho hắn đeo lên cổng tay cảnh sát, nắm lên trên mặt đất cái kia thanh đĩa, hướng về phía Tiêu Linh đánh tới. "Tiên hóa, muốn các ngươi chết." Trịnh Bộ phàm vinh váo tự đắc cả một đời, khi nào nhận qua loại này khí, giờ phút này trong lòng chỉ muốn liều lĩnh giết chết Tiêu Linh cùng Trương Dương. Trương Dương tâm thần giật mình, lập tức mặc nói, "Ngã sắp xuống." Khấu trừ 100 điểm. Xoẹt Trịnh Bộ Phàm dưới chân thảm đỏ đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, Trịnh Bộ Phàm lòng bàn chân đánh trượt, vứt bỏ trong tay dao ăn, một cái lão đảo ngã nhào xuống đất. A! Trịnh Bộ Phàm vừa rơi xuống đất, lập tức quỷ khóc sói gào kêu lên, chỉ chốc lát dưới thân liền có máu tươi chạy ra. Cảnh sát xung quanh vội vàng tiến lên khống chế lại hắn, đem hắn khi lên, lại phát hiện Trịnh Bộ Phàm hạ thể đâm một cái cái đĩa, máu tươi theo xin trôi chậm rãi chảy xuống. Chương 132: Trịnh gia tuyệt hầu. Ai ta dựa vào. Chết ạ. Xung quanh nhân viên cảnh sát nhìn thấy tràng cảnh này đều cảm thấy hạ thân trở nên lạnh lẽo. Đây chính là nam nhân mệnh căn tựa, bị một cái nữa đâm bảo chứng, cảm giác kia tuyệt đối phi thường không dễ chịu. Hà Tịch thấy thế, lập tức cao giọng hô, nhanh đều gọi xe cứu thương. 10 phút sau, số lượng xe cứu thương chạy tới hiện trường, lần lượt sắp hiện ra trận người bị thương lôi đi. Nhìn bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến đã hôn mê Trịnh Bộ Phàm, Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, lát đầu, tự gây nghiệt, không thể soa. Mặc dù bây giờ Trịnh Bộ Phàm nhìn qua cực kỳ đáng thương cùng khổ cực, nhưng đây đều là hắn tự tìm, huống hồ trước đó Trương Dương bị giam vào ngục giam thời điểm, chính bộ phàm bọn họ thế nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem Trương Dương đưa vào chỗ chết, hiện tại Trương Dương không có tự tay chấm dứt tính mạng của hắn đã là hạ thủ lưu tình. Chính bộ phàm vừa được đưa lên xe không lâu, Tiêu Chiến liền vội vàng chạy tới hiện trường. "Nữ Nhi, ta nữ nhi ngoan." Thu được nữ nhi tại Phong tình khách sạn gặp nạn tin tức, Tiêu Chiến lập tức lên đường chạy tới Phong tình khách sạn, xuyên qua trọng trọng đám người, vọt vào trong phòng trùng, tìm kiếm nữ nhi của hắn Tiêu Linh. "Ba, ta ở đây." Nhìn thấy cha chạy đến, Tiêu Linh lập tức hướng về phía cha chạy tới, ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Mặc dù nguy cơ đã lui bỏ, Nhưng lúc trước tình cảnh quả thật có chút huyên tình, đối với Tiêu Linh một cái nữ hài tử tới nói quả thật có chút khó mà tiếp nhận. Hiểu Linh, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trương Dương, Người ở đây làm cái gì?" Tiêu Chiến nghiêm ngặt hạn chế nữ nhi cùng Trương Dương gặp mặt, gặp được Trương Dương tại Tiêu Linh bên người, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy một trận không vui. "Ba, là Dương ca hắn đã cứu ta, nếu không phải Dương ca lời nói, vừa mới ta khả năng liền bị cái kia Trịnh bộ phàm giết chết." Tiêu Linh vội vàng thuyết phục ở cha, đem bọn hắn tại khách sạn gặp phải cùng cha đại thể tự thuật một lần chỉ là không có nói tỉ mỉ Trương Dương vì sao lại ở đây nguyên nhân. Nghe Tiêu Linh một phen, Tiêu Chiến mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc thật lâu, mới xoay người lại hướng về phía Trương Dương nhẹ gật đầu, "Cảm ơn ngươi cứu được nữ nhi của ta, là ta hiểu lòng ngươi." Trương Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Tiêu bá phụ không cần phải khách khí, kỳ thật Hiểu Linh nằng cũng giúp ta rất nhiều." Tiêu Chiến nhìn Trương Dương một chút, khẽ thở dài một hơi, quay người khiến hộ vệ của mình đem Tiêu Linh mang rời khỏi hiện trường, sau đó nói, "Trương Dương, mặc dù cá nhân ta đối ngươi ấn tượng cũng không khả lắm, nhưng ngươi sắp thực cứu được nữ nhi của ta." Ta tiêu chiến không phải một cái không hiểu được cảm ơn người, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bản đến chính mình là mượn nhờ Tiêu Linh trợ giúp đem Trịnh Bộ Phàm dẫn ra tới, hiện tại Trịnh Bộ Phàm bị trọng thương, chính ra người khẳng định cũng sẽ đối Tiêu gia sinh ra khúc mắc trong lòng. Trương Dương vốn chính là định cho Trịnh Bộ Phàm một hạ mã huy làm hắn trong tù hào hào ăn chịu đau khổ, kết quả hắn tự mình tìm đường chết bạo chính mình chứng, chính ra biết được tin tức này nhất định sẽ cực kỳ thịnh nộ, khẳng định sẽ tìm Tiêu gia cùng phiền phức của mình. Trương Dương vì báo thù không cẩn thận đem Tiêu Linh kéo xuống nước, hiện tại làm sao còn dám tiếp nhận Tiêu gia hồi báo đâu? Tiêu Bá phụ Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, Tiểu Linh nàng là bằng hữu của ta, nàng xảy ra chuyện ta làm sao có thể mặc kệ đâu, cho nên ngài thật không cần biểu thị cái gì. Đừng nói nữa. Tiêu Chiến vung tay lên, ra hiệu Trương Dương ngậm miệng, con người của ta không thích nợ ân người khác, chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi không cần nói nữa. Dứt lời, Tiêu Chiến liền quay người rời đi. Nhìn Tiêu Chiến bóng lưng, Trương Dương muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là thở dài, dừng ngay tại chỗ. Giải quyết chuyện bộ phàm, tiếp theo nên đi thu thập kia Đông Hải Báo đan. Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thấy Tiêu Chiến rời đi, Hạ Tịch chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô Trương Dương bà vai, thản nhiên nói, "Đi thôi Dương ca, trước đi với ta một chuyến cục cảnh sát đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, vẫn là như cũ muốn đi cục cảnh sát làm khách, chỉ bất quá người mời hắn tử lý chính đổi thành Hà Tịch. Cùng một bọn cảnh sát rời đi phòng thuê, Trương Dương chú ý tới Bàng Văn Bân chính đứng ở một bên, thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Dương cũng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không có chút nào bạo động tâm tình. Bàng ra những người kia chết đều là trừng phạt đúng tội, Trương Dương không chút nào cảm thấy hối hận, cái này Bàng Văn Bân cũng ăn vào đậu khổ chỉ cần hắn không đến tìm phiền phái với mình, Trương Dương cũng không sẽ đi tìm hắn Phiên Phúc. Sau 2 giờ, thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân bên trong. Đi qua cấp cứu, Trịnh Bộ Phàm cuối cùng là thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng bệnh viện phương diện cho biết, Trịnh Bộ Phàm có lẽ cả đời cũng sẽ không tiếp tục cố có sinh dục năng lực. Trình Can vừa nhận được nhi tử nằm viện tin tức liền ra roi thuốc ngựa chạy tới bệnh viện, theo bác sĩ trong miệng biết được tin tức này, Trình Can trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Trình Can vốn là dự định tương lai làm Trịnh Bộ Phàm đến kế thừa Trịnh gia này gia nghiệp khổng lồ, hiện tại Trịnh Bộ Phàm thành thái giám, Trịnh gia tuyệt hậu. Này một ngộng đẹp triệt để thất bại. Một lát sau, Trịnh Bộ Phàm bị bác sĩ theo trong phòng phẫu thuật đẩy ra tới, Trịnh càng thấy thế liền vội vàng tiến lên đi quan sát con của mình. "Nhị tử." Nhìn Trịnh Bộ Phàm một mặt tái nhận, Trịnh Can lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy lên. "Ba." Trịnh Bộ Phàm mặc dù bây giờ tình trạng cơ thể cực kỳ suy yếu, nhưng trong ánh mắt hung ác cùng gian trá lại là không chút nào giảm, chậm rãi nói, "Ta muốn Trương Dương cùng cái kia Tiêu Linh chết." Mặc dù theo cảnh sát khẩu bên trong biết được Trịnh Bộ Phàm là muốn nghĩ hành hung kết quả nhất thời thất thủ hại chính mình bị trọng thương. Nhưng Trịnh Càn lại khăng khăng đem Nhi Tử tổn thương quấy tại Trương Dương cùng Tiêu gia. Trình Càn hít sâu một hơi, nắm chặt Trịnh Bộ phảm tay, hung ác nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Trương Dương tiểu tử kia muốn sống không được, muốn chết không xong." Đến nỗi Tiêu gia, thử, có ta không có hắn, có hắn không có ta. Bảo vệ ở một bên y tá An Nu nghe được hai cha con bọn họ đối thoại, lập tức lo lắng, xem ra Dương ca lại trọng phiến toái. Đi qua điều tra cùng hỏi, cảnh sát đem này một bản án coi là là Trịnh Bộ phạm tụ chúng đã thương lợi, hơn nữa trải qua người báo cáo. Trịnh Bộ Phàm có lẽ cùng lần trước ngục giam náo động một án có liên quan, nhưng bởi vì Trịnh Bộ Phàm trọng thương nhập viện, cảnh sát tạm thời chỉ hoán đối Trịnh Bộ Phàm giam, quyết định chờ Trịnh Bộ Phàm khỏi hẳn về sau lại bắt giữ tiến hành tiến một bước điều tra. Trương Dương theo cục cảnh sát chép xong khẩu cung về đến nhà, thời gian đã là hoàng hôn. Trịnh Bộ Phàm biến thành thái giám, hắn lao tử khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, tiếp theo ta còn phải đi thu thập Đông Hải Ba Hỗ Đan, bất quá bọn hắn chắc hẳn cũng nhận được ý, chắc chắn sẽ không dễ tìm như vậy, tiếp theo nhưng có bận rộn. Trương Dương duỗi lưng một cái, tự nhủ, lấy điện thoại di động ra, Trương Dương chính muốn liên lạc Tiêu Linh xác định một chút tình huống nàng bây giờ, đột nhiên An Nu gọi điện thoại tới. Là An Nu a, lại nói ta vẫn nghi tìm cơ hội hảo hảo cảm tạ cảm tạ nàng đâu." Trương Dương mỉm cười, nhận nghe điện thoại. "An Nu, đã lâu không gặp a." Chương 133: Tìm kiếm tình báo. "Dương ca, ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng người nói." An Nu ngữ khí rất là sốt ruột. "Ồ, chuyện gì?" Trương Dương hỏi. "Một cái gọi Trịnh Bộ phàm nam nhân tiến vào bệnh viện, ta vừa lúc là hộ lý y tá của hắn, ta nghe hắn cùng cha hắn giống như đang tính toán lấy muốn giết chết ngươi chuyện." Ngụy An ngữ khí lo lắng trình độ, phản phất tựa như là chuyện này liền phát sinh ở nàng trên người mình đồng dạng phát. Trương Dương liệu đến chỉnh ra sơ muộn cũng sẽ khai thác hành động, âm thầm suy nghĩ, ta chỉ là có cửu báo cửu, có đoán báo đoán mà thôi, đã các ngươi dự định làm cho ta vào chỗ chết, ta đây cũng đành phải chạm thảo trừ căn. Dương ca, ngươi định làm như thế nào? Trong điện thoại nghe không được Trương Dương thanh âm, Anu giờ phút này càng thêm lo lắng. Trương Dương mỉm cười, an ủi, Anu Nu ngươi yên tâm, đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi, chỉ có ta để người khác không may phận, ai cũng đừng nghĩ làm ta không may. Cái kia Trịnh Bộ phàm là trừng phạt đúng tội, nếu như bọn họ chỉnh ra chấp mê bất nộ còn muốn tiếp tục tìm ta gây phiền phức lời nói, ta đây cũng chỉ có thể để bọn hắn chịu không nổi. "Tô ta, kia Dương ca ngươi nhất định phải chú ý an toàn a." Anu trong thanh âm tràn đầy lo lắng. "Yên tâm đi." Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, lại nói nếu không phải ngươi vì cảnh sát cung cấp chứng cứ, ta đoán chừng ta bây giờ còn tại trong đại lao ngồi xuống đâu, chờ ta xử lý tốt trong tay chuyện, ta nhất định phải hảo hào mời ngươi ăn một bữa cơm biểu thị cảm tạ." Trương Dương cùng An Nu hàn huyên vài câu về sau, liền điện thoại đi chuẩn bị cơm tối. Sau đó không lâu, Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch cũng tan tầm trở về. Trở về a, đến, cơm tối đã chuẩn bị xong, mau thừa dịp ăn nóng đi." Trương Dương đứng tại trước bàn ăn, hướng về phía Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch cười hát, hát nói. Không ngờ, Vương Tỷ lại là không nói một lời đứng ở trước cửa, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, mà ăn Hàng Tiểu Tịch nhưng cũng không có giống như ngày thường trực tiếp bổ nhào vào trước bàn ăn tới. "Dương ca, hôm nay tại phong tình khách sạn trong nữ nhân kia là ai?" Ban ngày tại khách sạn ở cục cảnh sát thời điểm Hà Tịch Tử với mình là có công vụ mang theo, cho nên không có ngay tại chỗ đến hỏi. Mà vừa về tới nhà, cùng Vương tỷ một phen thảo luận về sau, hai người càng là cảm thấy trong đó có mờ ám. Trương Dương bị Hà Tịch chất vấn khiến cho không hiểu ra sao, nhìn Vương tỷ có chút âm trầm dáng vẻ, đoán chừng trong lòng nàng cũng có nghi vấn. Ta nói, hai người các ngươi sẽ không phải là ăn ta giấm đi. Trương Dương xấu cười một tiếng nói, không biết trang điểm ngươi. Vương tỷ hư lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, một mặt nghiêm túc nói, ta cùng tiểu Tịch đều là rất chính phái người, nếu là ngươi ở bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ, thừa dịp chúng ta không lúc ở nhà mang về, vậy phải làm thế nào? Chúng ta cũng không muốn đến không hiểu ra sao bệnh. Không hổ là nhà phân tích tâm lý, vương tỉ một câu liền đem Trương Dương tất cả tính toán tốt lợi kịch đều cấp đè đề ép trở về. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, ta nói ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường, các ngươi tin à. Nói mà không có bằng chứng, ngươi đến cầm ra chứng cứ đến mới được a. Hà Tịch nỉu môi nói. Trương Dương mặt lập tức nhăn thành bánh bao điệp, liền vội vàng đem hắn cùng Tiêu Linh tại quán ba nhận biết quá trình tự thuật một bên. Chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, ta là hạng người gì các ngươi còn không rõ ràng lắm a, ta muốn chính là cái loại này háo sát hạng người. Ngươi cảm giác được các ngươi hai bây giờ còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này a?" Trương Dương nhẹ hừ một tiếng nói. "Vương tỷ, Dương ca giống như nói có chút đạo lý a." Hà Tịch dán tại Vương Dĩnh bên thai nói khẽ. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn thẳng Trương Dương đặt nửa phút lâu, thẳng đến đem Trương Dương nhìn chầm chằm đến trong lòng có chút run dậy mới đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. "Tốt a, tạm thời tin ngươi một lần." Vương Dĩnh nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo Hà Tịch ngồi xuống trước bàn ăn, không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Trương Dương vừa dự định buông lòng một hơi, không ngờ Vương Dĩnh lại nói ra Bất quá nếu để cho ta phát hiện ngươi vụng trộm mang nữ nhân khác về nhà, đến lúc đó cũng đừng trách ta tự mình đem ngươi đá ra khỏi nhà. Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, vội vàng ở trước ngực vẽ cái tháp tự, lời thề son sát nói: "Vương tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người phát hiện." "Không phải, ý của ta là ta nhất định sẽ không mang nữ nhân khác đến nhà chúng ta, ta cam đoan với ngươi." Lúc này mới đúng. Vương Dĩnh gật đầu cười, cùng Hà Tịch vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, mặc dù cùng hai cái mị nữ cùng ở chung một mái nhà, Nhưng luôn có loại bạn sói bạn hổ cảm giác này là chuyện gì xảy ra một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau Trương Dương liền đi ra cửa gần nhất quán nét mở một thai cơ tử đăng nhập Trương Dương đi từ lần trước ngục giam phong ba về sau Trương Dương đi chú ý nhân số thẳng bức trong vạn tínổ số lượng từ lâu vượt qua một vạn đồng thời mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm mấy chục người thu thập hết trịnh bộ Ph sau Trương Dương lại đạt được một vạn không may điểm Trương Dương bây giờ có được hơn hai vạn không may điểm trừ cái đó ra đi bên trong bài buột cũng từ ngay từ đầu tới thiếp làm chủ hướng về phía càng nhiều tinh hoa thiếp chuyển biến Nhìn Chương Dương đi ngày càng thanh danh truyền xa, thế lực lớn mạnh, Trương Dương cảm thấy hết sức hài lòng. Trước mắt Trương Dương vừa vặn không biết nên như thế nào tìm kiếm Đông Hải Bà Hôn đạn tung tích, mà thần thông quảng đại á bạn nhóm chính là hắn lớn nhất mạng lưới tình báo. Trương Dương suy tư một lát, vung tay lên, nhanh chóng đập đánh lên bàn phím, thành lập một cái mới thiệp. Thành phố Đông Hải ngục giam náo động chủ mưu Trịnh Bộ phạm nhận lấy chính nghĩa trừng phạt, nhưng giám ngục trưởng Lý Khải Cường cùng tổng phạm Đông Hải Bà Hôn lại như cú ung dung ngoài vòng pháp luật, chúng ta có thể khoan nhượng xảy ra chuyện như vậy à? Chụp xuống nút enter về sau, Một cái mới tinh bài đột xuất hiện ở Trương Dương đi đỉnh. Bởi vì là Trương Dương bản nhân ID tự mình phát bài post, không đến 5 phút liền đạt được hơn 1000 người chú ý cùng trả lời. Oa, là Trương Dương a. Trương Dương rốt cục trở về đến rồi. Tham kiến giáo chủ. Dương ca ta muốn cho người sinh hậu tử. Trương Dương lật ra mấy trăm trả lời, phần lớn là loại này không quan hệ đau nhức nột, nhưng Trương Dương vẫn như cũ bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục hướng xuống lật đi. Rốt cục, Trương Dương tìm được một đầu tin tức có giá trị. Một người trả lời số tấm hình, Trương Dương tập trung nhìn vào, trên hình ảnh người chính là Lý Vĩ. Bên người vây quanh Đông Đảo Hương Diễm mỹ nữ, bộ dáng tốt không an nhàn. Phía dưới là người kia phối đồ văn tự. Người này chính là Đông Hải 3 hỗn đản bên trong cái kia Lý Vĩ đi, từ khi Dương Ca ra ngục về sau, tiểu tử này tựa như chuột đồng dạng bốn phía lẩn núp, tối hôm qua tiếp khách hàng tại Linh Lung hội sở uống rượu KH, trong lúc vô tình trong nhà cầu thấy được uống say khướt Lý Vĩ, sau đó ta liền theo dõi hắn đến hắn chỗ môn phòng, chụp lén này mấy tấm hình, không biết hắn đêm nay có thể hay không còn ở lại chỗ này đây. Đây chính là phi thường có giá trị một cái tin tức à, mặc dù không có Vương Mạnh cùng Trần Hạo tin tức Nhưng bọn hắn ba hôn đản luôn luôn là kết bạn mà đi, chỉ cần bắt được một người trong đó, còn sợ tìm không thấy hai người khác ở nơi nào à. Đạt được tin tức này, Trương Dương lập tức lên đường đi tới Linh Lung hội sở sưu tập lý vị tin tức. Chương 134, Thẻ Gia Quẩn. Linh Lung hội sở là nằm ở thành phố Đông Hải trung tâm một cái cao cấp hưu nhà luôn. Trương Dương lên đại học thời điểm có không ít xinh đẹp học thì bị kẻ có tiền mang đến Linh Lung hội sở bồi hát bồi tụ ngủ cùng, nói nơi này là thành phố Đông Hải một đám điều ti mộng tượng quốc gia cũng không đủ. Trương Dương tiến độ xem ra đến bây giờ phần lớn là chút trình độ văn hóa không cao người bình thường không có khả năng ra vào loại địa phương này, nếu như Lý Vi thật giấu ở cái địa phương này lời nói, cũng khó trách tín đồ của hắn đến tối hôm qua mới phát hiện vị trí của hắn, nếu không lấy hắn trải rộng toàn thành tín độ tạo thành mạng lưới tình báo, tìm một người bình thường dễ như trở bàn tay. Sau một tiếng, Trương Dương đón xe đi tới Linh Lung hội sở ngoài cửa. Như loại này trò ăn chơi đồng dạng đều là buổi chiều sinh ý lửa nóng, mà ban ngày lãnh lênh thanh thanh, cho nên Trương Dương cũng không có ở ngoài cửa nhìn thấy quá nhiều khách nhân có xe. Trương Dương hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào Linh Lung hội sở. Uy, dừng lại, ngươi muốn làm gì? Trương Dương vừa đi chưa được hai bước liền bị ngoài cửa bảo vệ cản lại. Thế nào, các ngươi chính là như vậy đối đợi khách nhân của các ngươi sao? Trương Dương khẽ cười một tiếng, đối bảo vệ nói. Bảo vệ trên giới đánh giá một phen Trương Dương mặc, cực kỳ phổ thông, đoán chừng chính là tháng xài 2 3000 khối người bình thường mà thôi, khả năng thậm chí liền công việc ổn định cũng không có, làm sao có thể tiêu phí lên loại này cao cấp địa phương. Tiểu tử, đây không phải nguyên nên đến địa phương, nơi này chỉ là một bình rượu chỉ sợ cũng phải tốn rơi ngươi 1 tháng tiền lương, từ đâu ra trở về đi đâu, nơi này không thuộc về người loại người nghèo này. Dứt lời, Bảo vệ liền muốn đem Trương Dương đuổi đi, loại này cao cấp nơi trốn, há có thể làm ăn mày tùy ý ra vào. "Nghe, ta không nghĩ gây phiền thoái, ta chỉ là muốn vào đến hỏi thăm người mà thôi." Trương Dương bắt đầu có chút mất đi kiên nhẫn. "Thật xin lỗi, chúng ta linh lung hội sở muốn buổi tối mới kinh doanh, ngươi nếu là thật có tiền, vậy buổi tối mặc ngăn nắp một chút mang tốt tiền giấy lại đến." Bảo vệ cười lạnh một tiếng, giật Trương Dương tay háo đem hắn ra bên ngoài túm. Cho ta ngã sắp xuống. Khấu trừ 100 không may điểm. Cách. Bảo vệ dùng sức quá mạnh, lòng bàn chân đánh trượt, theo trên cầu thang cuốn sụp xuống. Dưới trực tiếp té cái mũi tự làm tự chịu Trương Dương nhẹ hừ một tiếng dạo chơi đi vào hôn đàn ta để ngươi dừng lại ngươi có nghe thấy không bảo vệ vội vàng từ dưới đất bò dậy kêu lên nhanh ngăn lại hắn có người đến náo sự lúc này có 5 tên bảo vệ theo trong hội sở chạy ra ngăn tại Trương Dương trước mặt quá lúc này mới mấy giờ khốn khổ muốn chết ai mẹ hắn như vậy không biết điều cậu tử ngươi này cái mũi là chuyện gì xảy ra trong đó một tên bảo vệ chỉ vào Trương Dương sau lưng cái tiếng ngã sắpsún bảo vệ hỏi cậu tử suy tư một lát Nếu như bị bọn họ biết mình là không cẩn thận ngã sắp xuống vậy quá thật mất mặt vừa vặn tiểu tử này như vậy không biết điều trực tiếp giá họa đến trên người hắn cũng tốt thuận tiện giáo hơn hắn một trận hiểu hạ dẫn là tên tiểu tử thối này đánh ta nói hội sở hiện tại muốn buổi tối mới có thể kinh doanh hắn không nghe không phải đi vào còn đánh người bảo vệ cầu tử chỉ vào trước người Trương Dương Nghĩa chính luôn từ nói ta dựa vào con mẹ nó ngươi là thành phố Đông Hải diễn nghệ học viện tốt nghiệp à, này mở mắt nói lời bịa đặt đều không mang theo dừng lại quá mặtảy vô xỉ đi Trương Dươngướng mày không khỏi nhà danh nói quá Chết quỷ nghèo, dám đến chúng ta linh lung hội sở náo sự, chán sống rồi đi. Một thân hình cao lớn bảo vệ hư lạnh một tiếng, tiến lên nắm lên ở Trương Dương cổ áo, và nó, vậy mà lớn lên so ta còn đẹp trai, không thể tha thứ. Dứt lời, tên này bảo vệ liền muốn tại Trương Dương khuôn mặt anh tuấn đi lên một quyền. Ta diễn tốt, không có cách, dù mạo ngươi xấu ngươi hẳn là đi quái ngươi cha mẹ, tại sao muốn bắt ta xuất khí? Trương Dương cười lạnh một tiếng, nhẹ nhõm phá hủy bảo vệ chiều, một quyền đem tên này bảo vệ đánh cho ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Chết quỷ nghèo, dám hoàn thủ. Cái khác bảo vệ thấy thế, Quái tiêu hướng về phía Trương Dương đồng loạt vọt lên. Ba ba ba ba. Trương Dương tựa như là ngược xuôi Vincent đồng dạng, một chiêu một cái tiểu bằng hữu, nhẹ nhóm xử lý này không biết tự lượng sức mình bốn người. Không làm sẽ không phải chết. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trà sắt năm đấm, quay người mặt hướng cái kia gọi cậu tử bảo vệ. Vị đại ca này, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi. Thấy Trương Dương như thế dũng mãnh phi thường, cậu tử trực tiếp bị dọa đến động cũng không dám động đạn. Ngươi không phải nói vừa mới ta động thủ đánh ngươi sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, một quyền đập vào cậu tử mặt bên trên. Ba. Ai du. Cậu tử che cái mũi của mình ngã trên mặt đất kêu rên, vừa mới cậu tử chỉ là đem cái mũi ngã sai lệch, Trương Dương một quyền này lại là trực tiếp đem cái mũi của hắn cắt đứt. Người nào tại dám ở ta linh lung hội sở trong náo sự? Lúc này, một cái uống say khướt nam nhân từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, khóa quần không có kéo lộ ra màu đỏ đồ lót, trên bờ vai còn mang theo một kiện nữ tính màu đen viền ren nội ý ý. hiển nhiên là trắng đêm cuồng hoan dẫn đến bề bại. Trương Dương nhìn hắn một cái, lập tức bật cười, "Lý công tử, còn nhớ ta không?" Lý Vĩ rủi rủi con mắt, nhìn kỹ một chút phía dưới cái này một mặt cười gian nam tử, lập tức đánh cái dùng mình, "Nga, là ngươi." Đối với hiện tại Lý Vĩ tới nói, nhìn thấy Trương Dương so trực tiếp một chậu nước lạnh rội ở trên người hắn càng làm cho hắn nâng cao tinh thần, vốn cho rằng trốn ở chỗ này Trương Dương là không thể nào tìm được hắn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm tới cửa. "Lý công tử ngươi chạy cái gì a, hẳn là ngươi là trong lòng có quỷ, không dám thấy ta." Trương Dương vừa cười vừa đi theo Lý Vĩ đi lên lầu. "Ngươi đứng tới đây, ngươi lì ta xa một chút." Lý Vĩ dọa đến tè ra quẩn, một bên chạy một bên khàn cả giọng kêu lên, hắn nghe nói Trịnh Bộ phàm đoạn tử tuyệt tôn truyện, hắn cũng không muốn rơi cái cùng Trịnh Bộ phàm kết quả giống nhau. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, lắc đầu, phủ hạ thân tự, nắm lên dưới chân tằm đỏ, dùng sức hướng về sau kéo một cái, Lý Vĩ trực tiếp té ngã trên đất, còn đều rõm mất, toàn bộ đỏ đồ lót đều lộ ra. A. Nhìn phía sau Trương Dương chậm rãi hướng mình đi tới, Lý Vĩ không để ý tới cái gì hình tượng không hình tượng, cuống quýt hướng về phía trước vút tới. Đều lúc này, còn nghĩ chạy. Trương Dương một cái nắm chặt Lý Vĩ đồ lót. Lập tức Lý Vĩ hơn phân nửa khối cái mông cùng cái giám câu đều lộ ra. Ta cái gì cũng không biết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lý Vĩ giống bộ thi thể đồng dạng bị Trương Dương tún đổ lốc ngạnh sinh sinh lôi vào bên cạnh bao một cái phòng bên trong. Giờ phút này Lý Vĩ đã sợ vỡ mật, giống cái người điên không ngừng té khóc. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một cái long trảo thủ kèm ở Lý Vi trứng, Lý Vĩ lúc này liền dừng lại gọi. Nghe. Trương Dương mặt lộ vẻ hung quang nói, chắc hẳn ngươi đã nghe nói chuyện bộ phàm chuyện đi, nếu như ngươi không biến giống như hắn, ngươi tốt nhất ngoan, ngoan chiếu ta nói làm. Chương 135 Ám hiệu. Mắt thấy Trương Dương bạo trứng long trảo thủ chính kẹp vào mệnh căn của mình, Lý Vĩ nào dám không theo. "Dương ca, ta ba liền ta như vậy một đứa con trai, hắn vẫn luôn trở lấy ta cho hắn ôm cái tôn từ đâu, cầu ngươi nhất thiết phải để huynh đệ của ta một người a." Lý Vĩ vội vàng cao dơ hai tay, lấy đó thần phục. "Rất tốt." Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Ngươi có biết hay không Vương Mạnh cùng Trần Hạ ở đâu?" "Không biết." "Ừm." Trương Dương ánh mắt phát lạnh, tay phải hơi dùng lực một chút, Lý Vĩ lập tức cảm giác tiểu huynh đệ của mình mạng sống như treo trên sợi tóc. "Khoan khoan khoan khoan." Ta nói ta nói. Lý Vĩ lập tức mồ hôi rơi như mưa, dùng sức nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói: "Từ khi ngươi sau khi ra tù, huynh đệ chúng ta ba người vẫn trong lòng run sợ, sợ ngươi tìm đến chúng ta trả thù, biết được ngươi hôm qua bạo chỉnh thiếu chứng về sau, chúng ta ba càng là trong lòng run sợ, cả ngày đóng cửa không ra, sợ bị ngươi tìm tới cửa." Chuyện tuyên bố trước, Trương Dương đột nhiên đánh gây Lý Vĩ lời nói, thản nhiên nói: "Chính bộ phàm chứng cùng ta một chút quan hệ cũng không có, thuần túy là chính hắn tìm đường chết, hại chính mình." Chẳng qua nếu như ngươi nếu là dám không thành thật lời nói, ta có thể cam đoan với ngươi tiểu hình đệ của ngươi hôm nay khẳng định sẽ thua vào tay ta." Dứt lời, Trương Dương trong tay lại hơi dùng lực một chút. "Dương ca, ngươi là anh ta, chỉ cần ngươi chịu thủ hạ Lưu Tỉnh, ngươi muốn ta làm gì đều được." Lý Vĩ liền vội xin tha, nàng cũng không muốn biến thành thái giám. "Nói cho vua ta manh cùng Trần Hạo ở nơi nào?" Trương Dương nghiêm nghị hỏi. "Dương ca, từ khi ngươi sau khi ra tù chúng ta ba liền mỗi người đi một ngả, ta là thật không biết bọn họ ở đâu." Nhìn Trương Dương dần dần biến mặt âm trầm bảng, Lý Vĩ lại vội vàng nói, "Bất quá ta có biện pháp đem bọn họ đều dẫn ra." Mau nói: "Biện pháp gì?" Trương Dương nghiêm nghị kêu lên: "Ta có thể gọi điện thoại gọi bọn họ tới cùng nhau ăn bữa cơm, huynh đệ chúng ta ba cảm tình tốt như vậy, bọn họ khẳng định sẽ vui vẻ đến đây." Lý Vi một mặt bình lặng, sợ Trương Dương ra tay ác độc vô tình. Trương Dương suy tư một lát, Lý Vi tại loại này dưới áp lực mạnh hẳn là sẽ không nói láo, hắn hẳn là thật không biết Vương Mạnh cùng Trần Hạo ở nơi nào, chính mình tự mình đi tìm nói có lẽ sẽ hoảng sợ động đến bọn hắn, nếu là Lý Vi thật có thể đem bọn họ đều dẫn tới, ngược lại là cũng cho mình tỉnh không ít công vụ. "Được." Trương Dương nhẹ gật đầu. Cứ cứ làm theo như ngươi nói, ta bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám cùng ngươi kia hai anh em đuộng nghịch hoa chiêu gì lời nói, vậy ngươi nhưng muốn coi chừng ngươi hai cái này tiểu huynh đệ an toàn. Dương ca ngươi yên tâm, mệnh căn của ta đều bị ngươi nắm giữ, ta làm sao dám không thành thật. Lý Vĩ Ngượng ngùng cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, vẫm Trần Hạo điện thoại. "Uy, là Vika a, tìm ta có chuyện gì a?" Trong điện thoại truyền đến Trần Hạo thanh âm, nghe cực kỳ hài lòng. "Ngươi khoảng thời gian này ở đâu cất giấu đâu, buồn bực không buồn bực Lý Vi cố dạ bộ trấn định, cười hỏi. "Này bị cái kia đang chết trương dương khiến cho, mấy ngày nay chỉ có thể tránh trong nhà làm nữ nhân, liền mặt trời cũng không dám đi ra ngoài phơi, có thể không trò chuyện chết ta rồi. Trần Hạo nặng nề mà thở dài một hơi, nói: "Ta nói Trần Hạo, nếu không ngươi dứt thoát đến ta linh lung hội sở trong đến buông lòng một chút được, có rượu ngon có nữ nhân có huynh đệ, trương dương tiểu tử kia tìm không thấy chúng ta, ta ở chỗ này đều chờ đợi đã mấy ngày, nào có cái gì chuyện à? Lý Vĩ cười hắc hắc, nói: "Điện thoại bên kia." Trần Hạo đột nhiên trầm mặc. Trương Dương nhíu mày, chính coi là Trần Hạo có phải hay không phát hiện cái gì. Trần Hạo đột nhiên lại mở miệng, "Lý Vĩ, ngươi nhất định phải ta đi ngươi linh lung hội sợ a. Tiểu tử ngươi có phải hay không sợ, ta ở chỗ này đợi lâu như vậy đều vô sự, ngươi sợ cái gì?" Lý Vĩ cười nói. Trần Hạo lại trầm mặt chỉ chốc lát, sau đó đáp, "Tốt, ta cái này đi, ngươi đợi ta." Dứt lời, Trần Hạo liền cúp điện thoại. Dương Dương ngươi nhìn, đây không phải mắc câu rồi a?" Lý Vĩ đối Trương Dương một mặt định mặt nói. Trương Dương luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được, suy tư một lát, Trương Dương đối Lý Vĩ nghiêm nghị nói, "Bất nói nhảm." Đại Vương Mánh cũng mang cho ta tới. Được rồi, Dương ca ngươi chờ một lát. Lý Vĩ ngoài ý liệu không có ngay từ đầu khẩn trương cảm giác, cả người đột nhiên buông lòng rất nhiều, tự hồ hoàn toàn không thèm để ý mệnh căn của mình bị Trương Dương nắm trong tay. Tiếp theo, Lý Vĩ lại cấp Vương Mánh gọi điện thoại. Vĩ ca, tiểu tử ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta muốn làm gì? Vương Mánh, đêm nay Trần Hạo muốn tới ta linh lung hội sở tốt tốt buông lòng một chút, ngươi có muốn đi chung hay không à? Vương Mánh cũng cùng Trần Hạo đồng dạng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó một tiếng đáp ứng, "Tốt, Lý Vĩ, ta đến ngay, chờ ta." Sau đó liền lập tức cúp điện thoại. Dương ca ngươi nhìn, hai người bọn hắn đều bị lừa rồi, ngươi liền đợi đến hai người bọn hắn đưa tới cửa liền tốt. Lý Vĩ một mặt ý cười nói, Lý Vĩ tại cùng Trần Hạo cùng Vương Mạnh cú điện thoại lúc hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc chỉ chốc lát, đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có khác nhân. Mặt khác, Trương Dương rõ ràng nhớ rõ Vương Mạnh là trong ba người lớn tuổi nhất, theo tướng mạo nhìn Lý Vĩ là nhỏ nhất, nhưng vừa vặn Lý Vĩ lại gọi thẳng tên của bọn hắn, Vương Mạnh cùng Trần Hạo lại quản hắn gọi ca, sau đó cũng đổi giọng gọi tên. Nếu như chỉ là phổ thông hoàn khố lời nói, Ba người bọn họ là tuyệt đối sẽ không bị phong đến Đông Hải Bà Hôn Đản sư hảo, bọn họ khẳng định càng thêm vô sĩ càng thêm giàu hoạt. Dương ca, ta đã chiếu ngươi nói làm, ngươi có thể hay không trước tiên đem lòng tay ra? Thấy Trương Dương trong lúc nhất thời trễ ngay tại chỗ, Lý Vĩ Ngượng ngầm cười một tiếng, hỏi. Trương Dương ngẩng đầu nhìn Lý Vĩ một chút, lúc trước trong ánh mắt trốn tránh cùng e ngại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia không dễ dàng phát giác rắc hoạt, không ngừng run dậy thân thể cũng không biết từ lúc nào ổn định lại, cái này cùng hắn lúc trước đồ hèn nhát nhân tiết thay đổi hoàn toàn khác biệt. Dương ca, thấy Trương Dương nhìn chằm chính mình, Lý Vĩ trong lòng không khỏi có chút run dậy. ta đã biết, vất vả ngươi." Trương Dương hướng về phía Lý Vĩ mỉm cười, vung lòng ra tay của hắn. Không đợi Lý Vĩ kịp phản ứng, Trương Dương cấp tốc một quyền đập vào Lý Vĩ mặt trên, Lý Vĩ lúc này liền hôn mê bất tỉnh. "Tiểu tử thối, mặc dù ta không biết các ngươi đến cùng đang đánh cái gì ám hiệu, nhưng trong tay ta ngươi còn nghĩ làm những này tiểu động tác, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mở ra Lý Vĩ dây lưng, giống cột một đầu nướng như heo đem hai tay hai chân hắn chói lại, nhét vào trên salon. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là đang tính toán thứ gì, Vương Mạnh cùng Trần Hạo khẳng định đã có chuẩn bị. Trương Dương suy tư một lát, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng đem nên tầng tất cả nhân viên công tác đều đuổi đi xuống lầu. 15 phút sau, Vương Mạnh cùng Trần Hạo từng người mang theo số lớn nhân mã chạy tới Linh Lung hội sở, trùng trùng điệp điệp có hơn mười mấy chiếc xe. "Vika hắn ở đâu?" Dẫn người đi vào hội sở, Vương Mạnh lập tức hướng về phía một sương mặt sương muối bảo vệ hỏi. Chương 136: Bắt giặc trước bắt vua. Cậu tử che cái mũi của mình, chịu đựng đau đớn, chỉ lều trên, hung hắc nói, "Mạnh ca, VK hắn bị một cái gọi Trương Dương nam tử bắt." Hai người bây giờ tại trên lầu, không biết ở đâu cái trong phòng chung. Trần Hạo hư lạnh một tiếng, xem ra Vĩ Ca quả nhiên gặp được phi toái, hành thiệt tồi chúng ta đã sớm chuẩn bị. Vương Mạnh cũng theo một bên đi tới, nhìn phía sau gần hơn trăm danh thủ cầm ống thép khảm đao thủ hạ, khẽ cười một tiếng, một mặt nhẹ nhõm hút một hơi thuốc lá, sau đó chậm rãi nói, chúng ta lần này thế nhưng là mang theo hơn 100 tên thủ hạ, cơ hội có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, coi như cái này Trương Dương lại có thể đánh, chúng ta 100 chạy trên, hao tổn cũng có thể đem hắn mai chết. Trần Hạo nhẹ gật đầu, vung tay lên, kêu lên Tất cả mọi người lên cho ta lâu đi, ai có thể bắt sống Trương Dương, tiền thưởng mời bạn. Ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên tay chân trùng trùng điệp điệp lên lầu, bao một cái phòng, bao một cái phòng kiểm tra. Vương Mạnh Âm thầm cười một tiếng, tự đủ, "Trương Dương a Trương Dương, người cái này sinh mệnh lực tràn đầy con đáng, hôm nay rốt cục muốn đưa tại trong lòng bàn tay của ta." 2 phút đồng hồ về sau, một cái tay chân thông qua bộ đàm kêu lên, "Mạnh ca, chúng ta không có tìm được Vika, Trương Dương cũng không biết ở nơi nào." "Cái gì?" Vương Mạnh nhướng mày, "Hội sở bảo vệ cho biết?" Trương Dương từ khi lên lầu liền không có lại xuống tới qua đến, nếu như không trên lầu, hắn còn có thể đang ở đâu? Cho ta tiếp tục tìm, hắn khẳng định còn tại hội sở trong, một cái phòng cũng không cần lỡ mất. Vương Mạnh hét lớn một tiếng nói. Đột nhiên, Vương Manh trên đầu tấu ống dẫn gió bình phong rất xuống, trực tiếp đem Vương Manh tạp ngã xuống đất. Không đợi một bên Trần Hạo kịp phản ứng, Trương Dương lập tức theo đường ống thông gió thượng nhảy xuống tới, một quyền đem Trần Hạo đánh ngất xịu trên mặt đất. Hừ, muốn chơi lại ta, ngươi còn quá còn non chút. Trương Dương đứng tại Vương Mạnh bên người, một mặt ý cười nói. Đáng chết! Vương Mạnh trong lòng hô to không ổn, quay người liền muốn chạy. Lần này ta nhưng sẽ không dễ dàng lại để các người chạy mất. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một chân đá vào Vương Mạnh trên bàn chân, sau đó một cái cổ tay chặt bổ vào Vương Mạnh trên gáy, Vương Mạnh lúc này cũng hôn mê bất tỉnh. Trương Dương cười lạnh một tiếng, dùng sức nhảy một cái, bắt lấy đường ống thông gió khẩu, đem bên trong Lý ví cũng kéo xuống dưới, tiếp theo, Trương Dương lấy ra Vương Mạnh chìa khóa xe, đem ba người này toàn diện kéo tới Vương Mạnh trong xe, chuẩn bị mang đi bọn họ. Mạnh ca vẫn là không tìm được, làm sao bây giờ? Trương Dương vừa đem ba người cột chắc nhét vào trong xe, mấy tên tay chân liền từ trên lầu chạy xuống dưới, lại phát hiện Mạnh Ca cùng Hạo Ca đã bị Trương Dương cất vào trong xe. "Các minh đệ, Trương Dương dưới lầu, hắn đi Mạnh Ca bọn họ bắt lại." Một tay chân hướng về phía bộ đàm hét to một tiếng, sau đó mấy người lập tức hướng về phía Trương Dương lao đến. Trang Song bức liền chạy, thật kích thích, bái bai ngày lai. Trương Dương hướng về phía sau lưng mấy người như mày, sau đó một chân đang lên xe, phát động động cơ, mau chóng đuổi đi. "Hệ thống, tiếp theo phải ngươi hỗ trợ." Trương Dương vừa lái xe một bên cười nói. "Ồ, ta xem ngươi như vậy, Dũng manh ta còn tưởng rằng ngươi không cần hỗ trợ của ta đâu." Hệ thống cười ha ha, nói. Trương Dương suy tư một lát, lần trước ta tại mua vịnh Xuân quyền thời điểm giống như nhìn thấy ứng dụng trong cửa hàng có một cái có thể khiến người ta mở miệng nói thật đạo cụ. Không sai, cái này đạo cụ tên là Thành thật kẻ que, ăn nó đi người mặc kệ ngươi hỏi hắn cái gì hắn đều sẽ chi tiết khai báo. Hệ thống đáp lại nói: "Tốt, kia van ngươi giúp ta mua bà cây Thành thật kẻ que, ta hiện tại muốn chuyên tâm lái xe, ta cũng không muốn tái xuất một lần tai nạn xe cộ." "Không có vấn đề." Khấu trừ 30000 điểm. Một lát sau, Trương Dương phát hiện trước ngực của mình trong túi có ba đạo ánh sáng lấp loé, vài giây sau, ánh sáng hóa thành ba cây ngũ thải đồng. Quá tốt rồi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, chuyển qua mấy đạo giao lộ, xác định sau lưng đám người kia còn không có theo tới, liền đem ô tô đứng tại ven đường, cầm lên bên người một bình nước khoáng, một hơi đều dội tại Đông Hải Bà hốn đạn trên người. "Nám thảo, đừng giết ta, cha ta là Lý Cương, người giết ta ta ba nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Lý Vĩ trước hết nhất tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền la to, giống con lưu diễu chim sẻ đồng dạng làm người ta sinh chán ghét. Ngậm đi ngươi Trương Dương lấy ra kẹo que, trực tiếp nhét vào Lý Vi trong miệng, ngăn chặn miệng của hắn. Vương Mạnh cùng Trần Hạo cũng đi theo tỉnh lại. Người muốn làm gì? Trần Hạo nhìn chăm chú lên Trương Dương, một mặt hoảng sợ nói: "Không muốn thế nào, chỉ muốn mời các ngươi ăn kẹo đường mà thôi." Dứt lời, Trương Dương lại lấy ra một cái kẹo que, trực tiếp nhét vào Trần Hạo trong miệng. "Ngươi có phải hay không tại kẹo que trong hạ độc?" Vương Mạnh nhướng mày, cự tuyệt ăn Trương Dương đưa tới kẹo que. "Ta mới không có các ngươi như vậy âm hiểm a, chỉ là phổ thông bánh kẹo mà thôi." Nghe lời, ngoan. Trương Dương mỉm cười. Giống tự phụ đồng dạng dỗ dành Vương Manh đem Đường An. Ngươi dẹp ý niệm này đi, đánh chết ta cũng sẽ không ăn, vô luận ngươi có âm mưu quỷ cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi như ý. Vương Manh quát to một tiếng, đem đầu nghiêng về một bên. Nghe Vương mánh một phen, Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, xem ra ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không ăn lời nói, ta không ngại đem này ngay ngắn kẹo que tắm vào ngươi trọng, sau đó đem ảnh chụp phát đến trên mạng đi, để ngươi thể nghiệm một phen làm lưới đỏ cảm giác. Vương Manh lập tức tâm thần mình, hắn liền chỉnh thiếu chứng cũng dám đâm bảo Bạo cúc hoa của mình khẳng định càng là không đáng kể. Ta ăn. Vương Mãnh lập tức liền sợ, hướng về phía mổ gà con, chủ động thăm dò đem cả cây kẹo que nhét vào trong miệng. "Không phải để các ngươi hóa thành ăn, nhanh cho ta nhai nát toàn bộ nuốt vào, nếu không ta liền đem đường côn cắm vào các ngươi trong." "À, kỳ thật ta cũng không để ý từ phía trước cắm đi vào, bất quá cảm giác chắc chắn sẽ không tốt." Dứt lời, Trương Dương sầm mặt lại, đối lấy ba người bọn họ gian nợ nụ cười. Nghe Trương Dương một phen, Đông Hải Ba hôn đạn thuần thục liền đem cả cây kẹo que đều nhai nát nuốt vào trong bụng thậm chí liền cây gậy cũng bị bọn họ ăn hết một bộ phận, hiển nhiên bọn họ vô luận là tiền đỉnh vẫn là đều nghĩ bảo trụ. Hệ thống, này thành thật kẻo que thật có tác dụng a? Trương Dương thuận miệng hỏi. Hệ thống chưa từng gặp người, người nếu không tin, hỏi một chút liền biết. Trương Dương nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, mở ra điện thoại ghi âm công năng. Lý Vĩ, nói cho ta ngươi di di giải bao nhiêu? Lý Vĩ nhướng mày, không biết Trương Dương tại sao muốn hỏi vấn đề này, đang lo lắng nên trả lời như thế nào Trương Dương, đột nhiên miệng của mình không bị khống chế, nhanh chóng nói ra, ta ji ji dài 11 cm. Một bên Vương Mạnh cùng Trần Hạo cũng thực lấy làm kinh hãi, tiểu tử này suốt ngày cùng bọn hắn tuổi chính mình đây không phải là châu nhập khẩu pháo cỡ nhỏ, không nghĩ tới vậy mà chỉ có 11 cm. Chương 137, ta vì chính nghĩa đại diện. Trương Dương, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc. Sau lưng, Vương Mạnh hai mắt huyết hồng, hướng về phía Trương Dương hung ác nói, lại không ngập miệng coi chừng cắn được đầu lưỡi. Trương Dương khẽ cười một tiếng nói, khấu trừ 100 không may điểm. Hoa nha. Trương Dương vừa dứt lời, ô tô chạy qua một đầu giảm tốc mang, đột nhiên khẽ vấp, Vương Mạnh cắn một cái đến đầu lưỡi của mình. Lập tức máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Ta nói cái gì tới, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Trương Dương cười nhạt một tiếng, chuyên tâm lái xe lên đường. Hiện tại thời gian đã là buổi trưa, chính vào tan tầm giờ cao điểm, trên đường phố cỗ xe càng ngày càng nhiều, nhưng Trương Dương sau lưng hơn mười mấy chiếc tựa hồ hoàn toàn không có tính toán tuân thủ quy tắc giao thông ý nguyện, giống từng đầu mang nhưu đồng dạng tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Trương Dương vừa xuyên qua một cái ngã tư đường, đèn đỏ liền phát sáng lên, phía cạnh một chiếc xe con đang định xuyên qua đường đi. Đột nhiên sau Lương Đông Hải bà hôn đản thủ hạ ra tốc hướng về phía Trương Dương đội theo, hơn mười mấy chiếc Audi lập tức liền đem chiếc kia so a điện xe con đụng đến thất điên bắt đảo, ở trên đường phố Hương liền lập ra tầm bài vòng, rốt cục phả ra khói xanh ngừng lại, nhưng toàn bộ thân xe đều đã bị đâm đến móp mô. Trương Dương lập tức nhướng mày, mặc dù hắn đã bắt được Đông Hải bà hỗn đản, nhưng hắn nhưng không muốn bởi vì này ba tên hỗn đản gọi lên càng nhiều vô tội thị dân tính mệnh, tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Lấy Trương Dương kỹ thuật lái xe, Bảo trì cái xe này, nhanh chóng tiếp tục dọc theo đường đi chạy 10 phút tả Hữu liền có thể chạy tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát, đến cục cảnh sát sau mặc cho bọn hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng ở trước đó, Trương Dương nhất định phải xuyên qua một đầu lại một đầu dòng người nhốn nháo đường đi, vì cùng sau lưng hơn mười mấy chiếc đuổi theo cỗ xe kéo dài khoảng cách, Trương Dương thế tất hết tốc độ tiến về phía trước, cái này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thai nạn giao thông, mà lấy sau lưng đám người kia trạng thái đến xem, bọn họ tạo thành hỗn loạn chỉ sợ sẽ chỉ lớn hơn. Chầm tứ một lát, Trương Dương rứt khoát phía bên phải bên cạnh dồn sức đánh tay lái quy định vòng xa đường, đi xa xôi nhưng dòng xe cộ ít Tân Hải Đại đạo lại đường vòng chạy tới cục cảnh sát. 5 phút sau, Trương Dương thuận lợi chạy tới Tân Hải Đại đạo, nơi này dòng xe cộ quả nhiên ít đi rất nhiều, cái này Trương Dương liền không có nỗi lo về sau. Tình thế rốt cục thoáng thư hoán một chút, Trương Dương nhàn nhạt cười cười, lấy điện thoại di động ra, cấp Hạ Tịch đánh cú điện thoại. "Uy, Dương ca, có chuyện gì a?" "Tiểu Tịch, ta bắt được Đông Hải Ba hỗn đản, còn lấy được bọn họ ba thừa nhận chính mình tham dự lần trước ngục giam náo động tội ác vi âm." Ta hiện tại chính mang lấy ba người bọn họ hướng về phía các người cục cảnh sát tiến đến. Thật, Hà Tịch lập tức đại hỉ, vụ án này tại vốn là huyên náo số sao, nếu quả như thật bắt được phía sau màn chủ mưu, thành phố Đông Hải cục cảnh sát danh vọng nhất định sẽ tăng lên nữa một cái cấp bậc. Không đợi Hà Tịch biểu đạt nàng vui sướng, Trương Dương lại tiếp tục nói ra, bất quá ta hiện tại gặp một chút phiền toái nhỏ, ba hôn đảng thủ hạ mở ra hơn mười mấy chiếc xe ngay tại ta phía sau cái mông đuổi theo ta đây, đối phó bọn hắn không thành vấn đề, nhưng đám người này giống mở xe địa đụng đồng dạng khắp nơi mạnh mẽ đâm tới. Ta lo lắng bọn họ sẽ khiến thương vòng cùng giao thông hỗn loạn, cho nên ta nghĩ xin dẫn người tới tiếp ứng ta một chút." Trương Dương vừa dứt lời, sau lưng một chiếc Audi đột nhiên đánh tới Trương Dương đằng sau đôi xe, ba hồn đảng trực tiếp bị theo trâu ngồi phía sau đụng vào tới. "Ngã, Và, các người có thể hay không cẩn thận một chút, các người nếu là dám đả thương lão tử, coi chừng bát ăn cơm của các ngươi." Lý Vĩ ngã trên mặt đất hướng về phía ngoài cửa sổ xe lớn tiếng kêu lên. "Dương ca." Hà Tịch nghe được điện thoại một đầu khác độc tính, lập tức trong lòng cực kỳ lo lắng, sợ Dương ca đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng hỏi. Ngươi bây giờ tại vị trí nào? Ta cũng nói không rõ." Trương Dương nhướng mày, nhanh dẫm chân ga, chậm rãi kéo ra cùng sau lưng cỗ xe khoảng cách, dù sao ta mới từ thành thị phân biệt ra, dọc theo Tân Hải Đại Đạo vòng xa đạo hướng về phía các ngươi thành phố Đông Hải cục cảnh sát tiến đến, liền là trước kia ta xảy ra thai nạn xe cộ con đường kia. Con đường này rất dài, các ngươi theo bên kia chạy đến nhất định có thể tìm được ta, trừ phi tốc độ của ngươi so rửa đèn còn chậm hơn. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu Trương Dương vẫn không quên cùng Tiểu Tịch chỉ đùa một chút. Hạ Tịch Trịnh trọng gật, gật đầu, nói ra, "Dương ca ngươi yên tâm." ta lập tức liền dẫn người đi chi viện ngươi, nhất định phải chú ý an toàn. Được rồi, yên tâm đi, ta là sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là các ngươi tới chậm lời nói, ven đường lao bách tính chỉ sợ cũng muốn chịu tội. Dứt lời, Trương Dương cúp điện thoại. Lúc này, Trương Dương theo kính chiếu hậu trong nhìn thấy sau lưng có hai chiếc xe chậm lại tốc độ, hướng về phía khác một bên chạy tới. Trương Dương nhướng mày, xem ra bọn họ đây là dự định chép tiểu đạo giáp công chính mình. Trương Dương, liền coi như chúng ta bị cảnh sát bắt lại, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống mở ra đầu này Tân Hải đại đạo. Sau lưng, Vương Mánh bợ vì cắn nát đầu lưỡi. Nói chuyện có chút không lưu loát nói. Ha ha. Trương Dương thông qua kính chiếu hậu trắng vương mãnh một chút, lạnh lùng nói, ta thế nhưng là sao chọi, tìm ta phiền phức người không, có một cái kết cũng tốt, các ngươi chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như thủ hạ của các ngươi tiếp tục không biết sống chết lời nói, chỉ sợ bọn họ hôm nay liền muốn khai báo tại đầu này Tân Hải Đại đạo trên. Ha ha ha ha. Vương mãnh đột nhiên cuồng tiếu lên, tiêu lên, bọn họ vốn là không biết sống chết. Bọn họ phần lớn tại hai lúc 3 tuổi liền bị cha của chúng ta theo cô nhi viện mang ra ngoài, bồi dưỡng thành đối với chúng ta trung thành cảnh cảnh chó, vì cứu chúng ta bọn họ sẽ không để lại dư lực tiêu diệt ngươi." Trương Dương lập tức sầm mặt lại, "Bọn họ đối các ngươi trung thành cánh cảnh, các ngươi lại coi bọn họ là súc sinh. A, chúng ta phụ trách cho bọn hắn cơm ăn, bọn họ liền phải cho ta nhóm bán mạng." Vương manh gắt một cái mang máu nước bọn, hung hăng nói, "Nói cho ngươi, tại hiện ở thời đại này, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm, cái gì pháp phạm pháp, hết thể đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chỉ cần cạo chết ngươi, dựa vào gia tộc bọn ta thần thông, không ra mấy năm, chúng ta liền có thể vững vững vàng vàng ra ngục, tiếp tục qua chúng ta ngập trong vàng son sinh hoạt." mà như ngươi loại này không biết sống chết đầy trong đầu công đạo chính nghĩa quỷ nghèo, cuối cùng cả đời cũng chỉ là tại sống tạm." Vương Minh tùy tiện têu gào nói. Tích. Trương Dương tay phải nhẹ nhàng ấn xuống một cái điện thoại, thản như nói, "Ngươi những lời này ta cũng quay xuống. Ngươi cái tên này, hại người hại mình, hiện tại đem lão tử ngươi cũng hố, chính là đại hiếu tử a." Trương Dương một mặt hờ hững, đưa điện thoại di động tham dò lên, lạnh lùng nói, "Các ngươi nghe rõ cho ta, ta là Trương Dương, ta chính là sao chổi, ta vì chính nghĩa đại diện, ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi những loại xã hội ký sinh trùng giéo vợ Dương ai." Vừa dứt lời, lúc trước đường vòng hai chiếc xe kia từ phía trước một cái lối nhỏ thượng vào ra, thẳng đến Trương Dương mà tới. Mắt thấy cùng bọn hắn khoảng cách đã không đủ trăm mét, Chương Dương cười lạnh một tiếng, thắt chặt dây an toàn, mạnh dẫm chân ga, đối diện xuống tới, tiếp tục rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Chương 138, bao táp. Mắt thấy cùng đối phương khoảng cách đã không đủ 20 mét, Trương Dương đột nhiên phía bên trái bên cạnh dồn sức đánh tay lái, đồng thời tiếp tục bảo trì tốc xe cao tốc vận chuyển, tại cỗ xe ngang qua đến một cái mắt, Chương Dương bung lỏng ra chân ga, đem phanh lại giẫm lên nguồn nguồn. Bởi vì cao tốc đột nhiên thay đổi sau đột nhiên phanh lại, to lớn lực ly tâm cùng quán tính trực tiếp đem Trương Dương xe nhấc lên, bay đến giữa không trung. Mà phía trước hai chiếc xe kia bởi vì không kịp phản ứng, chỉ nghe cạch một tiếng cùng sau lưng hai chiếc xe kịch liệt đụng vào nhau, còn có hai chiếc xe vì tránh né va chạm, hướng về phía một bên dồn sức đánh tay lái, vọt thẳng phá Tân Hải đại đạo hàng rào, nhảy vào xanh thảm trong biển rộng, hơn mười mấy chiếc xe tạo thành đội xe trong nháy mắt báo tiêu một nữa. Mà Chương Dương xe thì ở giữa không trung bay người sau hai tuần vững vàng rơi trên mặt đất, hơi lại, lại tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Trong xe chưa cố định trụ đồ vật đều bởi vì vừa mới xoay chuyển tán đến trong xe khắp nơi đều là, mà sau xe Đông Hải bà hôn đản thì bởi vì không có dây an toàn phòng hộ, rơi thất điên bắt đảo, đầu rơi máu chảy, Vương Mạnh càng là đặt mông đập vào Trần Hạo trên người, hai người hiện lên ngồi kế vị. Mạnh ca. Tại dạng này một phen khẩn yếu trước mắt, Trần Hạo vậy mà đỏ mặt lên. Mà Vương Mạnh thị bởi vì chịu không nổi và chạm kích thích, lung la lung lay chỉ chốc lát, trực tiếp ngã xuống Trần Hạo trên người. Mạnh ca. Không nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ nam nhân, vậy mà lại tại thời khắc như vậy cùng mình gắt gao nhau, có lẽ Đây chính là mệnh trung chú định đi. Ngoá, hai người các ngươi có thể hay không đừng như vậy ngọt ngào, tới giúp ta một chút ta. Lý Vĩ trực tiếp là mặt chạm đất, cả người thành treo ngược tư thái lập ở phía sau, bởi vì hai tay hai chân bị trói, hắn đành phải bất đắc di chịu đựng cái tư thế này. Vốn cho rằng có thể như vậy hất ra bọn họ, không nghĩ tới sau lưng những người khác vậy mà trực tiếp phá tan xảy ra sự cố, cố xe tiếp tục hướng trương Dương đuổi đi theo, hoàn toàn không có muốn ý tứ bông tha. Không thể không nói, các ngươi bọn này thủ hạ thật là trung thành cảnh cảnh a, nếu là gia nhập quân đội Chiến tranh thời điểm tuyệt đối là để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mà ta Trương Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, không khỏi cảm cảmthắn nói chúng ta man ca đều nói hôm nay người vô luận như thế nào cũng không có cách nào còn sống rời đi đầu này Tân Hải đại đạo Lý vi tìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ sợ tại tiếp tục như vậy trước vứt bỏ mạng nhỏ chính là bọn người đi Trương Dương ổn định tâm thần tiếp tục hướng phía trước chạy tới lúc này Trương Dương đột nhiên phát hiện vô luận chính mình làm sao dấm chân ga tốc độ xe đều từ đầu đến cuối không lại tiếp tục gia tăng xem ra là vừa mới mãnh liệt rơi xuống đất chấn hỏng trong xe một ít lĩnh kiện Trương Dương trước mắt tốc độ xe cũng không tính chậm, nhưng sau lưng 5 chiếc xe xe nhanh chóng lại càng nhanh hơn. Mắt thấy vừa mới kéo ra khoảng cách liền lại bị đùa theo, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tới vẫn là đến ta tự thân xuất mà Hai chiếc xe theo hai bên kẹp lấy Trương Dương, khiến cho Trương Dương xe không cách nào động đậy, sau lưng lại có một chiếc xe đỉnh lấy Trương Dương đằng sau đôi xe, ngăn cản Trương Dương thông qua phanh lại đến lần tránh tiếng công. Trương Dương bây giờ bị kẹp tựa như là hột độp trong lạp xưởng, không thể động đậy. Lúc này, hai bên ô tô cửa sổ xe đột nhiên ra mở, hai tên thủ hạ theo cửa sổ xe nô đầu ra lấy tuổi trò đập bể Trương Dương trong cửa sổ xe thủy tinh. "Nóa, cẩn thận một chút, ta còn tại phía dưới đâu." Miền thủy tinh tung tóe lý vĩ một mặt, Lý Vĩ lập tức đau đến liên thanh kêu to. Xem ra bọn họ hiện tại là dự định cứu ra lấy ba người, Trương Dương suy tư một lát, trực tiếp buông lòng ra tay lái, hướng về sau tỏa vào tới. Đám người này chắc chắn sẽ không đưa bọn họ chủ tử an nguy tại không để ý, huống hổ có 3 chiếc xe vì chính mình cố định trụ phương hướng, cho dù là không người điều khiển cũng không sợ ô tô đi lệch. Một tên thủ hạ bắt lấy cơi tại chân Hạo trên người vững mạnh, muốn đem hắn kéo đến trong xe. Trương Dương một cái cổ tay chặt bổ vào người kia trên cánh tay, lập tức đối phương đau đến một trận quất quất, rút tay trở về. Bên kia, một tên thủ hạ đã nửa người đều chui vào Trương Dương trong xe, Trương Dương lập tức quay người, một cái hướng quyền nện vào mặt của hắn trên, lúc này liền đánh sai lệch người kia cái mũi, đau đến hắn ngao ngào chửi hiếu. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Trương Dương lại một chân đạp tới, trực tiếp đem hắn đạp trở về trong xe của mình, tập lật ra đối phương trong xe chỗ ngồi phía sau hai người. Bên trái, đối phương từ trước sau hai nơi đồng thời phái người hướng về phía trong xe chui đi qua, cùng lúc đó Sau lưng chiếc xe kia cũng có một người từ phía trên bên cửa bỏ lên ra tới, theo đầu xe chậm rãi hướng về phía Trương Dương xe bỏ đi. Trương Dương vừa mới đem muốn từ sau tỏa chui người tiến vào một quyền đánh trở về, ngồi trước người kia liền đã chui đi vào, lấy ra một con dao găm, quái kêu hướng về phía Trương Dương đánh tới. Không hổ từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện gian sức chiến đấu chính là cường hãn, trước đó là chiếm cứ lấy vị trí ưu thế, nhẹ nhõm đem kia mấy tên chưa chuẩn bị xong người cấp đánh lùi trở về, nhưng người này đã tiến vào trong xe, đặt chân gót chân, trên tay còn cầm một con dao găm. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, Trương Dương có chút không thi triển được, một tay đè chặt cánh tay trái của hắn, một tay bắt cổ tay của hắn, ngăn cản hắn vung rao. Chỉ là cách đổ vết Trương Dương liền có thể cảm nhận được đối phương tráng kiện cơ bắp, xem ra nếu như lúc trước thật tại Linh Lung hội sở cùng bọn hắn hơn 100 người khai chiến, chính mình thật có thể muốn ăn thiệt thòi. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, cửa sổ mái nhà thượng nhảy xuống tới một người, lập tức khóa lại Trương Dương cổ, Trương Dương lập tức giật mình, lập tức ở trong lòng mặc niệm nói, "Cho ta rút đơn." Khấu trừ 1000 mai điểm. Cầm trong tay dao găm người kia hai tay lúc này liền không hiểu mềm nhũ ra. Trương Dương cấp tốc tránh thoát chủ thủ trong tay của hắn, một cái cắm vào sau lưng người kia trên cánh tay. Không chờ đối phương thảm kêu đi ra, Trương Dương một cái thiết đầu công dùng sức hướng về sau nhất định, trực tiếp lệnh đứt cái mũi của hắn, sau đó Trương Dương xoay người đấm lại, đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Thu thập hết đằng sau người kia, Trương Dương lập tức xoay người đấm lại đập vào rút gân người kia trên bụng, thân thể đối phương lập tức hướng về phía trước một nghiêng, Trương Dương thuận thế một cái đấm móc hung hăng đánh vào cái cằm của hắn trên, người kia kêu, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống chỗ kế bên tài xế. Mắt nhìn người của đối phương vẫn còn đang đánh tính tiếp tục hướng trong xe vào tới. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, đối phương đều là không sợ chết cứng rắn nhân vật, nếu như dựa vào tiêu hao không may điểm thoát khỏi khốn cảnh nói chỉ sợ đối phó những người này căn bản cũng không đủ. Lúc này, Trương Dương phát hiện bởi vì lúc trước ở hậu phương bà hôn đản thủ hạ hơn mười mấy chiếc xe va chạm, Trương Dương bên trái chiếc xe này phía trước đã xô ra rất nhiều lỗm, động cơ đều lộ ra, mạo hiểm quần quần khói xanh. Có biện pháp. Trương Dương linh cơ khế động, cấp tốc theo dưới chân một người trong túi lấy ra một cái bật lửa, lập tức xông lên trước, một chân đạp bay chiếc xe tính chắn gió, lập tức bò lên ra ngoài. Bái bai ngài lai. Trương Dương cười lạnh một tiếng, điểm cái bật lửa, ném vào chiếc xe long tròng, sau đó cấp tốc chui vào trong xe, ôm đầu ngồi xuống xuống. "Oeng." Bên trái chiếc xe hơi kia động cơ xảy ra kịch liệt nổ tung. "Chương 139, ăn ngay nói thật. Nam thảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Một trả lời xong Trương Dương vấn đề, Lý Vĩ lập tức cả người đều không tốt, hắn cũng không biết vì cái gì những lời này liền từ trong miệng hắn thoát ra. "Rất tốt." Trương Dương nhìn Lý Vĩ dáng vẻ cuốn bạch, cảm giác hắn hẳn là chưa hề nói lời nói dối, liền tiếp theo hỏi, "Vậy ngươi chuyện phòng the có thể kiên trì bao lâu?" 2 phút. Thảo Nê Mã, ta nảy miệng thối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Vĩ chính mình cũng là giật nảy cả mình, không biết làm sao liền đem thực lời nói nói ra. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trước đó vẫn luôn cùng chúng ta thổi ngươi là một đêm 10 là lang, cảm tình 2 phút liền tức vũ khí a. Trần Hạo nhìn Lý Vĩ xấu hổ dáng vẻ, lại không khỏi bật cười. Chớ nóng đội cười, đến phiên ngươi. Trương Dương khép cười một tiếng, lại đem đầu mâu nhắm ngay một bên Trần Hạo, ngươi có cái gì đặc thù đam mê? Trần Hạo lập tức tâm thần trệ, vừa định đem miệng ngậm lại, đột nhiên miệng cũng không bị khống chế nói, ta thích bạo cụ. Ăn tức mũi còn có nhìn lén Mạnh ca tắm rửa. A o. Trương Dương khỏe miệng tỏ nhìn, một mặt quái gì nói, "Ta tốt muốn biết cái gì ghê gớm chuyện đâu. Người nói bạo cúc cùng ăn tức mũi ta liền nhịn. Nhìn lén ta tắm rửa lại là chuyện gì xảy ra?" Vương Mạnh hướng về phía bên cạnh Trần Hạo nghiêm nghị trách hỏi, "Mạnh ca, ta..." Trần Hạo muốn nói lại tôi, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói những lời kia. Trả lời hắn, Trương Dương thản nhiên nói, hắn cũng rất tò mò vì cái gì Trần Hạo vì cái gì thích nhìn lén Vương Mạnh tắm rửa. Bởi vì ta là cái song tính huyễn. Trong lòng ta Mãnh Ca là trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân. Vừa nói ra những lời này, Trần Hạo liền trợn ở, một lát sau Trần Hạo nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, lưu lại không cam lòng nước mắt. Bị ép đem chính mình nội tâm dơ bẩn bí mật nhỏ nói ra, loại cảm giác này cho dù ai đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Hai chúng ta cho tới bây giờ đều không có cùng nhau tắm qua, ngươi là thế nào nhìn lén ta tắm rửa? Vương Mãnh lập tức cảm thấy bên người cái này thích ăn cứt mũi cuồng nhìn lén cực độ buồn nôn. "Mãnh Ca, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật." Trả lời hắn, Trương Dương nói. Trước đó đi nhà ngươi lúc ăn cơm ta thừa dịp ngươi uống say tại nhà ngươi trong phòng tắm lắp lỗ kim camera. Dứt lời, Trần Hạo lập tức sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tròn đèn, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, hướng về phía Trương Dương khản cả giọng nói, "Trương Dương, ta muốn làm thịt ngươi." Bởi vì Trần Hạo tay chân đều bị trói chặt, mặc cho hắn làm sao tránh thoát đều không dùng được. Ai, chính là một đoạn xúc động lòng người cầu hết ngược luyến a, nếu như chiều sâu đào móc các ngươi một chút hai chuyện xưa ta cảm thấy chụp thành một bộ phim khẳng định sẽ bán chạy. Trương Dương thở dài một hơi, lắc đầu, Âm thầm cảm thán Trần Hạo ánh mắt vì cái gì như thế chi kém. Nếu như Vương Mãnh là trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân lời nói, vậy mình chẳng phải là toàn bộ hệ ngân hà đẹp trai nhất nam nhân, quả nhiên là cơ hữu trong mắt gia đồng thì à. Trần Hạo a Trần Hạo, thật không nghĩ tới, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành huynh đệ, con mẹ nó ngươi vậy mà muốn lên ta. Vương Mãnh dùng cái mông của mình cứng cựỡng ép hướng về phía một bên chuyển đi, đem hết toàn lực ly Trần Hạo ra một chút. Vương Mãnh. Lúc này, Trương Dương lại đưa mắt nhìn sang Vương Mãnh. Vương Mãnh lập tức tâm thần mình, liền vội vàng đem miệng của mình gắt gao nhắm lại. Nói Ngục giam kia cơn náo động có phải hay không trị bộ phàm một tay bại ra. Trương Dương đã hiểu rõ thành thật kẻo que đáng sợ uy lực, quyết định đi thẳng vào vấn đề, hỏi Vương Mạnh gây án quá trình. "Là." Vương Mạnh cắn chặt hàm răng, lợi đều bị chen ra máu, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi kia cố lực lượng vô danh, bị tại mở miệng. "Là ta hướng về phía Trịnh Thiếu đề nghị hãm hại ngươi, sau đó trong tủ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi." Dứt lời, Vương Mạnh kìm nén đến tởm mạnh, nghiêm nghị quát, "Trương Dương, ngươi tên hôn đản đến cùng cho chúng ta ăn thứ gì?" Bất nói nhảm, tiếp tục trả lời vấn đề của ta. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, lại hỏi: "Vậy các ngươi từng người phân công đều là thứ gì? Thành thật trả lời ta." Lý Vi dẫn đầu đáp: "Ta phụ trách để cho thủ hạ đi nhất lộ tàu hào quản linh cứu và mai táng công ty náo sự, cũng để bọn hắn hãm hại ngươi cố ý đả thương người, tiện đem ngươi đưa vào ngục giam. Ta phụ trách phái người liên hệ trong nhà giam tù phạm để bọn hắn tìm ngươi gây chuyện." Trần Hạo một bên khóc vừa nói, Vương Mạnh cắn chặt rằng, làm cố gắng cuối cùng, lại vẫn không có dùng, ta phụ trách hối lộ ngục giam giám ngục trưởng Lý Khải Cường, làm hắn đối trong ngục giam châm đối ngươi chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt cũng làm hắn phóng thích Triệu Thiên hành dữ ngươi. Dứt lời, Vương Mãnh mặt lập tức tái nhật xuống tới, nhớ ngày đó ba người bọn họ tại Đông Hải Hoàn Khố giới đây chính là một phương bá chủ, bây giờ lại bị một cái không biết chỗ nào đụng tới Trương Dương đùa bớn trong lòng bàn tay lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Được. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, kia chỉnh bộ phạm đâu? Vương Mãnh liền chống cự đều chẳng muốn chống cự, thiếu khí vô lực nói, chỉnh bộ phạm phụ trách hối lộ cục cảnh sát cao tầng quan viên, để bọn hắn đơn giản hóa phản bác điều tra, trực tiếp đưa ngươi tội. Các ngươi cam đoan các ngươi nói tới đều là thật sao? Trương Dương hai mắt nhíu lại, hỏi: "Chúng ta cam đoan chúng ta lời nói câu câu là thật." Đông Hải Ba hốn đản trăm miệng một lời. "Rất tốt." Trương Dương dừng lại đi âm, hai lòng nhẹ gật đầu, "Có những chứng cứ này, các ngươi liền đợi đến kiếp sau đều tại trong đại lao vượt qua đi." Trần Hạo cùng Lý Vít đều một màn sống không còn gì luyến tiếp toàn thân vô lực ngã xuống một bên, liên thanh thở dài. "Trương Dương, ngươi tên hốn đản dám tính toán ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Ồ." Trương Dương mỉm cười, hỏi: "Vậy ngươi dự định làm sao trừng trị ta nha?" "Ta con mẹ ngươi!" Vương Mạnh giống một con dã thu phát cùng đồng dạng không ngừng sủa loạn. Trương Dương lập tức nhướng mày, "Hệ thống, thành thật kẹo que công hiệu cái này đến thời gian sau, Làm sao ta vừa mới hỏi hắn lời nói hắn không trả lời ta?" "Thành thật kẹo que công hiệu chỉ có 5 phút mà thôi, thời gian đã qua." Hệ thống hồi đáp. "Tốt ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao ta đã được đến ta muốn chứng cứ, cái khác đã dâu riẹ. Trương Dương cầm lấy chiếc xe một khối khăn lau, trực tiếp nhét vào sau lưng Vương Mạnh trong miệng ngăn chặn miệng của hắn, chuẩn bị phát động ô tô cũng đem bọn họ ba mang đến cục cảnh sát. Vừa mới phát động động cơ, Trương Dương liền theo kính chiếu hậu trong nhìn chắp sau lưng Đông Hải bà hôn Đảng thủ hạ độ theo hơn mười mấy chiếc màu đèn xe con như là con cua đồng dạng ngang băng qua đường thẳng đến Trương Dương mà tới có thể vậy mà nhanh như vậy đã tìm được ta Trương Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu khẽ cười một tiếng thay đổi vừa xuống xe chiếm cạ phát động động cơ lao tử thế nhưng là mở qua máy xúc Nam nhân ta ngược lại muốn xem xem là siết xe đạp của các ngươi tốt hơn vẫn là tải lái xe của ta càng đồng dứt lời Trương Dương manh âmông chân ga dọc theo con đường mau chóng độ theo chương40 nghì cân treo sợi tóc Nổ tung trực tiếp đem kính chắn gió nổ thành mảnh vỡ, bay ra miệng thủy tinh làm bị thương lái xe con mắt, chỉnh chiếc xe lập tức tịt ngòi ngừng lại, sau đó tại Trương Dương sau lưng ngẩng nghiêng, báo hỏng linh kiện rơi là tả trên đất, người trong xe sinh tử chưa biết. Chánh thoát bên trái chiếc xe kia kiềm chế, Trương Dương trực tiếp bị bên phải chiếc xe kia đẩy ra hàng rào nơi, thân xe cùng hàng rào ma sát sinh ra kịch liệt xoạt xoạt âm thanh cùng hỏa tinh. Đang lúc Trương Dương lâm vào khổ chiến thời điểm, rốt cục, Trương Dương thấy được phía trước cảnh sát thiết hạ ngại vật trên đường. Vượt qua phía trước một chỗ đường rẽ, hướng về phía trước một km xuất xứ chính là hạ tịch thiết trí chướng ngại vật trên đường số chiếc xe cảnh sát đem con đường vững vàng phá hỏng mấy chục tên cảnh sát xuống ống đầy đủ tại trước xe trận địa sẵn sàng nhìn thấy phía trước có cảnh sát trung quanh ô tô lập tức giảm tốc hướng phía sau sauệt hồi bọn họ cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dám cùng quốc gia đối địch Hà cảnh sát có muốn hay không ta dẫn người đuổi theo bọn họ Hà tịch bên người một cảnh sát hỏi Hà tịch bắt đầu hai mắt nhìn tròng trọc vào phía trướcương dương thùng trăm ngàn lô ô tô một mặt nghiêm túc nói ta đã liên lạc lýho trưởng làm hắn dẫn người phong bế được lui Bọn họ cái nào cũng đừng nghĩ trốn, hiện tại chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo đảm Dương ca an toàn của bọn hắn. Quả nhiên cảnh vị là thiên địa, mặc cho ngươi dũng manh đi nữa, gặp súng ống đầy đủ cảnh sát cũng phải chạy chối chết. Trương Dương khẽ cười một tiếng, ngồi lên vị trí lái, khống chế tay lái, chuẩn bị tại ven đường dừng lại. Nhưng mặc cho Trương Dương làm sao chuyển động tay lái cùng phanh xe, ô tô lại vẫn như cũng là một chút phản ứng cũng không có. Loá, ra trục trặc. Trương Dương trong lòng thầm hô không ổn. Muốn nói làm xe tốt xấu đi xe, Trương Dương chỉ cần động động muòn mép liền tốt có thể để xấu xe biến xe tốt, Trương Dương liền không thể ra sức, năng lực của hắn là không may, không phải gặp may mắn, loại thời điểm này không phát huy được tác dụng. Trương Dương hiện tại vị trí đoạn đường là đường rẽ, nếu như tiếp tục lấy tốc độ bây giờ hướng về phía trước chạy tới, tại qua vài giây đồng hồ liền sẽ đụng vào phía trước hàng rào, cả người lẫn xe rơi vào trong sông. Chính mình có thể bơi lên đến, vừa vặn sau té xịu bà hốn đản chỉ sợ cũng muốn hồn về Tây Thiên. Đem bọn họ ném ra ngoài xe đầu tiên không có kia cái thời gian, mặc khắc tại cỗ xe cao tốc chạy quá trình bên trong làm như vậy không thể nghi ngờ là bọn hắn. Trương Dương trí nhớ trạng thái tựa hồ lại lần nữa về tới lúc thi tốt nghiệp trung học, cấp tốc suy tư một lát, Trương Dương rốt cục nghĩ đến biện pháp. Thì chính bộ môn khẳng định tham tiền, con đường này 89 phần 10 là bãi đậu công trình đi. Trương Dương lập tức hô lớn một tiếng nói: "Khấu trừ 5000 không may điểm." Đắt như vậy. Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, con đường phía trước đột nhiên sụp đổ xuống một bộ phận, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hố. Trương Dương ô tô đột nhiên lái vào trong hố, tại cao tốc chạy sinh ra quán tính tác dụng dưới, chỉnh chiếc xe trực tiếp từ sau hướng về phía trước lật lại, sau đó nặng nề màn xuống đất, đập nát phía trước rào. Chậm rãi hướng về phía trước trượt một đoạn ngắn khoảng cách về sau, chỉnh chiếc xe rốt cục ngừng lại. Không được. Phía trước trăm mét nơi Hà Tịch thấy thế trong lòng lập tức ám cảm giác không ổn, vội vàng thu hồi súng, hỏa tốc hướng về phía Trương Dương chạy tới. Thấy Hà đội trưởng vào tới, cảnh sát trung binh cũng cùng theo chạy tới. "Nắm thảo, thành công. Quá tốt rồi. Bất quá 5000 không may điểm là thật mẹ hiếm quý, nói xong bá đạo công trình đâu." Trương Dương cả người dọc tại trong xe, cái chán bởi vì va chạm lưu lại dọc dọc màu tươi. "Hô, bị thương không tính nặng, không biết ba người kia thế nào." Trương Dương thông qua kính chiếu hậu xem xét, Vương Minh cùng Trần Hạo vẫn như cũng là gắt gao với nhau, chỉ bất quá hai người thay đổi tư thế. Lý Vĩ ngược lại là bởi vì xe là tung, thân thể chính đi qua, bất quá xem bọn hắn ba từng cái bể đầu chạy máu bộ dáng, hiển nhiên trạng thái rất kém cỏi, nếu như không nhanh chóng đưa đi bệnh viện, rất có thể hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Mặt khác kia hai tên tiến vào trong xe thủ hạ cũng là ngã chồng vó nằm trong xe, tình huống cũng là không thể lạc quan. Mẹ không được, thật vất vả đi đến một bước này, nếu là mấy người bọn hắn ở ra giám, ta liền phí công nhọc sức có lẽ còn phải trên lưng cái tội giết người tên, vậy xong con B. Trương Dương đầu bị thương, cả người có chút mơ mơ màng màng, tăng thêm hiện tại ngã thân thể cái tư thế này, hành động cực kỳ không tiện. Trương Dương ra sức khởi dây an toàn muốn đem thân thể chỉnh tới, đột nhiên thân xe sinh ra lay động đi liệt. Trương Dương lúc này mới ý thức được nửa chiếc xe đều lộ ra vết đá, Trương Dương môi động một cái, thân xe liền hướng về phía trong biển nghiêng một phần nhỏ. Cái này nguy rồi. Trương Dương lập tức dừng lại trong tay động tác, thân xe rốt cục dừng lại nghiêng. Đúng lúc này, Hà Tịch mang theo đại đội nhân mã chạy tới. Dương ca Hà Tịch hét to một tiếng, lập tức hướng về phía Trương Dương lao đến. "Trước đừng tới đây." Trương Dương hét lớn một tiếng, Hà Tịch lập tức dừng ngay tại chỗ cũng ngăn cản sau lưng nhân viên cảnh sát. "Chiếc xe này lúc nào cũng có thể rơi vào trong biển, các người mau đưa sau xe kia Đông Hải bà hôn đản kéo ra ngoài, ta hao hết thiên tân vạn khổ đem bọn họ bắt vào tay, nhưng ngàn vạn không thể để cho bọn họ chết." Dứt lời, Trương Dương chưa phát giác có chút hoa mắt vắng đầu, xem ra là cái tư thế này dẫn đến xung huyết nào gây nên. Hà Tịch mặc dù thập phần lo lắng Dương Ca nguy, nhưng vẫn bắt đầu cao giọng đáp, "Tốt, Dương Ca ngươi tuyệt đối đừng động." Ta nhất định sẽ đem người cứu ra." Dứt lời, Hà Tịch lập tức chỉ huy mấy nhân viên cảnh sát cẩn thận tiếp cận thân xe, cố định trụ đằng sau đôi xe, ngăn cản thân xe tiếp tục trưởng, sau đó lập tức bắt đầu đem trong xe hôn mê những người khác thận trọng đẩy ra ngoài. Mỗi lôi ra một người, thân xe trọng tâm liền sẽ hướng về phía trước nghiêng một bộ phận, đằng sau phụ trách cố định trụ ô tô cảnh sát áp lực liền sẽ tiến một bước tăng lớn, nhưng bởi vì nhân thủ xung tốc, bọn họ coi như có thể kiên trì ở. Rốt cục, lần lượt đem trong xe 5 người đều kéo ra ngoài, Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm, quỳ gối bên cạnh xe, đối vị trí Lai like Trường Dương nói ra: Dương ca, ta đã đem bọn họ đều cứu ra, tiếp theo nên cứu ngươi." Dứt lời, Hà Tịch thận trọng hướng về phía Trương Dương tới gần, muốn muốn mở ra an toàn của hắn mang. Đầu tiên chờ chút đã. Trương Dương gọi lại Hà Tịch, hít sâu một hơi, sau đó đưa điện thoại di động từ trong túi móc ra, đưa cho Hà Tịch, "Ta đã đem bọn họ nhận tội khẩu cung ghi lại, ngươi cảm chắc." Ừm. Hà Tịch run dậy theo Dương ca trong tay nhận lấy điện thoại, nhịn không được bắt đầu khóc thút thít, Trương Dương bộ dáng bây giờ quả thực làm hắn cảm thấy đau lòng. "Dương ca, ngươi chờ một lát, ta lập tức liền cứu ngươi ra tới." Hà Tịch thu hồi điện thoại, Xoa sóa nước mắt, muốn đem Trương Dương đẩy ra ngoài. Lúc này, thân xe hạ mặt đường bên cạnh xảy ra vỡ tan, chỉnh chiếc xe tiến một bước chuẩn, đằng sau phụ trách cố định nhân viên cảnh sát rốt cục bất lực, ô tô theo trong tay bọn họ tụt xuống. Hà đội trưởng cẩn thận. Hà Tịch vừa vì Dương Ca cởi dây an toàn, đang muốn đem Dương Ca kéo ra ngoài, đột nhiên sau lưng một cảnh sát nhanh mà đưa nàng hướng về sau túm đi, liền trong khoảnh khắc đó, một mặt ý cười Trương Dương trực tiếp cùng ô tô cùng nhau chìm vào trong biển. Chương 141, tiêu chiến hồi báo. Hà Tịch ngồi tại chỗ ngốc trệ một lát, sau đó trong hốc mắt lập tức tích đầy nước mắt. Dương ca. Hà Tịch Như là mất lý trí đồng dạng hướng về phía chỗ Đức bỏ đi. Hà đội trưởng không muốn a. Thấy Hà Tịch Như thế kích động, cảnh sát xung quanh vội vàng tiến lên giữ nàng lại, để phòng nàng làm ra cái gì việc độc. Liền kéo một chút, liền kéo một chút. Hà Tịch quỷ gối chỗ Đức, nhìn phía dưới không ngừng nổi lên mặt biển, khóc không thành tiếng. Ngay tại Hà Tịch trong lòng mất hết can đảm thời điểm, đột nhiên một cái đầu theo dưới mặt biển chui tới. Ta dựa vào, kém chút không có đem ta nín chết. Trương Dương theo dưới mặt biển du lực tới, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Dương ca. Nhìn thấy Trương Dương bình an vô sự, Hà Tịch lập tức kích động vạn phần, cấp tốc đứng lên, hướng về phía Trương Dương kêu lên, "Dương ca ngươi nhanh bắt lấy bên bờ đá ngầm, ta cái này phái người đi cứu ngươi." Trương Dương lung lay đầu, quan dụng tóc thượng nước, hướng về phía Hà Tịch cười nói, "Không nóng nảy, ngươi Dương ca thế nhưng là phúc lớn mạng đại tạo hóa." Chữ lớn còn chưa nói ra miệng, Trương Dương đột nhiên không hề có điểm báo trước một đầu lệch ra tới, thân thể lơ lửng ở trên mặt biển, theo gợn sóng chậm rãi phiêu động. "Dương ca." Không biết qua bao lâu, Trương Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường. Trước mắt có một đoàn mơ hồ bóng người. Yên tâm, bệnh nhân chỉ là bởi vì xung huyết não cùng mất máu khá nhiều dẫn đến cấp tính hôn mê, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liên tốt, không có cái gì trở ngại. Cảm ơn ngươi bác sĩ." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, hỏi, "Ta đây là ở đâu đây?" Lão bác sĩ xoay người lại nhìn Trương Dương một chút, mỉm cười, nói ra, "Ngươi nhìn ta nói cái gì tới?" Hà Tịch xoay người nhìn lại, lập tức đại hỉ, lập tức vọt tới Trương Dương bên người, cầm thật chặt Trương Dương tay, "Dưng ca, quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh, làm ta sợ muốn chết ngươi." Tiểu Tịch Trương Dương nhìn thoáng qua trước mắt mơ hồ bóng người, hỏi: "Ta ở nơi nào a?" "Ngươi bây giờ thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân trong, ngươi ở trên biển té xỉu về sau là gần đây chạy qua du thuyền đem ngươi cứu tới, sau đó chúng ta liền đem ngươi đưa đến trong bệnh viện." Thấy Dương Ca bình an vô sự, Hà Tịch khó mà ức chế nội tâm kích động chi tình. Lão bác sĩ đi tới Trương Dương trước mặt, kiểm tra một chút ánh mắt của hắn, sau đó nói: "Bệnh nhân vừa tỉnh lại, ánh mắt có lẽ sẽ có chút mơ hồ, chậm một trận liền tốt." "Ừm, cảm ơn ngươi bác sĩ." Hà Tịch một mặt chân thành nói. Lão bác sĩ nhẹ gật đầu, quay người đi ra phòng bệnh. Hạ Tịch Chính muốn hảo hảo cùng Dương Ca kể ra một phen chính mình có lo lắng nhiều an nguy của hắn, đột nhiên phòng bệnh cửa lớn bị người đẩy ra tới. Dương Ca? Dương Ca? Tiêu Linh vọt thẳng vào trong phòng bệnh, thấy nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Trương Dương, lập tức kìm nén không được trong lòng cảm tình, khóc lớn hướng về phía Trương Dương lao đến, trực tiếp nhào vào trên người hắn. "Dương Ca, ngươi làm sao như vậy không bảo vệ chính mình à, ngươi thương thành như vậy, ngươi biết ta có lo lắng nhiều người a." Tiêu Linh gắt gao kéo Trương Dương cổ khấp đến. "Hệ thống." "Trương Dương có chút lo lắng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Hệ thống mỉm cười, nói ra, ngươi bây giờ đã với xui xẻo, chỉ muốn không được phòng liền sẽ không bị Đào Hoa kiếp sợ phản vệ. Hô, vậy là tốt rồi." Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười một tiếng, thuận thế ôm lấy Tiêu Linh. "A, Tiểu Linh trên người thật là hư a. Này vai, ngọc này cái cổ." Trương Dương khó được có thể không chút kiêng kỵ thân cận nữ sắc, lập tức liền say mê tại tuyệt vời này thể nghiệm bên trong. Hà Tịch lập tức khí không đánh vừa ra tới. Chính mình đang muốn cùng Dương Ca hảo hảo vớt ve an ủi một fan, đột nhiên liền vọt vào tới một cái Tiêu Linh, chính muốn phát tác. Đột nhiên sau lưng chuyển đến một cái thanh âm hùng hồn. "Hiểu Linh." Tiêu Chiến nhìn chính mình nữ nhi cùng Trương Dương thân mật như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiêu Linh vội vàng theo Trương Dương trên người bỏ lên, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, đứng qua một bên. "Là Tiêu bá phụ a." Nghe được Tiêu Chiến thanh âm, Trương Dương muốn ngồi dậy. "Đều nói đừng quản ta gọi bá phụ." "Ai được rồi." Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, bước nhanh đi lên trước, khiến Trương Dương hảo hảo nằm ở trên giường. Người cứu được nữ nhi của ta, ta nói qua ta sẽ hồi báo ngươi." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua chiếc mặt suy yếu Trương Dương, trong lòng cảm xúc hỗn Ngươi nằm viện phí tổn cùng dinh dưỡng phẩm ta toàn bao, chờ ngươi sau khi xuất viện tới tìm ta, ta còn có sắp xếp của hắn." Dứt lời, Tiêu Chiến quay người rời đi. "Ta tiễn bá phụ." Trương Dương nằm tại trên giường bệnh mỉm cười, nói, "Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trương Dương một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này vì cái gì như vậy có bản lĩnh làm nữ nhi của ta như thế mê luyến hắn." Sau đó khẽ thở dài một hơi, quay người rời đi. Thấy cha đi, Tiêu Linh thở dài một hơi, cầm Trương Dương một cái tay khác, chậm rãi nói, "Ta nhìn thấy tin tức thượng chính báo cáo ngươi tại Tân Hải Đại Đạo cùng người giao chiến cũng rơi biển chuyện. Thật đúng là làm ta giật cả mình, nghe tin tức nói ngươi được đưa vào thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân, ta nói hết lời mới khiến cho ta ba đồng ý dẫn ta tới thăm hỏi ngươi. Ha ha, kia thật đúng là nhận được tiêu bá phụ chiếu cố. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nói: "Thấy Dương ca cùng cái này Tiêu Linh anh anh em em, Hà Tịch tức giận tới mức chu môi, đang muốn chen vào nói, đột nhiên trước ngực bộ đàm văng lên. Hà đội trưởng, Lý khoa trưởng có việc bảo ngươi trở về." Hà Tịch đầu tiên là chỉ trệ, sau đó khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Thu được, ta lập tức liền trở về." Dứt lời, Hạ Tịch quay người liền muốn rời khỏi. Hà Tịch vừa mới đứng dậy, lại phát hiện tay của mình bị Dương Ca vững vàng bắt lấy. "Tiểu Tịch, vất vả ngươi." Trương Dương đối Hạ Tịch một mặt chân thành nói. Có Dương Ca câu nói này, Hà Tịch lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, xoay người lại một cái tay khác cũng cầm Trương Dương, cười nói, "Dương Ca, ta thế nhưng là một cảnh sát nhân dân, đây đều là ta phải làm, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta tan Tầm trở lại nhìn ngươi, ta đã thông báo Vương tỷ ngươi, nàng sau khi tan Tầm cũng trở về tới thăm ngươi." Dứt lời, Hạ Tịch lòng tràn đầy vui vẻ đi, nữ nhân Có đôi khi chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Một lát sau, Anu cùng mấy tên y tá đi đến, đem Trương Dương đổi được cao cấp phòng bệnh, xem ra đây đều là Tiêu bá phụ an bài. Thay xong phòng bệnh về sau, Tiêu Chiến liền đến đây gọi Tiêu Linh trở về, Tiêu Linh đành phải lưu luyến không rời rời đi. "Dương ca, ngươi thật đúng là không may, đây là lần thứ mấy vào bệnh viện?" "Cao cấp trong phòng bệnh." Anu một bên vì nhẹ nhàng đất là Trương Dương lau sạch lấy thân thể, một bên dẫn trách. "Chỗ nào xui xẻo, có nhiều như vậy mỹ nữ với ở bên cạnh ta, hài hòa ở chung, đây chính là gặp may mắn đâu." Trương Dương một mặt cười xấu nói. Anu trắng trương dương đồng dạng, sau đó cũng nở nụ cười, dương ca ngươi mãi mãi cũng là lạc quan như vậy. Trương Dương thị lực dần dần khôi phục bình thường, nhìn trước mặt mệnh đầu đầy mồ hôi Anu, không khỏi trì trệ, sau đó chậm rãi nói, "Tiểu Nhu, may mắn mà có ngươi ta mới có thể nhanh như vậy ra ngục, hiện tại ngươi lại vì ta mệt thành như vậy, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt." Chương 142, Đoạn chẳng đan. Anu mỉm cười, lắc đầu, "Dương ca, trước đó món kia kim cương cấp án nếu không phải ngươi giúp cho ta lời nói, chỉ sợ ta hiện tại đã bị giam tại phòng giam bên trong." Cùng ngươi vì ta làm so sánh, ta làm những chuyện như vậy căn bản không đáng giá nhất tới. Thế nhưng là ta." Không đợi Trương Dương nói hết lời, Anu liền nhẹ nhàng bưng kín Trương Dương miệng, cười nói: "Ngươi nếu là thật nghị báo đáp ta liền mau chóng đem tổn thương dưỡng tốt, chờ sau khi xuất viện mời ta ăn một bữa tiệc lớn đi." Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán nói: "Đầu năm nay, giống Anu như vậy hiểu chuyện quan tâm nữ hài cũng không nhiều à. Đến xuống buổi trưa, Trương Dương mấy có lẽ đã không cảm giác được trên người có cái gì không tiện địa phương, chính là lập tức xuất viện cũng không có vấn đề gì nhưng Đông Hải Ba Hôn Đản đã xa lưới, Tiêu bá phụ lại nguyện ý cho mình ra tiền nằm bệnh viện, bên người lại có An Nhu cái này quan tâm tiểu y tá từng ly từng tí chiếu cố chính mình, sau khi xuất viện chính mình lại được trở về quản linh cứu và mai táng công ty tiếp tục công việc. Dạng này ngày tốt lành thế, nhưng là qua một ngày ít một ngày à, vẫn là thừa dịp hiện tại nhanh hưởng thụ cho thỏa đáng. Trương Dương trong lòng lầm thầm tính toán nói. Trương Dương chính hưởng thụ lấy hoàng đế giống nhau đãi ngộ lúc, Vương tỷ đẩy cửa vào, nhưng tựa hồ có chút không quan tâm, quay đầu không biết tại nhìn cái gì đó. Vương tỷ, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Vương tỷ đến đây, Trương Dương lập tức từ trên giường đi xuống, trước đi nên đón Vương tỷ. "Vương tỷ, người đang nhìn cái gì đâu?" Trương Dương theo Vương Dĩnh con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng không thấy gì cả. Vương Dĩnh nhướng mày, chậm rãi nói, "Vừa mới lên lâu thời điểm ta nhìn thấy có hai cái lén lén lút lút người vẫn luôn canh giữ ở phòng bệnh của ngươi bên ngoài, tựa hồ là đang trộm nghe các ngươi nói chuyện, vừa thấy được ta bọn họ liền lập tức rời đi." Vương tỷ thế nhưng là luôn luôn lấy thành tục ổn trọng chủ lấy xưng, nàng sẽ nói lời như vậy á khẳng định không phải không có lựa thì sao có khói. Trương Dương suy tư một lát, thản nhiên nói: Trịnh Bộ Phàm hiện tại liền ở tại căn này trong bệnh viện, ba hôn đản bọn họ trước mắt cũng ở nơi đây tiếp nhận trị liệu, rất có thể là bọn hắn người tại giám thị ta. Cân nhắc đến lúc trước Trịnh Bộ Phàm bọn họ đối Trương Dương làm ra những sự tình kia, Vương Dĩnh không khỏi có chút bận tâm tới đến, "Trương Dương, nếu không ta giúp ngươi đổi một nhà bệnh viện đi, ngươi ở đây ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm." Trương Dương tùy ý vây vây tay, cười nói, "Vương tỷ ngươi yên tâm, ta ngay tại lúc này xuất viện cũng không có vấn đề, bất quá ta ngược lại là thật nghĩ xem bọn hắn đến tụt cùng sẽ làm thứ gì tiểu động tác, nếu không ta chính là bệnh viện." Bọn họ khẳng định cũng sẽ âm thầm cho ta chơi ngắn chân. Tiếp theo, Trương Dương ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu như bọn họ nghĩ dùng thủ đoạn là gì, ta liền cùng bọn họ chơi tới cùng, huấn hỗ Trịnh Bộ Phàm bọn họ cũng tại căn này trong bệnh viện, bọn họ không dám làm quá mức. Trương Dương đều nói như vậy, Vương Dĩnh cũng đành phải nhẹ gật đầu, Trương Dương à, ngươi thật đúng là cái sao chổi, đi đến chỗ nào đều là phiền phước. Cùng lúc đó, lúc trước tại Trương Dương ngoài cửa nghe lén hai người kia về tới Trịnh Bộ Phàm phòng bệnh. Trương Dương tiểu tử kia hiện tại thế nào? Trịnh Can ngồi tại Bộ Phàm bên giường, uống vào một ly trà, chậm rãi hỏi. Về lao ra, Trương Dương hắn hiện tại có vẻ như đã không có đáng ngại, đoán chừng tùy thời đều có thể xuất viện. Hai tên thủ hạ cùng kêu lên áp. 3. Trình Bộ Phàm nhìn Trình Càn, hưu khí vô lực nói, "Trương Dương tiểu tử này, nhưng khó đối phó a, vương mãnh bọn họ mang theo hơn 100 người đều ngăn không được hắn, ngươi dự định làm sao thu thập hắn?" Trình Càn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Bộ Phàm tay nói, "Mạnh mẽ bắt lấy không được chúng ta có thể trí lấy, Trương Dương hắn không phải rất biết đánh a, chúng ta còn liền lại không cùng hắn đánh. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó hắn?" Chính bộ phàm hơi nghi hoặc một chút cha đến tổn cùng có biện pháp gì tốt có thể diệt trừ Trường Dương. Nhi tử ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đêm nay nhìn lao ba làm sao báo thủ cho ngươi." Chính càng cười lạnh một tiếng, quay người mang theo hai tên thủ hạ đi ra phòng bệnh. "Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta." Chính Can đối hai tên thủ hạ một mặt nghiêm túc nói, "Tiếp qua nửa giờ bệnh viện nhà ăn liền ăn cơm, ta muốn các ngươi tại trường Dương cơm tối trong hạ độc." Dứt lời, chính Can từ trong túi lấy ra một viên tiểu viên thuốc, đưa cho một người trong đó. "Đây là ta theo một vị đại sư nơi nào đạt được đoạn trường đan, vào nước tức hóa, vô sắc vô vị." Ta muốn các người đem nải viên thuốc phóng tới Trương Dương trong cháo. Nhớ lấy, không thể bị người phát hiện, nếu là bị người phát hiện lời nói, đừng nói là ta chỉ thị các ngươi chơi, nếu không có các ngươi tốt nhìn. Lao ra xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Dứt lời, hai người hướng về phía Trịnh Cẩn trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó nhanh nhanh rời đi. Nửa giờ sau, Trương Dương trong phòng bệnh. A Nha, Tiểu Nhu, dùng sức, dùng sức. Trên giường, Trương Dương sảng khoái không chỗ ở thở dốc. Dương ca, ta đã, dùng hết toàn lực. An Nu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một ngừng một lát nói. Một lát sau, Anu rốt cục không kiên trì nổi, buông lòng ra tay của nàng, duỗi lưng một cái, một mặt mỏi mệt nói, "Dương ca, lại dùng lực nói ta sợ sẽ làm bị thương đến ngươi." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, một mặt vui vẻ nói, "Liên ngươi cặp kia sâm sâm ngọc thủ làm sao có thể làm bị thương ta, ta còn ngại lực đạo của ngươi không đủ đâu." Lại nói, "Ngươi này bóp chân tay nghề với ai học, bóp ta toàn thân xương cốt đều phải sắp dọn." Anu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, cười nói, "Mẹ ta thân thể vẫn luôn không tốt, ta một chút ban liễn chiếu vào trên mạng nói trong sách nói cho mẹ ta mẹ xoa bóp, thời gian dài cũng đã thành nửa người chuyên gia. Trương Dương nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một hơi nói, "Ai, giống ngươi tốt như vậy cô đương ai cưới đi người đó là nhặt được cái đại tiện nghi a." An lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giận trách, "Hử, liền biết nằm lì ở trên giường thường thụ, người ta có nhiều mệt ngươi biết không?" Dứt lời, Anu quay người rời đi phòng bệnh. Anu Nhu, ngươi đi đâu vậy?" Trương Dương còn tưởng rằng Anu tức giận, liền vội vàng đứng lên hỏi. "Còn có thể đi chỗ nào, cho ngươi đi lấy cơm tối á ngươi cái đại đồ lười." An Nhu Trương Dương một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, khép cửa phòng lại. Trở về phía bệnh viện nhà ăn đi đến. Anu vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Trình Càn kia hai tên thủ hạ liền từ nơi hẻo lánh trong chui ra, nhìn nàng một cái, sau đó theo sát lấy cước bộ của nàng đi về phía phòng ăn. Bánh bao, cháo gạo, trứng tráng, Trương Dương tại thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân trong tuyên hú cỗ bất biến bữa tối. Anu lấy tốt Trương Dương cơm tối, phóng tới toa ăn trên, liền quay người rời đi. Cô y tá, xin chờ một chút. Trình Càn một tên thủ hạ thấy thế, nhanh chóng tiến lên gọi lại Anu. Anu xoay người lại, phát hiện nói chuyện cùng nàng chính là một cái mắt bắn hàn quang thanh niên nam tử. Khuôn mặt hẹn mọ làm người ta sinh chẳng ghét tiên sinh có cái gì ta có thể rút ngày sau Anu lễ phép mà hỏi thanh niên nam tử lặng lẽ đối mai phục tại trước mặt một người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái người kiêu nhẹ gật đầu thừ dịp vanu không chú ý nhanh chóng đi tới đem đoạn tràng đàn ném vào cháo gạo trong sau đó giả bộ như người qua đường đồng dạng theo Anu bên người đi tới chương 143 tự thực các quả thấy đồng bạn các thủ thanh niên nam tử không khỏi nết miệng lợn nụ cười tiên sinh xin hỏi ngài đến cùng có chuyện gì thấy nam tử trước mặt cử chỉ quá d u không khỏi như mày cô y tá ta đối với người rất có hảo cảm có thể lưu cái hệ chặt kết giao bằng bằngưu a thanh niên Nam tử hắc hắc một chút hỏi Anu sắc mặt lập tức trầm xuống quay người xe đẩy lên đi thật xin lỗi ta có bạn trai vừa nói xong câu đó Anu khuôn mặt nhỏ đằng một chút liền đỏ lên Anu lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía thang máy đi đến nhìn anhu đi xa thân ảnh hai người đều âm hiểm nợ nụ cười trong phòng bệnh Trương Dương Mỹ Mỹ ruỗi lưng một cái âm thầm cảmth nếu như Anu đi là một tợ đấm bóp lời nói khẳng định so làm ý tá tiền kiếm nhiều Trương Dương Hôm nay bữa tối sửa đổi một chút khẩu vị đi. Lúc này, Trương Dương trong đầu đột nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm. Ồ, đổi cái gì khẩu vị, nơi này bữa tối ngừng lại đều là bát cháo bánh bao trứng ốp la, có gì có thể đổi? Trương Dương một mặt không quan tâm nói, đi qua ngươi cơm tối không phải vẫn luôn uống cháo gạo à, đêm nay thay đổi khẩu vị, uống canh đậu xanh đi. A, khác nhau ở chỗ nào a? Trương Dương có chút không hiểu. Chiếu ta nói làm liền là, hệ thống khi nào lừa qua ngươi? Hệ thống ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt da tốt à, là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Trương Dương nhếch miệng, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cấp Anu gọi điện thoại. Anu bước nhanh leo lên thang máy, đang muốn đóng cửa, đột nhiên đồng nghiệp của nàng Đỉnh Tỷ đẩy xe nhỏ bước nhanh chạy tới, một mặt vội vàng nói: "Tiểu đu. chờ ta một chút." Anu thấy thế, vội vàng nhấn xuống mở cửa, đóng một nửa cửa thang máy có mở ra. "Hô, cảm ơn ngươi a Tiểu đu. Đình Tỷ đẩy toa An đi vào thang máy, thở hồn hển nói: "Không sao Đỉnh Tỷ." An ngọt ngào cười nói. Đỉnh Tỷ đánh giá một chút bên người An hơi nhíu lông mày, cười hỏi: "Tiểu Nu, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ?" có phải hay không cùng ngươi dương ca tại trong phòng bệnh làm cái gì không thể cho ai biết chuyện nha. Ai nha, đình tỷ ngươi đừng nói mỏ, mới không có kia chuyện à. Anu vốn là đỏ đến khuôn mặt nhỏ lập tức biến càng đỏ, phản phất bóp một chút liền sẽ chảy máu. Đình tỉ cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vô vô Anu bả và nói, được rồi, ta đùa với ngươi à, ta nhìn ra được cái kia trương dương là cái có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa, hắn chắc chắn sẽ không đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận. Anu khẽ gật đầu một cái, không nói tiếng nào dứt lời thở dài một hơi, một hơi mặt chầm nói Bất quá ta liền không có vận tốt như vậy, ta trong phòng bệnh cái kia gọi Trịnh Bộ phàm da hỏa, chứng chứng cũng bị mất còn không thành thận, mỗi lần ta cho hắn đổi thuốc hắn đều đang rỉnh coi ta cổ áo, mỗi lần ta đưa lưng về phía hắn hắn liền sờ cái mông của ta, còn giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, chính là quá ghê tởm, người như vậy đáng đợi biến thái giám. Tốt Đình tỷ, đừng nóng giận, làm y tá nha, hạng người gì không có nói qua, cùng lắm thì ngươi liền cùng y tá trưởng phản ứng một chút, làm lý thẩm đi chiếu cố hắn nha. An mỉm cười, nói: "Đúng a." Đình tỷ lập tức cũng bật cười. Lý thẩm cái kia mông lớn chỉ bộ Phàm nếu là dám không thành thật lời nói lý thẩm khẳng định sẽ đặt mông ngồi chết hắn dứt lời hai người đều cười vui vẻ Đinh Linh Linh lúc này Anu điện thoại di động vang lên lên nha lại là ngươi dương ca A. Đinh đìnhỉ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động ghi chú một mặt cười xấu xa nói Anu trắng đỉnh tỉ một chút nhận nghe điện thoại Uy Dương ca có chuyện gì A tiểu A, ta đêm nay không muốn uống cháo gạo ta muốn uống canh đậu xanh biết rồi thật là người cũng không nói sớm làm hại ta lại được đi xuống một chuyến Anu cười đoán trách một tiếng, "Cúp điện thoại. Ngươi Dương ca gọi điện thoại tìm ngươi chuyện gì a?" Đình Tỷ rất bắt quái mà hỏi. Hắn nói hắn đêm nay không muốn uống cháo gạo, muốn uống canh đậu xanh. Anu nhẹ nhàng nhếch miệng nói, "Như vậy à, vậy thì thật là tốt, ta mang chính là canh đậu xanh, hai chúng ta đổi một cái đi, miễn cho ngươi lại đi một chuyến nữa." Đinh Tỷ hào phóng đem Anu toa ăn thượng cháo gạo cùng mình canh đậu xanh đổi đi qua. "A, như vậy không có vấn đề a?" Anu không khỏi có chút lo lắng nói, "Yên tâm đi, chính bộ phàm tiểu tử ngu ngốc kia, nhà có tiền công tử." Ta bệnh viện nhà ăn những vật này, người ta mới chướng mắt đầu, cha của hắn nhưng là mỗi lúc trời tối đều cho hắn mang ăn ngon đâu. Đinh Tỷ hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường nói: "Ừm, cảm ơn ngươi Đinh Tỷ." Đang nói, thang máy ngừng lại. "Ta đây đi trước một bước a." Hẹn gặp lại. Đình Tỷ đối Anu Nu mỉm cười, xe đẩy rời đi thang máy, hướng về phía chỉnh bộ phàm phòng bệnh đi đến. Một lát sau, Anu cũng đẩy xe nhỏ đi vào Trương Dương trong phòng bệnh. Hướng về phía Anu biểu đạt cảm ơn về sau, Chương Dương lập tức lang thôn hổ bắt đầu ăn, thuần thục liền đem cơm hết thảy giải quyết. "Ta nói hệ thống Này canh đậu xanh cùng cháo gạo khác nhau ở chỗ nào? Ngươi làm ta uống canh đậu xanh là vì làm ta trừ hỏa a?" Dương trong lòng yên lặng hỏi. "Hắc hắc, đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Hệ thống thần bí cười cười. 5 phút sau, Trình Can mang theo hai tên người hầu bước nhanh đi vào Trịnh Bộ phạm phòng bệnh. "Nhị tử, Lao cha đêm nay làm đầu bếp cho ngươi nấu một con đông hoàn gà mái, cho ngươi hảo hảo bổ một chút." Trình Can mới vừa vào cửa, liền thấy y tá chính cho Trịnh Bộ phàm ăn cơm, mà Trịnh Bộ phàm chính một bên ăn một bên liếc mắt nhìn lấy đỉnh tỷ ngực, đỉnh tỷ là một mặt tức giận lại có không thể nơi hạ. "Nhị tử, Ngươi vì cái gì ăn loại này heo ăn? Nhanh phun ra, Ba so mang cho ngươi tốt ăn. Trình Bộ Phạm vội vàng đi lên trước, đem đỉnh tỷ đẩy hướng một bên, đoạt lấy cái chén trong tay của nàng, để lên bàn. Ai nha ba, ngươi có phiền hay không a? Trình Bộ phàm chính nhìn lén đỉnh tỷ trước ngực xuân quang, đột nhiên bị lao ba quấy rầy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, lao ba như vậy thương ngươi ngươi vậy mà. Trình Can lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên chú ý tới trên bàn cái kia còn thừa nửa bát cháo gạo. Không phải nói muốn cho nhi tử ta mang canh đậu xanh sao? Hắn hiện tại bị thương, không thể lên hòa. Trình Càn hướng về phía Đỉnh Tỷ nghiêm nghị quát, "Đúng, thật xin lỗi." Đỉnh Tỷ sầm mặt lại, hướng về phía Trình Càn có chút túi mình bái chào. "Ai nha ba, ngươi chớ dọa người ta, ta ngược lại thật ra cảm thấy này cháo gạo hương vị thật không tệ, nhất là còn có đáng yêu như vậy y tá đút ta ăn." Trình Bộ Phàm vừa ngắm Đỉnh Tỷ một chút, một mặt nói, "Lúc này, Trình Càn hai tên tuổi hạ trở về, "Lao ra, chuyện làm xong." Trình can trừng hai người bọn hắn một chút, sau đó đối Đỉnh Tỷ vung tay lên, ra ngoài đi. "Đúng." Đỉnh Tỷ ước gì tên tiểu sắc lang này cùng Lao Hôn đạn xa một chút không chút do dự liền rời đi, khiến thủ Can đóng cửa lại, Trình Can trầm giọng hỏi, "Chuyện làm được thế nào?" "Hai huynh đệ chúng ta làm việc, lao ra ngươi liền yên tâm đi." Ta thừa dịp cái kia tiểu y tá không chú ý, trực tiếp liền đem đoạn chàng đan bỏ vào nàng chén kia cháo gạo trong, trong nháy mắt liền xóa đi, không có người phát hiện. "Ừm, rất tốt." Trinh Can hài lòng nhẹ gật đầu. "Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cháo gạo." Chương 144, trình bộ phàm cái chết. Trinh Can lập tức tâm thần mình, một cái kinh khủng đoán trong lòng hắn chậm rãi bắt đầu sinh. Hai người các ngươi xác định đem đoạn chàng đan phóng tới Trương Dương cơm tối trong rồi sao?" Trịnh Can xoay người lại gắt gao bắt lấy một người bà vai, một mặt lo lắng nói: Lao ra ngươi yên tâm, ta là tự tay đem đoạn chàng đan phóng tới Trương Dương cháo gạo trong, sau đó đưa mắt nhìn cái kia tiểu y tá vào thang máy." Vị Trịnh Can bắt lấy kia tên thủ hạ thấy đến Lao ra phản ứng, dọa đến một trận tê cả da đầu. "Ngươi có tận mắt thấy Trương Dương đem chén kia cháo gà uống hay ta?" Trịnh Can tiếp tục truy vấn nói: "Không, không có." "Phế vật!" Trịnh Can giận dữ, một chân đem hai người đạp té xuống đất, sau đó hô lớn: Nhanh đi gọi người, mang nhi tử ta đi làm cái kiểm tra. Trình Can đã hiểu rõ đến Trương Dương giàu hoạn hắn thật sự là Trương Dương sẽ lửa hắn một tay. "Ba, ngươi sẽ không phải là lo lắng đoạn chàng đang bị ta ăn a?" Trịnh Bộ Phàm cười ha ha một tiếng, An ủi cha nói, "Yên tâm đi, cái kia tiểu y tá đều đốt ta uống nửa bát, chuyện gì đều không có, ba ngươi liền không cần lo lắng." Lời còn chưa nói hết, Trịnh Bộ Phàm hai mắt lập tức bạo lổi ra tới, trên cánh tay nổi gân xanh, làn da đỏ thấm "Nhi tử." Trình Can lập tức vọt tới Trịnh Bộ Phàm bên người, kiểm tra một chút hắn tình huống. Kết quả phát hiện cùng phục dụng kết thúc ruột đang triệu chứng hoàn toàn nhất trí. Hai người các ngươi phế vật, nhanh đi gọi bác sĩ, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ta muốn mạng của các ngươi." Trình Can đối hai tên thủ hạ khàn cả giọng kêu lên. "Vâng." Thấy thiếu gia như vậy đau khổ, hai tên thủ hạ cũng là dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng lao ra gọi bác sĩ. "A, bụng của ta, đau chết mất." Không đến mấy giây, chính bộ phàm liền đau xuất mồ hôi lạnh cả người, ruột như là bị 1000 cái kéo đồng thời cắt xén, kịch liệt đau nhức vô cùng. "Nhi tử ngươi chịu đựng, bác sĩ lập tức tới ngay." "A." Không đợi Trịnh Càn nói hết lời, Trịnh Bộ Phàm khản cả giọng hét thảm một tiếng, trồng trắng mắt một phen, đầu lưỡi phun một cái, tắt thở rồi. Một lát sau, Trương Dương trong phòng bệnh. "Ta nói hệ thống, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút ngươi làm ta uống canh đậu xanh để làm gì ý? Là lo lắng như vậy một cái mị nữ ở bên cạnh ta, sợ ta khống chế không nổi trong lòng, chuyên môn cho ta hạ nhiệt độ sao?" Trương Dương trái lo phải nghĩ, cũng không biết hệ thống dụng ý đến cùng là cái gì. "Ngươi lập tức liền sẽ biết." Hệ thống cười nhạt một cái nói. Vừa dứt lời, Trương Dương liền nghe được phòng bệnh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân giày đạc. "Trương Dương!" Ta muốn mạng của ngươi." Trịnh Càn mang theo mấy bảo vệ vọt vào Trương Dương trong phòng bệnh, trong tay nắm lấy một con dao phẫu thuật, liều lĩnh hướng về phía Trương Dương đâm tới. "Ta dựa vào, cái gì ma bệnh?" Trương Dương lập tức giật mình, một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường ngồi dậy, một chiêu tay không tiếp dao sắc, vững vàng át ở Trịnh Càn dao phẫu thuật. "Vị tiên sinh này, ta cùng ngại không oán không kỷ, vì sao vừa thấy mặt liền đối ta đao kiếm tương hướng a?" Trương Dương nhìn trước mắt vị này phẫn nộ chung nhân nhân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Trương Dương ngươi tên hỗn đản, dám thiết kế hãm hại con ta, ta muốn ngươi đến mạng." Trịnh Càn phát lực không cửa Liên buông lỏng tay ra thuật đao, lui lại một bước, hét lớn một tiếng, thủ hạ bốn tên nhân cao mã đại bảo vệ lập tức vọt lên. Anu cẩn thận. Trương Dương lập tức đem trước giường không biết làm sao Anu đẩy qua một bên, sau đó trái tay chặn đối phương đối diện đánh tới một quyền, tay phải nhanh chóng ra quyền đập vào đối phương trên bụng, người kia lúc này liền bị đánh bay ra ngoài cách xa hơn một mét. Lại có một người vọt lên, Trương Dương ánh mắt phát lạnh, một cái hồi toàn cước đập vào gò má của hắn trên, người kia bay thẳng đến một bên, tập lật ra góc một cái phích nước nóng, lập tức phích nước nóng vỡ vụt, nước nóng tung hắn một thân, hắn nóng hoa hoa trừ thiếu. Hai người khác chính muốn sông lên đến, đột nhiên viện trưởng mang theo mấy bảo vệ đã tới hiện trường. "Mau dừng tay, ta là viện trưởng Lý Khai Vũ, xin mọi người lẫnh tính một chút." Thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân Lý viện trưởng lập tức ngăn cản cảm xúc kích động chỉ cản, cũng khiến thủ hạ bảo vệ duy trì hiện trường trật tự. "Trịnh tiên sinh." Trương Dương nhướng mày, thản nhiên nói, "Hẳn là ngươi chính là cái kia Trịnh bộ phàm tra chỉ cản." Haha, ha, thật đúng là có tự tất có cha à, hai người các ngươi đồng dạng ngang ngược không dạng đạo lý." Nghe Trương Dương một phen, Trịnh Cản trong lòng càng thêm phẫn nộ, sủa nói, "Trương Dương, ngươi thương nhi tử ta." Hại tính mạng hắn, ta muốn ngươi một mạng để một mạng. Cái gì? Trình bộ phàm hắn chết? Trương Dương nghe được tin tức này quả thực có chút giận mình. "Trương Dương, ta muốn giết ngươi." Giờ phút này Trịnh Cẩn tựa như cái quái vật, bất quá mặc cho cái nào cha đã mất đi nhi tử chỉ sợ phản ứng đều là giống nhau kịch liệt. "Trình tiên sinh." Trương Dương nhìn trước mặt như là chó dạng giống nhau chỉ cản, nghiêm mặt nói, "Trình bộ phàm hắn đây là tự làm tự chịu, hắn sợ dĩ sẽ thụ dạng này tổn thương hoàn toàn là nguyên nhân của chính hắn, cảnh phương có thể làm chứng." "Mặc khác, Trình bộ phàm chết ta hoàn toàn không hiểu rõ." Nàm viện sau ngoại trừ đi toilet bên ngoài ta liền không có rời đi cái phòng bệnh này, vẫn luôn là tiểu nhu đang chiếu cô ta, ta làm sao có thể muốn con trai ngươi mạng. Mắt thấy tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, Lý viện trưởng cũng liền bận điệu nói giúp vào, Trình tiên sinh, ngươi yên tâm, bên bệnh viện rất xem trọng chuyện này, chúng ta nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối, trả con trai của ngài một cái công đạo. Trước đó đào phạm chu cường tại bệnh viện bị người độc chết, hiện tại trình bộ phạm lại bị người hạ độc chí tử, tại chính mình nhầm chức viện trưởng trong lúc đó xảy ra hai lên án mạng. Nếu như không thể xử lý thích đáng chuyện này, lý viện trưởng chỉ sợ chức vị của mình sẽ khó giữ được. Trương Dương thực lực mạnh mẽ, mà bên bệnh viện cũng xuất động nhân mã trấn bãi, lập tức chỉnh càn cũng là vô kế khả thi, tiếp tục náo loạn chỉ sợ cũng phải vào cục. Nặng nghề mà hút hai khẩu khí, Trình Càn chỉ Trương Dương, hung hắc nói, "Trương Dương, việc này chúng ta còn chưa xong." Dứt lời, Trình Càn đột nhiên đem lý viện trưởng quăng về phía một bên, sau đó bước nhanh rời đi phòng bệnh. Du du cạc Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh quay người chạy đến An Nhu bên lười, hỏi, "Tiểu Nhu, ngươi không có bị thương chứ? An Nhu khẽ lắc đầu, xem ra còn có chút chưa tình hồn, ta không sao. Viện trưởng, chuyện gì xảy ra a? An Nhu hướng về phía cửa một mặt ngưng trọng lý viện trưởng hỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Lý viện trưởng không chút khách khí cho An Nhu một cái lặng lẽ, quay người muốn phải rời đi, lại bị Trương Dương một cái ấn xuống bả vai, "Lý viện trưởng, vừa mới chỉnh tiên sinh hắn nhưng là dự định muốn mệnh của ta, ngươi liền cái khai báo cũng không cho ngươi cảm thấy phù hợp a?" An ninh xung quanh thấy thế muốn tiến lên ngăn lại Chu Dương, lại bị Lý viện trưởng ngăn lại. Trịnh tiên sinh nhi tử Trịnh Bộ phàm ngay tại mới vừa rồi bị người chết. Chúng ta sơ bộ suy đoán là có người tại hắn trong đồ ăn hạ độc. Chúng ta nghĩ đối trị bộ phàm thi thể tiến hành tiến một bước xét nghiệm, nhưng Trịnh tiên sinh lại chết sống đều không cho phép chúng ta đụng trị bộ phàm thi thể. Chương 145, dàn xếp hồ thỏa. Chương Dương đột nhiên nhớ tới vừa mới hệ thống làm hắn uống canh đậu xanh mà không phải cháo gạo, liền hướng về phía Lý viện trưởng hỏi, xin hỏi Trịnh bộ phàm tối nay là không phải uống cháo gạo. Không sai. Lý viện trưởng một mặt kiên định gật đầu, chúng ta kết luận chính là có người tại hắn cháo gạo trong hạ độc, bởi vì những thứ khác đồ ăn hắn đều không có chạm qua. Chương Dương bừng tỉnh đại ngộ, Thì ra hệ thống vừa mới đề nghị cứu mình một mạng a. Kỳ quái, chúng tiên sinh ngươi là làm sao mà biết được. Lý viện trưởng lập tức những mày, không khỏi hoài nghi lên Chuương Dương tới. Chú ý tới Lý viện trưởng ánh mắt, Anu suy tư một lát, cùng Lý viện trưởng nói ra, "Viện trưởng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Lý viện trưởng vẫn tại nhìn chằm chằm Chuương Dương, hy vọng có thể từ trong ánh mắt của hắn quan sát ra một chút manh mối. "Đêm nay kỳ thật ta cấp Dương ca mang cơm tối là cháo gạo, lên thang máy sau Dương ca điện thoại tới nói hắn muốn uống canh đậu xanh, đúng lúc đỉnh tỷ cũng cùng ta tại một cái thang máy." Nàng biết sau liền cùng ta trao đổi bữa tối, nói Trịnh Bộ Phàm đều không ăn, cha hắn sẽ từ bệnh viện bên ngoài cho hắn nuôi lớn bữa ăn. Bắt đầu ta còn cảm thấy có chút không ổn, nhưng đỉnh tỷ nàng nói không quan hệ, cho nên ta đã ứng. Nhìn Lý viện trưởng càng thêm vẻ mặt nghiêm trọng, Anu thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Trương Dương nhìn An một chút, hỏi: "Tiểu Nhu, theo ý ngươi nói là có người muốn đi ta cơm tối trong hạ độc, kết quả ngươi trời đất xui khiến đem ta cơm tối cùng Trịnh Bộ Phàm cơm tối đổi đến đây, kết quả đem Trịnh Bộ cấp độc chết." An giờ phút này đã sợ hãi không dám nói tiếp nữa, chỉ là ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Anu, ngươi có thể bảo chứng như lời ngươi nói đều là thật sao?" Lý viện trưởng lập tức thần sắc nghiêm túc xuống dưới. "Ta nói đều là thật." Anu thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngữ khí lại là rất kiên định. Trương Dương nhìn Anu một chút, suy tư một lát, thản nhiên nói, "Ta nói vừa mới vì cái gì chỉnh cản vọt thẳng vào trong phòng bệnh của ta nói muốn ta điên mạng, ta đoán chính là hắn cho ta hạ độc, kết quả trời đất xui khiến đem con của mình cấp độc chết, cũng tưởng rằng ta thiết kế đem cơm tối cấp đánh cháo." Lý viện trưởng nghe Trương Dương một phen suy đoán, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thần sắc cũng thư hoãn rất nhiều. "Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Lý viện trưởng đối bên người một đám bảo vệ nói ra, "Nhớ kỹ, đêm nay nơi này lời nói không muốn cùng bất cứ người nào nhắc lên, nếu không coi chừng bát ăn cơm của các ngươi." "Vâng." Các nhân viên an ninh chào một cái, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. "Anu, người cũng ra ngoài." Nàng lưu lại. Trương Dương đưa tay mặt không thay đổi chặn chính phải rời đi Anu. Lý viện trưởng yên lặng nhìn Anu một chút, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. "Trương tiên sinh." Lý viện trưởng chủ động đi tới Trương Dương trước mặt, cười cùng hắn nắm tay, "Sự tích của người ta đã nghe nói, nói thật" Ngươi đây là vì thành phố Đông Hải nhân dân làm một chuyện thật tốt ta. Muốn ta nói, cái gì Trịnh Bộ phàm a còn có kia Đông Hải ba huấn đản, bọn họ đều là trừng phạt đúng tội, chết không có gì đáng tiếc. Tất nhiên lời này ngươi cũng không cần cùng người khác nói. Nhìn Lý viện trưởng một mặt lạnh lùng, Trương Dương nhíu mày, thu tay về, hỏi: "Lý viện trưởng, ngươi có lời gì nói thẳng không sao?" "Được." Lý viện trưởng cười phủi tay, nói ra: "Nghe ngươi vừa mới một phen phân tích, ta cũng cảm thấy chuyện bốn có cùng ngươi nói tướng nhất trí, Trịnh Bộ phàm là bị cha của hắn cấp hạ độc chết. Nếu quả như thật muốn tra rõ lời nói cuối cùng khẳng định sẽ tra được chỉnh cản trên đầu, vì thế, chuyện này chỉnh cản khẳng định chọn gián xếp ổn thỏa phòng ngừa phi phước, cho nên ta hy vọng trường tiên sinh ngươi cũng không cần đang đổi cứu chuyện này. Vì cái gì? Trương Dương một mặt hờ hững nói, là như vậy, trước đó bệnh viện chúng ta đã từng xảy ra cùng nhau bệnh nhân bị độc chết chuyện, mặc dù người kia cũng là phạm nhân, nhưng ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt, nếu như chuyện lần này lại xử lý không tốt lời nói, chỉ sợ ta liền muốn tự nhận lỗi từ trước, cho nên ta hy vọng trường tiên sinh có thể không nên truy cứu việc này, cũng coi là cho ta một đầu sinh lộ. Lý viện trưởng tư thái cực kỳ khiếp cung, hiển nhiên hắn rất để ý hắn viện trưởng này danh hiệu. "Không truy cứu." Trương Dương cười nhạt một tiếng, cố ý nói ra, nếu như không truy cứu lời nói, chính can khẳng định sẽ đem trình bộ phạm chết ỉ lại trên đầu của ta, hắn khẳng định lại không ngừng tìm ta gây phiền phức, ngươi dự định làm ta nên làm cái gì? Cái này, Lý viện trưởng nghe Trương Dương một phen cũng có chút khó khăn lên, nhưng hắn như cũng không có ý định từ bỏ, đứng tại chỗ yên lặng suy tư biện pháp khác. Trương Dương yên lặng nhìn chăm chú lên Lý viện trưởng con mắt, vừa nhìn liền biết lão gia hỏa này là cái khôn khéo lão hồ ly. Hạng định không thiếu làm qua trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện. Suy tư một lát, Trương Dương đột nhiên cười hắc hắc, nói ra, "Như vậy đi, ta cũng không phải cái loại này không chứa đường sống cho người khác người, ta liền bán ân tình của ngươi, tạm thời đáp ứng ngươi yêu cầu đi." Lý viện trưởng đại hỷ, đang muốn cảm tạ Trương Dương, không nở Trương Dương lại tiếp tục nói ra, "Bất quá ta có cái nho nhỏ điều kiện. Ngươi nói ngươi nói." Lý viện trưởng liền vội vàng hỏi, "Giúp ngươi bận bịu ta thì tương đương với đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, chính can lão gia hỏa kia không chừng sẽ dùng cái gì càng âm độc chiêu số tới đối phó ta." Vì thế sau khi xuất viện ta có lẽ phải đi nơi khác tránh đầu gió, phòng ngừa vì chính mình đưa tới họa sát thần, cho nên ngươi đến cho ta một khoản tiền làm ta chạy trốn mới được, chúng ta vốn không quen biết, ta cũng không thể giúp không ngươi." Trương Dương mắt nháng lửa, cố nén ý cười đối lý viện trưởng nói: Nay dễ nói, hẳn là ngươi nghĩ muốn bao nhiêu?" Lý viện trưởng không hề nghĩ ngợi đáp ứng Trương Dương yêu cầu, tiền không là vấn đề, chỉ cần mình còn ngồi viện trưởng này vị trí, còn sợ không có tài lộ a." Trương Dương quan sát tỉ mỉ một phen trước mặt lý viện trưởng, tuổi vừa mới 50, bụng phệ, tóc thưa thớt, bóng loáng đầy mặt Nói là thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân viện trưởng, kỳ thật càng giống là một cái trung niên mập ra nhà giàu mới nổi. Nhìn Lý viện trưởng dáng vẻ đoán trừng trong sân dáng dấp nhiều năm như vậy khẳng định vất không ít chất béo. Ta muốn 20 vạn. Trương Dương cảm thấy chính mình đây đã là công phu sư tử ngoạn. Tốt, không có vấn đề, ta cái này đem tiền chuyển tới tài khoản của người trong. Lý viện trưởng con mắt đều không mang theo nháy một chút, không chút do dự đáp ứng Chung Dương, còn sợ hắn đổi ý, vội vàng hướng hắn đòi hỏi ngân hàng tài khoản tên. Ngoá, muốn chiếu đi. Thấy Lý viện trưởng như thế cao hứng, Trương Dương lúc này liền hối hận vì cái gì chính mình không tiếp tục nhiều muốn một chút, nhìn hắn này dáng vẻ cao hứng, đoán chừng hỏi hắn muốn 200 vạn hắn cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Ai, quả nhiên nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta, tại thành phố Đông Hải loại này thành phố lớn, 20 vạn đối những người có tiền kia tới nói căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng lời đã nói ra miệng, Trương Dương cũng không cách nào đổi ý, đành phải ảo não nhẹ gật đầu, nói cho lý viện trưởng ngân hàng của hắn tài khoản, một lát sau, Trương Dương liền nhận được tin nhắn nhắc nhở, 20 vạn tiền vào ngân hàng của hắn tài khoản. Được rồi. Tiêu trương tiên sinh chúng ta đây cũng là nộp người bằng hữu về sau ngươi gặp phiền thoái gì cứ mở miệng chính là, ta có thể giúp ngươi nhất định nghĩa bất dung tử. Dứt lời, Lý Viện trưởng một mặt ý cởi rời đi trương dương phòng bệnh. chương 146, giàu đến chảy mỡ. Không cần tốn nhiều sức liền được 20 vạn, đây đúng là một kiện đáng giá trúc mừng chuyện, duy nhất không được hoàn mị chính là một ít. Bất quá hơn 20 năm ăn đất trải qua làm trương dương hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đạo lý này, hắn chỉ tiêu chầm một lát liền lại lần nữa tỉnh lại ha ha, tiểu t Nhìn các ngươi viện trưởng kia bụng lớn ta liền đoán được lao ra hỏa này khẳng định không ít tham tiền. Trương Dương cười xoay đầu lại, lại phát hiện An Nhu ngồi tại trên giường bệnh khóc lên, lê hoa đái vũ bộ dáng quả thực làm cho đau lòng người. "Tiểu Nhu, ngươi thế nào?" Trương Dương bước nhanh đi tới An Nhu bên người, ngồi xuống, hỏi: "Dương ca, ta lại giết người ta." An Nhu vừa nói xong câu đó, liền ức chế không nổi nỗi tâm tự trách, lên tiếng khóc ồ lên. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đem An Nhu ôm ở trong ngực của mình, nhẹ nhàng vì nàng lau sạch nước mắt, mỉm cười nói: "Tiểu Nhu, đây không phải lỗi của ngươi là chỉnh càn giết chết con của mình, cùng ngươi không có quan hệ. Nhưng chén kia cháo gạo đúng là ta muốn cùng đỉnh tỷ đổi a." Anu một mặt thuốc thiết một mặt nói. "Nhưng ngươi trước đó cũng không biết ta đúng hay không, có câu ngạn ngữ nói tốt, người không biết vô tội, huống hồ ngươi nếu là không đem cơm tối đổi qua tới, sợ ngươi sợ chết chính là ta, tiểu Nhu ngươi đây chính là cứu mạng ta à? Trương Dương cười an ủi. Nghe Trương Dương một phen, An rốt cục chậm rãi ngừng khóc, khóc, điểm đạm đáng yêu nhìn ôm nàng Trương Dương. "Nghe, tiểu Nhu, ngươi không có giết người, ngươi là đã cứu ta một mạng, có biết không?" Trương Dương một mặt yêu thương nhìn trong ngực An nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, an ủi. "Ừm, ta đã biết, cảm ơn ngươi Dương Ca." An hít sâu một hơi, lau khô nước mắt của mình, ngừng lại thuốc tít, chậm chậm gật gật đầu. Cứ như vậy, hai người tính tính hưởng thụ lấy giờ phút này vuốt về an ủi. "Dương Ca, có cái gì thô sáp đồ vật cần đến ta?" Anu lập tức cảm thấy dưới thân có chút không thoải mái. Trương Dương tâm thần giật mình, liền vội vàng đem Anu buông ra đến, ngượng ngùng cười một tiếng, vô tình hay cố ý nhấc nhấc "Ta dựa vào, cái này lúng túng." Tại Trương Dương trong ngực ngồi lâu như vậy, Anu cũng là khuôn mặt nhỏ một trận đường hồng, trong lúc nhất thời hai người đều trệ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho tốt. "Đúng rồi Tiểu đu. Trương Dương dẫn đầu phá vỡ trầm mặt, "Ngân ngân hàng tài khoản là bao nhiêu?" Anu hơi méo đầu, "Dương ca ngươi muốn ta ngân hàng tài khoản làm gì?" "Ai nha, ngươi nghe ta, cho ta chính là." Trương Dương cười hắc hắc, một mặt buông lòng nói. Anu Nhu thuận nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại, đem ngân hàng của mình tài khoản nói cho Trương Dương. Chỉ chốc lát, Anu nhận được tin nhắn nhắc nhở, ngân hàng tài khoản thu được gửi tiền 20 vạn nguyên. "Dương ca ngươi làm cái gì vậy?" An vừa thấy được gửi tiền rõ ràng chi tiết, lập tức có chút tức giận. Mẹ ngươi thân thể không phải vẫn luôn không tốt làm a, huống hồ ngươi đã giúp hai ta lần bận rộn, ta nhưng thiếu ngươi không ít nhân tình, số tiền kia ngươi cầm đi, cấp mẹ ngươi điều trị điều trị thân thể." Trương Dương hào phóng cười cười, ra hiệu Anu đem tiền nhận lấy liền tốt. "Không được, Dương ca số tiền kia ta không thể nhận, đây là tiền của ngươi, ta cái này trả lại cho ngươi." Dứt lời, Anu liền phải đem này 20 vạn một lần nữa chuyển cho Trương Dương. Trương Dương thấy thế, liền vội vàng đoạt lấy An điện thoại, hơi khẽ cau mày, dương dạ tức giận nói: ngươi không nguyện ý tiếp nhận số tiền kia có phải hay không coi ta là thành người ngoài. Làm gì có. Anu liền vội vàng lắp đầu, liền giải thích do nói, dương ca ngươi không phải nói ngươi cần nhờ số tiền kia đi tránh đầu do à, hơn nữa ta cũng là đem dương ca ngươi xem như. Bằng hưu mới nguyện ý giúp ngươi, tuyệt đối không có thu ngươi thủ lao dự định. Nghe Anu một phèn, Trương Dương lập tức cười lên ha ha, ta là tại lừa gạt cái kia lý viện trường đầu, ta mới không có ý định chạy trốn đâu, chính cần hắn nghĩ tìm ta gây phiền phức liền làm hắn hắn phóng ngựa tới ta cũng không sợ hắn. Hơn nữa ta xem xét cái này Lý viện trưởng liền biết hắn khẳng định từ trong bệnh viện vất không ít cho béo hắn lại có chuyện nhờ tại ta chúng ta vừa vặn theo như nhu cầu ta liền từ trên người hắn mỏ 20 vạn đáng tiếc à hẳn là muốn một chút hắn khẳng định giàu đến chảy mỡ thế nhưng là Dương ca đây là tiền của ngươi ta không thể không đợi Anu nói hết lời Trương Dương hai tay khoác lên trên vai của nàng nghiêm mặt nói Anu ngươi có tin ta hay không Anu đầu tiên là trì trệ sau đó nhẹ gật đầu Dương ca ngươi nói cái gì ta đều tin ta biết ngươi sẽ không là ta Trương Dương nhẹ ở đầu cười nói Nghe, ta thế nhưng là sao trời à, không may thời khắc cùng ta làm bạn, ta lần này liền được 20 vạn, đây chính là đi đại vận a, nếu như ta giữ lại số tiền kia, ta khẳng định sẽ xui xẻo, nói không chính xác lần sau ta liền thật bị xe đụng chết." Dương Ca ngươi đừng nói nhảm." Anu vội và ngăn chặn Trương Dương miệng, không cho hắn nói đủ dữ lời nói. Trương Yến cười hắc hắc, cầm xuống Anu tay, cười nói, "Cho nên, ngươi nếu là thật muốn giúp ta, không muốn nhìn thấy ta xui xẻo lời nói, liền nhận lấy số tiền kia đi." Nhìn Trương Dương một mặt chân thành, An cắn môi do dự một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, "Ừm." Cảm ơn ngươi Dương Ca. Ngươi như vậy giúp ta, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt nữa. Ha ha, ngươi nếu là thật muốn giúp ta mà nói, quay đầu liền lại cho ta xoa bóp chân đi, nhớ rõ nhất định phải dùng sức a. Trương Dương một mặt cười xấu xa nói. Trương Dương tại trong phòng bệnh cùng An Nhu cười cười nói nói quên cả trời đất, nhưng bên ngoài Trịnh Cản nhưng liền không có Trương Dương như vậy ná hứng. Quả nhiên như Trương Dương sở liệu, Trịnh Cản từ bỏ điều tra việc này, lựa chọn giản xếp ồ thỏa, Lý viện trưởng cũng ngầm hiểu lẫn nhau đối Trịnh Cản biểu thị ra một phen ăn ủi, đưa cho bồi thường tương xứng, liền ngậm miệng không còn đề việc này để tránh dẫn phát càng nhiều phiền phước. Sau đó, Trình Can liền phái người đem chỉnh bộ phàm thi thể mang theo trở về, hắn tha rằng làm nhi tử hoàn hoàn chỉnh chính chết, cũng không nguyện ý làm những cái kia bác sĩ ở trên người hắn động đao. Đem chỉnh bộ phàm quan tài vận sau khi về nhà, thời gian đã gần đến lân cận đêm khuya, Trình Can khiến người đem nhi tử quan tài bày ra tại phòng ngủ của mình về sau, liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, canh giữ ở chỉnh bộ phạm quan tài trước, yên Tĩnh cũng nói, không biết qua bao lâu, Yến Tĩnh du lãnh trong phòng truyền đến một tiếng thanh thúy điện thoại di động. "Uy, là ai?" Trình Can một mặt hờ hững nói. Chính tổng, chúng ta nghe nói quý công từ chuyện, xin ngài nén bĩ thương. Nghe được thanh âm này, Trình Càn không khỏi nhíu mày, "Vương Vĩ Cường, Người muốn làm gì?" "Chính tổng, ta không có ác ý, mục đích của ta giống như ngươi, chính là làm Trương Dương trả giá thật lớn." Vương Vĩ Cường không chút nào quanh coi lòng vòng, thẳng thắn dứt khoát nói. Vừa nghe đến Trương Dương tên, Trình Càn không khỏi siết chặt nằm đấm, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là vì Trịnh Bộ phàm báo thủ, "Ngươi có biện pháp nào?" Chương 147, Liệp sát Giả. "Chính tổng, không biết ngài có nghe nói qua hay không Liệp sát Giả?" Vương Vĩ Cường đột nhiên hỏi liệp sát giả. Trinh Can nhướng mày, đây là cái thứ gì? Đây là một cái thợ săn tiền thưởng tổ chức, chỉ cần cấp tiền đủ nhiều, bọn họ có thể vì ngươi giết chết bất luận cái gì ngươi thấy ngứa mắt người. Vương Vĩ cường nhàn nhạt cười cười, như có thâm ý nói, lúc trước ta bị ngại làm cho tại thành phố Đông Hải khó mà đặt chân, bất đắc dĩ xuôi nam tìm kiếm đường ra, trong lúc vô tình phát hiện tổ chức này. Ta dốc hết ra tài mời bọn họ vì ta diệt trừ cái này đến cái khác đối thủ cạnh tranh, lúc này mới kiên trì tới hôm nay, không có hỗn cái lưu lạc đầu đường hạ trạng. Lời này của ngươi là có ý gì? Chính cả nghe Vương Vĩ Cường một phen, lập tức một trận tức nộ, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, "Vương Vĩ Cường ta cho ngươi biết, ta có thể có hôm nay, dựa vào chính là ta bàn tay sắt, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện cầm cái gì thợ săn tiền thưởng tổ chức liền không có thể doa ta, lão tử cũng không phải bị dọa lớn." Ở nha." Chính tổng này bất giận, "Ngài hiểu lầm ta ý tứ." Nghe chỉnh cần một phen quát lớn, Vương Vĩ Cường cảm xúc nhưng không có lên mày mày gợn sóng, vẫn như cũ ngựa khí bình thản nói, "Chúng ta đều là người làm ăn, tình huống hiện tại đến xem, hai nhà chúng ta hợp tác mang tới tốt lắm nơi có thể so sánh đối kháng nhiều hơn." Ta cùng ngài nói cái này thợ săn tiền thưởng tổ chức mục đích đúng là muốn nói cho ngươi, chúng ta có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến diệt trừ Chu Dương." Trình Can hít sâu một hơi, tỉnh táo lại về sau, chậm rãi nói, "Nói tiếp." Vương Vĩ nhẹ gật đầu, "Ta đã cùng Lý tổng cùng Trần tổng đều thỏa đảm, bọn họ đều đồng ý mời Liệp sát giả ra mặt diệt trừ Chu Dương, chúng ta bây giờ đều là tại trên một cái thuyền, hiện tại chỉ kém Trịnh tổng ngài gật đầu." Trình Can trầm tư một lát, hư lạnh nói, "Tốt, nếu như người thợ săn này thật sự có năng lực diệt trừ Chu Dương, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác." Bất quá ta trước đó cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì lời nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trình tổng xin yên tâm, ngươi muốn vì nhi tử báo thủ, chúng ta lại làm sao không muốn vì hài tử xuất ngủ ác khí đâu. Vương Vĩ cường cười gian một tiếng, tiếp tục nói, bất quá người thợ săn này tổ chức thu phí thế nhưng là rất đắt đỏ, cho nên cái này tiền khẳng định không thể chỉ từ một người nào đó ra. Chỉ cần có thể giết Trương Dương, muốn ta xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Trình Căn một mặt hờ hững, hắn hiện tại trong đầu chỉ muốn một sự kiện, đó chính là như thế nào làm chết. Trình tổng quả nhiên là người sảng khoái. Vậy ta đây liền đi liên hệ Liệp Sát Giả, một có tin tức ta ngay lập tức sẽ lại cùng ngươi liên lạc." Dứt lời, Vương Vĩ Cường liền cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, Trình càng chậm rãi đi đến Trịnh Bộ phàm quan tài trước, sờ lên băng lén quan tài, lạnh lùng nói: "Yên tâm đi nhi tử, ta nhất định sẽ vì ngươi giết cái này Trương Dương, ta cam đoan." Trương Dương tại trong bệnh viện mỗi ngày trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, tốt không được tự nhiên, rốt cục 3 ngày sau một cái giữa trưa, Trương Dương chính nằm lì ở trên giường hưởng thụ lấy an đột nhiên chân giường chật đứa, Trương Dương vội vàng không kịp chuẩn bị ngã một cái lảo đảo cém chút không có cắn đứt đầu lưỡi của mình. Xem ra ngày lành của ngươi đến rồi này là ngừng, nên xuất viện." Hệ thống cười đối Trương Dương nói. "Ai, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, người bình thường ai cũng không nghĩ đến bệnh viện đến, nhưng Trương Dương lại đối bệnh viện sinh ra một loại không hiểu tình cảm, bởi vì chỉ có thụ thương nằm viện thời điểm hắn mới có thể tạm thời thoát khỏi bị hảo vận phán phệ ly hiếp. Đơn giản cùng An Nhu kể một chút tình huống về sau, Trương Dương liền làm thủ tục xuất viện, rời đi bệnh viện. Sao chính là, Vương Mạnh ba người cũng tại cảnh sát chăm sóc hạ xuất viện, bọn họ thụ phần lớn là ngoại thương. Đi qua mấy ngày nay trị liệu, tổn thương đã tốt lắm rồi, cảnh sát liền muốn đem bọn họ mang về cục cảnh sát chính thức tiếp nhận xét xử. Giám ngục trưởng Lý Khải Cường cũng bị cảnh sát truy na quy án, đi qua thẩm vấn, Lý Khải Cường khai báo sự tình tiền căn hậu quả, cảnh sát bởi vậy xác định Đông Hải Ba hôn đản ba người tội danh, 3 ngày sau, đem bọn hắn chính thức nhốt vào đại lao. Vụ án cao phá, đi qua một chút cùng Đông Hải Ba hôn đản có quan hệ bản án cũng bị một lần nữa điều tra, phát hiện trong đó có thật nhiều oan giả sai án, liền lập tức một lần nữa thẩm tra xử lý đi qua bản án, trả những người kia một cái trong sạch. Trần Hạo bị bắt giữ, Chương Túc Khúc mắt tổng là mở ra, Trương Dương lại cùng mọi người cùng nhau trở về đến công ty đi làm. Một trời xế chiều, Trương Dương mới từ công ty tan tầm chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên nhận được một trận lạ lẫm điện thoại. "Uy, Chương huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta không?" Điện thoại bên kia truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Trương Dương tất nhiên nhớ rõ thanh âm này, cười nói, "Đào ca, ngươi xuân ngủ. Đó cũng không phải là, không thì ta làm sao điện thoại cho ngươi?" Trương huynh đệ ngực nhưng thật là có bản lĩnh, ta mang theo các huynh đệ vừa đi ra lúc ta còn đang hoài nghi trước ngươi nói lời, nhưng chờ ta xem xét tin tức Khá lắm, ngươi bây giờ thế, nhưng là thành phố Đông Hải nhân vật phong vân, ngươi thật đúng là đem Vương Mạnh đưa vào trong đại lao. Đó là đương nhiên, ta Trương Dương luôn luôn là nói được thì làm được. Trương Dương cười ha ha một tiếng, một mặt buông lòng nói: "Trương huynh đệ, ngươi vì ta cùng các huynh đệ rửa sạch oan tên, đem chúng ta cứu ra ngục giam, phần ân tình này chúng ta cả đời khó quên. Trương huynh đệ, đêm nay có thể hay không xin thưởng cái quang, cùng nhau ăn bữa cơm đâu?" "Không có vấn đề." Trương Dương hào sảng đáp ứng. "Tốt, 8 giờ tối, Thủy Long khách sạn, chúng ta không gặp không về." Ước định cẩn thận thời gian về sau, Lưu Đào liền cúp điện thoại. Không có nghĩ đến cái này, Lưu Đào lại còn nhớ đến giữa chúng ta hứa hẹn, ta còn tưởng rằng hắn lúc trước chính là nói một chút mà thôi đâu. Cúp điện thoại, Trương Dương cười nhạt một tiếng, về đến nhà đơn giản chuẩn bị một chút, đến 8 giờ tối, Trương Dương đúng giờ đi tới Thủy Long khách sạn dự tiệc. Thủy Long khách sạn không nói là thành phố Đông Hải quán rượu sang trọng nhất, nhưng đối với Trương Dương loại này người bình thường tới nói, đã là cực kỳ cao cấp, Lưu Đào đem địa điểm tuyển định ở đây, cũng có thể thấy hắn đối Trương Dương coi trọng. Trương Dương chính hướng về phía trong khách sạn đi đến. Đột nhiên khách sạn đại cửa bị đẩy ra đến, hơn 100 tên thân mang âu phục mang theo kính dâm nam nhân theo theo trong khách sạn khí thế hung hăng hướng về phía Trương Dương đi đến. Không phải là chuyện càn cái bẫy. Trương Dương hơi khẽ cau mày, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Ngay tại đám người kia đi đến Trương Dương trước mặt chừng 5 mét khoảng cách lúc, hơn 100 người hướng về phía hai bên tản đi, xếp thành hai hàng, ở giữa trở lại một cái ba người rộng thông đạo. Hoan lên Dương ca đại giá quang lâm. Hơn 100 người cùng nhau hướng về phía ở giữa túi người, cùng kêu lên kêu lên. Trương Dương chính một mặt ngẩng bức đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Lưu Đào theo trong khách sạn hướng về phía Trương Dương đi tới, Âu phục dày ra, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng, cười hướng về phía Trương Dương đi tới, "Trương huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, Lưu Đào đi lên liền cho Trương Dương một cái to lớn ôm. "Thế nào huynh đệ, này phô Trương có đủ mặt đi." Lưu Đào cười hắc hắc, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, "Cảm tình ngươi ngoại trừ trong ngục giam hơn 30 huynh đệ, bên ngoài còn có nhiều người như vậy a?" Trương Dương nhìn này Trương, chính là Hắc Bang đại lão cũng không nhất định có trạng diện này. Chương 148 Đại phô trương, Lưu Đào cười khổ một tiếng, kỳ thật đi qua thủ hạ ta huynh đệ còn càng nhiều, chỉ là vào ngục giam về sau, thủ hạ người phần lớn tan tác như chim mông, còn lại những huynh đệ này đều là đối ta trung thành nhất, theo ta vào ngục giam sau vẫn tại vì ta chống đỡ sản nghiệp của ta, chính là vì một ngày kia ta có thể ra ngục một lần nữa dẫn dắt bọn họ. Lưu Đào không khỏi cảm giác để tài có chút thương cảm, liền lắc đầu, giữ vững tinh thần, cười nói, không nói những này, đến Trương huynh đệ, mau vào đi ngồi đi, ta nhưng là chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ngươi đâu. Tốt, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười cùng Lưu Đào đi vào quán rượu. Toàn thể nhân viên tại yến hội sảnh thượng an vị về sau, Lưu Đào phủi tay, mang thức ăn lên. Lập tức, hơn mười mấy tên dáng vẻ thức tha mềm mại người nữ phục vụ bưng mâm lớn nhỏ bàn đẩy cửa vào, đem từng đạo tinh xảo món ăn trình lên bàn tới. Đồ ăn dâng đủ về sau, Lưu Đào đứng dậy nâng chén đối ở đây huynh đệ hô lớn, "Các huynh đệ, để chúng ta kính Trương Dương huynh đệ một ly." Vừa mới nói xong, hơn 100 người lập tức để tay xuống đầu đũa, ly rượu lên, rất cung kính nhìn Trương Dương. Thình tình không thể chối từ, Trương Dương cũng lập tức nâng chén đáp lại nhiệt tình của mọi người. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó, mọi người liền ngồi xuống, thưởng dụng thức ăn trên bàn, thỉnh thoảng còn có cùng Trương Dương cùng nhau tại ngục giam trung đụng huynh đệ chạy tới kính hắn một ly, Chương Dương đều nhiệt tình trở về rượu. Trương huynh đệ chính là Hải Lượng A, uống nhiều như vậy không có chút nào đỏ mặt. Thấy Trương Dương chịu lượng tốt như vậy, Lưu Đào từ đấy lòng biểu thị kính nghệ. Chương Dương cười ha ha một tiếng, không phải ta tội, cứ như vậy rượu đế, ta uống một ngụm hết sạch một bình đều không mang theo thở tức giận. Dứt lời, tất cả mọi người nở nụ cười, bầu không khí mười phần sinh động. Vài ly rượu hạ đũa, Hàn sau một lúc Lưu Đào đột nhiên hỏi: "Trương huynh đệ, không biết ngươi sau khi ra tù bây giờ làm gì công tác, có thể nuôi sống gia đình à?" Trương Dương mỉm cười, một mặt tùy ý nói: "Ta bây giờ tại một nhà quản linh cứu và mai táng công ty làm nghiệp vụ viên, không, có thân nhân không, có la bà, thì gia phòng ở bị đại hỏa thiêu hủy, hiện ở tạm tại trong nhà bạn, sinh hoạt cũng là còn nói còn nghe được." Lưu Đào nhẹ gật đầu, hướng về phía Trương Dương nhích lại gần, hỏi: "Trương huynh đệ là một cái nhân tài kết xuất, tại một cái quản linh cứu và mai táng công ty làm nghiệp vụ viên thật sự là khất tài, ta tiền bạc bây giờ còn có mấy quán rượu." Mặc dù sinh ý không bằng trước kia, nhưng cũng còn có thể sinh hoạt, nếu như Trương huynh đệ không ngại, ta nghĩ xin nhà bọn, chúng ta có rượu cùng uống, có thịt cùng nhau ăn, ý của ngươi như nào? Trương Dương nhìn ra Lưu đảo là thật tâm thượng thức chính mình, nghĩ mời mình nhà bọn. Nếu như đặt ở thường ngày, Trương Dương khẳng định là không chút do dự đáp ứng này có chuyện tốt, nhưng bất đắc dĩ mình bị không may hệ thống cuốn thân, một phát hảo vận liền sẽ bị hảo vận phản phệ, mặc dù hệ thống thăng cấp sau trình độ nhất định thấp xuống phản phệ uy hiếp, nhưng phản phệ tạo thành hậu quả Trương Dương vẫn như cũ không dám khinh thường. Cảm ơn đạo ca ý đẹp. Trương Dương khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, bất quá bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta hiện tại còn phải tiếp tục tại công ty của ta công tác. Bọn họ bức ngươi ký bá vương điều khoản. Lưu Đào đằng một chút đứng lên, sắc mặt lập tức âm chầm xuống. Trương Dương vội vàng lôi kéo Lưu Đào ngồi xuống, người nói, "Mới không có chuyện này, bọn họ đối với ta rất tốt, chỉ là bởi vì." "Được rồi, Đào ca ta nói thật với ngươi đi, kỳ thật ta là sao chổi." "A." Một bàn người bị Trương Dương fan này không đầu không đuôi lời nói khiến cho có chút không hiểu rõ nổi. "Trương huynh đệ, nếu như ý của ngươi là nói ngươi sợ ngươi sẽ liên lụy các huynh đệ lời nói." Vậy ngươi liền quá lo lắng, chúng ta đều là dựa vào bản lãnh của mình ăn cơm, vậy mới không tin cái gì thiên mệnh đâu. Đào ca ngươi hiểu lầm. Trương Dương đánh gây Lưu Đào lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, ta thật là sao trời, hoặc là nói ta là mệnh trùng chú định muốn trở thành sao trời nam nhân, bởi vì nguyên nhân này dẫn đến ta không thể giao hào vận, nếu không ta liền lại nhận hào vận phản phệ, bị vận rủi quân thân, vậy cũng không tốt. Thấy Lưu Đào một tất cả mọi người vẫn là một bộ không có nghe hiểu dáng vẻ, Trương Dương có tiếp tục giải thích nói, Đào ca ngươi mời ta nhập bọn cùng ngươi cùng nhau làm ăn, này với ta mà nói thế, nhưng là thật to hảo vận. Chính là bởi vì như thế ta mới không thể tiếp nhận hảo ý của ngươi, nếu không ta sẽ không may." Lưu đảo sững sở chỉ chốc lát, sau đó ngượng ngùng nhẹ gật đầu, "Tốt a. Ngươi có chí riêng, nếu như Trương huynh đệ không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu như ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý lời nói, ta Lưu đảo tùy thời đều hoan nên ngươi." Hiển nhiên Lưu đảo cũng không tin Trương Dương một phen, chỉ là đem giải thích của hắn trở thành cự tuyệt lý do, bất quá cũng may Lưu đảo không phải cái loại này làm có người, đã Trương Dương không nghĩ nhở bọn, hắn cũng không bắt buộc. Sau đó Trương Dương cùng Lưu Đào một đoàn người lại bắt đầu cười cười nói nói trời nam biển bắc Hàn Nguyên, rượu trên bàn đồ ăn rất nhanh liền tiêu diệt một nửa. Chính ăn vui vẻ, Lưu Đào điện thoại đột nhiên vang lên. "Trương huynh đệ chờ ta một chút ta, ta trước nhận cú điện thoại." Lưu Đào cười cười, để ly rượu trong tay xuống, nhận nghe điện thoại. "Uy, không phải nói đêm nay ta có chuyện trọng yếu muốn làm, trong quán ba có chuyện gì ngày mai lại nói à. Trương Dương không biết điện thoại bên kia cùng Lưu Đào nói thứ gì, nhưng Lưu Đào sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. "Ngươi nói đều là thật. Tốt, ta lập tức trở lại." Dứt lời, Lưu Đào một mặt ngưng trọng cuộc điện thoại. "Đào ca, xảy ra chuyện gì rồi sao?" Trương Dương thấy Lưu Đào sắc mặt không đúng, cảm thấy khẳng định có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Là ta xin lỗi Trương huynh đệ." Lưu Đào một mặt tái nháy hướng về phía Trương Dương túi đầu, trong quán ba ra một chút chuyện, ta đến mang các huynh đệ trước trở về một chuyến, chỉ có thể ngày khác lại chiêu đái Trương huynh đệ. Trương Dương buông xuống trong tay đúa, hỏi, "Là có người đến trong quán rượu của ngươi náo sự a?" Lưu Đào khẽ thở dài một hơi, nói ra, "Đi qua bằng lấy thủ hạ huynh đệ nhiều, tăng thêm kinh doanh có phương pháp, quán ba sinh ý vẫn luôn rất không tệ." Nhưng từ khi ta vào tù về sau, quán ba sinh ý liền rất xuống ngàn trượng, hiện tại ta trở về, ta đối thủ cạnh tranh thấy ta thực lực bây giờ không lớn bằng trước kia, liền muốn thừa dịp hiện tại đem ta triệt để đánh ngã, không cho ta quay người cơ hội. Như vậy à. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đứng dậy duỗi lưng một cái, nói ra, làm ăn loại sự tình này, vốn chính là ai hợp người tiêu dùng ý, người tiêu dùng liền mua ai đơn, bọn họ muốn rủ vào nháo sự loại biện pháp này đến chèn ép ngươi, vậy thật quá không chính cống. Đúng vậy à, đi qua chúng ta tay sung túc thời điểm, bọn họ nào dám tại địa bàn của ta náo sự? Ta vẫn luôn cũng chính là an ổn kinh doanh việc buôn bán của mình, chưa từng có muốn xâm chiếm ai chen ép ai ý tứ, không nghĩ tới bọn họ hiện tại lại phản quay đầu lại muốn làm ta. Lưu Đào âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng rất là tức giận. Chương 149, vòng đây. Đào ca không cần lo lắng, ta đi giúp ngươi bãi bình bọn họ. Trương Dương dựa vào tiểu đình, hào sảng nói. Lưu Đào trong lòng lập tức cực kỳ cảm động, nhưng một lát sau liền lại trầm luân xuống tới, Trương huynh đệ, ta biết thân ngươi tay rất tốt, nhưng nhân thủ của bọn hắn là gấp đôi của chúng ta a." lại nói, "Ta cũng biết đến ngươi mình bây giờ cũng có một thân phiền phức." Ta cũng không muốn lại cho ngươi làm loạn thêm, hảo ý của ngươi huynh đệ ta tấm lĩnh." Dứt lời, Lưu Đào hướng về phía Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo các huynh đệ quay người liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Trương Dương bắt lại Lưu Đào cánh tay, cười nói, "Muốn nói vun vào băng làm ăn loại sự tình này, ta là nhất khiếu bất thông, nhưng nếu là đánh nhau lấy bạo chế bạo, ta đây là sở chủ nhất. Huống hồ Đào ca ngươi mời ta ăn như vậy một bàn rượu ngon thức ăn ngon, ta cũng phải có sở biểu thị không phải, chuyện này liền túi tại trên người ta, ta tới cho ngươi bãi bình." Lưu Đào một cái đại lao ra kém chút cảm động liền muốn khóc lên. Vội vàng nhắm mắt lại đem nước mắt nén trở về, chọng chọng gật gật đầu, "Hào huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn là người." "Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi gặp bọn họ một chút." Dứt lời, Lưu Đào chào hỏi thủ hạ hơn 100 Hào huynh đệ, đứng dậy rời đi khách sạn, hướng về phía Lưu Đào Phi Dương quán 3 tiến đến. Nửa giờ sau, Trương Dương đáp lấy Lưu Đào xe cùng một bộ phận các huynh đệ đi tới ở vào thành thị khu Phi Dương quán 3 cuối cùng ngoài cửa tiệm. Không thể không nói, Lưu Đào Phi Dương quán 3 sắc thực khí phái, cũng khó trách đi qua khả năng hấp dẫn đến trần hạ loại này hoàn khổ lực chú ý. Buổi tối Chính là quán ba loại này chỗ ăn chơi sinh ý tốt nhất thời điểm, nhưng phi dương quán ba nhìn lại là phá lệ quán cũ rế, ánh đèn lờ mờ, cũng không có phát ra âm nhạc, ngoài cửa thủy tinh còn có mấy đạo vết rách. Không được. Lưu Đào lập tức nhướng mày, nắm chặt nắm đấm, dẫn đầu và vào. Trương Dương cùng đệ tử của hắn huynh thấy thế cũng theo sát lấy Lưu Đào mà đi. Vừa đẩy cửa ra, Trương Dương nhìn thấy không phải khí phái quán ba nội bộ, mà là khắp nơi trên đất bị đập nát cái bàn, thủy hoại đèn đốn cùng trên đất rượu ly rượu. A, Lưu Đào ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không sợ, không dám đến đây phía trước, một cái miệng lươi bé nhọn, mặt đầy dâu cha nam nhân, chân đạp một cái sương mặt sương mũi phục vụ viên, nhìn Lưu đảo, một mặt khinh miệt nói: "Phùng Kiến Đồng, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lưu Đào nhìn về phía trước cái kia giễu võ dương ai nam nhân, một mặt sắc mặt giận dữ, lúc này liền muốn xông tới đánh nằm bẹp hắn một trận. "Biết ngươi rất biết đánh, cho nên ta đã sớm chuẩn bị." Phùng Kiến Đồng khẽ cười một tiếng, phủi tay, sau lưng một đám thủ hạ lập tức liền bật ra, đem Lưu đảo một đoàn người làm thành một đoàn. Lưu Đào thủ hạ thấy thế, lập tức đem Lưu Đào vây vào giữa, cùng cạnh ngoài Phùng Kiến Đồng người giằng co. Phy Dương quán ba tổng cộng có 4 nhà chi nhánh, đêm nay đồng thời gặp công kích, Lưu Đào đành phải đem thủ hạ chia 5 đường đi cứu viện, chính mình cùng Trương Dương mang theo hơn 30 người tiến đến cuối cùng cửa hàng. Mà bây giờ phùng kiến đồng thủ hạ nói ít cũng có 80 người, hoàn toàn không phải một cấp độ, tăng thêm Lưu Đào bọn họ bị hạn chế tại trong vòng đây, ngoại trừ kiên trì ứng chiến cùng đầu hàng bên ngoài, không có biện pháp gì. Lưu Đào a Lưu Đào, ngươi nếu có thể muộn ra ngục một đoạn thời gian, ta liền có thể đem quán ba của ngươi thu về ta có, đáng tiếc ga đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể tới cứng, ta muốn lấy tính cách của ngươi Chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Phung Kiến Đồng một phó dáng vẻ tiểu nhân đắc trí, cười ra nói: Phung Kiến Đồng ngươi tên hỗn đản, lão tử lúc trước nếu không phải xem ở đạo nghĩa giang hồ phân thượng, đã sớm đem ngươi bóp chết rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy oán trả ơn." Lưu đảo Khí toàn thân phát run, nổi giận mắng: "A, làm ta tại trong kẽ hở cầu sinh tồn ngươi quản này gọi đạo nghĩa giang hồ, cậu thí. May mắn mà có ngươi vào ngục giam, ta mới có thể xoay người có hôm nay, ta vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi ta được hết thảy, hôm nay ngươi hoặc là nâng cốc đi nhường cho ta." Họ là ta liền đem nó theo trong tay người cất tới. Phong kiến Đồng vừa mới nói xong, hơn 80 người bắt đầu thu nhỏ vào đây, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía ở giữa lưu đào bọn họ đi đến. Chờ một chút. Trương Dương hét to một tiếng, từ trong đám người ép ra ngoài. Ngươi lại là người nào? Phung kiến Đồng nhìn Trương Dương một chút, một mặt khinh thường nói: "Ta xem như rõ ràng chuyện gì xảy ra, Đào Ca lúc trước dựa vào năng lực của mình đem rượu đi sinh ý làm lớn làm mạnh, chính ngươi tài nghệ không bằng người còn đem sự bất lực của mình trách tội tại Đào Ca trên người. Đào Ca vào tù sau lại muốn nhân cơ hội xâm chiếm Đào Ca quán ba?" Ta nói huynh đệ, ngươi làm người cũng quá không chính công đi." Trương Dương nhìn trốn ở đám người sau Lương Phùng Tiễn Đồng, vẻ mắt khinh thường. "Ngươi xem như cái thứ gì, dám nói như vậy với ta?" Phùng Kiến Đồng giận dữ, thực lực của hắn bây giờ liền Lưu Đào đều sợ hắn ba phần, cái này vô danh tiểu tốt làm sao dám cản dỡ như vậy. "Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Trương Dương, trong truyền thuyết sao chổi." Trương Dương khẽ mỉm cười nói. "Thì ra ngươi chính là Trương Dương a." Phùng Kiến Đồng híp mắt một chút, phát hiện trước mắt người này quả nhiên là đoạn thời gian trước soát bình phong tin tức tiết mục cái kia Trương Dương. "Thế nào, sợ rồi sao?" Nếu như ngươi thức thời ta đề nghị ngươi vẫn là mang theo thủ hạ mau mau rời đi phi dương quận 3, cũng bù đắp đảo ca tổ thất, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không khách khí." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm. "Ha ha ha ha." Phong Kiến Đồng cuồng cười một tiếng, sau đó thần sắc đột nhiên âm chầm xuống, "Ngươi cho rằng bắt mấy cái tội phạm chính mình là cái nhân vật rồi sao? Ta cho ngươi biết, ai dám cản lão tử tài lộ, ai liền phải chết. Các minh đệ, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút những này không biết sống trước người, ai có thể bắt sống lưu đảo, tiền thưởng một vạn." Phong Kiến Đồng ra lệnh một tiếng, Hơn 80 người lập tức hướng về phía ở giữa lên tới, mới một vạt rối, như vậy kêu kiệt. Trương Dương nhả ra một câu, không ý kỵ tí nào trước mặt số lượng lớn xa hơn bọn hắn người, chủ động xông tới. Đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng bị sau lưng lưu đạo thủ hạ hấp dẫn đi không ít người, tăng thêm bị quản chế tại hoàn cảnh hạn chế, đối phương không tốt phát lực. Mà Trương Dương Bịnh Xuân quyền đúng lúc là dùng cho cận thân cách đấu, đối phương không thi triển được ngược lại đối Trương Dương hữu lực. Trương Dương thuần thục liền giải quyết hết đối diện xông tới người, chỉ chốc lát liền có hơn 10 người ngã xuống dưới chân của hắn. Liên xem như Trương Dương một thân một mình đối mặt này hơn 80 người, chỉ cần bỏ chút thời gian, xử lý bọn họ cũng không phải việc khó, nhưng thân thủ Lưu Đào cùng thủ hạ của hắn liền có chút lực bất tòng tâm, một người muốn đồng thời đối mặt chí ít hai người công kích, còn ở vào bị vây quanh trạng thái. Trương Dương là đến giúp Lưu Đào giải quyết phiền phức, không phải tay ngứa ngáy tìm đến khiến đánh. Lại giải quyết hết phía trước hai người, Trương Dương chú ý tới phía trước phụng kiến đồng đang ngồi trên đế, một vừa uống rượu một bên trêu đùa phát run người nữ phục vụ, một bộ đã tính trước dáng vẻ, hoàn toàn không lo lắng tình huống nơi này. Trương Dương lập tức ánh mắt phát lạnh, Người phía trước lúc này liền bị Trương Dương âm lành ánh mắt dọa sợ, thừa dị bọn hắn ngửi thất thần, Trương Dương cấp tốc giải khai một đạo lưu manh, thẳng đến phía trước Phùng Kiến Đồng mà đi. Chương 150, Bồi thường tiền. Hỗn loạn, mẹ ngươi không dạy qua ngươi vĩnh viễn không muốn lưng đối địch nhân của ngươi a? Trương Dương hét lớn một tiếng, bay lên một quyền hướng về phía Phùng Kiến Đồng đập tới. Phùng Kiến Đồng vừa mới xoay đầu lại, Trương Dương liền một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem Kiến Đồng đánh bay ra đến cách xa hơn 1 mét, đập nát phía trước duy nhất một tấm hoàn hảo không chút tổn hại cái bàn. Lao đại Phung kiến đồng thủ hạ thấy lao đại bị đánh vội vàng hướng Trương Dương lao đến dừng tay cho ta Trương Dương lập tức nắm chặt lên lênùng kiến đồng cổ áo đem hắn kéo lên trước ngay trước mặt mọi người khóa lại Phùng kiến đồng cổ lạnh lúc nói các người nếu ai dám tiến lên nữa một bước ta liền vặn gây cổ của hắn Phùng kiến đồng không nghĩ tới Trương Dương cái này nhìn phổ phổ thông thông nam tử vậy mà mạnh như vậy ra tay như vậy hung ác lúc này liền bị dọa đến tiểu trong quần, liền vội vàng kêu lên tất cả mọi người dừng lại cho ta các người muốn hại chết ta Phung kiến đồng thủ hạ đang cùng lưu đảo một đoàn người kịch chiến ngay được Phùng kiến đồngợ nói Lập tức dừng lại chiến đấu, lui sang một bên. Lưu Đào cùng hắn người chính mệt mỏi ứng đối nhiều như vậy lẫn nhân, thấy Phùng Kiến Đồng người đột nhiên triệt thoái phía sau, Lưu Đào hướng về phía trước xem xét, Trương Dương lại không biết lúc nào đã đem Phùng Kiến Đồng cho chế phục. "Trương huynh đệ, tốt lắm." Lưu Đào lao đi khỏe miệng vết máu, đối Trương Dương giơ lên ngón tay cái. "Trương tiên sinh, van cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi làm ta làm cái gì đều được." Phùng Kiến Đồng dùng sức nuốt nước miếng một cái, liên hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, theo Kiến Đồng trong túi lấy ra điện thoại di động của hắn. Lạnh lùng nói, lập tức gọi thủ hạ ngươi người theo đảo ca trong quán bà của hắn rút đi. Vân vân vâng. Phung Kiến Đồng lập tức tiếp nhận điện thoại, cùng cái khác đường thủ hạ cũ điện thoại. Lão đại, chúng ta đang muốn gọi điện thoại cho ngài báo tin vui đâu, chúng ta đã cầm xuống quán bà, lập tức liền. Lập tức cho ta theo trong quán bar rút khỏi đến. Phung Kiến Đồng nghiêm nghị quát. A, thế nhưng là lão đại, chúng ta đã cầm chút ít quán bà, vì cái gì? Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, ta là lão đại, ngươi là lão đại. Nhanh cho ta làm theo, nếu không ta muốn mạng của ngươi. Phùng Kiến Đồng gào thét mặt đỏ lên. Vâng, chúng ta cái này rút lui. Tiếp theo, phong kiến đồng lại cùng thủ hạ của hắn cùng điện thoại, cuối cùng nói cho Trương Dương bọn thủ hạ của hắn đều đã rút lui đi ra. Đào ca, người gọi điện thoại cùng các huynh đệ xác nhận một chút. Trương Dương hướng về phía Lưu Đào hô. Lưu Đào nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, thông mấy cọc điện thoại sau hướng về phía Trương Dương nói ra, bọn hắn người đều rút đi, bất quá quán ba tổn thất nặng nề, rất nhiều thứ đều bị bọn họ tập hủy. Thấy Lưu Đào một mặt ngưng trọng, Trương Dương vô vô phong kiến đồng đầu, cười nói, có thể a các ngươi, tam quan chính sách áp dụng rất triệt để a, với ai học Trương Tiên Sinh tủi hạ lưu tình, ta bồi, ta toàn diện đều bồi. Phong kiến đồng liền vội xin tha mời Trương Dương dừng tay. "Rất tốt." Trương Dương nhẹ gật đầu, hỏi, "Đào ca, chúng ta quán ba ngươi tính toán đại khái tổn thất bao nhiêu tiền?" "A." Lưu Đào đầu tiên là sững sở, sau đó chậm rãi nói, "Cái này, nơi này còn dễ nói, mà các quán ba ta không biết tình huống hiện trường, còn phải hiện trường xác nhận một chút mới được." Không đợi Lưu Đào nói hết lời, Trương Dương đưa tay đánh ghế Lưu Đào, đối hắn nhá mắt, cười nói, "Tính, cái đại thể số liền tốt, phong sinh ý đồ chiếm quán ba của ngươi còn tạp như vậy chưa đệ." khẳng định không thiếu tiền. Lưu Đào rõ ràng trương dương ý tứ, suy tư một lát, sau đó nói, đại khái tại 500 vạn tả hữu đi, quán ba vừa khai trương thời điểm ta đại khái trang trí liền xài nhiều tiền như vậy. Trương Dương nhẹ gật đầu, lại gõ một cái phùng kiến đồng đầu, người cũng nghe rõ ràng a. Nghe rõ ràng, ta nhất định bồi. Phùng kiến đồng bị Trương Dương khóa đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khan giọng nói, rất tốt. Trương Dương buông lòng ra phùng kiến đồng, phùng kiến đồng lập tức ngã trên mặt đất, càng không ngừng ho khan. Nói miệng không bằng chứng, đến lập cái chữ theo mới được. Trương Dương ra hiệu cái tiên nữ phục vụ viên đi lấy giấy cùng bút, sau đó bút lớn vung lên một cái, vừa nói vừa viết nói, sen vào "Phùng Kiến Đồng đối Lưu Đảo quán ba tạo thành tổn thất, Phùng Kiến Đồng đồng ý bồi thường Lưu Đảo 1000 văn nguyên, trong vòng 3 ngày góp đủ." "Chờ một chút, không phải nói 500 văn a?" Phùng Kiến Đồng lập tức ngừng lại ho khan, vội vàng quay đầu lại hỏi nói, Người nói ca?" Trương Dương lại gõ một cái Phùng Kiến Đồng đầu, cười mắng, "Đào ca trang trí thời điểm kia cũng là năm nào, hiện tại lạm phát nhiều nghiêm trọng ngươi biết không, hơn nữa bởi vì ngươi phá hử, quán ba chỉ sợ thật tốt một đoạn thời gian không thể kinh doanh đâu." Cái này tổn thất còn không có cùng ngươi tính đâu. A, cái này, 1000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, Phùng Kiến Đồng có chút lộ vẻ do dự. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ bồi? Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhéo nhéo tay, khớp nối trong lúc đó phát ra củn cụ cụn cụm thanh âm. Ta bồi, ta bồi. Đối mặt Trương Dương nghi hiếp, Phùng Kiến Đồng nào dám không theo. Nhìn tin tức thượng Trương Dương mạnh mẽ như vậy, Phùng Kiến Đồng vốn cho rằng là tin tức phóng đại sự thật, không nghĩ tới Trương Dương so tin tức đã nói còn muốn lợi hại hơn. Vừa nghĩ tới trước đó bởi vì Trương Dương mất đi tính mạng những người kia, Phùng Kiến Đồng liền không khỏi tâm kinh ngẩm hàn. Tại Trương Dương uy hiếp dưới, Phùng Kiến Đồng ở tại chứng tử thượng ký tên, sau đó Trương Dương gọi Lưu Đảo cũng tới ký tên. "Rất tốt." Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, "Vậy cái này chứng tử hiện tại liền có pháp luật hiệu quả và lợi ích, ngươi nếu là dám quyền nợ, chúng ta thế nhưng là có thể đi cáo ngươi, đến lúc đó ngươi không riêng đến bồi thường tiền, chỉ sợ còn phải đi vào ngồi xổm một hồi." "Rất lợi." Trương Dương đem chứng tử đưa cho Lưu Đạo. Lưu Đảo thu hồi chứng từ, hướng về phía Phùng Kiến Đồng giận quát một tiếng nói, còn không mau đi. "Vâng vâng vâng." Phùng Kiến Đồng một mặt lịnh ngoan, Nhưng vừa mới quay đầu đi, Phùng kiến Đồng ánh mắt lập tức liền bị xảo trá cùng âm hiểm sợ tràn ngập, các ngươi còn sững sờ cái gì, lên cho ta a. Đến đến lao đại mệnh lệnh, ở một bên quan sát thủ hạ nhóm lập tức lại hướng về phía Trương Dương một đoàn người đánh tới. Ta liền biết ngươi cái tên này khẳng định không thành thật. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, "Phùng Tiễn Sinh, ta nhìn ngươi trên đỉnh đầu kia ngọn đèn có chút không vững chắc a, sợ rằng sẽ đến rơi xuống đập phải ngươi đi." Khấu trừ 5000 điểm. 3. Trương Dương vừa dứt lời, Phùng Kiến Đồng đỉnh đầu đèn thủy tinh trong nháy mắt rất xuống, chính giữa Phùng Kiến Đồng trán. Tại chỗ đem hắn tạp hôn mê bất tỉnh. Lao đại! Lao đại!" Phùng Kiến Đồng Thủ Hạ vội vàng tiến lên đem vỡ vụn đèn thủy tinh chuyển qua một bên, đem máu chạy đầy mặt Phùng Kiến Đồng túa ra. "Các ngươi ai còn không thành thật, còn nghĩ đi lên nữa thử một chút?" Trương Dương vừa mới nói xong, trên trần nhà tất cả đèn thủy tinh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Không riêng gì Phùng Kiến Đồng Thủ Hạ, liền lưu đảo một đoàn người cũng ngây dại, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện tà môn như vậy. Chương 151: Đàm phán. "Còn không mau đi!" Trương Dương hét lớn một tiếng. Phùng Kiến đồng thủ hạ vội vàng mang lấy Phùng Kiến đồng cuống quýt trốn ra quán ba. Chỉ chốc lát, trong quán ba liền chỉ còn lại có Trương Dương cùng Lưu đảo một bọn người. "Trương huynh đệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt." Lưu Đào thở dài một hơi, nắm thật chặt Trương Dương tay. "Việc rất nhỏ, ngươi cũng đã nói chúng ta là anh em, vì huynh đệ không tiếc mạng sống không là chuyện đương nhiên a." Lại nói, "Ta thế nhưng là sao chọi, dám tìm ta gây phiền phức, hắn đây là tìm đường chết." Trương Dương cười ha, ha may không có đem này coi ra gì. Nghe Trương Dương những lời này, Lưu Đào lập tức kích động không lời nào có thể diễn tả được. "Trương huynh đệ, ngươi đã đã cứu ta ba lần, một câu, từ nay về sau, mệnh của ta chính là của ngươi, ai dám tìm ngươi gây chuyện, ta liền cùng hắn liều mạng." Trong vô hình, Lưu Đào đã đem Trương Dương trở thành lão đại của hắn. "Chúc mừng tốc chủ thu được mới tín đồ." Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Dương lập tức đại hỷ, tín đồ của hắn phần lớn chỉ là phổ thông tiểu thị dân, không có cách nào mang đến cho hắn cái gì tính thực chất trợ rút, nhưng có Lưu Đào như vậy có thực lực có đầu óc kinh tế người làm vì tín đồ của mình, đối với mình ngày sau trợ giúp không cần nói cũng biết. Giúp Lưu Đào đem thủ thương huynh đệ đưa đi bệnh viện về sau, Trương Dương liền trở về nhà. Giữa trưa ngày hôm sau, Phung Kiến Đồng liền đem 1000 vạn chuyển đến Lưu Đào tại khoản trong, Lưu Đào hưng phấn đem cái tin tức tốt này nói cho Trương Dương, cũng bắt đầu quán ba sửa chữa công tác. Thủ hạ hơn 100 hào huynh đệ trợ giúp giới, chỉ một tuần lễ Lưu Đào quán ba liền hoàn thành sửa chữa, hơn nữa quy cách so dĩ vãng càng thêm xa hoa, ngay từ đầu kinh doanh sinh ý lập tức liền bốc lửa. Tại Lưu Đào sinh ý càng thêm nóng nảy, Trương Dương tháng ngày trôi qua càng thêm hài lòng lúc, chính cần bên kia lại có mới động tĩnh. 2 ngày sau một cái giữa trưa Trinh Can vừa mới đem Trịnh Bộ Phạm Phong Quang hạ táng, đang chuẩn bị rời đi mộ viên, Vương Mạnh lại một lần nữa gọi điện thoại tới. Người rốt cục điện thoại tới, ta còn tưởng rằng Liệp Sát Giả chuyện thất bại đâu." Trinh Can hư lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Trinh tổng, Liệp Sát Giả thế, nhưng là một cái mười phần chuyên nghiệp sát thủ tổ chức, bọn họ tại chưa hết hiểu muốn giết người tình huống thực tế trước là sẽ không dễ dàng ra tay, bọn họ cần ước định nguy hiểm, bởi vậy quyết định giá tiền." Vương Mạnh cười nhạt một cái nói, "Vậy ý của ngươi là Liệp Sát Giả bọn họ đã làm tốt góc định rồi?" Trinh Can lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi Vâng, đại biểu của bọn họ đã đi tới thành phố Đông Hải, ta chuẩn bị mời hắn tại Phong Tình khách sạn cùng mọi người gặp mặt, ngay tại nửa giờ sau. Chỉ cần có thể vì nhi tử báo thủ, ra bao nhiêu tiền đối trị cản tới nói đều không là vấn đề. Tốt, ta lập tức đi ngay Phong Tình khách sạn. Cúp điện thoại, Trình Càn lập tức lên xe hướng về phía Phong Tình khách sạn tiến đến. Nửa giờ sau, Trình Càn đúng giờ đi tới Phong Tình khách sạn. Sau khi xuống xe, Trình Càn phát hiện khách sạn bên ngoài đã ngừng 3 chiếc lị mù xỉn, cửa cũng có mấy danh bảo vệ tại thủ vệ, xem ra Vương Vĩ Cường bọn họ đã trước một bước chạy tới. Trịnh Can nhẹ hư một tiếng, mang theo bảo vệ dạo chơi đi vào phòng tình khách sạn. Lầu 3 trong phòng chung, Vương Vĩ Cường, Lý Kiến Bân, Trần Phong cùng Liệp Sát giả tổ chức đàm phán đại biểu đã tại trước bàn chờ. "A, Trịnh tổng, người cuối cùng tới." Nhìn thấy Trịnh Can đi vào phòng, Vương Vĩ Cường lập tức đứng dậy trước đi nghênh đón. "Hừ, làm mọi người chúng ta chờ một mình ngươi, thật đúng là kiêu ngạo a." Trần Hạo tra vểnh lên chân bắt chéo, vẻ mặt khinh thường. Trịnh Can nhướng mày, lạnh lùng nói, "Ta vừa xong xuôi Nhi tử ta tang lễ liền vội vàng chạy đến, từ nay về sau ta liền sẽ không còn được gặp lại hắn." Không giống người, tùy thời đều có thể đi trong đại lao tham hỏi người cái kia gay như tử. Người nói cái gì? Trần Phong sắc mặt lập tức đỏ lên, mãnh vô bản đàng một chút đứng lên. Tốt đừng ồn ào, chúng ta hôm nay là đến nói chuyện chính sự, tất cả mọi người trước tiên đem ân oán cá nhân thả một chút. Lý Vĩ Cha Lý Kiến Bân bất đắc di lắc đầu, thở dài nói. Trinh Can một mặt hờ hững nhìn Trần Phong một chút, tại Vương Vĩ Cường dẫn dắt dưới, ngồi ở bên cạnh hắn. Có thể bắt đầu chưa? Liêm Sát giả đàm phán đại biểu một mặt bình tĩnh nói. Đám người đồng loạt nhẹ gật đầu. Sau đó Đại biểu theo trong cặp công văn lấy ra một phần văn kiện để lên bàn. Đây là tổ chức chúng ta sưu tập đến có quan hệ cái này Trương Dương thông tin cá nhân, hắn xuất thân nông thôn, gia cảnh bần hàn, cha mẹ đều mất, không có chỗ ở cố định, đi qua vẫn luôn tầm thường vô vi, tại mấy tháng trước cuốn vào bảng vân sinh một nhà án mạng bên trong, chính là khách sạn này đi qua lao bản, sau đó lại cuốn vào cái khác vụ án bên trong, ta nghĩ những thứ này vụ án các người thân là người địa phương hẳn là cũng đều hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều. Dứt lời, đại biểu đem văn kiện hợp lên, nghiêm mặt nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Cái này Trương Dương là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, Nghị muốn trừ hết hắn tổ chức chúng ta cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, vì thế, chúng ta ra giá là 2000 vạn. 2000 vạn. Trần Phong Vũ Bản đứng dậy, chỉ vào đại biểu cái mũi quát lớn, ta thuê một đám dân liệu mạng giải quyết tiểu tử này đều không hao phí 2000 vạn, ngươi lại dám ở chỗ này công phu sư tử ngoạng. Lý Kiến Bân cũng cảm thấy giá cả có chút không hợp lý, Phan Nan nói, ngươi cũng đã nói, cái này Trương Dương chỉ là một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo, 2000 vạn xác thực nhiều lắm, có thể hay không ít hơn chút nữa? 2000 vạn, một hơi giá Đại biểu mặt không đổi sắc, nữ khí kiên định nói: "Thuỗ hổ, nếu như các ngươi thật sự có năng lực chính mình diệt trừ hắn, các ngươi cũng sẽ không tìm tổ chức chúng ta hỗ trợ." Vương Vĩ cường nhẹ gật đầu, cười nói: "Đúng vậy à, tiền nào đồ nấy, nhi tử ta thông minh như vậy một cái tiểu họa tử đều trị không được hắn, cái này trương dương khẳng định rất nguy hiểm, thu phí cao điểm cũng hợp tình hợp lý, thuỗ hổ ta trước đó cũng cùng Liệp Sát giả tổ chức hợp tác qua, ta hướng về phía các ngươi cam đoan bọn họ là tuyệt đối đáng tin, Trình tổng, ý của ngươi thế nào?" Trình can mặt không biểu tình, hít thật sâu một hơi thuốc lá, thản nhiên nói: chỉ cần có thể làm cái này trương dương chết, bao nhiêu tiền ta không có vấn đề. Nghe Trịnh Càn vừa nói như thế, Trần Phong một mặt tức giận ngừng nói, hắn nhưng không muốn bởi vì chuyện tiền tại Trịnh Càn trước mặt mất mặt. Lý Kiến Bân cũng ngầm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa, dù sao đồng đều bậy nói một người cũng chính là 500 vạn mà thôi, hắn còn xuất ra nổi. Các người nghĩ kia. Đại biểu nhìn thoáng qua đồng hồ, một mặt không nhịn được nói: "Tốt, 2000 vạn liền 2000 vạn, quyết định như vậy đi." Trần Phong cắn răng một cái, đầy không tình nguyện nói: "Rất tốt." Đại biểu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra khó được tươi cười. Bởi vì cái này Trương Dương rất nguy hiểm, cho nên chúng ta tổ chức yêu cầu trước hết trả tiền, sau làm việc. Thành, không phải liền là 500 vận A, ta cái này cho ngươi xoay qua chỗ khác. Trần Phong một mặt không nhịn được nói. Không, là 2.000 vạn. chương 152, Thái Lan du lịch. Ta được đi học, ta biết 2.000 chia cho 4 là 500. Trần Phong nhẹ hư một tiếng, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cấp tên trước mắt này chuyển tiền. Không, là 4 người các ngươi người mỗi người 2.000 vạn, hơn nữa chỉ lấy tiền mặt. Đại biểu một mặt hờ hương nói. Cái gì? Cái này Lý Kiến Bân cũng đi theo không bình tĩnh, Vương Vĩ Cường sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Con mẹ nó ngươi có phải hay không đang chơi lao tử? Trần Phong giận quát một tiếng, bốn tên bảo vệ cấp tốc vọt vào trong phòng trung, đem đại biểu vây lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Đại biểu trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, chúng ta Liệp sát Giả coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đại biểu một câu đã ra, Vương Vĩ Cường lập tức cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn cùng Liệp Sắt Giả hợp tác qua, Hắn hiểu rõ liệm sát giả thủ đoạn giết người lại cỡ nào tàn nhẫn. Trần Tổng tuyệt đối đừng kích động, có chuyện dễ thương lượng, làm gì đánh đâu. Vương Vĩ Cường liền vội vàng đứng lên thuyết phục Trần Phong, miễn cho nhất thất túc thành thiên của hận. "Vương Tổng, muốn ta nói chúng ta còn không bằng xuất tiền mời mấy cái dân liệu mạng tới thu thập cái này trương dương đâu, tiết kiệm tiền đỡ tốn thời gian công sức, làm gì như vậy tốn công tốn sức?" Ha ha ha ha. Không đợi lý kiến Bân nói hết lời, Trình Càn đột nhiên cuồng tiếu lên, liền trấn định tự nhiên đại biểu cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. "Họ Trình, cười cái giám a?" Trần Phong vẻ mặt nghi hoặc. Lão gia hỏa này sẽ không phải là bởi vì nhi tử chết rồi, thương tâm quá độ được bị điên rồi. Ta đang cười các ngươi dù sao cũng là thành phố Đông Hải nhân vật có mặt mũi, vậy mà vì chỉ là 2000 bạn ở đây lãng phí miệng lưỡi. Một lát sau, Trình Can ngừng lại cuộc thiếu, ánh mắt đột nhiên biến xảo trá lên, nhìn chăm chú lên Trần Phong, lạnh lùng nói, "Ta biết Trần tổng 2 năm qua công ty hiệu quả và lợi ích thật không tốt, nếu như ngươi không bỏ ra nổi 2000 vạn lời nói, ta có thể cho ngươi mượn à, bất quá ngươi đến cầm công ty của ngươi thế chân." Trình Can ngươi đánh dám? Lão tử công ty thành phố giá trị thế nhưng là hơn trăm triệu. Vĩ đồ nghịch lão tử, không có cửa đâu." Trần Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu bảo vệ ra ngoài, "Không phải liền là 2000 vạn à, lao tử ra được." Dứt lời, Trần Phong lập tức liền gọi điện thoại làm thủ hạ của mình đem 2000 vạn tiền mặt đưa tới. Trinh Can cười lạnh một tiếng, cũng tay bắt đầu chuẩn bị 2000 vạn, Vương Vĩ Cường cùng Lý Kiến Bân thấy thế cũng thở dài một hơi, phái người đi chuẩn bị tiền. Sau một tiếng, bốn tay của người hạ tướng bắt đại dương tiền mặt bày tại đại biểu trước mặt. "Rất tốt." Đại biểu vung tay lên, để bọn hắn đem tiền trang đến trong xe của hắn, tùy sau nói ra, Chúng ta liệp sát giả tổ chức chú ý chính là hiệu suất cùng thành tín, các ngươi lựa chọn tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng." Dứt lời, đại biểu đứng dậy hướng về phía Trịnh Càn Khế gật đầu, tùy sau đó xoay người rời khỏi phòng. "Đừng vội đi, ngươi ngược lại là nói nói các ngươi lúc nào có thể chơi chết cái này Chu Dương. 2000 bạn cứ như vậy không có, Trần Phong Quả thực cảm thấy có chút thì đau, liền vội vàng hỏi: "Trong vòng một tháng, chúng ta nhất định sẽ lặng lẽ giải quyết hết cái này Chu Dương." Đại biểu nhìn Trịnh Càn một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra: "Nếu như các vị cần Chúng ta có thể đem Trương Dương thi thể đem cho các người, nhưng muốn ngoài định mức thu phí nhà. Vậy các người khẳng định phải đem thi thể của hắn mang tới, ta phải xem nhìn tiền của ta đến cùng Hoa có đáng giá hay không." Trần Phong hử lạnh một tiếng nói. Sau đó, đại biểu mang theo tiền rời đi phong tình khách sạn, không có ai biết hắn đi hướng nơi nào, mà chỉ cần một đoàn người cùng sau đó đi theo rời đi. Trương Dương. Trình Càn đứng tại rượu ngoài cửa tiệm, siết chặt nắm đấm, tự nhủ, ta rất chờ mong nhìn thấy người thi thể dáng vẻ. Ba ngày trôi qua, lại là một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần. Trương Dương ở công ty thuận lợi hoàn thành hai cái đơn đặt hàng, thành công theo khách hàng nơi nào thu thập được hơn 1 vạn không may điểm, tăng thêm đã có, Trương Dương tổng cộng có hơn 3 vạn không may điểm. Bởi vì công trạng xong ra, Trương Dương cấp công ty mang đến kết sủ hiệu quả và lợi ích, Vương Phú Quý quyết định ban thưởng Trương Dương 1 vạn nguyên tiền mặt, cũng đặc biệt thả hắn 1 tuần nghỉ. Mấy năm này Trương Dương trạng thái cơ bản cũng là ngồi ăn rồi chờ chết, khó được có một khoản tiền lớn cùng đầy đủ thời gian, Trương Dương quyết định ra ngoài du lịch một phen. Trương Dương chính suy tư muốn đi chỗ nào du ngoạn, đột nhiên Tiêu Linh gọi điện thoại tới. Dương ca, ngươi có hay không rất nhớ ta? Tiêu Linh thấy em vẫn là vui tươi như vậy hoặc bác. nghĩ, rất muốn, siêu căm nghĩ. Trương Dương cười hắc hắc, nói: "Tiểu ngươi có muốn hay không tới gặp ta?" Tiêu Linh đột nhiên hỏi: "Gặp ngươi? Tiêu ba phụ bây giờ không phải là ngoại trừ mang ngươi ra mắt bên ngoài 24 giờ đem ngươi nhốt trong nhà à, chính là sợ ngươi cùng ta gặp mặt." Trương Dương cười khổ một tiếng, nói: "Cắt." Tiêu Linh nhẹ hư một tiếng, cái kia láo ngu ngốc, trước đó còn nói phải thật tốt hồi báo ngươi đây, đến bây giờ cũng không có biểu thị, không có cách, vì hắn một thế anh danh, ta không thể làm gì khác hơn là thay hắn thực hiện hứa hẹn. Quất thân đến đây giúp ngươi. Vừa vặn hắn hai ngày này đi nơi khác nói chuyện làm ăn, thừa dịp hắn không tại, ta muốn đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút, trong nhà lâu như vậy, ta đều nhanh muốn nghẹn chết rồi, Dương, ca ngươi có muốn hay không cùng nhau? Ồ. Vừa vặn ta cũng dự định đi nơi khác du lịch, thay đổi không khí, người muốn đi chỗ nào chơi? Trương Dương cười hắc hắc, đường đi có mỹ nữ làm bạn, kia là bực nào đẹp chuyện. Đi Thái Lan đi, nơi nào phong cảnh tú mỹ, trước đó vẫn luôn tại châu Âu du lịch, cho tới bây giờ không có đi qua Đông Nam Á đâu. Tiêu Linh suy tính thật lâu, nói Thái Lan nhân yêu nghe nói rất đúng giờ à, hơn nữa giá hàng cũng tương đối tiện nghi." Trương Dương suy tư một lát, đáp ứng lập tức. "Tốt, vậy ta đây đi mua ngay vé máy bay, chúng ta buổi chiều liền xuất phát." Một lời đã định, Ước định cẩn thận thời gian, Trương Dương liền cúp điện thoại, đơn giản thu dọn một chút hành lý, đến thời gian sau cấp Vương tỷ cùng Tiểu Tịch lưu lại tờ giấy, liền xuất phát đi sân bay. Vốn cho rằng đây là một trận cùng Tiêu Linh hai người thân mật du lịch, kết quả đến sân bay, Trương Dương lập tức mặt liền đen lại. Ngoại trừ Tiêu Linh bên ngoài, còn có bốn tên thân hình cao lớn bảo vệ tại bên người nàng. Chính là trước kia Trương Dương tại tiêu ra cùng tiêu Linh bơi lội ngày ấy cùng hắn giao thủ kia 4 tên bảo vệ nhìn thấy Trương Dương bốn tên bảo vệ cũng là những mày bởi vì Trương Dương bốn người bọn họ kém chút liền bắt cơm đều mất đi bất quả nếu là tiêu đại tiểu thư ý Tứ, bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cảm xúc chỉ là nhìn Trương Dương thời điểm ánh mắt rất là không hữu hảo mà thôi ta nói hiểu Linh Trương Dương đem tiêu Linh kéo qua một bên nhỏ girò hỏi ngươi mang lấy bốn người bọn họ tới làm gì bọn họ là bảo tiêu của ta à? tiêu Linh mỉ cười nói ra ta này lại là lần đầu tiên cùng nam nhân khác đi xa nhà, không mang theo mấy cái bảo vệ bảo hộ ta sao được đâu, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Ta nhưng để bảo vệ ngươi a." Trương Dương vội vàng nói. Chật chậc, ta mang bọn hắn chính là vì phòng ngươi." Tiêu Linh trắng trương Dương một chút, cười nói. Chương 153, khách sạn ám sát. Bởi vì ngươi là cái nam nhân, vạn nhất ngươi đột nhiên thú tính đại phát. Đối ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ?" Trương Dương lập tức xấu hổ, chẳng lẽ bốn người bọn họ cũng không phải là nam nhân a? Từng cái tráng cùng đánh kích thích tố đồng dạng. Bọn họ nếu là nghĩ đối với ngươi như vậy, ngươi liền cơ hội phản kháng cũng không có. Bọn họ không giống nhau." Tiêu Linh thản nhiên nói, "Bọn họ đã theo ta ba rất nhiều năm, là ta ba thủ hạ trung thành nhất, thân thủ tốt nhất bảo vệ, ta ba trước khi đi chuyên môn lưu lại 4 người bọn họ bảo hộ ta." "Tốt a." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải xách theo hành lý cùng Tiêu Linh cùng nhau lên máy bay. Đi qua gần 4 giờ bay, Trương Dương một đoàn người thuận lợi đã tới Thái Lan Bangkok, lúc này Bangkok thời gian đã là buổi tối. Đem hành lý đặt ở khách sạn, Tiêu Linh không kịp chờ đợi liền lôi kéo Trương Dương đi thưởng thức cạ lỷ sổ cạ bà sâu. Thái Lan nhân yêu biểu diễn nghe tiếng đã lâu, Tiêu Linh cũng là đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút. Trương Dương cũng đối Thái Lan nhân yêu cảm thấy rất hứng thú, nhưng chủ yếu là ra ngoài kinh dị tâm thái. Tiến vào cã lỳ sổ cạ bạn rẻ sâu trận, Trương Dương tình lĩnh bị cảnh tượng trước mắt sở chấn trụ. Đây là nhân yêu a? Dáng dấp quả thực so nữ nhân còn dễ nhìn hơn a. Trương Dương gặp cũng không khỏi có chút một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính. Da trắng mỹ mạo ngực lớn mua tốt, Tiêu Linh cái này chính tông nữ nhân gặp cũng là cảm thấy mặc cảm. Không thể không nói, những này nhân yêu vũ đạo nhảy chính là thật sự rất Như rắn nước vòng eo càng không ngừng run, run run, kém chút đem Trương Dương hồn nhi đều câu đi, trêu đến bên người Tiêu Linh một trận gật gật. Biết được những này nhân yêu từ nhỏ đã phải tiếp nhận biến tính phẫu thuật, tiêm vào kích thích tố duy trì dung nhan, đồng thời tuổi thọ phần lớn rất ngắn thời điểm, Trương Dương cũng là theo trong lòng đối với những này nhân yêu lại có nhận thức mới. Bọn hắn cũng đều là vì kiếm ăn người đáng thương à, cùng trong nước tiền lương giai tầng không có gì khác biệt, chỉ bất qua đám bọn hắn công tác là lấy lòng du khách mà thôi. Nghĩ đến đây, Trương Dương theo đáy lòng đối bọn hắn biểu thị đồng tình cùng tôn trọng, không còn có thành kiến. Biểu diễn kết thúc về sau, Trương Dương cùng Tiêu Linh cùng nhau cùng nhân yêu nhóm tiến hành chủ hành chung. Thẳng đến đêm khuya, Trương Dương cùng Tiêu Linh mới thỏa mãn về tới khách sạn, chuẩn bị ngày hôm sau mới hảo hảo du lãm một phen Bangkok. Không thể không nói, Tiêu Linh bảo vệ rất là chuyên nghiệp, bốn người chia hai tổ thay phiên trực ban, hai người phụ trách đầu hôm, hai người sau nửa đêm. Có bọn họ bảo hộ, Trương Dương cũng yên tâm đi ngủ. Đêm khuya, Trương Dương đang ngủ say, đột nhiên trong đầu chuyển đến kịch liệt tiếng cảnh báo. "Nóa, hệ thống ngươi cái gì ma bệnh?" Theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, Trương Dương tâm tình xấu tới cực điểm. "Tiểu tử, có người đến giết ngươi." Hệ thống ngữ khí bình thản nói: "Cái gì?" Trương Dương lập tức tâm thần giận mình, liền vội vàng hỏi: "Bọn họ là ai?" "Ta làm sao biết, ngươi chọc người nào ngươi trong lòng chính mình không có điểm số a?" Hệ thống nhẹ hư một tiếng, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Đề phòng Trịnh càng lâu như vậy hắn đều không có hành động, không nghĩ tới vậy mà chọn tại chính mình đi tới Bangkok du ngoạn thời điểm đột thủ. Trương Dương đang định tiếp tục hướng hệ thống truy vấn, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có dị động, Trương Dương lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ say. Cửa sổ bị từ từ mở ra, sau đó có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Một chút xíu hướng về phía Trương Dương tới gần. Đối phương tốc độ di chuyển rất chậm, bước chân cực nhẹ, hiển nhiên đối phương phi thường cẩn thận, đây càng chứng minh đối phương đến có chuẩn bị. Trương Dương ngừng thở, tinh tĩnh chờ đợi thời cơ xuất thủ. Một lát sau, Trương Dương lập tức mở mắt, nhanh chóng ra tay, tinh chuẩn bắt lấy cổ họng của đối phương. Người là ai? Trương Dương kẹp vào cổ họng của đối phương, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Đối phương hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi, không ngờ đến Trương Dương vậy mà không có ngủ, hơn nữa đang chờ hắn. Trương Dương muốn cho rằng đối phương chính là cái phổ thông sát thủ mà thôi đang muốn dùng quyền pháp của mình đem đối phương khống chế, không ngờ người kia chỉ ở một lát thất thần sau liền lập tức phản ứng lại, cấp tốc phá Trương Dương khóa cổ, Trương Dương lúc này mới ý thức được đối phương là cao thủ. Hành tung bại lộ về sau, người kia lập tức hướng về sau chạy hồi. chuẩn bị theo cửa sổ chạy trốn. "Đứng lại cho ta." Trương Dương thấy thế, đang định tiêu hao không may điểm lưu lại hắn, không ngờ vừa muốn mở miệng, lại phát hiện dưới chân quay lại đây một cái hình bầu dục vật thể, tập trung nhìn vào, lại là một cái. Trường Dương kinh hãi, lập tức né qua một bên, hướng ra ngoài phòng. "Oan!" Nổ tung sinh ra khí lãng trực tiếp đem Trương Dương theo cửa hành đến trên tường, sau đó nặng nề màn nện xuống đất, mà Trương Dương phòng cũng bởi vì nổ tung biến thành một mảnh hỗn độn. Tiếng nổ đưa tới khách sạn nhân viên công tác cùng khách nhân khác lực chú ý, rất nhanh liền có người chạy đến Trương Dương nơi này hỏi tình huống. Tiêu Linh Hai tên bảo vệ cũng nghe tiếng chạy đến, phát hiện là Trương Dương phòng xảy ra nổ tung, may mà Trương Dương còn sống, chỉ là đầu thụ một chút vết thương nhẹ. Xảy ra chuyện gì rồi? Một bảo vệ đem Trương Dương đỡ lên, một mặt nghiêm túc nói: "Có người muốn thừa dịp ta ngủ thời điểm giết ta, hắn không có đạt được, trước khi đi ném đi một viên Trương Dương khe khẽ lắc đầu, làm rõ suy nghĩ, nói: "Hiểu Linh thế nào, nàng không có xảy ra chuyện gì chứ?" Trương Dương đột nhiên nhớ tới Tiêu Linh liền ở tại trên lầu phòng, liền vội vàng hỏi: "Tiểu thư không có việc gì, có đại hại cùng ác quân bảo hộ nàng, hai chúng ta là xác định tiểu thư sau khi an toàn mới đến nguyên nơi này kiểm tra tình huống." Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu là bởi vì hắn làm hại Tiêu Linh lâm vào nguy hiểm, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Không bao lâu, cảnh sát cũng chạy tới hiện trường, điều tra tình huống hiện trường xong liền đem Trương Dương mang đến cục cảnh sát. Người tên là gì? Một Thái Lan cảnh sát dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. "Trương Dương, Trương Dương đuốt vướt đầu của mình, khoảng thời gian này chính mình là thường xuyên thụ thương a. Ngươi biết là ai tại trong phòng của ngươi ném đi a?" Trương Dương lắc đầu, sau đó nói, "Bất quá ta biết đại khái là ai phái hắn đến." Tiếp theo, Trương Dương đem chính mình ở trong nước trải qua chuyện có mang tính lựa chọn cùng cảnh sát nói một lần. "Thì ra là thế." Cảnh sát nhẹ gật đầu, "Nếu quả như thật ngươi là kiểu gia của ngươi phái người theo đuổi giết ngươi, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng về nước, mời quý quốc cảnh sát xử lý việc này." Tất nhiên nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại Bangkok lời nói, cũng xin ngươi nhất định phải chú ý an toàn, có tình huống như thế nào kịp thời hướng về phía chúng ta báo cáo, chúng ta Bangkok cảnh sát nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ du khách an toàn, trà rõ việc này. Cảm ơn. Trương Dương cười cùng cảnh sát nắm tay, làm xong ghi chép sau liền tại cảnh sát hộ tống về tới khách sạn. Nhìn qua nhân yêu biểu diễn, Trương Dương này lội Thái Lan du lịch cũng coi là chuyến đi này không tệ, lấy lập tức tình huống đến xem, mau chóng về nước mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải Trương Dương sợ chết, chỉ là hắn không muốn để cho Tiêu Linh đi theo mình đã bị uy hiếp. Vừa về tới khách sạn, Trương Dương liền thấy Hiểu Linh đã mặc quần áo tử tế, cùng bốn tên bảo vệ cùng nhau tại khách sạn bên ngoài chờ chính mình. Dương ca. Thấy Trương Dương bình an trở về, Tiêu Linh không để ý người chúng quanh ánh mắt, hướng về phía Trương Dương chạy như bay, ôm thật chặt lấy hắn. Chương 154, Tiêu Linh gặp nạn. Dương ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Linh mắt đỏ không ngừng dùng nhỏ từng quyền truy Trương Dương lực. Tùy ý Tiêu Linh phát xong tính tỉnh, Trương Dương thở dài một hơi, nói ra, Hiểu Linh, sợ là chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Chúng ta đến mau chóng về nước. Dương ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Trương Dương một mặt nghiêm trọng, Tiêu Linh liền vội vàng hỏi. Có người muốn giết ta, chúng ta tiếp tục lại đợi ở chỗ này sợ rằng sẽ rất vô cùng nguy hiểm. Dứt lời, Trương Dương chuyển hướng kia bốn tên bảo vệ, thản nhiên nói, ta nghĩ đám người kia mục tiêu là ta, Hiểu Linh cùng với ta sẽ thụ liên lụy, ta muốn tạm thời cùng các ngươi tách ra, các ngươi trước mang theo Hiểu Linh về nước, chờ các ngươi an toàn ta lại sau đó chạy trở về. Không, Dương ca, muốn đi chúng ta cùng đi. Tiêu Linh gắt gao bắt lấy Trương Dương cánh tay nói cái gì cũng không chịu chia ra hành động. Hiểu Linh, Trương Dương xoay đầu lại, nhìn Tiêu Linh, một mặt ngưng trọng nói, "Lần này cùng ta giao thủ ra gia hỏa cũng không giống như là quá khứ chúng ta gặp được những cái kia chí hữu hạ hữu, bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện, có chuẩn bị mà đến sát thủ, hơn nữa tinh thông ám sát, phi thường giàu hoạt." Dứt lời, Trương Dương vô vô bộ ngực của mình, nhàn nhạt, nhạt cười cười, đừng quên, ta thế nhưng là sao chọi, bọn họ muốn mạng của ta nhưng không có dễ dàng như vậy, nhưng ta không thể liên lụy ngươi cũng đi theo lâm vào nguy hiểm ở trong." Thấy Tiêu Linh còn có chút do dự, Trương Dương hít sâu một hơi, Đối Tiêu Linh trịnh trọng cam kết nói, "Ta nhất định sẽ bình an trở về, ta cam đoan với ngươi." Nhìn Trương Dương con mắt, Tiêu Linh rốt cục gật đầu bất đắc dĩ, "Tiêu Dương ca ngươi nhưng nhất định phải hoàn hoàn chỉnh trình trở về, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi." Trương Dương mỉm cười, sau đó đối bọn bảo tiêu nói ra, "Hiểu Linh an toàn liền ta cầu các ngươi rồi." Mặc dù này bốn tên bảo vệ đối Trương Dương ấn tượng cũng không tốt lắm, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được Trương Dương là thật rất quan tâm đại tiểu thư An Uy, liền nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tiêu Linh về tới khách sạn, thu thập hành lý, chuẩn bị trong đêm đi máy bay về nước. Bởi vì Trương Dương bọn họ vị trí khách sạn du khách dày đặc, hơn nữa xảy ra nội tung, Bangkok cảnh sát phi thường trọng thị vụ án này, tại trung quanh quán 37 bảy gia tuyến phong tỏa, cẩn thận thăm dò tình huống hiện trường, Trương Dương liệu nghĩ bọn hắn đêm nay chắc chắn sẽ không lại có cái gì tiểu động tác, nếu không chính là tự tìm đường chết. Hệ thống, may mắn mà có ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta thật liền hai mắt nhắm lại không trợn, cả một đời liền đi qua. Trương Dương âm thầm nói. Nay không có gì, ngươi là ta tốc chủ, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì ta cũng liền theo tao ương, gặp được loại này ngươi không thể nào đoán trước nguy hiểm ta đều sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi để phòng ngươi gặp được cái gì bất trắc." Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó rời đi khách sạn, Lân Cận lựa chọn một nhà phổ thông tiểu khách sạn đi nghỉ ngơi. Đối phương không xa vạn dặm một đường theo dõi chính mình đi vào Thái Lan nghị muốn giết mình, bọn họ chắc chắn sẽ không bởi vì lần này thất thủ liền từ bỏ. Bất quá Trương Dương có không may hệ thống tùy thời vì an toàn của mình hộ giá hộ tống, hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ ở ngủ thời điểm lọt vào bất trắc, huống hồ Tiêu Linh cũng có bốn tên bảo vệ bảo hộ, Trương Dương vào khách sạn phòng sau rất nhanh liền ngủ rồi. Một giấc ngủ tới sáng, Trương Dương đều không có lại thu được hệ thống cảnh báo, hiển nhiên đối phương tại lần thứ nhất hành động sau khi thất bại càng thêm chú ý cẩn thận, thợ săn một khi bị con ngồi sở địa phương, hiếm khi thấy tay. Trương Dương vừa rời giường không lâu, liền nhận được tiêu linh điện thoại. "Dương ca, chúng ta bây giờ ngay tại hướng về phía sân bay từ đến, ngươi tình huống bây giờ vẫn khỏe chứ?" Trong điện thoại, Tiêu Linh thanh âm tràn đầy lo lắng. "Yên tâm đi, ta một đêm này ngủ được rất an tâm, bọn họ không dám lại tìm ta gây phiền phức." Trương Dương cười nhạt một cái nói. "Ừm, ta nhìn một chút thời khóa biểu, buổi chiều còn có ban một trở về Đông Hải máy bay." Ta lên máy bay sau ngay lập tức sẽ thông báo ngươi, đến lúc đó ngươi cũng muốn mau trở về à? Yên tâm đi, ngươi Dương ca mạng rất dài, nhất định sẽ bình an trở về. Tốt, vậy chúng ta gặp lại sau. A. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng linh tiếng thé chói thai, sau đó trong điện thoại liền không còn có thanh âm. Hiểu Linh, Hiểu Linh. Trương Dương đối điện thoại di động không chỗ ở hô to, đưa tới đám người chung quanh ánh mắt khó hiểu. Đáng chết. Cúp điện thoại, Trương Dương hung tận mắng. Xem ra Tiêu Linh là gặp cái gì bất chắc, hơn nữa rất có thể là đêm qua người kia và hắn đồng bọn làm. Trương Dương đang định đi cục cảnh sát tìm xin giúp đỡ, đột nhiên điện thoại lại một lần nữa vang lên, vẫn như cũng là Tiêu Linh số điện thoại. "Uy, Tiểu Linh ngươi thế nào?" Tiếp cú điện thoại, Trương Dương liền vội vàng hỏi. "Trương Dương tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh a." Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một cái lạ lẫm nam tử thanh âm. "Ngươi là ai? Ngươi đem Tiêu Linh thế nào?" Trương Dương phẫn nộ quát. "Yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ là đã ngủ mà thôi, tại đặt thành mục đích của ta trước đó, ta là sẽ không tổn thương nàng." Trong điện thoại người kia cười ha nói: "Ngươi muốn thế nào?" Trương Dương hít sâu một hơi. Cố nén lửa giận trong lòng, hỏi: "Nếu như ngươi muốn cứu nàng, liền báo trì điện thoại của ngươi thông suốt, ta sẽ tại liên hệ ngươi." Không đợi Trương Dương đáp lại, người kia liền vội vàng cúp điện thoại. Uy, uy. Trương Dương vẫn mà cúp điện thoại, chính mình chuyện lo lắng nhất đến cùng vẫn là xảy ra. Nếu như chỉ là đối phương chỉ là nhắm vào mình lời nói, Trương Dương có sung túc kiên nhẫn cùng bọn hắn của nhau, nhưng bọn hắn đem Tiêu Linh bắt đi làm con tin, này thì khó rồi. Trương Dương vốn định chờ Tiêu Linh đăng lên máy bay rời đi sau cũng đi theo về nước, sau đó lại kỹ càng điều tra việc này, hiện tại Tiêu Linh bị bắt Về nước chuyện cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là mau chóng đem Tiêu Linh cứu ra. Báo cảnh sát sẽ chỉ đem Tiêu Linh Lâm vào càng lớn nguy hiểm bên trong, Trương Dương đành phải trở lại khách sạn, chờ đối phương liên hệ chính mình. Trương Dương nhẫn nại tính tình vẫn luôn chờ đến xuống buổi trưa, đối phương rốt cục lại một lần nữa gọi điện thoại tới. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Dương cầm điện thoại lên, hung hắc nói: Nếu như ngươi muốn cứu Tiêu Linh mạng lời nói, lập tức đến phủ cả đến, ta người sẽ tại bến cảng tiếp ngươi, nếu như ngươi làm báo cảnh sát lời nói, kia Tiêu Linh nàng nhất định phải chết. Dứt lời, đối phương lại vội vàng cúp điện thoại. Trương Dương mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng vì tiêu linh tính mệnh, Trương Dương vẫn là quyết định làm theo, lập tức khởi hành mua đi tới phủ Kẹt vé tàu. Bởi vì du khách đông đảo, Trương Dương phí hết lớn công phu mới mua được vé tàu, đợi cho phủ Kẹt bến cảng về sau, thời gian đã là buổi tối. Trương Dương vừa mới tại bến cảng xuống thuyền, liền có hai tên cao lớn nam tử hướng về phía Trương Dương đi tới. Ngươi chính là Trương Dương đi, lên xe, tháng ca đã tại chờ ngươi. Hai tên nam tử nhìn Trương Dương một chút, một chút không cần nói nhảm nhiều lời, lôi kéo Trương Dương lên một chiếc màu đen xe con, dọc theo con đường hướng về phía trước chạy tới. Chương 155, cử mạng. 5 phút sau, xe con tại một chỗ xa hoa biệt thự trước dừng lại. Thang ca liền tại bên trong. Hai người mở cửa xe, mang theo Trương Dương đi vào biệt thự. Cho tới bây giờ, đối phương đều không có biểu hiện ra nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình dáng vẻ, mà Trương Dương cũng không muốn bởi vì cử động của mình hám Tiêu Linh tại nguy hiểm bên trong, cũng vẫn luôn kiên nhận lấy tính tình tìm bọn hắn nói làm. Mở ra biệt thự cửa lớn, một phái tráng lệ cảnh tượng xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, nhưng mà Trương Dương giờ phút này cũng không có tâm tư đi thưởng thức những vật này, hắn quan tâm chỉ có Tiêu Linh mạng. Ha <cười> là Trương Tiên Sinh a, ta đã xin đợi người đã lâu. Lúc này, trên lầu chuyển tới thanh âm của một nam nhân, chính là trước kia cùng Trương Dương thông qua điện thoại người kia. "Thiêu Linh ở nơi nào, các người đem nàng thế nào?" Trương Dương hét lớn một tiếng, vừa muốn xông lên đi, trung quanh thủ hạ nhóm lập tức từ bên hông lấy ra súng lục, lập tức hơn 10 cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Trương Dương. "Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cao Thắng." Cao Thắng mỉm cười, nói ra, "Yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoan chiếu ta nói làm, nàng liền có thể xuống mạng. Ta muốn xem trước một chút nàng thế nào." Trương Dương đối mặt hơn 10 thanh súng ngắn lại không sợ hãi chút nào. Cao Thắng nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, sau đó búng tay một cái. Chỉ chốc lát, Tiêu Linh cùng nàng 4 tên bảo vệ liền bị người từ phía sau trong phòng mang ra ngoài. Tiêu Linh bị ngăn chặn miệng, nhìn qua không có tụ thường, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy hoàng sợ, mà kia bốn tên bảo vệ tình huống liền không có tốt như vậy, từng cái bị đánh sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên là đã chịu không ít khổ đầu. Các ngươi không phải hiểu linh bảo vệ a, đều là làm ăn gì? Trương Dương chỉ vào tên kia gọi đại hải bảo vệ nổi giận nói, chúng ta ngay tại đi sân bay trên đường. Kết quả lái xe đột nhiên quay đầu đem chúng ta dẫn tới một cái vắng vẻ địa phương. Chúng ta quả bất ngờ chúng bị bọn họ bao vây. Liên lái xe đều là bọn hắn người, xem ra đối phương xác thực chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Bất quá bọn hắn cho tới bây giờ đều không có lấy bất kỳ người nào tính mệnh, hiển nhiên bọn họ mục tiêu chân chính là Chu Dương. Tốt. Cao Thắng phủi tay, Tiêu Linh 5 người liền lại bị Cao Thắng thủ hạ mang xuống dưới. Cấp trên nói ngươi là cái khó đối phó ra hỏa, nghe nói chúng ta khách hàng vì muốn mạng của ngươi, thế nhưng là bỏ ra 8000 vạn giá trên trời đâu. Cao Thắng mỉm cười, chậm rãi đi xuống thang lầu rút một điếu thuốc, ở trên ghế salon ngồi xuống. "Là chỉnh cản bọn họ đi." Trương Dương hử lạnh một tiếng nói, "Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi chúng ta khách hàng tin tức, đây là nguyên tắc của chúng ta." Cao Thắng nổ một ngụm vòng khói, một mặt buông lòng nói, "Có lời nói có dám để, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Trương Dương đã chịu đủ cùng tên trước mắt này làm cho bí hiểm, nỗi giận gầm lên một tiếng nói, "Ngươi rất có dũng khí, lên một cái như vậy đứng trước mặt ta người dọa đến kẻ gia quân, ta rất thượng tức ngươi." Cao Thắng cười nhạt một tiếng, ra hiệu trung quanh thủ hạ để xuống xuống, sau đó nói, ta là liệt sát giả tổ chức một đỉnh tiêm sát thủ, cấp trên đặc biệt phái ta đến muốn mạng của ngươi, ta bắt ngươi cô bạn gái nhỏ Tiêu Linh cũng là vì đem ngươi dẫn ra. Vốn không muốn tự thân xuất mã, nhưng ngươi tại khách sạn biểu hiện quả thực làm ta hai mắt tỏa sáng. Ta giết hơn trăm người, nhưng chưa từng thấy qua một cái người giống như ngươi. Giờ phút này Cao Thắng nhìn chăm chú lên Trương Dương ánh mắt hoàn toàn không có một chút đi ý. Ngươi không là cái thứ nhất muốn giết chúng ta, ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tự hỏi làm như thế nào nhanh chóng khống chế đám người này, yũ ra Tiêu Linh bọn họ. Bujy ta đúng là nghĩ đến đem ngươi dẫn tới về sau trực tiếp giết ngươi hướng cấp trên giao nộp, nhưng ta hiện tại có tốt hơn chủ ý." Dứt lời, Cao Thắng lại vỗ tay phát ra tiếng, một cái thủ hạ nhẹ gật đầu, cấp tốc đi tới đem trước bàn tạm vật dọn dẹp sạch sẽ, cũng lấy ra một bộ lá bài. "Ta muốn giết ngươi, không ai có thể chạy trốn được, mà ta đã chán ghét loại này không chút trì hoang trò chơi, cho nên hôm nay ta định cho ngươi cùng các bằng hữu của ngươi một cái mạng sống cơ hội, đến nỗi có thể hay không nắm chặt, vậy nhìn ngươi bản lĩnh của mình." Trương Dương nhìn Cao Thắng một chút, nhẹ hừ một tiếng nói: Ngươi là nghĩ cầm mạng của chúng ta làm làm tiền đặt cược chơi một ván trò chơi. Ta liền thích ngươi thông minh như vậy người." Cao Thắng cười ha ha một tiếng, ra hiệu Trương Dương ở trước mặt hắn ngồi xuống. "Trò chơi phương thức là 21 điểm, hết thể 6 cái hiệp, mỗi thắng một ván, ta liền để một mình ngươi, mỗi truyền một ván, ta liền giết một người." Cao Thắng ngữ khí giọng nói vô cùng vì bình ổn, phản phất giết người với hắn mà nói sớm đã là một kiện thành thói quen chuyện. "Trước bốn cục tiền đánh cực là kia bốn cái bảo vệ, thứ 5 cục là nữ nhân kia, mà cuối cùng một ván chính là ngươi." Nhìn Cao Thắng một bộ đạ tính trước dáng vẻ, Trương Dương liệu định cái trò chơi này khẳng định không có đơn giản như vậy, nhiều như vậy khẩu súng đối ngươi, liền xem như thua đối phương khẳng định cũng sẽ không đem ngươi thả đi. Bất quá địch nhân tự đại chính là mình ưu thế, Trương Dương đã có đối sách. "Tốt, ta chơi với ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, ngồi ở Cao Thắng trước mặt. "Yên tâm, nhất định." Cao Thắng ánh mắt tràn ngập niềm nẫm, cười nói. Cao Thắng là một cái đỉnh tiêm sát thủ, tại đối phó Trương Dương trước đó hắn đã kỹ càng hiểu rõ Trương Dương tư liệu, tại nhìn thấy Trương Dương bản nhân về sau, dựa vào hắn nhiều năm giết người kinh nghiệm, Hắn kết luận Trương Dương chỉ là một người bình thường mà thôi. Thế là Cao Thắng vì cấp nhiệm vụ lần này ra tăng càng nhiều niềm vui thú, hắn liền chuẩn bị kỹ càng tốt cùng cái này Trương Dương chơi một chút, tất nhiên, trong lòng của hắn, bất luận thắng thua, kết quả cũng giống nhau. Cho chơi bắt đầu, Trương Dương trước mở tới một tấm hắc đào ca, mà Cao Thắng thì là một tấm đỏ đào 8. Trương Dương hiện tại điểm số là 13 điểm, chỉ có sợ đến 8 trở xuống điểm số Trương Dương mới sẽ không bại bài, mà Cao Thắng vô luận sở đến bài gì cũng sẽ không có bạo bài nguy hiểm. Hệ thống, kế hoạch của ta có thể hay không thành tựu toàn nhờ vào ngươi? Trương Dương ở trong lòng âm thầm nói, Trương Dương vung tay lên, lại bắt một tấm bài, lần này là một tấm phương mệnh năm. Cao Thắng gật đầu cười, cũng đưa tay bắt một tấm bài. Ha, Cao Thắng cười to một tiếng, trực tiếp đem hắn bắt được hai cái bài lấy ra, "Trương Dương, trừ phi ngươi thụ nữ thần may mắn chiếu cố, nếu không ngươi là không có khả năng thắng ta." Trương Dương xem xét, trên bảng Cao Thắng sở đến một cái khác lá bài là đỏ đỏ quy, hai cái bài cộng lại tổng cộng là 20 điểm, khó trách hắn nói Trương Dương trừ có nữ thần may mắn chiếu cố, nếu không là không thể nào thắng hắn. Hừ. Ta nhưng không cần gì nữ thần may mắn đến chiếu cố, bởi vì ta là sao chổi, vận mệnh của ta ta quyết định." Trương Dương âm thầm cười một tiếng, không chút do dự lại sờ soạn một tấm bài. "Thật xin lỗi, xem ra nữ thần may mắn hôm nay xác thực chiếu cố ta." Trương Dương khép cười một tiếng, lấy ra hắn ba cái thủ bài, cuối cùng một tấm là đỏ đà bà, ba, ba cái bài cộng lại vừa lúc là 21 điểm. "Trương 156, tính toán không bỏ sót." "Đây không có khả năng." Nhìn thấy Trương Dương thủ bài, Cao Thắng quả thực là lấy làm kinh hãi. "Cao tiên sinh, ván này ta thắng, mời thực hiện lời hứa của ngươi, thả người đi." Trương Dương nhìn Cao Thắng một chút, ngữ khí bình thản nói: "Cao Thắng cấp tốc lại khôi phục đến bộ kia đã tính trước dáng vẻ, cười nói: "Trương tiên sinh, ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a, tư liệu của ta trong cũng không có biểu hiện ngươi vẫn là cái cao thủ cờ bạc." Dứt lời, Cao Thắng phủi tay, một lát sau, A Quân bị Cao Thắng thủ hạ từ trong phòng bắt giữ lấy trong đại sảnh, mở ra A Quân sợi dây trên tay. Trương Dương đối A Quân nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn chăm chú lên Cao Thắng, một mặt bình thản nói: "Ta xui xẻo cả một đời, cũng nên đến ta chuyển vận thời điểm ngươi nói có đúng hay không?" Cao Thắng cười ha ha một tiếng. Nhìn cũng không có bởi vì một ván được mất mà quá mức tính toán chi ly Tốt một cái chuyển vận, vậy liền để ta xem một chút nữ thần may mắn đến cùng còn có thể chiếu cố ngươi bao lâu. Cao Thắng bung tay lên, một lần nữa chảo bài, lại mở một ván trò chơi. Có không may hệ thống trợ giúp, Trương Dương thế như trẻ trẻ, liên tiếp cứu ra bốn tên bảo vệ. Cao Thắng mới đầu vẫn là một mặt nụ cười tự tin, nhưng Trương Dương liên tiếp thắng hắn cuối cục Cao Thắng sắc mặt rốt cục ầm trầm xuống. "Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không chơi bẩn?" Cao Thắng lớn một tiếng, trung quanh thủ hạ lập tức móc súng lục ra, nhắm ngay Trương Dương một đoàn người. Cao tiên sinh, ngươi đây coi như ban thưởng ta, bài là ngươi, quy tắc là ngươi định, ngươi đây nếu là đều không thắng được ta, đến tột cùng là vấn đề của ta vẫn là vấn đề của ngươi." Trương Dương mặt ngoài một bộ bình tĩnh tỉnh táo dáng vẻ, trong lòng lại là bắt đầu có chút lo lắng, liền kém hiểu linh, chỉ cần có thể để bọn hắn đem Tiêu linh cũng mang ra, ta liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cao thắng hít thật sâu một hơi, vẩy vây tay, ra hiệu thủ hạ thu hồi súng, sau đó không nói một lời chỉ thị thủ hạ một lần nữa cho bài. "Tiểu tử thối, ngươi chớ ý, nếu như câu này ngươi lại thắng lời nói, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục." Cao Thắng hoàn toàn không che giấu chính mình phẫn nộ trong lòng, hung tận trừng mắt Chu Dương, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trương Dương cũng chú ý tới Cao Thắng kia tràn ngập địch ý ánh mắt, nếu như ván này lại thắng hắn, chỉ sợ Cao Thắng thật liền muốn kẹn quá hóa giận, vậy mặt. Hiểu Linh còn trong phòng, ta không biết nàng nơi nào là tình huống như thế nào, có bao nhiêu người, nếu quả như thật cứ như vậy động thủ, sợ rằng sẽ hãm Hiểu Linh sinh mệnh tại trong nguy hiểm. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, rốt cục là nghĩ đến một cái tuyệt hào ý tưởng. Thấy Cao thắng một mặt âm trầm sơ bài, Chu Dương lặng lẽ ở trong lòng vì Cao Thắng tốt một chút số. Hiệp 1, Chương Dương mỏ tới một tấm mai hoa quỳ, mà Cao Thắng là một tấm hắc đào a, Trương Dương lựa chọn lần nữa sơ bài, mà Cao Thắng tự nhiên là lựa chọn cân bài. Hiệp 2, Trương Dương trực tiếp liền mò tới một tấm phương mạnh bảy, tổng cộng vì 19 điểm, đây đã là tương đối lớn điểm số. Cao Thắng dần dần có chút thẹn quá hóa giận, toàn thân không ngừng đang phát run. Cao Thắng nghĩ chính mình cả đời này giết người vô số, chưa gặp được đối thủ, hôm nay lại bị một con dê đợi làm thịt làm nhục như vậy, thật sự là khó mà chịu được. Cao tiên sinh, tới phiên ngươi. Chương Dương mặt không biểu tình, đưa tay ra hiệu nói. Cao Thắng sầm mặt lại, trực tiếp liền nữu hai cái bài, bởi vì coi như hắn cầm tới một tấm lớn nhất ca, điểm số vẫn như cũ chỉ có 18 điểm, không, có chương dương lớn. Tiểu tử thối, dù sao ngươi dù sao đều phải chết, trước hết để ngươi phách lối một hồi, đợi chút nữa ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cao thắng nổi giận đùng đùng bắt hai cái bài, nhìn thoáng qua hiện hữu thủ bài, lập tức đại hỷ. Tiểu tử, cái này ngươi nói thế nào? Cao thắng cùng cười một tiếng, lấy ra này hai cái bài, một tấm là hoa mai 9, một tấm là đỏ đỏ 10, cuối cùng điểm số vì 20 điểm, so chương dương còn nhiều thêm một chút. Trương Dương cố ý lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng, làm Cao Thắng phấn lở. Nhìn Trương Dương một mặt sầu lo, Cao Thắng lòng hư vinh rốt cục đạt được thỏa mãn, lúc này Trương Dương vô luận như thế nào đều phải tiếp tục bắt bài, mà hắn bạo bài tỷ lệ là phi thường lớn, Cao Thắng đã cảm giác nắm chắc phần thắng. Trương Dương cố ý hai tay run run chậm rãi vươn hướng bài đôi, lại bắt một tấm bài, cấp Cao Thắng tạo thành một bộ chính mình 10 phần sợ hai giả tượng, hạ xuống hắn để phòng cùng ý. Cao tiên sinh, nếu như hôm nay chúng ta không có gặp được ngươi, lấy vận khí của ta, ta nhất định có thể tại bạc trong kiếm một món Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, Ngượng ngùng cười một tiếng, lấy ra trong tay phương mảnh A. Hiện tại Trương Dương cuối cùng điểm số cũng là 20 điểm, cùng cao thắng ngang hàng. Lần này, vô luận là Trương Dương vẫn là cao thắng đều phải lại sờ một tấm bài, hơn nữa nhất định phải sờ đến A mới coi như là thắng, sờ đến cái khác bất luận cái gì điểm số đều sẽ bạ bài, nhưng hiện tại bài đôi trong chỉ còn lại hai cái A, hai người nhất định phải có vô cùng tốt vận khí mới có thể sờ đến A. Càng là đến loại thời khắc mấu chốt này cao thắng thì càng hương phấn, rất nhiều người như vậy hắn đều đã không có cảm giác chút nào, vào thời khắc này. Hắn lại cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có kích động cảm giác. Trương Dương hít sâu một hơi, chậm rãi xờ soạn một tấm bài, cao thắng nhìn thoáng qua một mặt ngừng trọng Trương Dương, sau đó cũng cười xờ soạn một tấm bài. "Ha ha, xem ra nữ thần may mắn đêm nay chỉ có thể chiếu cấu người tới đây." Cao Thắng lấy ra chính mình sở đến A chuẩn, hai tay ôm lực, một mặt đắc ý, hắn không tin Trương Dương có thể đem cuối cùng một tấm á cũng bắt vào tay. Trương Dương hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng, cầm lên một tấm bài, ấn tại thủ hạ, do dự một hồi lâu, mới lộ ra lá bài. Cao tiên sinh Xem ra hai chúng ta thế hòa nữa nha." Trương Dương cố ý tở dài một hơi, cười nói, "Không nghĩ tới cuối cùng một tấm a cơ vậy mà thật bị Trương Dương mò tới tay, Cao Thắng bất ngờ. "Cao tiên sinh, xem ra chúng ta chỉ có thể nặng hơn nữa mở một ván nữa nha." Trương Dương cười hắc hắc, nói, "Chờ một chút." Cao Thắng bung tay lên, trong ánh mắt tràn đầy âm hiểm và xảo trá, "Ta nói chính là người thắng ta liền để một người, nói cách khác bất luận ngươi thua vẫn là thế hòa, ta đều phải giết một người." Cao Thắng thích nhất chuyện một trong chính là đùa bỡn sinh tử của người khác, điều khiển quy tắc trò chơi, nắm giữ quyền sinh sát trong tay này cho hắn một loại thần minh giống nhau cảm giác. Trương Dương đã sớm ngờ tới Cao Thắng sẽ đến chiêu này, cũng không kinh hoảng, Tại Cao Thắng đang định khiến thủ hạ sử tử Tiêu Linh một cái mắt, Trương Dương hô lớn một tiếng, "Chờ một chút. Thế nào, ngươi không phục?" Cao Thắng vểnh lên chân bắt chéo, hút thuốc, một mặt đùa cợt nhìn Trương Dương. "Cao tiên sinh, ván này chúng ta là thế hòa, vốn hẳn nên mở lại một ván, ngươi lại tự tiện quyết định muốn giết chết một người, ta cảm thấy rất không công bằng, cho nên ta có một cái đề nghị, làm trận này trò chơi phong phú hơn có tính khiêu chiến, cũng có thể cam đoan công bằng." Trương Dương nhìn trước mặt Dương Dương đắc ý cao thắng, một mặt bình tĩnh nói: "A, nói một chút." Cao Thắng khẽ cười một tiếng, hắn ngược lại muốn xem xem cái này Trương Dương nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, không biết cao tiên sinh có nghe nói hay không qua bản quay rủ lẹt nga cược. Trương Dương cười hỏi: Tất nhiên, người muốn làm cái gì?" Cao Thắng là một cái thích đùa bỡn sinh mệnh trong lòng bàn tay người, tự nhiên đối loại này cực mạng trò chơi không xa lạ gì. "Ta muốn dùng bản quay rủ lẹt nga cược phương thức lại cược một ván, ta bằng vào ta mạng, cược tiêu linh mệnh." Chương 157, mở một mặt lưới. Cao Thắng tự tay giết chết mấy trăm người, bây giờ vừa nghĩ tới có lẽ có thể có cơ hội nhìn thấy con người tự sát tại trước mặt mình, Cao Thắng liền không khỏi một trận cảm xúc bành trướng. "Tốt, ngươi đề nghị này phi thường có ý tứ, vậy liền để ta nhìn ngươi dự định dùng như thế nào mệnh của ngươi đổi về nữ nhân kia mạng." Dứt lời, Cao Thắng phất phắt tay, ra hiệu một tên thủ hạ tới, cầm đi hắn. "Khẩu súng này có thể chứa 6 phát đạn, ta chỉ cấp ngươi chứa 3 phát, nói cách khác ngươi có một nửa cơ hội có thể sống sót, bất quá coi như ngươi chết cũng không sao, còn có một cái mỹ nhân cùng ngươi trốn cùng." Cao Thắng cười một tiếng đem hảo phóng đưa cho Trương Dương. Tại Trương Dương tiếp nhận súng một cái mắt, chúng quanh hơn mười mấy tên thủ hạ lập tức đồng thời lấy ra súng, nhắm ngay Trương Dương đầu, ngoài ra còn có mấy người đem họng súng liếc về bị Trương Dương giải cứu bốn tên bảo vệ, đây là vì để phòng Trương Dương lưu đồ làm loạn. Cao tiên sinh, ngươi không cần như thế kinh hoàng, nếu như ngươi thật sự có ta tài liệu cặn kẽ lời nói, ngươi hẳn là sẽ phát hiện ta là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Trương Dương hiện tại còn không muốn đem cao thắng thế nào, liền mỉm cười, chậm đem họng súng chụp tại chính mình trên huyết thái dương. Trên tư liệu cũng không có nói rõ ràng điểm này. Bất quá tư liệu bên trong xác thực nói ngươi là một cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa, ta nhất định phải lưu lại thủ đoạn mới được." Cao Thắng cười gian một tiếng, ngựa tại trên ghế salon, dĩ nhiên tự đắc hút thuốc nói. Trương Dương không tiếp tục nhiều lời, đưa tay trái ra tại ổ quay thượng dùng sức chuyển một chút, ổ quay phi tốc cú bắt đầu chuyển động. Hai giây về sau, ổ quay đình chỉ nhấp nhô, Trương Dương chụp xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi bắt cỏ. Không có đạn. Trương Dương ở trong lòng mặc niệm nói: Khấu trừ 200 không may điểm. Két. Trương Dương bắt cổ, không có đạn bắn ra tới. Cào tiên sinh Trương Dương chậm rãi đem súng lục đặt lên bàn, trợn cho Cao Thắng, cười nói, "Xin thả Tiêu Linh, sau đó chúng ta bắt đầu cuối cùng một ván đi." Cao Thắng trong mắt có một tiếng ngạc nhiên, cũng có một chút tức giận, tiểu tử này vận khí khó tránh khỏi có chút hơi bị quá tốt rồi đi, chẳng lẽ hắn sợ dĩ khó đối phó, như vậy cũng là bởi vì vận khí của hắn. Thấy Cao Thắng có chút thất thần, Trương Dương nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, "Cao tiên sinh." Cao Thắng lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, dừng Trương Dương một chút, xoay người lại ra hiệu thủ hạ đem Tiêu Linh mang ra. Một lát sau, Tiêu Linh bị một tay súng tử trong phòng mang ra ngoài. Dương Ca, tay súng một cầm súng Tiêu Linh trong miệng ngăn chặt vật, Tiêu Linh lập tức liền gọi lên Trương Dương tên. Trương Dương vốn muốn cùng Tiêu Linh cùng đi Thái Lan tốt tốt buông lòng một chút, kết quả lại gặp sát thủ, còn làm hại Tiêu Linh cũng lầm vào trong nguy hiểm. Nhìn Tiêu Linh một mặt hoảng sợ cùng trong hốc mắt ẩn ẩn lấp lóe nước mắt, Trương Dương trong lòng lập tức se chặt. "Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài." Trương Dương nhìn chăm chú lên Tiêu Linh, ngữ khí kiên định nói. "Ha còn thật sự cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này, mặc kệ cuối cùng một ván ai thua ai thắng." Hôm nay ngươi đều phải cho ta đợi ở chỗ này." Cao Thắng nhìn Trương Dương một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Trương tiên sinh, còn có cuối cùng một ván, nếu như ván này ngươi còn có thể thắng lời nói, ngươi liền có thể mang theo mọi người rời đi nơi này." Cao Thắng cười ha ha, trong mắt tràn đầy gian trá. Hiện tại Tiêu Linh 5 người cũng đã bình an đứng tại bên cạnh mình, Trương Dương đã hoàn toàn chắc chắn có thể mang theo mọi người chạy ra địa phương này, cái gọi là cuối cùng một ván chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, bởi vì Trương Dương biết vô luận thắng thua, Cao Thắng đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cuối cùng một ván bắt đầu. Hai người thay phiên sờ soạng hai cái bài, ngoài dự liệu chính là Trương Dương lại trực tiếp bảo bài. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Linh cùng kia bốn tên bảo vệ tim đều nhảy đến cổ dối trong. Không ngờ Trương Dương lại một chút không hoảng hốt, lặng lẽ cấp bốn tên bảo vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn bảo tiêu mặc dù không biết Trương Dương muốn làm gì, nhưng theo Trương Dương ánh mắt tự tin bên trong bọn họ vững tin Trương Dương đã có bảo mệnh biện pháp, bốn tên bảo vệ lập tức theo dự vào nghề nghiệp của mình tố dưỡng chấn định lại, chờ Trương Dương tín hiệu. Cao thắng sốc lên hắn thủ bài, vậy mà trực tiếp là lớn nhất 21 điểm. Ha, ha Trương tiên sinh Ra cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nhưng giống như nữ thần may mắn hôm nay vứt bỏ ngươi nữa nha." Cao giọng cuồng cười một tiếng, rút súng lục ra nhắm ngay Trương Dương đầu. Khiến Cao Thắng không nghĩ tới chính là, Trương Dương vậy mà cũng cuồng tiếu không ngừng lên. "Ngươi cười cái gì?" Cao Thắng nhướng mày, hỏi, "Kỳ thật mặc kệ thắng thua, ngươi cũng không tính để chúng ta còn sống rời đi đúng hay không? Cho nên ván này ta là cố ý để ngươi thắng, vì chính là để ngươi không có tên uối." Một lát sau, Trương Dương ngừng nụ cười, lạnh lùng nói, "Xem ra ngươi thật đúng là cái cao thủ cờ bạc. Không sai, ta là không có ý định bỏ qua ngươi." Ngươi cho rằng cố ý nhường đổi ta vui vẻ ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng a?" Chê cười. "Chúng ta khách hàng thế, nhưng là bỏ ra 8000 bạn mua mệnh của ngươi đâu, cho nên ngươi phải chết, chỉ là đáng tiếc tiểu mị nữ này cùng này bốn cái không còn dùng được bảo vệ, bởi vì ngươi liên lụy, hôm nay bọn họ đều phải cùng ngươi cùng chết." Cao Thắng vừa mới nói xong, chúng quanh gần 20 danh thương tay đều trừ hạ thủ súng, chờ Cao Thắng mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị nổ súng giết chết Trương Dương một đoàn người. Cao Thắng nhìn chăm chú Trương Dương một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười, "Bất quá ta sát thực đã nhiều năm không có giống buổi tối hôm nay vui vẻ như vậy." Ta rất thưởng thức ngươi, nếu như không phải chúng ta khách hàng trọng kim treo thưởng mệnh của ngươi lời nói, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Ta dĩ vãng thói quen là hành hạ con mồi của ta, để bọn hắn sống không bằng chết, bất quá đêm nay ta tâm tình rất không tệ, cho nên ta quyết định đối các ngươi mở một mặt lưới, cho các ngươi thoải mái, có gì ngôn gì liền mau nói đi, ta nguyện ý kiên nhẫn nghe các ngươi nói xong. Trương Dương khẽ cười một tiếng, đứng lên, chầm rãi nói, đã muốn chết, ta cũng muốn chết được rõ ràng, có thể hay không nói cho ta các ngươi là ai, lại là người phương nào thuê các ngươi tới ta. Được. Cao vô lư. Bành đứng lên, cười nói, dù sao các ngươi đều là phải chết người, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta lệ thuộc vào Liệp sát giả tổ chức, có bốn người dùng tiền mua mệnh của ngươi, bọn họ là Trình Cẩn, Vương Vĩ Cường, Trần Phong, cùng Lý Kiến Uyên. Trương Dương suy đoán quả nhiên không sai, quả nhiên là bốn người bọn họ. "Tốt, ta đã nói cho ngươi ngươi muốn tin tức, hiện tại, chuẩn bị lên đường đi, chờ đến địa ngục sau ngươi lại đi tìm bọn họ bốn cái tính sổ sẽ đi." Cao Thắng cười nhạt một tiếng, đem họng súng đen ngỏm nhắm ngay Trương Dương đầu. "Dương ca." Giờ phút này Tiêu Linh đã sợ đến nói không ra lời. Toàn thân không trô ở Phazun. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ có việc. Trương Dương ôn nu an ủi Tiêu Linh Đạo, sau đó lại đem đầu chuyển hướng bốn tên bảo vệ, ánh mắt chầm xuống, khẽ gật đầu. Đi chết đi. Ẩm. Chương 158, Tuyệt sử phùng sinh. A. Gần 20 khẩu súng đồng loạt khai hỏa, nhưng không có một viên đạn bắn tới Trương Dương trên người của bọn hắn, toàn bộ nổ thân, cao thắng cùng một đám tay súng tay đều bị nổ máu thịt bé bé, thậm chí có người năm ngón tay hết thảy bị tạc chặt đứt. Lên. Trương Dương hét lớn một tiếng bay lên một chân trực tiếp đem trước mặt cao tháng đá bay ra ngoài xa hơn 3 mét, trực tiếp đụng vào sau lưng trên tường một bộ danh hòa trên, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Thu được Trương dương tín hiệu, bốn tên bảo vệ sờ mặt lại, lập tức tứ tán hắn ra, dễ như trở bàn tay liền vận gậy những cái kia tay súng tay chân. Những thợ săn này nhóm hoàn toàn không ngờ đến súng lục của bọn hắn sẽ toàn bộ tằng nỏng, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, tại mấy liệp sát giả bị chương dương một đoàn khống chế về sau, những người còn lại lập tức nhận rõ thế cục, quay người liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Không chỉ trong chốc lát, Liền có 17 tên liiệp sát giả bị Trương Dương bọn họ kh chế hết thể bị tháo tay chân để phòng bọn họ lại cử động cái gì ý đồ xấu nhưng như cũ có hai tên liiệp sát giả che vết thương sông ra biệt thự lên xe hơi thoát đi nơi này a quân cùng đại Hải thấy thế nhất chân liền muốn đuổi theo bọn họ đủ rồi đừng đuổi theo mau trở lại tiêu Linh an toàn vị thứ nhất hơn nữa chúng ta không biết bọn họ còn có hay không giúp đỡ Trương Dương hét lớn một tiếng a quân cùng đại Hải lao đi khỏe miệng máu tươi bước nhanh chạy trở về tiêu Linh bên ngườiê thưởngm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra caoo Thắng nằm tại Cóc Tường Che chính mình máu thịt bẽ bẹt tay, phẫn nộ gầm thét lên. Trương Dương lạnh lùng nhìn Cao Thắng một chút, đi đến bên cạnh hắn, một chân giẫm tại trên lồng ngực của hắn, chậm rãi nói, "Ngươi bại liền thua ở nắm vững thắng lợi thế cục không phải dựa vào vận khí quyết định sinh tử, ta cho ngươi biết, cùng ta so vật khí, ngươi ngoại trừ bại, không có cái thứ hai kết quả." "Loa đó, là ta chủ quan." Cao Thắng hai mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng đại cục đã định, hắn đã vô lực hồi tiên. "Mau nói, các ngươi người thợ săn này tổ chức đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trương Dương nghiêm nghị quát hỏi. "Giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi." Cao Thắng méts miệng cười âm hiểm một tiếng, miệng đầy máu tươi cùng ngang ngược ánh mắt làm hắn nhìn cực kỳ đáng sợ. Trương Dương sầm mặt lại, giơ chân lên, nhắm ngay hắn con kêu máu thịt bé bé tay, mạnh lực đặt xuống. A! Cao Thắng như zết heo kêu gạo, ra sức muốn rời lên Trương Dương chân, nhưng lại không dùng được. Ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi Liệp Sát Giả tổ chức đến tụt cùng có bao nhiêu người, tổng bộ ở đâu? Trương Dương chân nặng nghề mà giẫm tại Cao Thắng miệng vết thương, còn giống giống tàn thuốc đồng dạng xoa vài vòng, đau Cao liền tiếng kêu thiết. Ngươi tên hỗn đản, coi như ta chết đi, chúng ta Liệp Sát Giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi co như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết ngươi." Cao thắng hô lớn một tiếng, sau đó hai mắt trừng trừng, một cái cắn đứt đầu lưỡi của mình, máu tươi tung tóe trương dương một mặt, sau đó đầu nghiêng về một bên, tắt thở. Và đó, cứ thế mà chết đi, tiện nghi ngươi tên hốn đản." Trương Dương giận gắt một cái nút bọn, hừ lạnh một tiếng, vì sau đó xoay người hướng về phía Tiêu Linh bọn họ đi đến. "Các ngươi đều không sao chứ?" Trương Dương nhìn bốn tên bảo vệ một chút, hỏi. "Chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, không có trở ngại." Đại Hải hướng về phía Trương Dương mỉm cười, nói: "Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng Tiêu Linh, đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu an ủi: "Không sao, đừng sợ, ta ở đây." Tiêu Linh chỉ là một cái ngây thơ phú gia thiên kim mà thôi, hôm nay gặp được loại sự tình này, sợ rằng sẽ cấp cuộc đời của nàng đều bị kín một tầng bóng ma. Thấy Tiêu Linh tại trong ngực của mình không chỗ ở run dậy, một câu cũng nói không nên lời, Trương Dương lập tức rất lo lắng, hắn đã làm hại Tiêu Linh quấn vào quá nhiều phiền phức, đợi hết thể đều xử lý tốt qua đi, Trương Dương nói cái gì đều phải cẩn thận đền bù đền bù Tiêu Linh. Bú đắp chính mình khuyết điểm biệt thự tiếng súng rất nhanh liền đưa tới gần đây người chú ý chỉ chốc lát phủ kẹt thượng cảnh sát liền chạy tới hiện trường xem ra những năm gần đây người trong nước đến Thái Lan du lịch số lượng càng ngày càng nhiều người Thái Lan phần lớn đều nói vài lời đơn giản hăng ngữ đi qua đơn giản câu thông cảnh sát đại thể hiểu rõ tình huống hiện trường nhưng bởi vì ngôn ngữ vấn đề rất nhiều chi tiết tính vấn đề khó mà giao lưu ở trên đảo cảnh sát liền An bài một đầu thuyền đem trương dương một đoàn người cùng thụ thương các thợ săn đưa đếnăng Cốc nội thành từăng Cốc cảnh sát xử lý chuyện này Đêm qua, Trương Dương một đoàn người đã tới Bangkok cục cảnh sát, phụ trách tiếp đái cảnh sát chính là trước kia cái kia tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn Thái Lan cảnh sát. Lại là ngươi, xảy ra chuyện gì rồi? Tên cảnh sát này thấy bốn tên bảo vệ vết thương đầy người, vội vàng hướng Trương Dương hỏi. Giống như lần trước, cứu gia của ta lại phái người tới giúp ta, hơn nữa lần này bọn họ lại bắt các bằng hữu của ta, dùng cái này dẫn dụ ta mắc câu, kém chút liền để bọn hắn đắc thủ, chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới đánh bại bọn họ, thành công sống tiếp được. Trương Dương nhìn thoáng qua bên người Tiêu Linh, một mặt ôn trạo Tiên cảnh sát này đang muốn hướng về phía Trương Dương tiếp tục hiểu một chút tình huống khác, đột nhiên bộ ngực hắn bộ đạm văng lên, đối phương dùng tiếng Thái không biết nói thêm gì nữa, nhưng ngựa khí rất là gấp rút. Tên cảnh sát này lập tức sầm mặt lại, nhẹ gật đầu, dùng tiếng Thái đáp lại vài câu, sau đó đôi Trương Dương nói ra, cùng các ngươi cùng nhau bị bắt tới những người kia giết mấy tên cảnh sát từ trong bệnh viện chạy đi. Nghe được tin tức này, Trương Dương lập tức cao mày lên. Vừa mới cao thẳng nói, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, các tợ săn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại liệp sát giả tử thương gần 20 người. Có thể nói là nguyên khí đại thường, bọn họ sau nhất định sẽ tiến hành điên cùng trả thủ. Tiên kia cảnh sát cùng cái khác nhân viên cảnh sát chào hỏi vài tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tên là gì? Trương Dương ngăn cản tên cảnh sát này, hỏi: "Ta gọi Di Chát, ngươi còn có chuyện gì muốn nói cùng a?" Di Chát cảnh sát, đám người này lệ thuộc vào một cái tên là Liệp sát Giả tổ chức tập đoàn sát thủ, cực kỳ nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ không bỏ rơi truy sát ta. Dứt lời, Trương Dương nhìn thoáng qua bên người Tiêu Linh, sau đó nói: "Vị tiểu thư này là cùng ta cùng đi Bangkok du lịch." Bởi vì ta mới cuốn vào trận này thay bay và gió, ta không nghĩ nàng bị liên lụy, cho nên ta nghĩ mời các người Bangkok cảnh sát phái người hộ tống nàng cùng hộ vệ của nàng nhóm về nước, bằng không mà nói ta lo lắng các thợ săn có lẽ sẽ còn gây bất lợi cho bọn họ, dùng bọn họ làm ta nhục điểm. Di chắc nhìn Trương Dương một chút, sau đó khe khẽ lắc đầu, thản như nói, "Thật xin lỗi, ta chỉ là một phổ thông cảnh sát mà thôi, ta không làm chủ được, vụ án này đã tạo thành mấy Bangkok cảnh sát tử vong, ảnh hưởng án liệt, chúng ta Bangkok cảnh sát nhất định sẽ nghiêm tra việc này, có trong hồ sơ kiện vì điều tra rõ ràng trước đó." Các ngươi ai cũng không thể rời đi Thái Lan. Chương 159, cục cảnh sát trốn đi. Dứt lời, Di Chat đối bên người mấy tên Thái Lan cảnh sát nói thứ gì, liền nhanh nhanh rời đi cục cảnh sát, sau đó kia mấy tên cảnh sát mang theo Trương Dương bọn họ đi tới một cái trong phòng nghỉ, để bọn hắn tạm thời ở đây nghỉ ngơi, chờ cấp trên phái người hướng bọn họ tìm hiểu tình huống. Đáng chết, bọn họ vậy mà không để các ngươi trở về. Trương Dương giận mắng một tiếng, một mặt sầu lo. Bọn này phát rồ liệp sát giả liền cảnh sát cũng dám giết, có thể nghĩ bọn họ là đến cỡ nào phách lối cùng nguy hiểm. Hiện tại cao thắng thủ hạ những cái kia sống các thợ săn trốn, bọn họ khẳng định sẽ hướng về phía tổ chức báo cáo lần này thất bại, tỏ rõ nguy hiểm của mình tính, từ đó phái ra càng nhiều người tay đến tiêu diệt chính mình, coi như đánh vào cục cảnh sát cường giết bọn hắn cũng không phải là không thể được. Trương Dương chỉ là chính mình có tốt, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Tiêu Linh Lâm vào nguy hiểm bên trong, Tiêu Linh đã không thể lại thụ càng nhiều kích thích. Tiểu thư, chúng ta vẫn là mau chóng liên hệ Lao gia, làm Lao gia nghĩ biện pháp giúp chúng ta a. Bảo vệ A cuốn hướng về phía ngồi ở trên ghế salon một mặt mờ mịt Tiêu Linh hỏi. Không được không thể để cho ta ba biết chuyện này, ta không muốn để cho hắn lo lắng. Tiêu Linh đột nhiên đứng lên, mắt hành trường trường, mặc dù toàn thân còn đang run dậy, nhưng ngựa khí lại là dị thường kiên định. A Quân thấy thế, đành phải theo Tiêu Linh ý tứ, khẽ thở dài một hơi, tại bên kia cùng mấy người khác ngồi xuống. Nếu như Tiêu Chiến biết chuyện này, đợi Trương Dương sau khi về nước coi như liệp sát giả không có giết mình, Tiêu Chiến nói không chừng cũng sẽ lấy đi của mình mạng. Nhưng từ lập tức tình huống đến xem, nếu như không theo trong nước kêu gọi viện trợ lời nói, trong thời gian ngắn Chương Dương bọn họ là không cách nào rời đi Thái Lan trở về. Mà thời gian kéo càng lâu, cho Liệp Sát giả bọn họ trọng chỉnh cơ hội, Trương dương tình huống của bọn hắn liền sẽ càng thêm bị động, bọn này Thái Lan cảnh sát cũng sẽ không nghĩa vụ mạo xưng làm hộ vệ của bọn hắn. Trương Dương suy tư một lát, sau đó đem mọi người tập hợp một chỗ, nói nhỏ, nếu như chờ đến đám cảnh sát này xong xuôi án trở về, đem tư liệu của chúng ta đều chuẩn bị án, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, khẳng định sẽ bị liệt là sân bay sổ đen. Hơn nữa khi đó các thợ săn có lệ cũng đã trọng chỉnh hoàn tất, nếu như bọn họ ngóc đầu trở lại lời nói Đến lúc đó tình huống của chúng ta chỉ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại băng cốc cảnh sát cùng hỗn hoàng chạy trốn các thợ săn quần nhau thời điểm, rời đi nơi này. Tiêu Linh bọn bảo tiêu đều đối Trương Dương quan điểm biểu thị tán thành, mà Tiêu Linh lại chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, nghe Trương Dương nói chuyện, cũng không nói lời nào. Trương Dương hướng về phía bên ngoài gian phòng liếc một cái, sau đó cùng mọi người nhỏ giọng nói, "Ta có một ý kiến, có thể để chúng ta theo trong cục cảnh sát chạy đi, sau đó các ngươi thẳng đến sân bay, lập tức mua về nước vé máy bay, đến Đông Hải trở lại các ngươi tiêu gia phạm vi thế lực." ta lại cùng ta cục cảnh sát bằng hữu chào hỏi, an toàn của các ngươi liền có bảo đảm. Sau đó Trương Dương đem kế hoạch của hắn kỹ càng nói cho mọi người. Nghe Trương Dương nói xong, Đại Hải nhíu mày, ngươi biện pháp này cũng quá không đáng tin cậy đi, cục cảnh sát nói là mất điện liền có thể mất điện sao? Hơn nữa giống băng cốc loại này thành phố lớn cục cảnh sát, khẳng định là có chuẩn bị dùng máy phát điện. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cái này không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm, mang theo tiêu linh cấp tốc đi tới sân bay là tốt. A Quân nhìn Trương Dương một chút, một mặt không tín nhiệm, ngươi xác định ngươi pháp này có thể được sao? Trương Dương cảm thụ mọi người không tín nhiệm, hít sâu một hơi, đứng lên, chỉ vào bên ngoài một tay ôm văn kiện vội vàng đi qua nữ cảnh sát, nói ra, ngã sắp xuống. Vừa mới nói xong, tên điên nữ cảnh sát quả nhiên thế ngã trên đất, văn kiện trong tay tàn mát đầy đất. Không đợi Tiêu Linh một đoàn người kịp phản ứng, Trương Dương lại chỉ vào á quân dưới mông ghế, thản nhiên nói, gây mất. Xoạt xoạt. Á quân dưới mông ghế chân đột nhiên gây mất, á quân đặt mông ném xuống đất. Trừ đó ra, lúc trước tại phủ Kẹt kia biệt thự thời điểm, cao thắng súng lục của bọn hắn tác nòng cũng là ta tạo thành, cái này các ngươi nên tin tưởng ta đi. Trương Dương nhìn thoáng qua bốn tên bảo vệ, mà không chút thay đổi nói. Tiêu Linh chỉ hơi hơi giật mình một lát liền trở lại bình tĩnh, bởi vì nàng là Trương Dương tín đồ, đối Trương Dương vô cùng tín nhiệm, hơn nữa nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy Trương Dương phát huy. Nhưng A Quân 4 người bọn họ trực tiếp liền bị dọa sợ ngay tại chỗ, cái này thật sự là quá quỷ dị, thảo nào trước đó tại Tiêu ra thời điểm bọn họ bị Trương Dương trêu cợt chật vật như thế, thì ra Trương Dương lại có một loại không muốn người biết lực lượng. Đúng lúc này, Trương Dương phát hiện ngoài cửa sổ có ba tên cảnh sát hướng về phía gian phòng của bọn hắn đi tới, xem ra hẳn là cảnh sát phái tới điều tra bọn họ. Cơ hội tới, ngay tại lúc này, tìm ta nói làm, nếu không chúng ta liền sẽ đánh mất thời cơ. Trương Dương sầm mặt lại, đúng á quân bốn người bọn họ nói. A quân bọn họ cấp tốc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Coi như hạ tình huống đến xem, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Trương Dương bên ngoài, cũng không có đường biện pháp gì tốt. Vài giây đồng hồ về sau, ba tên cảnh sát đẩy cửa vào. Người tốt, ta là." Dẫn đầu một người còn chưa làm xong tự giới thiệu, toàn bộ cục cảnh sát ánh đèn trong nháy mắt liền tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì, làm sao cấp điện? ID đi khởi động dự bị nguồn điện. Đèn tin ở đâu? Kỳ quái làm sao đèn tin cũng không thể dùng chờ một chút mấy người kia đi đâu rồi lúc này thời gian chính vào đêm khuya chỉnh cái cục cảnh sát lâm vào một vùng vùngtăm tối bên trong một lát sau cục cảnh sát các nơi sáng lên đèn tin cùng điện thoại đèn flash nhưng chiếu sáng phạm vi có hạn trong lúc nhất thời chỉnh cái cục cảnh sát lâm vào trạng thái tê liệt mấy phút sau cục cảnh sát rốt cục lần nữa tới điện hết thể lại khôi phục bình thường ánh đèn sáng lên kia ba tên cảnh sát thỉnh lính phát hiện trong phòng nghỉ đã không có 12 thừa dịp hốn loạn trốn ra cục cảnh sát Trương Dương một đoàn người cấp tốc yêu một chiếc xe taxi hạ tốc hướng về phía sân bay tiến đến. Sau một tiếng, Trương Dương một đoàn người đã tới sân bay, may mà không có người đổi theo, hơn nữa may mắn chính là 20 phút sau liền có ban một bay hướng Đông Hải máy bay chuẩn bị cất cánh, hiện tại mua vé vừa dễ dàng gặp phải. Dương ca, thừa dịp những cảnh sát kia còn không có phát hiện, chúng ta nhanh mua vé trở về đi. Tiêu Linh lôi kéo Trương Dương cánh tay hướng về phía trong phi trường chạy như bay, không ngờ Trương Dương lại nhẹ nhàng phủi mở tay của nàng. Dương ca. Tiêu Linh đối Trương Dương cử động rất là nghi hoặc. Ta không có thể cùng các ngươi cùng nhau trở về. Trương Dương một mặt bình thản nói, đám người này mục tiêu là ta, nếu như ta cứ như vậy trở về, bọn họ khẳng định cũng sẽ một đường truy sát ta về nước, không riêng gì người, bên cạnh ta tất cả bằng hưu cũng có thể nhận ý hiếp của bọn hắn, ta nhất định phải lưu tại Thái Lan cùng bọn hắn tính toán rõ ràng bút trưởng này sau mới có thể trở về đi. Dương ca, không được, như vậy quá nguy hiểm, người cùng chúng ta cùng nhau trở về, chờ trở, trở về Đông Hải, ta làm ta bà, làm cảnh sát bảo hộ chúng ta. Tiêu Linh Kiên quyết yêu cầu Trương Dương cùng nàng cùng rời đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, hai tay bưng lấy Hiểu Linh khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. "Tiêu Linh, Trương Dương ánh mắt bên trong tràn đầy bất an cùng ấy nãy, này vốn là chuyện không liên quan tới ngươi, là ta hại được các ngươi gặp này tai bay và gió. Ta không thể lại liên lụy ngươi, ta và các ngươi cùng một chỗ sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào tình hình nguy hiểm." Dứt lời, Trương Dương cắn răng một cái, nhẹ nhàng đẩy, đem Tiêu Linh đẩy lên đại hải trong tay. "Bảo vệ tốt Tiêu Linh." Trương Dương hô to một tiếng, quay người chạy ra sân bay. "Dương ca." Chương 160, quay về cục cảnh sát. Tiêu Linh muốn đuổi theo Chương Dương lại bị A Quân kéo lại. "Tiểu thư, Trương Tiên Sinh đây là vì chúng ta mới làm như vậy, ngươi tuyệt đối không nên cô phụ hắn a." "Đúng vậy a." Đại Hải cũng tới trước khuyên nói ra, "Trương Tiên Sinh hắn bản lĩnh cao cường, không có chúng ta hắn ngược lại sẽ cản thêm thuận buồn xuôi gió, nhanh cùng chúng ta cùng nhau trở về đi, nếu là lao ra biết chuyện này khẳng định sẽ lo lắng chết." Tiểu Linh nghẹn ngào khóc giống, rốt cục vẫn là tại bọn bảo tiêu bảo vệ dưới tiến vào sân bay, mua vé đăng ký trở về nước. Tiêu Linh bọn họ an toàn, cái này Trương Dương có thể buông tay ra đi đối phó những cái kia đáng chết các thợ săn." Trương Dương vẫn luôn chạy đến khu náo nhiệt mới ngừng lại, tùy sau đó xoay người hướng về phía sân bay nhìn lại, trầm tư một lát, lấy điện thoại di động ra đưa cho Hà Tịch. Điện thoại vẫn luôn vang lên nửa phút Hà Tịch mới kết nối. "Uy, Dương ca, này đều mấy giờ rồi, có chuyện gì a?" Hà Tịch thanh âm rất là lơ biếng, hiển nhiên là mới tử trong giấc ngủ tỉnh lại. "Tiểu Tịch, ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Trương Dương ngữ khí nghiêm túc nói. Hà Tịch ngáp một cái, miễn cưỡng nói, "Có chuyện gì không phải nửa đêm cùng ta nói. Mau nói đi, ta buổi sáng còn phải sớm hơn đi làm việc đâu." Tiêu Linh lại một hồi hẳn là an vị lên theo Bangkok trở về Đông Hải máy bay, chúng ta tại Bangkok gặp một chút phiền toái, ta nghĩ xin tại nàng sau khi trở về phái ít nhân thủ bảo hộ nàng, ta sợ có người sẽ nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng. Vừa nhắc tới Tiêu Linh tên, Hà Tịch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cái gì? Ngươi cùng cái kia Tiêu Linh đi Thái Lan du lịch? Ta nói ngươi liên thanh chào hỏi cũng không đánh, lưu cái tờ giấy liền chạy, hóa ra là cùng nàng cùng đi ra. Trương Dương không để ý tới để ý Hà Tịch cảm xúc, trầm giọng nói, "Tiểu Tịch, nghe, ta hiện tại Thái Lan Bangkok, trong thời gian ngắn còn không thể trở về, chỉ cần Vương Vĩ Cường, Lý Kiến Bân còn có Trần Phong bốn người bọn họ ra giá 8000 vạn mời một cái tên là Liệp sát giả tổ chức sát thủ đến đây lấy mạng của ta, ta mang theo Tiêu Linh bọn họ vừa mới thoát hiểm. Ta vì không liên lụy Tiêu Linh, làm nàng đi đầu trở về nước, nhưng những tợ săn kia tâm ngoan thủ lạc, quỷ kế đa đoan, ta không dám hứa chắc bọn họ sẽ, sẽ không tiếp tục uy hiếp Tiêu Linh an toàn, dùng cái này đến áp chế ta, mà khác các ngươi làm bằng hữu của ta, cũng rất có thể đưa tới các tợ săn chú ý, cho nên khoảng thời gian này người cùng Vương tỷ nhất định cẩn thận một chút, nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu Linh an toàn, nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện gì ta liền bị động. Trương Dương liên tiếp nói một đoạn lớn, cuối cùng nói bổ sung, những tặc săn này tại Bangkok giết mấy tên cảnh sát, đã gây lên Bangkok cảnh sát coi trọng, này với ta mà nói là cái cơ hội tốt, ta sẽ tận lực nhiều hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hiệp trợ Bangkok cảnh sát đối phó bọn hắn, khiến cho bọn hắn thời khắc đem trọng tâm đặt ở trên người ta, đợi hết thể kết thúc về sau, ta sẽ về nước cùng các ngươi giải thích cặn kẽ. Nghe Trương Dương nói nhiều như vậy, Hà Tịch trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chờ một chút, Dương ca, người nói nhiều như vậy, lượng tin tức có chút lớn, ta còn chưa kịp tiêu hóa xong. Ngươi không cần phải để ý đến ta vì cái gì nói những này, ngươi chỉ cần chiếu ta nói đi làm liền tốt, nghe hiểu chưa? Tiểu Tịch ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng nhất định phải tin tưởng ta. Trương Dương rất ít bày ra chứng trạng đảng hoàng dáng vẻ, Hà Tịch nghe xong Dương ca ngữ khí nghiêm túc như vậy, lập tức cảm giác xác thực có cái gì hỏng bét chuyện xảy ra. Hà Tịch trầm tư một lát, sau đó ngựa khí kiên định nói, "Dương ca ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ. Mặc dù ta vẫn là không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi tại Bangkok nhất định phải chú ý an toàn a." Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, "Yên tâm đi, ta thế nhưng là sao chổi." Ai dám tìm ta gây phiền phức hắn liền đợi đến xui xẻo đi, tiểu tịch ngươi làm ta trung thực tín độ, ngươi nhưng nhất định phải tin ta nha. Tốt, ta đây có nên hay không nói cho Vương tỷ chuyện này? Tiểu tịch nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Trước đừng nói cho nàng, chờ ta trở về rồi hay nói đi, miễn cho nàng lo lắng, ngươi chỉ cần làm nàng chú ý an toàn liền tốt." Trương Dương đem các mặt đều cân nhắc đến. Biết ta đây buổi sáng ta đi cục cảnh sát sau lập tức đi ngay an bài. Nhờ ngươi, tiểu tịch." Cúp điện thoại, Trương Dương hít sâu một hơi. Đông Hải bên kia tạm thời sắp xếp xong xuôi. Hiện tại hẳn là toàn lực đối phó Bangkok bên này liệp sát giả, không lấy tính mạng của mình bọn họ nhất định không sẽ bỏ qua. Ổn Định Tâm Thần, Trương Dương lập tức bay đầu hướng về phía Bangkok cục cảnh sát tiến đến. Các thợ săn đã tại Bangkok thập cái soạn, Trương Dương chỉ có cùng cảnh sát hợp tác mới có thể mau chóng giải quyết chuyện này. Đợi đón xe chạy về Bangkok cục cảnh sát, thời gian đã là đêm khuya 2 giờ. Xuất động cảnh lực hầu hết đã chạy về cục cảnh sát, theo bọn họ mọi mệt thần sắc đến xem, hẳn là không thu hoạch được gì. Di chắc biết được Trương Dương một đoàn người thừa dịp cục cảnh sát mất điện trốn, cũng là một trận nổi loạn. Trương Dương bọn họ là vụ án này trước mắt đầu mối duy nhất, hiện tại bọn hắn không thấy, đầu mối duy nhất liền chặt đứt. Di Chát cảnh sát nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất lo nghĩ a. Trương Dương nên ngang đi vào cục cảnh sát, đi đến Di Chát trước mặt, một mặt ý cười nói, "Là ngươi?" Di Chát nhìn thấy Trương Dương, cũng là một mặt ngạc nhiên, "Ngươi đi đến nơi nào, cùng ngươi cùng nhau mấy người kia đâu? Bọn họ trở về nước." Trương Dương một mặt bình thắn nói, "Về nước." Vụ án này còn không có điều tra rõ ràng các ngươi liền tự tiện rời đi, hậu quả các ngươi gánh chịu lên a. Di Chát giận quát một tiếng, Tuy đội lấy ra bộ đàm chuẩn bị làm viên trực nhân viên cảnh sát đi sân bay cản bọn họ lại. Di chắc cảnh sát, không nên lãng phí công phu, Đoàn Trường hiện ở phi cơ đã bay lên, sau đó không lâu liền sẽ bay ra Thái Lan. Trương Dương khẽ cười một tiếng, tự mình ở một bên trên ghế dài ngồi xuống. Người muốn thế nào? Di chắc buông xuống bộ đàm, nhướng mày, Trừng Trương Dương một chút, lạnh lùng nói: "Ta sở dĩ làm các bằng hữu của ta trở về là không muốn để cho bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong, bởi vì những người kia mục tiêu là ta, hiện tại các bằng hữu của ta an toàn, ta liền muốn trở về cùng bọn hắn hảo hảo tính toán sổ sách." Trương Dương nhìn chăm chú lên Di Chát, nửa khí kiên định nói: "Di Chát nhìn Trương Dương một chút, nhẹ hư một tiếng, đem hắn đưa đến phòng làm việc của ta tới. Không cần, ta có chân, chính mình sẽ đi." Trương Dương cười nhạt một tiếng, theo trên ghế ngồi đứng lên, đi theo Di Chát đi vào phòng làm việc của hắn. Trương Dương cùng Di Chát nói rõ chi tiết hắn ở trong nước gặp phải, cùng tại phủ gặp thời điểm cao thắng đối lời hắn nói. "Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy xem ra những này cái gọi là liệp sát giả không diệt trừ ngươi là sẽ không từ bỏ ý đồ." Di Chát trầm tư một lát, nói: "Không sai." Bọn họ đầu mưu từ đầu đến cuối nhắm ngay đều là ta, nếu như các ngươi cảnh sát nghĩ giảm bớt phiền thoái, đều có thể thả ta, làm ta một người đi đối phó bọn hắn. Trương Dương khép cười một tiếng, cô ý nói, không có khả năng. Di chắc đột nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, mấy tên khốn kiếp này giết chúng ta mấy tên cảnh sát, chuyện này chúng ta nhất định sẽ triệt tra tới cùng. Chương 161, lưu kế. Rất tốt. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, có ngươi những lời này ta an tâm, đã hỗn đản này muốn mạng của ta, mà ta sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Di chắt nhìn Trương Dương một chút, trong ánh mắt tràn đầy khi miệt, liền ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể một mình đối kháng những này cùng hung cực các lưu manh. Ta nhưng trước đó nói cho ngươi, chúng ta băng cốc cảnh sát cũng không phải ngươi tư nhân bảo vệ, chúng ta hàng đầu mục tiêu là pha án, bắt được những cái kia giết cảnh sát hung thủ, đến nỗi ngươi ân oán cá nhân chúng ta là sẽ không tham dự. Trương Dương khép cười một tiếng, hai tay ô ngực, lắc đầu, Di chắc cảnh sát, ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản, bọn này liệp sát giả mục tiêu là ta, vì diệt ch Liền xem như lại nhiều vết mấy cảnh sát ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không để ý, ngươi chỉ bắt mấy tên hung thủ kia lời nói, không làm nên chuyện gì. Hú hồn bọn họ đều đã thụ thương, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại lộ diện, mà liệp sát giả tổ chức khẳng định phái ra càng nhiều người tay tới đối phó ta, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết việc này, ngươi liền muốn giúp ta triệt để diệt trừ bọn họ, ít nhất cũng phải đem bọn họ theo Thái Lan bước về đi. Nhìn Trương Dương một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, Di Chắc trầm mặt chỉ chốc lát, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, "Vậy ngươi có chủ ý gì tốt?" Thấy Di Chắc cuối cùng nguyện ý nghiêm túc nghe ý kiến của mình, Trương Dương cười nhạt một tiếng, đứng lên, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là ta, các người bằng cốc cảnh sát liền lấy ta làm làm muỗi nhử đem bọn hắn dẫn ra không phải tốt. Hỗn náo. Di chất trừng Trương Dương một chút, nổi giận nói, chúng ta nhưng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi, ngươi lại là một người ngoại quốc, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ khiến rất lớn ngoại giao phiền phước, ta kiên quyết không đồng ý. Trương Dương nhũ môi một cái, nhún vai, lại ở một bên ngồi xuống, tầm nhìn hằn hẹp, ta đều không sợ chết, các ngươi lại đang sợ cái gì? Đã các ngươi quyết định không đạt được gì, vậy chúng ta liền cùng các ngươi hao tổn. Dù sao ta có nhiều thời gian." Di Chất sầm mặt lại, sau đó phất phắt tay, ra hiệu hai tên cảnh sát đem Trương Dương đưa đến đơn độc phòng giam đi, có trong hồ sơ kiện điều tra rõ ràng trước đó không được đem hắn thả ra. Nửa tháng trôi qua, Trương Dương mỗi ngày đều tại cốc cục cảnh sát nhà tù ăn ngủ ngủ rồi ăn, hơn nữa còn có tivi nhìn, thời gian trôi qua tốt không ăn nhàn, mà trong thời gian nửa tháng này, Liệp Sát giả tổ chức nhưng cũng là không tiếp tục khai thác bất luận cái gì hành động, phảng phất mai danh nhận tích. Một đám nước ngoài sát thủ rết mấy cảnh sát cũng bỏ trốn, đến nay vụ án không có bất kỳ tiến triển nào. Xã hội dư luận cũng đem đầu màu chỉ hướng Bangkok cảnh sát yêu cầu bọn họ vì chết đi mấy cảnh sát lấy lại công đạo Bangkok cục cảnh sát cao tầng cũng là bức bách tại ngoại giới áp lực giao trách nhiệm di chắc trong vòng 3 ngày phá án nếu không liền rút lui chức vị của hắn gì chắc cũng là đã dùng hết hết thể biện pháp nhưng vẫn như cũng không tìm ra manh mối ở trên đầu áp lực dưới di chắc rốt cục hạ lệnh đem Trương Dương thả ra người quyết định thay đổi chủ ý a quá tốt rồi cái mông của ta đều nhanh lên kén. Trương Dương phạm vi hoạt động cả ngày bị hạn chế tại nhỏ hẹp phòng giam bên trong tay chân đều cảm giác có chút không linh hoạt Mị Mị duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: "Di Chắc chừng Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, liền trước mắt xem ra, ngoại trừ ngươi nói biện pháp kia bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt khác, bất quá đây chính là tại cầm mệnh của ngươi làm tiền đặt cược, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Trương Dương cười khẽ một tiếng, chậm rãi theo Di Chắc bên người đi qua, lên một cái cùng ta đánh cược người đã cắn lưỡi tự sát, ta Trương Dương tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Di Chắc không có đem Trương Dương tự tin để vào mắt, tự mình nói ra, "Ta sẽ phái người ở quanh bảo hộ ngươi." chờ bọn hắn vừa hiện thân cảnh sát chúng ta liền lập tức xuất động đem bọn hắn khống chế. Không. Trương Dương vầy vây tay, cự tuyệt Di Chát đề nghị, nếu là ta ra chủ ý, vậy sẽ phải dựa theo ta ý tứ để làm. Vậy ngươi muốn thế nào? Di Chát lạnh lùng nói, nếu như các ngươi phái người công nhân bảo hộ ta, chẳng khác nào là đem các ngươi bố trí bại lộ cho bọn hắn, ta là sẽ không chết, nhưng ngươi cảnh sát người chỉ sợ cũng liền muốn được chịu tổn thất, so với ta người nước ngoài này, ta nghĩ ngươi khẳng định càng quan tâm người một nhà mạng đi. Trương Dương lời nói này ngược lại là nói Di tâm cảm trong. Vốn chính là Trương Dương đem tổ chức sát thủ theo quốc gia của hắn dẫn tới Thái Lan, còn hại chết thủ hạ mấy tên huynh đệ, kết quả bọn hắn còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi bảo hộ gia hỏa này. Nghe Trương Dương một phen, Di Chát khó được cười khẽ một tiếng, ngươi là thẳng thắng người, liền điểm này ta rất tán thường ngươi. Tốt a, ngươi có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại, ta rửa hai lắng nghe. Trương Dương cười nhạt một tiếng, tùy sau đó xoay người áp vào Di Chát bên thai nhỏ giọng nói, "Tuta, đã ngươi kiên trì làm như thế, ta đây liền theo ý ngươi đến, ta lại phái thường phục bên trong bảo vệ ngươi." Di Chát suy tư một lát, Đồng ý Trương Dương chú ý, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền hành động đi, kéo càng lâu, Liệp Sát Giả chuẩn bị liền càng đầy đủ. Trương Dương cùng Di Chát ý kiến đạt thành nhất trí, sau đó Di Chát lập tức liền đi tiến hành nhân viên an bài. Ngay tại Trương Dương cùng Di Chát hừng hực khí thế tiến hành kế hoạch của bọn hắn lúc, Liệp Sát Giả tổ chức cũng đang âm thầm chuẩn bị bọn hắn hành động. Hứa Vệ, này đều đã qua hơn nửa tháng, vì cái gì ngươi còn không khai thác hành động? Điện thoại bên kia, một người nam nhân ngữ khí bén nhọn nói. Trên sân thượng, một thân hình cao lớn nam tử quần áo giản dị, sắc mặt nghiêm trọng Hai mắt lộ ra một chút sầu lo cùng bất ăn, chậm rãi nói, "Thủ lĩnh, lần trước Cao thắng dẫn người hành động kết quả suýt nữa toàn quân bị diệt, chỉ có một phần nhỏ huynh đệ chạy về, có thể thấy được cái này Trương Dương là nguy hiểm cỡ nào, ngoài ra chúng ta bây giờ lại đưa tới cảnh sát chú ý, nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được." "Cái giám?" Điện thoại bên kia nổi giận mắng, "Dị vãng nhiệm vụ ngươi cũng là trong vòng 3 ngày liền có thể hoàn thành, lần này vậy mà kéo nửa tháng, hẳn là ngươi là sợ cái này Trương Dương hay sao?" "Thủ lĩnh, ta hứa vệ tại tổ chức gan bài xuống giết nhiều như vậy mục tiêu, chưa hề lùi bước qua nửa bước." chỉ là chúng ta lần này đúng là gặp tình địch, không thể không cẩn thận a, chúng ta đã tổn thất quá nhiều tinh huệ. Thủ lĩnh cũng mặc kệ hứa vệ nghĩ như thế nào, nghiêm nghị quát, ta mặc kệ ngươi định làm gì, nói tóm lại, trong vòng 3 ngày, ngươi nhất định phải cho ta muốn cái này Trương Dương mạng, những người đồng hành đều đang nhìn đâu, ta gánh không nổi người này. Không đợi hứa vệ đáp lại, thủ lĩnh liền nặng nề mà cúp điện thoại. Đáng chết, hiện tại Trương Dương còn tại Bangkok cảnh sát bảo hộ nghiêm mật dưới, mù quáng tiến công đây không phải tại cầm các huynh đệ mạng làm trò đùa à. Hứa vệ chính trầm tư suy nghĩ ám sát Trương Dương phương pháp. Đột nhiên một tên thủ hạ chạy tới. "Hứa đội trưởng, người mau nhìn tin tức." Hứa vẻ mặt không thay đổi chuyển hướng cách đó không xa tivi, vừa mới còn một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ, lập tức liền hương phấn lên. Chương 162, dẫn xà xuất động. Bởi vì chứng cư không đủ, đến tự hoa hạ du khách Trương Dương tại hôm nay bị chính thức phóng thích. Trong tivi, tin tức sướng luôn viên đơn giản là một chút tin tức tưởng thuận tóm lược, sau đó hình ảnh cắt tới Trương Dương. Cảm tạ quốc gia, làm ta có thể trở lại mẹ tổ quốc ôm ấp, cảm khoảng thời gian này bằng cốc cảnh sát đối chiếu cố cho ta, hôm nay ta rốt cục có thể trở về nước. Trương Dương tại TV ống kính trước kích động không lời nào có thể diễn tả được, khiến cho mọi người đều cho rằng Trương Dương nhớ nhà sốt ruột. Theo cảnh sát tin tức, Trương Dương đem tại xế chiều hôm nay ngồi máy bay về nước, cốc cảnh sát đối đầu tầng quyết định này biểu thị tiếc nuối, bọn họ công bố, Trương Dương là vụ án này mấu chốt, phương đi Trương Dương vô ý sẽ cho cảnh sát phá án mang đến to lớn khó khăn. Quá tốt rồi. Hứa vệ Vũ bàn đứng dậy, cười nói, không mượn phí chúng ta nửa tháng này khổ sở chờ đợi a, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Ca huynh đệ, toàn thể xuất phát. Dùng hết tất cả thủ đoạn giết chết Trương Dương nhiệm vụ sau khi hoàn thành lập tức rút lui đến đặt trước địa điểm Vâng hứa vệ ra lệnh một tiếng hơn 50 tên liiệp sát giả sát thủ chỉnh đốn trang bị hướng về phía Trương Dương phải qua đường tiến đếnăng gốc cảnh sát tại buổi họp báo sau liền ngay tại chỗ thả ra Trương Dương Trương Dương sau liền ngồi lên một chiếc cảnh sát truyện trước An bài tốt xe taxi hướng về phía sân bay tiến đến ta nói Trương Dương ngươi xác định những thợ săn kia sẽ lên câu à muốn là chẳng có chuyện gì phát sinh chỉ sợ chờ người đến sân bay ta người còn phải lại đem người mang về Trương Dương trong tháai nghe chuyển đến gì chắc thành âm Yên tâm đi." Trương Dương một mặt tự tin cười nói, bọn họ lần trước tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa nếu như ta thật trở về nước, bọn họ ngược lại khó lấy hạ thủ, chính là bởi vì ở nước ngoài bọn họ mới dám muốn làm gì thì làm. Trương Dương vừa mới dứt lời, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống tiếng cảnh báo. Nhanh nằm xuống. Trương Dương lập tức hô lớn một tiếng, Trương Dương cùng cảnh sát ngụy trang thành lái xe lập tức nằm xuống. 3. Trương Dương khía cạnh cửa sổ xe trong nháy mắt liền bị viên đạn đánh nát, nhưng Trương Dương nhưng không nghe thấy tiếng súng hiện nhân đối phương súng ống đều phân phối trang bị lấy che giấu hai mắt người. Nhanh quay đầu, lập tức hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Trương Dương hô to một tiếng, lái xe lập tức quay đầu xe hướng về phía trước đó ước định khu ổ chuột tiến đến, nơi nào rời xa khu náo nhiệt, địa hình phức tạp, các loại phòng ốc san sát, phi thường thích hợp tiến hành chiến đấu trên đường phố cùng vòng đây. Cỗ xe vừa mới chuyển biến, trong nháy mắt lại có mấy cái đạn bắn đi qua, đánh vào trên thân xe, phát ra vài tiếng trầm Hứa đội trưởng, chúng ta không có thể đả chúng hắn, bọn họ giống như quay đầu hướng về phía khu ổ chuột phương hướng trốn đi. Bên kia Hứa vệ một tên thủ hạ thông qua bộ đàm hướng về phía Hứa vệ báo cáo. "Nó đó, tiểu tử này vận khí coi là thật có tốt như vậy." Hứa vệ lập tức sắc mặt âm trầm xuống, cầm lấy bộ đàm, tiêu lớn, đuổi theo cho ta, đừng để hắn chạy, vừa vặn khu ổ chuột nơi nào chỉ an hỗn loạn, cũng thuận tiện chúng ta độc thủ, lần này vô luận như thế nào đều phải lấy Trương Dương mạng chó." "Vâng." Hứa vệ đang chờ mạng thủ hạ cũng lập tức hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Cùng ngay giống như trên, Chương Dương rút lui con đường dốc tiến thượng cũng mai phục một bộ phận Hứa vệ chuyện an bài trước tay bắn địa, nhưng ở hệ thống sớm dự cảnh dưới, Đối phương không có đánh trúng Trương Dương một súng, chỉ bất quá thân xe lại là bị đánh mấy cái lỗ thủng. Di Chát cảnh sát, bọn họ động thủ, chúng ta ngay tại hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Trương Dương thông qua thai nghe lập tức hướng về phía Di Chát báo cáo tình huống. Xem ra hết thể thật như Trương Dương sở liệu, bọn họ động thủ. Tốt, ta lập tức hướng về phía khu ổ chuột tăng phái nhân thủ, chịu đựng, ta rất nhanh liền chạy tới. Di Chát lập tức hướng về phía Trương Dương đáp lại nói. Di Chát cảnh sát, không nóng này, chờ bọn hắn người đến đông đủ người tại dẫn người đồng thủ cũng không muộn. Trương Dương cười nhạt một tiếng không có chút nào vì trước mắt tình thế cảm thấy lo lắng, nhưng Trương Dương lái xe liền không giống Trương Dương nghĩ như vậy, nhiều như vậy phát đạn phóng tới, lái xe dọa đến hồn đều mất đi, một đường ra gián tử vị sợ bị đối phương đánh trúng. Mà lái xe bối rối cũng càng làm hứa vệ bọn họ tin tưởng vững chắc Trương Dương không có chút nào chuẩn bị, lần này nhất định có thể thuận lợi bắt lấy hắn. Sau một tiếng, Trương Dương bọn họ xông cái này đến cái khác đèn đỏ, rốt cục chạy tới Bangkok ngoại ô thành phố rách nát khu ổ chuột. Cùng Bangkok nội thành xa hoa trụ lại so sánh, nơi này khu ổ chuột thì hoàn toàn là một cái thế giới khác, trên thực tế Bang 70% nhân khẩu đều sinh hoạt tại trong khu ổ chuột. Hứa vệ người theo sát tại Trương Dương đằng sau, Trương Dương cùng tên tài xế kia mới vừa ở khu ổ chuột lối vào dừng lại không bao lâu, hứa vệ số lớn nhân mã liền chạy tới, mấy chục khẩu xuống hướng về phía Trương Dương phun ra ngọn lửa. Nguyện nhờ không may hệ thống trợ giúp cùng khu ổ chuột địa hình phức tạp, Trương Dương cùng lái xe cấp tốc trốn vào trong khu ổ chuột bộ, tránh đi hứa vệ tầm mắt của bọn hắn. Hứa đội trưởng, bọn họ chạy tiến vào. Một tên hạ hướng về phía hứa vệ báo cáo. Cho ta chia ra truy, ý, mấy người các ngươi đón xe đi tới cái khác lối vào. Chưa ra vòng đây, bọn họ là dùng chân chạy, chạy không được bao xa, những người khác cùng ta đuổi theo. Vâng. Hứa vệ ra lệnh một tiếng, hơn 50 người lập tức hướng về phía trong khu ổ chuột xuất phát. Huynh đệ, cảm ơn trợ giúp của ngươi, tiếp theo liền làm ta chính mình đi thôi, ngươi đi theo ta cùng nhau quá nguy hiểm. Trương Dương chạy hơn 100m về sau, đối bên người tên kia cảnh sát ngụy trang lái xe nói: "Không được, Di chắc cảnh sát ra lệnh cho ta nhất định phải bảo vệ tốt và an toàn của ngươi, ta tuyệt đối không thể vứt xuống ngươi." Nay cảnh sát là gan rất nhỏ, nhưng ý chí sắt thực dị thường kiên định. Nghe huynh đệ Trương Dương mang theo tên cảnh sát này chạy vào trong một cái hẻm nhỏ trầm giọng nói ngươi không bảo vệ được ta ta mình có thể bảo hộ chúng ta ngươi cùng ta cùng nhau đánh nói chỉ làm cho bọn họ ra tăng một cái biệg ngắm mục tiêu của bọn hắn vốn chính là ta cho nên hiện tại ngươi chỉ cần phải ở chỗ này tránh đợi thật lâu lợi gì chắc cảnh sát viện bình của bọn hắn liền tốt thế nhưng là không có thế nhưng là ngoăn nghe lời Trương Dương nhẹ nhàng vũ vũ cái này nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt tiểu họa từ bà vai mỉm cười sau đó lao nhanh ra ngõ nhỏ các người đám hônạn này không phải muốn giết ta à, các ngươi đến nhà Trương Dương hướng về phía sau lưng xa mấy chục mét mấy cắt thợ săn thủ cái ngón giữa, sau đó nhanh chóng chạy tới bên người một gian rách nát nhà dân trong. "Hứa đội trưởng, chúng ta giống như chúng kế, tiểu tử kia nhìn giống như chính là đang dẫn dụ chúng ta đi qua đồng dạng." Một liệp sát giả hướng về phía Trương Dương bắn mấy phát, đều đánh hụt, sau đó lập tức thông qua bộ đảm hướng về phía Hứa vệ báo cáo. Hứa vệ trầm tư một lát, nhướng mày, sau đó trầm giọng nói, "Tiếp tục đuổi, hôm nay vô luận như thế nào đều phải muốn cái này Trương Dương mạng, tổng bộ đã cho chúng ta hạ tối hậu thư." Hôm nay nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ chúng ta chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa. Vâng. Thu được hứa vệ mệnh lệnh, một đám cấp thợ săn tiếp tục hướng trong khu ổ chuột bộ xâm nhập, truy kích Trương Dương. Chương 163, người Thái Lan nhập thức hắn nữ. Di chắc cảnh sát, người nếu là lại không dẫn người tay tới chỉ sợ ta liền bị bọn họ vây ở lại trong khu ổ chuột. Trương Dương phi tốc xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, một bên chạy một bên hướng về phía Di Chất nói. Chịu đựng, chúng ta nhiều nhất 5 phút liền có thể chạy tới khu ổ chuột." Những này đáng chết du khách, giống con rồi đồng dạng khắp nơi đều là. Nghe gì chát khẩu khí, xem ra là gặp kẹt xe, bị du khách tắc tại nửa đường. Người không cần lo lắng cho ta, bọn họ bắt không được ta, chỉ là nơi này còn có không ít bình dân bất tính, các người nếu là tốc độ lại chậm một chút lời nói, sợ rằng sẽ liên lụy bọn họ cũng đi theo gặp nạn. Trương Dương một đường chạy vội, đã khiến cho không ít cư dân lực chú ý, thậm chí có không ít vô chi hải tử cũng đi theo Trương Dương cùng nhau chạy, nhưng Trương Dương ngoại trừ xa hỏa ủy cờ hở a a bên ngoài sẽ không còn câu thứ hai tiếng thái, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, thoát khỏi bọn họ. Đúng lúc này, Trương Dương không may máy thăm dò thượng xuất hiện mấy chục mai cỡ lớn điểm đỏ. Mặc dù khu ổ chuột nhân khẩu đông đảo, nhưng Trương Dương chạy lâu như vậy cũng không thấy mấy cái quá mức không may người, dù sao sinh hoạt trong khu ổ chuột người sinh sống đã rất khổ cực, đen đuổi đến đâu cũng đổ nấm mốc không đi nơi nào. Dù sao Trương Dương cũng không có ý định vẫn luôn trốn xuống dưới, suy tư một lát sau, nhanh chóng chuyển cánh hoạt, hướng về phía điểm đỏ phương hướng chạy tới. Chạy ước chừng 100m, một nhà cơ trung tiệm cơm xuất hiện ở Trương Dương trước mắt, ấn lý thuyết hiện tại chính là cơm trưa thời gian, tiệm cơm phần lớn nên mở cửa kinh doanh, sinh ý cũng nên phi thường tốt mới đúng, nhưng này quán cơm lại cửa sổ đóng chặt. Nhưng không may máy thăm dò thượng rõ ràng biểu hiện này, nhà trong tiệm cơm có mấy chục người, Trương Dương ám nghĩ nơi này tuyệt đối có mờ ám. Vừa vận Trương Dương đến băng cốc khoảng thời gian này đã tiêu hao hơn một vạn không may điểm, hệ thống thăng cấp sau thông qua tiếp xúc thu hoạch được không may điểm lại đề cao đến 20%, Trương Dương vừa vận thừa dịp hiện tại cơ hội hào hảo bổ sung một phen không may điểm. Bành! Trương Dương một chân đạp ra tiệm cơm cửa lớn. Xa và địch. Tập chữ còn chưa nói ra miệng, Trương Dương thình lình bị cảnh tượng trước mắt cấp chấn kinh. Toàn bộ tiệm cơm một tầng trong đại sảnh tràn đầy chút cao lớn thổ kệch trắng háng. Trương Dương vừa tiến đến những người này, lập tức đem họng súng nhắm ngay Trương Dương. "Bô bô á." Và rồi ùng ục ục. Hai cái dẫn đầu lao đại giống nhau người sầm mặt lại, không biết nói thứ gì. Sau đó mấy tên thủ hạ lao đến, đóng lại tiệm cơm cửa lớn, sau đó đem Trương Dương bắt giữ lấy trước mặt bọn hắn. "A ha u xạ vạ địch tạm nghĩ mà đạn." Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, đối bọn hắn lên tiếng chào, mặc dù hắn cũng không biết chính mình đến cùng đang nói cái gì. Hoa lẩm lảm, ùng ục qua. Bên trong một cái mang theo màu đen bịt mắt đầu chọc chỉ vào Trương Dương, dùng tiếng Thái nói thứ gì. vạ địch tạm nghĩ mà ta sẽ không nói Thái Lan lời nói. Trương Dương cười hắc hắc, tao dơ hai tay đầu hàng. Liệp sát giả còn không có xử lý xong, hắn cũng không muốn tại đám người này trên người lãng phí chính mình không may điểm. Một cái khắc mặt mũi tràn đầy dâu quai nón lao đại những mày, hỏi, người Hoa. Thì ra trong bọn họ có người sẽ nói hắn ngữ A. Trương Dương đại hỉ, vội vàng nhẹ gắt đầu, cười nói, không sai không sai, ta là người Hoa, ngượng ngung A, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không biết các ngươi ở đây tụ hội, ta lập tức đi ngay, các người tiếp tục. Trương Dương vừa muốn quay người rời đi. Liên bị sau lưng hai người dùng súng để tại trên đầu, từng bước một đem hắn dồn đến đầu chọc trước mặt. Đầu chọc lơ đãng lườm bên cạnh dâu quay nón một chút, sau đó trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, hỏi: "Ngươi dọn, tới đây, cái gì dọn làm việc?" Trương Dương lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, làm sao cái này người Thái Lan nói hắn ngữ một cỗ Nhật Bản bị a? Thấy Trương Dương không nói lời nào, dâu quay nón mạnh vô bàn một cái, chén trà trên bàn bay lên gần nửa mét cao, sau đó lại vững vàng rơi vào trên mặt bàn, nước trà trong chén nhưng không có tung ra đến một giọt. "Ngươi dọn, đuổi mau trả lời dọn làm việc, không thì" chết rồi chết rồi tí. Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ đến liên tục khoát tay, hai vị thái quân, ta thật chỉ là đi ngang qua, muốn vào đến mua điểm cơm chưa ăn làm việc, không khéo qué dày đến các người tụ hội. Dầu quay nón khẽ cho mày, quay người nhỏ giọng đối bên cạnh đầu chọc nói thứ gì, sau đó nhìn nhau nhẹ gật đầu. Dầu quay nón đối một tên thủ hạ phất phắt tay, sau đó kia tên thủ hạ cong lên trong tay ác cỡ 47, lấy ra bên hông khả dao, lôi kéo Trương Dương hướng về phía một bên phòng đi đến. Ta dựa vào, không phải đâu, một lời không hợp này liền định chém chết ta. Trương Dương âm thầm hối hận lên đại học thời điểm vì cái gì không có hảo hảo nghe ngoại ngữ khóa, cái này có thể ăn luôn ngữ không thông túi lỗ. Không đúng, ta giáo sư đại học giống như không dạy qua ta tiếng Thái tới. Trương Dương chính suy tư nên như thế nào thoát đi cái này ma quận, đột nhiên tiệm cơm cửa lớn lại một lần nữa bị người đá văng tới. "Trương Dương, người hôm nay chết chắc Hứa Vệ lời mới vừa nói một nửa, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Trước mặt một đám số lượng cùng bọn hắn tương xứng vũ trang phần tử chính mắt lom lom nhìn chằm bọn họ, hai bên hơn 100 khẩu súng đối lại với nhau thủ hạ báo cáo nói Trương Dương trốn vào một quán cơm trong, Hứa vệ vốn cho rằng Trương Dương đã cùng đồ mặt lộ, đang định đem hắn nhất cử cầm xuống, không nghĩ tới vậy mà song qua Thái Lan xã hội đen ổ điểm trong. Trương Dương thấy hai bên Dương cung bạt kiếm rằng có lại với nhau, thừa cơ lặng lẽ sở lên bên người người kia tay nhỏ, lập tức 1000 không may điểm nhập trướng. "Các ngươi cũng là người Hoa giật làm việc." Dâu quay nón dẫn đầu phá vỡ trầm mặt, chỉ vào Hứa vệ một mặt nghiêm túc nói. Hứa vệ quả thực cũng bị cái này người Thái Lan Nhật thức anh ngữ kinh trụ, nhưng một lát sau hắn liền khôi phục trấn định. "Không sai, chúng ta là người Hoa." Chúng ta chính đang đuổi giết người kia." Hứa vệ chỉ chỉ trước mặt Trương Dương, trầm giọng nói, "Chỉ muốn các người đem hắn giao cho ta, chúng ta lập tức liền rời đi." Hai bên đều hỏa lực cường đại, hơn nữa đều không rõ ràng từng người địa vị, ai cũng không nghĩ gây mâu thuẫn, cuối cùng chỉ có thể nháo cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Đầu Trọc trầm tư một lát, ra hiệu thủ hạ người đem Trương Dương mang tới. Trương Dương đầu góc nhanh chóng chuyển động chỉ trong lát, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hào chủ ý. Cứ gọi. Trương Dương nhìn chăm chú lên Hứa vệ trong tay trường, nhẹ nói, "Khấu trừ 500 không may điểm." 3 Hứa vệ thương trong tay đột nhiên cước cỏ, một súng đánh bể trước mặt dâu quay nón đầu. Vốn dĩ không khí hiện trường liền khẩn trương tới cực điểm, Hứa vệ vừa mới cước cỏ, hai bên lập tức liền kịch liệt giao chiến. Không được. Hứa vệ trong lòng hô to không ổn, lập tức nhảy hướng về phía một bên công sự che chắn sau. Bởi vì khoảng cách song phương phi thường tới gần, vòng thứ nhất khai hỏa hai bên liền lẫn nhau tổn thất gần một nửa nhân mã. Ổn định thế cục về sau, hai bên cấp tốc rượt vào trung quanh công sự che chắn triển khai trận địa chiến. Trương Dương thừa cơ một quyền đổ bên cạnh người kia, đoạt lấy thương của hắn, còn thuận tiện thuận đi trên cổ tay hắn đồng hồ vàng lập tức từ cửa sau chạy ra ngoài. Đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Hứa Vệ thấy Trương Dương thừa dịp loạn từ cửa sau chạy ra ngoài, quát to một tiếng, lại lập tức lại bị đối phương hùng mánh hỏa lực ép xuống. Chương 164, bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hầu. Đừng để cái kia Trương Dương chạy. Hứa Vệ hô to một tiếng, hai tên liệp sát giả lập tức lấy ra hai cái, ném vào trong tiệm cơm. Tu go qua chít chít. Trong tiệm cơm người Thái Lan hô lớn một tiếng, sau đó cả đám cấp tốc tản ra tới. Roeng. Nộ tung sinh ra quần quần khói đặc. Đương tìm đáng người này dây dưa. Mục tiêu của chúng ta là Trương Dương. Mẹ, ta nhất định tự tay xé nát nải tên hỗn đản. Hứa Vệ giận quát to một tiếng, lại để cho thủ hạ hướng về phía trong tiệm cơm ném đi mấy cái, sau đó cấp tốc mang theo những người còn lại dọc theo con đường hướng về phía Trương Dương vừa đánh vừa truy. Trương Dương, chuyện gì xảy ra rồi? Di chắc nghe được Trương Dương nơi nào chuyển đến giày đặc tiếng súng vang, liền vội vàng hỏi. Không có gì, Liệp Sát Giả cùng bản địa xã hội đen chó cắn chó sông mái với nhau lại với nhau, ta thừa dịp loạn chạy ra ngoài, phía trước có một con sông, ta chính dọc theo bờ sông hướng về phía trước chạy tới. Trương Dương một bên chạy một bên hô, Chịu đựng, chúng ta đã chạy tới khu ổ chuột, ta chính dẫn người vào bên trong xuất phát." Di Chát hô to một tiếng, sau đó lập tức ở khu ổ chuột bên ngoài xuống xe, mang theo hơn trăm tên từ cảnh sát bình thường cùng cảnh sát võ trang tạo thành pha trộn bộ đội chia ra hướng về phía trong khu ổ chuột bộ phóng đi. "Yên tâm, ta và ngươi nói qua, ta không chết được, ngược lại là những thợ săn kia đã trước bị đánh ngã một nửa, cho nên ngươi muốn tới tốt nhất nhanh một chút, nếu không ta liền một thân một mình đem bọn họ toàn thu thập." Trương Dương cười ha ha một tiếng. Dỡ súng lên xoay người lại hướng phía sau đuổi theo các thợ săn khai hỏa bắn phá. "Hô, đây quả nhiên này đùa bỡn sát thực chính là cùng chơi cờ CS không giống nhau a, thật mẹ hắn thoải mái." Trương Dương nghị luận bắn phá liền đả quang đạn, chính mình cũng không có mang, liền cầm trong tay khẩu súng này tiện tay hướng trong sông ném một cái, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Sau lưng, hứa vệ một đám các thợ săn vừa lái súng một bên hướng về phía Trương Dương đuổi theo đến, mà Liệp Sát Giả sau lưng đám kia khu ổ chuột bản thổ xã hội đen cũng chật cùng bọn hắn mà đến, trong lúc nhất thời tạo thành bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu chi thế. Con đường xôi theo bên cạnh dân chúng bị bất thình lình bắn nhau dọa đến chạy tứ tán, trong lúc nhất thời toàn bộ khu ổ chuột huyên náo gà chó không yên. Tắc nỏng. Trương Dương một bên chạy một bên hướng về phía sau lưng đuổi theo hứa vệ một đoàn người hô lớn. Chẳng có chuyện gì xảy ra, đối phương ưu thế hỏa lực vẫn như cũ đang hướng về mình phun ra ngọn lửa. Hệ thống, này là chuyện gì xảy ra, ta còn có hơn một vạn không may điểm, làm sao bọn họ không có phản ứng gì à? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Lấy hệ thống hiện tại đẳng cấp, miệng của ngươi pháo kỹ năng chỉ có thể tác dụng tại chính ngươi cùng bên cạnh ngươi trong phạm vi 10 mét những người khác bọn họ khoảng cách ngơi khoảng cách quá xa, tất cả mới không có hiệu quả. Hệ thống ngữ khí bình thản nói cho Trương Dương nói, vì sao lại có như vậy hố cha giả thiết? Vì cái gì ta trước kia không biết? Trương Dương hô to không ổn, vốn dĩ chỉ cần làm hứa vệ một đoàn người xuống ống tác nòng liền có thể kết thúc trận chiến đấu này, kết quả ngạnh sinh sinh biến thành một trận truy kích chiến. Trương Dương cũng có thể tạm thời cùng các trợ săn rút ngắn khoảng cách, nhưng liệp sát giả sau lưng còn có đông đảo Thái Lan xã hội đen tại đuổi theo bọn hắn, nếu như Trương Dương làm như vậy cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Mà Trương Dương hiện hữu không may điểm đã không đủ để làm nhiều như vậy khẩu súng toàn bộ tận nòng. Không có cách, chỉ có thể chạy. Trương Dương quyết định chắc chắn, dùng tới toàn bộ sức mạnh tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Bởi vì hệ thống bảo hộ, sau lưng bay tới đạn không có một viên đánh trúng Trương Dương, mặc dù có rất nhiều đạn bản thân liền đánh không trúng Trương Dương, nhưng thông qua không may hệ thống ngăn cản những viên đạn ở tiếp nhưng cũng là tiêu hao hết Trương Dương không ít không may điểm, chỉ chốc lát Trương Dương không may điểm số lượng dự trữ liền rất phá một vạn đại quan. Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không đợi gì chắt bọn họ chạy tới ta liền không kiên nổi, đến nghĩ biện pháp mới được. Lúc này, Trương Dương phát hiện phía trước có một nhà hàng tạp hóa, nhiều loại nồi khô giống cá khô làm đồng dạng bày ở cửa hàng bên ngoài. Chính là trời cũng giúp ta." Trương Dương đại hỉ, quả nhiên người tại chút xui xẻo đến cực hạn thời điểm liền sẽ giao hảo vận a. Trương Dương cấp tốc sông lên trước, nhặt lên hai thanh cái chảo, một cái ngăn trở hoa cúc, một cái ngăn trở trắng. Ba ba ba ba. Thân thủ có ít viên đạn bắn vào cái chảo trên, phát ra lốt bốt thanh âm. "Náng hảo, cái chảo quả nhiên là mẹ hắn thần khí a." Thấy tự mình xui xẻo điểm tiêu hao tốc độ trong nháy mắt thấp xuống một nữa, Trương Dương không khỏi lại hỉ. Sau lưng hứa vệ một đoàn người không ngừng hướng về phía Trương Dương khuynh tạ hỏa lực, nhưng Trương Dương vẫn như cũ giống con chạy vội con thỏ, lông tóc không tồn hao gì. Ngoan đó, ta thế nhưng là liệp sát giả tổ chức số một số hai thần thương thủ, làm sao hôm nay kỹ thuật bắn tối như vậy? Hứa vệ rõ ràng nhắm ngay Trương Dương thân thể, nhưng tử bắn ra về phía sau Trương Dương lại là một chút phản ứng cũng không có, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ảo não. Lúc này, Trương Dương nghe được gần đây truyền đến trận trận tiếng còi cảnh sát, xem ra Di Chát Chi viện rốt cục chạy tới. "Trương Dương, ta người đã tiến vào khu ổ chuột, đã cùng địch nhân giao chiến." Ngươi bây giờ vị trí nào? Trong hai nghe lại truyền tới Di Chát thanh âm. Ta cũng không biết ta ở đâu, nơi này tất cả đều là Thái Lan chữ, ta một cái cũng xem không hiểu, bất quá ta nơi này ngược lại là có một dòng sông nhỏ, ta chính dọc theo dòng sông hướng về phía trước rừng rậm chạy tới, gần đây còn có tiếng còi cảnh sát, ta nghĩ các ngươi người ngay tại ta gần đây. Trương Dương vừa chạy vừa gọi, trong lúc nhất thời hơi có chút không thở nổi. Chờ một lát, ta cái này cùng thủ hạ xác định phương vị. Có, ta biết vị trí của ngươi, ta lập tức phái người đến ngươi nơi nào. Di Chát nói còn không có nói. Sau lưng một viên đạn sát Trương dương lỗ hai tinh chuẩn bắn nổ Trương dương hai nghe, Trương dương vừa mới thậm chí đều rõ ràng nghe được đạn cùng không khí ma sát sinh ra hô hô âm thanh. Náng thảo, quá mẹ nó rùa người. Trương Dương liền vội vàng đem hư hao thai nghe ném lên mặt đất, cái này không có cách nào lại cùng di chắt liên lạc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Dương thời đại học thế nhưng là cầm qua trường học đại hội thể dục thể thao chạy cự ly dài qua quân, từ khi sau khi tốt nghiệp cũng rất ít lại vận động giữ dọi qua, cái này thể năng mang đến thế yếu liền bạo lộ ra. Chương Dương đã hối hạ phi buon gần hai cây số, sớm đã thở hổn Mà Sau Lương các thợ săn lại là tựa hồ không cảm giác được mệt mỏi, mang theo trên người các thức trang bị, nhanh chóng hướng về phía Trương Dương đuổi theo, thậm chí đều cùng Sau Lương Thái Lan xã hội đen kéo dài khoảng cách. Cùng nói nói bọn họ là sát thủ, hiện tại xem ra, lính đánh thuê tử ngữ này tựa hồ thích hợp hắn hơn nhóm, cái này thể năng, cái này sức chiến đấu, thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Rốt cục, Trương Dương dọc theo bờ sông cửa hàng trốn ra đầu này hẹp dài đường đi, đi tới rộng rãi đại lộ. Trước mắt bởi vì gần đây tiếng còi cảnh sát, theo sát phía sau Hắc Bang phần tử đã rút ra chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại Trương Dương cùng Liệp sát giả một bà người, Trương Dương hoàn toàn có thể dừng lại cùng bọn hắn chính diện giao phong. Nhưng Trương Dương hiện tại giống như hồ đã đặt tới khu ổ chuột tương đối phồn hoa khu vực, cửa hàng săn sát, người đi đường đông đảo, bên người thỉnh thoảng có đảo mệnh cư dân cùng các thức cũ kỹ cổ xe đi qua, nếu như tùy tiện ở đây giao thủ rất có thể sẽ làm bị thương vô tội. Chương 165, cảnh giác. Trương Dương hướng về phía trước xem xét, phía trước mấy cây số nơi chính là một mảnh rừng rậm, nếu như đến nơi đó là có thể tránh khỏi thương tới vô tội. Chầm tư một lát, Trương Dương lập tức phóng tới con đường một bên. Quá chặt một chiếc đầu ở chỗ đó màu vàng xe taxi. Cho ta xuống xe. Trương Dương gọt tới xe taxi bên cạnh, một cái mở cửa xe, trực tiếp đem lái xe từ bên trong túm ra tới. Lái xe chính mang theo tùy thân nghe một chút ca, đột nhiên bị túm ra tới, lập tức một trận không biết làm sao. Cái này đồng hồ. Được rồi, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì, cầm chính là xe của ngươi ta mượn dùng một chút. Trương Dương đem lúc trước thuận đi viên kia đồng hồ vàng nhét vào lái xe trong tay, sau đó nhanh chóng lên xe, không để ý lái xe la to, mạnh dẫm chân ga, hướng về phía dừng rầm lái đi. Hậu phương, hứa về một đoàn người vẫn tại một bên đuổi theo Trương Dương một bên cùng cảnh sát giao chiến. Hứa đội trưởng, Trương Dương dự định chạy trốn. A.